nàng tự nhận trải qua quá nhiều sinh tử cách biệt, cũng kiến thức qua quá nhiều bi hoan ly hợp. Nhưng một màn trước mắt này mẹ con tư vùng, hãy để cho trong nội tâm nàng nạp trữ. Trạch Nhi, Đường Trạch một tiếng hô hoán, cũng giống là đánh thức đứng ngẩn ngơ tại quảng trường bên kia Khương Nguyệt Nhi. Nước mắt thuận theo Khương Nguyệt Nhi gò má tuôn xuống, nàng chạy về phía Đường Trạch, ôm lấy Đường Trạch, nghẹn ngào khóc giống sáu. Ma chủng, vì sao trầm gia chủ thân thượng hội có ma chủng? Lẽ nào trong nhà họ thẩm bộ phận gia ma tu sao? Đan đạo quảng trường bên kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn giống như còn nhìn đến một con đại xà. Vậy một bên vừa mới có rất mạnh sóng linh lực xem ra kỳ phi đại nhân bọn hắn đều xuất thủ đi rút lui đan đạo quảng trường đám tu luyện giả có một nhóm người bởi vì ma trùng xuất hiện sợ hai không thôi mà có vẫn còn tại xa xa quan sát đan đạo quảng trường tình huống bên kia chỉ có điều đan đạo quảng trường xung quanh có đặc biệt thiết trí bình chứa cùng trận pháp cấm chế cho nên mọi người cũng không quá có thể thấy rõ tình huống bên trong đông bộ châu đạm đài ra ở trong khách sạn đạm đài tôn khỏe miệng lộ ra cười lạnh tiên đô hội tại đan đạo trên đại hội sớm có mai phục lần này chúng ta những này đám người không liên quan rút lui vừa vẫn cho tiên đô hội cung cấp phát động những cái kia mai phục cơ hội thật tốt nguyệt minh lâu lần này xong đời chính là lão tổ tông, Kỳ Phi đại nhân cùng Quý Ôn đại nhân cũng ở đó, nếu mà Tiên Đô hội đối với Nguyệt Minh lâu mai phục, hai vị đại nhân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi. Đạm Đài tranh luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an, nàng cảm giác sự tình chỉ sợ sẽ không giống như lão tổ tông nói đơn giản như vậy. Đạm Đài tôn chính là lắc đầu một cái, ngươi còn quá trẻ. Quý Ôn cùng Kỳ Phi tuy rằng đều là nguyên anh cường giả, hơn nữa tự xưng là chính đạo, nhưng bọn hắn cùng Nguyệt Minh lâu giao tình cũng không có thâm hậu như vậy. Từ lợi và hại quan hệ nhìn lên, giúp đỡ thân ở hoàn cảnh xấu Nguyệt Minh lâu, bọn hắn sẽ đắc tội Tiên Đô hội, đồng thời còn chưa nhất định có thể thành công chống cự ở Tiên Đô hội chú tâm bày mai phục mà giúp đỡ ưu thế Tiên Đô Hội, tiên Nguyệt Minh lâu chắc chắn phải chết, đồng thời bọn hắn cũng nhất định có thể cùng Tiên Đô Hội quan hệ giao hảo, cho nên liền tính quý ôn cùng Kỳ Phi không hề làm gì, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn giúp đỡ Nguyệt Minh lâu. Trên thực tế, đạm đài tôn thuyết pháp cũng không nhiều lắm sai lầm, tại mới bắt đầu liên cô bộc lộ ra nàng ma tu thân phận lúc trước, Kỳ Phi cùng quý ôn đích xác là lấy một loại xem trò vui thái độ đối đãi Tiên Đô Hội cùng Nguyệt Minh lâu giữa xung đột, bọn hắn sau lưng đều có gia tộc có thế lực, giúp đỡ Tiên Đô Hội hoặc là Nguyệt Minh lâu, không phải bọn hắn tùy tiện dựa vào cá nhân thật là ác là có thể quyết định, nhưng đạm đài tôn liền tính suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Tiên đô hội hội trưởng Liên cô sẽ là Ma Tu. Càng không nghĩ tới, cho dù là nhập ma sau Liên cô, đều không đánh lại nguyệt mình lâu cái kia khách khanh trưởng lão. Chương 145, Khương chỉnh, chết. Chương 145, Khương chỉnh, chết. Hoàng huynh, thời gian dài như vậy, kỳ sư bọn hắn còn chưa chế phục nhập ma sau đó trầm ra chủ sao? Đã trở lại đại hạ quốc tại Thanh Tùng thành bên trong biệt viện Mục Hoàng Chỉ, xa xa nhìn đến đan đạo quảng trường phương hướng, nghi ngờ hỏi: "Cách bọn họ rút lui đến bây giờ đã có ước chừng một canh giờ, lại còn không thấy kỹ sư trở về?" Phái đi ra ngoài các thám báo cũng nói bọn hắn bị một cổ lực lượng cường đại cho cắt đứt tại đan đạo quảng trường ra, bởi vì mà bây giờ đan đạo trong quảng trường tình hình, bọn hắn đại hạ quốc cũng hoàn toàn không biết. Ngoại trừ nhập ma sau đó trần vua yêu chỉ sợ kỳ sư còn phải trong đó xử lý một chút nguyệt minh lâu cùng tiên đô hội sự việc của nhau. Mục văn chắp hai tay sau lưng sắc mặt bình tĩnh. Tiên đô hội dám ở đan đạo đại hội trên chơi loại kia mánh khỏe nhỏ, không thể nghi ngờ là còn lưu có hậu thủ. Lần này chúng ta những người không có nhiệm vụ này đều bị vội vã ly khai đan đạo đại hội hội trường, không thể nghi ngờ là tiên đô hội vận dụng những cái kia hậu thủ thời cơ tốt. Người Hoàng huynh kia cảm thấy, lần này Nguyệt Minh lâu có phải hay không xong rồi. Mục Hoàng chỉ có chút do dự nói ra. Tuy nói nàng cùng Nguyệt Minh lâu khoảng không có qua lại gì, nhưng sáng hôm nay nhìn thấy tên kia Nguyệt Minh lâu khách khanh Vương Tiểu Dục để cho nàng cảm thấy cảm thấy rất hứng thú. Nhìn Nguyệt Minh lâu kia Vương Tiểu đục biểu hiện hôm nay, tựa hồ không sao cả đem Nguyệt Minh lâu hậu thủ để trong lòng, đoán chừng là đã có biện pháp giải quyết, chỉ sợ hôm nay biết sẽ là tiên đối hội. Bất kể như thế nào, lấy kỳ sư tính cách, khẳng định sẽ chỉ ở sau chuyện này làm người hòa, khoảng đối với chúng ta đại hạ quốc đều không phải chuyện xấu. Mục Văn nói xong, Suy nghĩ một chút sau đó vừa nhìn về phía Mục Hoàng Chỉ, "Hoàng Chỉ, hoàng huynh biết rõ ngươi từ trước đến giờ không muốn nói về chuyện này, nhưng ngươi dù sao vẫn là đến số tuổi. Trong lòng ngươi còn có tâm nghi người sao?" "Không có." Mục Hoàng Chỉ trả lời đơn giản dứt khoát. "Đúng là, đổi thành giống vậy công chúa hoặc là con chúa, tại nàng số tuổi này thường thường đều đã thành người hầu rồi. Chỉ có điều dốc lòng tu luyện nàng, căn bản vô tâm loại này nhìn nữ tình trường." Mục Hoàng Chỉ dứt khoát trả lời để cho Mục Văn bất đắc di thở dài, trên thực tế, từ khi Mục Hoàng Chỉ đến đến lúc lập gia đình tuổi tác sau đó, mỗi ngày đều có vô số thủ hạ đại thần hoặc là xung quanh quốc gia thông gia thư tín đưa đến hắn ngự thư phòng. Mục Hoàng chỉ không chỉ thực lực không tầm thường, thiên tư chất tuyệt, tướng mạo càng là thừa kế đại hạ quốc hoàng thất trước sau như một mỹ mạo. cộng thêm trên người nàng cổ kia anh khí, để cho người theo đuổi nàng cơ hồ có thể từ đại hạ quốc hoàng cung một mực xếp hàng đến biên giới. hết lần này tới lần khác cái muội muội này mình đối với loại chuyện này không để ý chút nào. mà thôi, nếu ngươi quyết tâm tu luyện, loại chuyện này liền do ngươi tới đi. không quá nửa năm sau săn bắn cuối cùng là phải dẫn người bạn. đây là đại hạ quốc lưu truyền ngàn năm tủ, ngươi cũng không thể đánh vỡ. còn giống như chi mấy năm trước một dạng nói ta bế quan không có thời gian tham gia không được sao? mục hoàng chỉ nón vai một cái. săn bắn chính là đại hạ quốc mỗi năm một lần truyền thống. đại hạ quốc trong biên giới đặc biệt có một nơi yêu thú sân săn bắn, trong đó sống đông đảo yêu thú. nghe nói bên trong còn có cực kỳ lâu lúc trước đại hạ quốc cường giả mang vào ngũ giai thậm chí yêu thú cấp 6 dựa theo đại hạ quốc quy củ, mỗi lần săn bắn cũng phải là một nam một nữ đồng hành. làm như vậy là để người trẻ tuổi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời cũng tăng tiến một chút tình cảm. có thể tại mục hoàng chỉ bạn cùng lứa tuổi bên trong, cùng với nàng thực lực sấp xỉ căn bản không có nàng cũng lười cùng những cái kia hốc đầy bụng vệ thực lực thấp kém công tử nhà giàu chơi đùa, liền mỗi năm đều sẽ buông tha tham gia săn bắn cơ hội, nói dối bế quan. Chỉ sợ năm nay thì không được à, Mục Văn Vũ vô, vô mục hoàng chỉ đầu vai, dựa theo quy củ, năm nay săn bắn ngoại trừ đại hạ người của hoàng thất sẽ tham gia, còn có thể mời xung quanh các nước và một vài gia tộc lớn sau đó người tham dự. Người với tư cách đại hạ của chúa, loại này cảnh tượng hoành tráng không lộ mặt, quả thực không nói được. Huống chi ngươi đừng quên, năm nay săn bắn qua đi, còn muốn mở ra tổ địa bí cảnh, nếu như ngươi không tham gia săn bắn, tổ địa bí cảnh ngươi lại làm sao tham gia. Vừa nói Mục Văn Tử chữ vật trong ngọc đội lấy ra một cái sổ con phía trên này ghi chép đều có ý hướng cùng ngươi tham gia săn bắn công tử trẻ tuổi ngươi nhìn xem có hay không để mắt tùy ý chọn một cái đi Mục Hoàng chỉ tùy tiện lật một cái phát hiện cũng chỉ mấy chục người tên cơ bản đều là bọn hắn đại hạ quan viên đệ tử đừng nói thực lực có thể cùng với nàng tương đề tịnh luận có thể có nàng một phần mười thực lực cũng không thấy nhiều chỉ những thứ này Mục Hoàng chỉ cầm lấy số con ngữ khí bất đắc dĩ mà hỏi không đó là một phần nhỏ Mục Văn nói ra nếu như phía trên không có ngươi nghi tại đây còn có vừa nói hắn đẩy ra bên người biệt viện thư phòng cửa phòng. Mục Hoàng chỉ thò đầu nhìn tiến vào, thấy là đổ nước chừng nửa cái thư phòng sổ con, đan đạo quảng trường. Từ Đường Trạch cùng Khương Nguyệt Nhi nhận nhau qua hước chừng nửa giờ, đây nửa giờ Khương Nguyệt Nhi cùng Đường Trạch nói rất nhiều rất nhiều, cũng đã hỏi Đường Trạch rất nhiều rất nhiều. Liên quan tới Đường ra, liên quan tới Đường Thanh Thiên, liên quan tới Đường Tịch, liên quan tới hắn thực lực, liên quan tới hắn tông môn các loại, rất nhiều vấn đề Đường Trạch chỉ là sơ lược. Dù sao tại đây trừ hắn và Khương Nguyệt Nhi còn có người ngoài ở đây. Khương Nguyệt Nhi kỳ thực cũng biết tại đây không phải nên nhiều chỗ nói chuyện, chính là nhìn đến nàng kia trưởng thành rồi nhi tử nàng thật sự là không nhẫn mại được tâm tình của mình. đến lúc lời nói không sai bị lắm, đường trạch mới áp lực tâm tình, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khương trình. bây giờ khương trình toàn thân sủi lơ vô lực tê liệt ngồi dưới đất, cảm nhận được đường trạch tầm mắt, khương trình đột nhiên dùng mình một cái, hắn cảm nhận được trong đó sắc ý, mắt thấy đường trạch tiếp tục hướng hắn đi tới, khương trình bội nói, vương, đường thiếu, ta, ta theo như bối phận cũng là của ngươi cứu cứu, nhiều năm như vậy ta đích xác là đối với ngươi nương không tốt lắm, nhưng, nhưng ta cũng là vì bảo hộ nàng a, bảo hộ ý của nàng. Chính là để cho nàng cùng chồng của nàng cùng hai tử tách rời tiếp cận 20 năm. Đường trạch trong tay giấy lên một đoàn hỏa diễm, là màu tím đen hắc viêm. Bảo hộ ý của nàng, chính là một lần lại một lần buộc nàng gả cho nàng không muốn gả người. Bao nhiêu năm, ta vẫn luôn cho rằng mẹ ruột của ta đã quá cố rồi, ta từ nhỏ liền không sao cả lánh hội qua tình mẹ. Có thể có một ngày, cha ta nói cho ta, mẹ ta còn sống, lúc ấy trong lòng ta liền hai cái ý nghĩ. Thứ nhất, ta phải dẫn nàng trở về. Thứ hai, ta muốn giết chết mang đi người của nàng. Đường trạch ngữ khí dần dần băng lạnh xuống. Giống nhau trong tay hắn tuy rằng mục cháy, lại lạnh lẽo thấu xương Hắc Viêm. Hắn sắp tối viêm hướng phía Khương Trình trên thân nhân tới, sợ hai Khương Trình bị dọa sợ đến bạo phát ra sắc bén tiêu thảm thiết. Trạch Nhi, Đường Trạch sau lưng truyền đến Khương Uyển Nhi âm thanh, Đường Trạch biết mình mẫu thân muốn khuyên can hắn. Nhưng đây đã Hắc Viêm, hắn vẫn là không chùn bước đè xuống. Xem ở Khương siêu nhiên cùng mẹ mất mũi, Đường Trạch có thể tha thứ toàn bộ Khương gia. Nhưng mà Khương Trình phải chết. Ầm. Kèm theo Khương Trình tiêu thảm thiết, ngọn lửa màu đen rất nhanh tràn ngập toàn thân của hắn. Mấy giây sau đó, vang vọng toàn bộ quảng trường âm thanh thảm thiết liền biến mất hầu như không còn. Chương 146, biết rõ hắn là nam mới lo lắng. Chương 146, biết rõ hắn là nam mới lo lắng. Tầm nửa ngày sau, nên tại mặt trời chiều ngã về tây sau đó trở nên yên nắng thanh tùng thành, chính là sôi sùng sục. Tiên Đô hội hội trưởng Liên Cô, ngoài mặt là tu sĩ chính đạo, kỳ thực là ma tu hóa thân, không những tại trầm vô ưu trong cơ thể từng lưu lại ma chủng, thậm chí không có bỏ qua cho thủ hạ đại chấp sự Lục Trường Thiên. Thật may có Kỳ Phi, Quỷ Ôn, Ngọc Công tử và Nguyệt Minh lâu cùng phụng vương tiểu Đục đồng tâm hiệp lực, mới chiến thắng Liên Cô cùng ma hóa Lục Trường Thiên, giết chết Liên Cô, loại trừ rồi Lục Trường Thiên trong cơ thể ma chủng. Nhưng không may, chủ nhà họ Khương Khương Trình lại chết bởi hỗn chiến ảnh hưởng đến, hôm nay, Khương gia lão tổ tông Khương Siêu Nhiên lại lần nữa rời núi, thay nhâm gia chủ trước. Tiên Đô hội phương diện cũng tạm thời từ khôi phục bình thường đại chấp sự Lục Trưởng Thiên thay mặt chấp trưởng. Đồng thời, thấy rằng Tiên Đô hội Ma Tu một chuyện, Khương gia hủy bỏ nguyên bản quyết định Khương Uyển Nhi cùng Lục trường Thiên hôn sự. Cuối cùng tin tức này ngược lại không có bao nhiêu người chú ý, càng khiến người ta nhóm rung động, vẫn là đằng trước mấy cái tin. Tiên Đô hội hội trưởng liên cô, dĩ nhiên là Ma Tu. Chỉ là điều này tin tức, liền đủ chấn động nửa cái tu chân giới rồi. Mà chủ nhà họ Khương Khương Trình chi tử và Lao tổ tông Khương siêu nhiên rời núi, đối với không ít nguyên bản có ý hướng cùng Khương gia hợp tác gia tộc lại nói, cũng là một sự đả kích không nhỏ. Bất quá nói cho cùng, nhất để cho mọi người chú ý, cuối cùng vẫn là hai chữ kia. Ma tu. Nguyên bản, ma tu đối với rất nhiều tu chân giả lại nói đều là tương đương rất xa một cái tử. Dù sao từ khi ngàn năm trước linh khí khô kiệt sau đó, đến đây 200 năm linh khí khôi phục, đều có rất ít ma tu xuất hiện ở người tu chân trong tầm mắt. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái ma tu, cái này ma tu còn thì đại lục phía trên quyền cao chức trọng tiên đô hội hội trưởng. Đây không khỏi để cho rất nhiều người đều lo lắng có thể hay không bên cạnh mình cũng cất giấu một cái như vậy Ma Tu. Đây là chúng ta từ Liên Cô trên thân tìm được toàn bộ liên quan tới Ma Tu tin tức. Khương gia, Khương siêu nhiên trong sân nhỏ, giống như là kỳ phi quý ôn Ngọc công tử thứ địa vị này người, tự nhiên so với người bình thường càng chú ý Ma Tu một chuyện, vì vậy mà tại đường trạch cùng Khương Uyển Nhi mẹ con nhận nhau, đan đạo quảng trường chuyện triệt để kết thúc sau đó, Ngọc công tử liền phái người điều tra liên quan tới Liên Cô toàn bộ tình báo. Lục Trường Thiên cái này tình cảm chính nghĩa tăng cao hàng, càng không để ý vẫn còn tại cử hành đan đạo đại hội, chủ động quay trở về Trung Bộ Châu nói muốn đi liên cô nơi ở xem có không có gì đầu mối khác tại thương siêu nhiên trong sân nhỏ kỳ phi cùng bị ôn lật xem một hồi ngọc công tử vơ vét đi ra ngoài liên cô di vật cuối cùng kỳ phi nhẹ kêu nói những này ma tu công pháp cơ bản đều là chép tay hẳn đúng là có ai chép cho liên cô đây đã nói lên những này ma công hẳn còn có người khác nắm giữ ngọc công tử gật đầu một cái người của chúng ta cũng phát hiện một điểm này hiện tại đang lấy liên cô làm trung tâm điều tra đến toàn bộ cùng liên cô có tiếp xúc người tình báo đường trạch tiện tay cầm vốn ma tu công pháp lật một cái sau đó liền không hứng thú lắm ném tới bên cạnh Hắn đối với đại lục trên có hay không ma tu cũng không chút nào để ý, chỉ cần ma tu chớ chọc đến trên đầu của hắn, hắn cũng lười quản. Không biết từ chỗ nào nhô ra hạ đồng tiếp nhận đường trạch ném trở về công pháp, liếc đường trạch một cái sau đó, hướng phía Ngọc công tử nói, "Công tử, trầm gia bên kia tin tức đến." Dựa theo trầm vô ưu thuyết pháp, hắn rất có thể là tại lần trước Tiên Đô hội triệu khai anh hùng hội bên trên, bị Liên Cô gieo xuống ma trùng. Vậy thư anh hùng biết, Liên Cô nói dối mình phát hiện một loại trà mới, cho mỗi người đều pha một hũ, trầm vô ưu phòng chứng rất có thể là kia nước trà có dị dạng. Lần đó anh hùng hội cũng chỉ mời rồi nguyên anh Kỳ trở xuống danh tộc tham dự, lần trước tại tiên nhất hành bên trong nhập ma lão tiên sinh kia, cũng tham dự kia thứ anh hùng sẽ. Hạ Đồng lời nói khiến cho Kỳ Phi cùng Quý Ôn và người khác đều là liếc nhau một cái, cuối cùng Kỳ Phi hướng phía Ngọc công tử chắp tay, "Kính xin Ngọc công tử xuất thủ, giúp đỡ điều tra ban đầu toàn bộ dự hội người. Nếu như đại lục trên còn khác biệt ma tu, kia những người khác trong cơ thể vẫn không có kích phát ma chủng, rất có thể bị một vị khác ma tu lợi dụng." Chuyện này chuyện căn hệ trọng đại, Ta Nguyệt Minh lâu tự mình đem hết toàn lực. Mắt thấy mấy người kia thương lượng chính sự, Đường Trạch không muốn lẫn vào liền mình lưu lưu đạt đạt lì khai khương siêu nhiên trong sân đi tới khương nguyện nhi nơi ở liên quan tới thân phận chân thật của hắn hắn đặc biệt dặn dò ở đây bao gồm lục trường thiên kỳ phi cùng quý ôn ở bên trong tất cả mọi người hết thể không cho phép tiết lộ ra ngoài ai dám nói hắn liền giết hay. nếu là người khác dám như vậy uy hiếp như vậy ba vị nguyên anh cường giả phòng trường thế nào cũng phải bị nghiền thành cặn bã không thể nhưng đường chạy uy hiếp ba người này nhưng cũng không dám không nghe bởi vì đường Trạch thật có dễ như trở bàn tay giết thực lực của bọn họ phong tỏa tin tức sau đó rất nhiều người khương gia liền chỉ biết là gia chủ khương trình chết rồi, chỉ biết là khương nguyễn nhi địa vị biến cao, nhưng cũng không biết chính giữa đến cùng còn chuyện gì xảy ra. vì vậy mà rất nhiều khương gia hạ nhân mặc dù đối với khương nguyễn nhi thái độ thay đổi tốt hơn, nhưng mà còn lâu mới có được đến như vậy cùng tính trình độ. cũng không có đặc biệt cho khương nguyễn nhi đổi một chỗ ở. khương gia nhị quản sự ngược lại muốn cho khương nguyễn nhi mang ra cái kia trong trèo lạnh lùng tiểu viện, nhưng lại bị khương nguyễn nhi tự tuyệt. đi đến khương nguyễn nhi trước cửa phòng, còn không đợi hắn tự tay gõ cửa, cửa phòng liền bị khương nguyễn nhi mở ra. ta đã cảm thấy ngươi sắp tới. Nhìn đến trước cửa con trai mình có chút sợ run mặt, Khương Uyển Nhi không khỏi lộ ra nụ cười. Tuy nói Đường Trạch không để ý nàng ngăn trở giết chết Khương Trình, nhưng nàng cũng biết, đây là Đường Trạch vì giúp nàng hạ giận. Đem Đường Trạch lui qua trong phòng, Đường Trạch dương mắt nhìn một chút Khương Uyển Nhi căn này có chút thu hẹp chỗ ở, không khỏi lại là thở dài. Nhiều năm như vậy, mẫu thân của hắn liền ở ở loại địa phương này. Khương gia không thể nói nhà cao cửa rộng môn vạn, đây lớn như vậy hậu viện càng có mấy chục dưa không nhà. Khương Trình lại chỉ để cho hắn nương ở nơi này, cũng bởi vì mẹ nó gả cho cha hắn, cũng bởi vì cái gọi là bôi xấu môn phong. Nhìn thấy Đường Trạch trên mặt thần sắc phức tạp, Khương Uyển Nhi cởi đưa tay khoác lên đường trạch trên mu bàn tay, "Trạch Nhi, đều đã qua." Hừm, đều đã qua?" Đường Trạch cũng cởi nhìn về phía Khương Uyển Nhi, "Nếu mà nương ngươi muốn, ta hiện tại liền dẫn ngươi trở về Nam Bộ Châu, trở về nhà chúng ta." "Nào có vội như vậy, ngươi còn ngươi nữa chuyện phải xử lý, chờ đang đạo đại sẽ qua đi lại đi cũng không muộn." Khương Uyển Nhi nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng một chút, sau đó nhẹ giọng hướng phía đường Trạch nói, "Trạch Nhi, ngươi cùng Kiêu Ngọc công tử phải, có phải hay không?" Nữ khí của nàng dỗng nhiên trở nên có chút bất đại đối kính, tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi. Lại suy nghĩ một chút sau đó, nàng mới một lần nữa nói ra, Đầu tiên nói trước, ngươi nếu là thật yêu thích, nương cũng không ngăn ngươi, nhưng ngươi giống như nương nói rõ ràng, giữa các ngươi có phải hay không? Loại quan hệ đó. Khương Uyển Nhi lời này suýt chút nữa để cho đường trạch bị nước miếng của mình sặc. Hắn một bên ho khan một bên cười khổ nói, "Nương, giữa chúng ta thế nào à? Ngọc công tử chính là cái nam, ngài sẽ không chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn đi. nương chính là biết rõ hắn là nam cho nên mới lo lắng à. Khương Uyển Nhi ánh mắt phức tạp, hắn nhìn ánh mắt của ngươi cùng ngươi nhìn ánh mắt của hắn đều không đúng, nương là người từng trải, ngươi nhưng không lừa gạt được nương không phải? Ngươi tiểu tử này cười cái gì cười? Nương thật tốt hỏi ngươi đầu. Chương 147, hạt giống. Chương 147, hạt giống. Liên quan tới Ngọc công tử chuyện, Đường Trạch cuối cùng chỉ là cười ha hả, cùng Khương Uyển Nhi sơ lược. Liên tính Khương Uyển Nhi tâm lý có phiến phức, Đường Trạch cũng không muốn nói ra Ngọc công tử chân thực giới tính. Cho dù đối mặt là mẹ ruột của hắn, không phải hắn không tín nhiệm Khương Uyển Nhi, chỉ là Ngọc công tử tuân thủ hứa hẹn, chưa bao giờ hướng người ngoài công bố qua tin tức của hắn, hắn cũng không muốn khi thất tín bộ nghĩa người. Nhảy qua cái đề tài này, lại cùng Khương Nguyễn Nhi tán gẫu mấy câu sau đó, Đường Trạch rất nhanh liền nói đến chính sự. "Nương, lần này ta mang ngài trở về." Hy vọng ngài đừng theo cha ta nói rõ ta thực lực chân thật. Mắt thấy đường trạch sắc mặt nghiêm túc, Khương Uyển Nhi cũng sẽ không đùa giỡn, tao mày hỏi, vì sao? Trời xanh hắn hiện tại còn không biết người thực lực sao? Ừm. Đường Trạch tổ chức một hồi trả lời, cuối cùng biên một bộ hoàn chỉnh nói mò đi ra. Ta thực lực bây giờ đều nhờ vào sau lưng ta một vị sư phụ. Chỉ có điều ta vị sư phụ kia cực kỳ địa thấp, cũng cảnh cáo ta không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện bại lộ thực lực. Lần này vì tướng ngài, ta đã là phạm đại giới rồi, nếu như lại để cho cha ta biết rõ thực lực của ta, kia sư phụ ta khẳng định được trừng phạt ta không thể Lời nói này đem Khương Nguyễn Nhi hù dọa sửng sốt một chút. Tuy nói bên trong chỗ sơ hở rất nhiều, nhưng dù sao đường Trạch Thực Lực liền sắp xếp tại đây, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nếu như nói không có không có một cái cường đại đến nghịch thiên sư phụ, làm sao có thể thành tựu Nguyên Anh thực lực. Mà cương giả hơn phân nửa đều có chút đặc biệt giờ hơi, cũng có thể lý giải. Vậy cũng tốt, chuyện này ta sẽ thay ngươi giấu giếm, nhưng mà, dù sao cũng phải có cái cớ để giải thích vì sao Khương gia lại đột nhiên thả ta trở về đường ra đi. Chuyện này dễ nói, ta để cho Khương Siêu Nhiên tự mình đưa ngươi trở về đường ra, lại để cho hắn cho ta trả bồi cái không phải liền nói hắn biết được khương gia qua nhiều năm như vậy sai lầm là được. đường trạch tùy ý nói ra, có thể khương uyển nhi nghe xong lời này sắc thực suýt nữa không có dọa cho dần mình. lão tổ tông, trạch nhi dù nói thế nào ngươi cũng coi là nửa cái người khương gia, ngươi cũng không thể đối với lão tổ tông bất kính như vậy. cái gì gọi là bất kính à? đường trạch cười khổ một tiếng, đây chính là ta và khương siêu nhiên thương lượng song, giữa chúng ta có giao dịch. ta dạy cho hắn làm sao luyện chế đoạt linh đan, hắn tự mình đưa ngươi trở về đồ ra. có giao dịch cũng không được, các ngươi có thể. khương uyển nhi trừng hai mắt. Vừa định lại khiển trách khiển trách mình cái này có chút vô pháp vô thiên như tử, đông nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng song tay đè chặt rồi đường trạch đầu vai, nhìn chằm chằm đường trạch hỏi, "Trạch trạc Nhi, ngươi nói ngươi dạy cho lão tổ tông cái gì? Luyện chế đoạt linh đan a? Ngũ phẩm thần đan? Đoạt linh đan? Đúng vậy. Có thể trong thời gian ngắn hấp thu cực nghịch linh lực đoạt linh đan. Đúng vậy. Độ khó gần với cựu hoa đan đoạt linh đan, ta cảm thấy độ khó kém không nhiều lắm đi." Đường Trạch vẻ mặt hòa nhã gãi đầu một cái. Khương Nguyễn Nhi ngơ ngác đang nhìn mình như tử. Thật lâu thật lâu sau, nàng mới sờ một cái trán của mình là ta sốt sao, vẫn là ta đang nằm động. Ngài không có lên cơn sốt, ngài cũng không có nằm mơ. Đường trạch từ chữ vật trong ngọc đội móc ra đoạt linh đan đan vương. Ngày hôm nay đang đạo đại hội bên trên, ta làm chúng luyện chế một cái đoạt linh đan. Lúc ấy khương siêu nhiên cũng ở tại chỗ, hiện ở miếng kia luyện tốt đoạt linh đan vẫn còn tại khương siêu nhiên trong tay. Khương uyển nhi cảm giác mình muốn không nói ra lời. Nàng vốn là cảm thấy con của mình tại phương diện tu luyện yêu nghiệt tới mức này, đã rất để cho nàng cảm thấy rung động. Kết quả không nghĩ đến càng rung động còn ở phía sau. Con trai của nàng cư nhiên có thể luyện chế ngũ phẩm đoạt linh đan. Với tư cách người khương gia. Cư Uyển Nhi tự nhiên cũng là biết luyện đan, thậm chí nàng tài luyện đan, tại Khương gia đều có thể xếp hạng trên trung bình du. Đoạt Linh đan loại đan dược này có thể được Khương gia đều xưng là thần đan, nó độ khó luyện chế căn bản không phải thật đơn giản ngũ phẩm hai chữ là có thể khái quát. Với tư cách ngũ phẩm đan dược bên trong độ khó luyện chế gần với cựu hoa đan đan dược, Đoạt Linh đan độ khó luyện chế là bình thường luyện đan sư căn bản đều không có cách nào hình dung đi ra ngoài, mà con trai của nàng, cư nhiên có thể luyện chế ra. Không chỉ có thể luyện chế ra, thậm chí còn có thể truyền thụ cho người khác. Đây liền chứng minh đường Trạch đối với thuốc này luyện chế kỹ xảo đã tương đối quen thuộc rồi thiệt tài. Khương nguyễn nhi cảm thấy hai chữ này căn bản không đủ để hình dung con trai của nàng một phần vạn. Bởi vì nàng nhi tử hiện tại đã là đại sư bốn. Bởi vì là lần đầu tiên tham gia đan đạo đại hội, thêm nữa không có danh tiếng gì, cho nên nam bộ châu đội ngũ cuối cùng chỉ tìm gian khách sạn đặt chân. Mấy chục người đem khách sạn nhét một chân đầy, điều kiện này ái ngộ, có thể so với bọn hắn tham gia thượng thành đại hội thời điểm thảm hơn nhiều. Bất quá những này nam bộ châu đại tông môn trưởng môn đám tông chủ cũng đã rất là hài lòng. Tại đây thanh tùng thành, tại đây đan đạo đại hội bên trên, bọn hắn những này nam bộ châu cái gọi là đại tông chủ thực lực, có lẽ chỉ là trung hạ du. Liên Tính Hư anh bắt trọng Trần Đạo Lăng, cũng chỉ có thể coi là trên trung bình du, bên trên còn có Hư anh tự trọng, còn có những cái kia nguyên anh cường giả. Lấy thực lực của bọn họ, có thể tới tham gia đây đang đạo đại hội, đã rất không dễ dàng. Không nghĩ đến cuối cùng kia Tiên Đô hội hội trưởng cư nhiên là Ma Tu. Bất quá cũng thật may như thế, không thì Vương Tiểu Nhục đại năng hôm nay nói không chừng thật biết khó làm a. Khách sạn dưới lầu, Bích Hoa chân nhân cùng Trần Đạo Lăng chờ Nam Bộ Châu 10 đại tông môn trưởng môn ngồi quanh ở một bàn, vừa uống rượu vừa ôn này. Không giống như là tu chân giả, ngược lại giống như hành tẩu giang hồ khách. Cũng chưa chắc, ta xem tại chúng ta trước khi rời đi cái này đoạt linh đan liền luyện chế không sai biệt lắm liền không tính ra mà tu chuyện này cuối cùng không xuống đài được nói không chừng cũng là tiên đô hội ta cũng cảm thấy vậy mọi người tán gẫu khoảng khách sạn ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân sau đó chính là khách sạn tiểu nhị âm thanh vị khách quan này căn này khách sạn hiện tại đã bị bọc, ngài nếu như ở trọ kính xin cao chạy xa bay a ta không ở trọ ta tìm người vốn là mọi người đều không đem việc này để trong lòng nhưng khi bọn hắn nghe thấy ngoài cửa thanh âm của người kia sau đó đang ngồi toàn bộ nam bộ châu đại tông môn tông chủ tất cả đều thần sắc trang nghiêm đứng lên đến bởi vì thanh âm này bọn hắn nghe qua là Vương Tiểu Nhục Cấm Thanh, không đáng người nên đón ra ngoài. Mấy người liền gặp được vị kia Vương Tiểu Nhục tiền bối từ ngoài khách sạn đi vào. Trần Đạo Lăng mấy người là đuổi vội vàng hành lễ, thái độ đó phải nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Thằng nhìn lúc trước ngăn trở Vương Tiểu Nhục Tiểu Nhị rụt cổ một cái, mình áo nào trốn qua một bên rồi. Lấy Vương Tiểu Nhục khuôn mặt lộ diện Đường Trạch cũng không để ý hắn, hướng phía Trần Đạo Lăng và người khác khoát tay một cái sau đó nói ra, đừng quá câu nệ, ta tới là tìm các ngươi thương lượng chuyện. Vương Tiểu Nhục tiền bối có gì phân phó, nhưng nói không sao. Tại chỗ mấy vị đều là bị Đường Trạch tại Thượng Thành đã cứu đối với ân nhân cứu mạng làm sao có thể không cung cung kính kính thành thành thật thật nhìn đến những cái tia dâu sám các lão đầu hướng phía mình hành lễ vẫn an mở miệng một tiếng tiền bối Đường Trạch không khỏi có chút buồn cười bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây chính là tu chân giới, đặt giả vi tiên tưởng giả vi tôn không thèm quan tâm những chi tiết này Đường Trạch đi đến bên cạnh bàn Bích Hoa chân nhân thấy vậy chủ động nhường ra một vị trí Đường Trạch cũng không có khách khí đặt mông ngồi lên sau đó móc ra mấy cái bình ngọc nhỏ tiền bối những thứ này là mọi người đánh giá ngọc kia bình bọn hắn nhìn ra được kia trong bình ngọc giả bộ cũng không phải là đan dược không ngại mở ra xem. Đường trạch báo cho biết một hồi, mấy cái tiểu lão đầu thận trọng đưa tay, mở ra những cái kêu bình ngọc vừa nhìn, nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút. Đây là hạt giống. chương 148, chúng ta không bao giờ quên. chương 148, chúng ta không bao giờ quên. Đường trạch lấy ra trong bình ngọc chứa không có gì khác hơn, tất cả đều là một viên lại một viên linh dược hạt giống. Tuy rằng lấy ở đây chúng tông chủ nhân giới, khó có thể một cái nhận ra những linh dược này phẩm loại, bất quá hắn nhóm cũng nhìn ra được, những dược liệu này phẩm chất cũng sẽ không quá thấp. Mà sớm cùng Đường Trạch triển khai hợp tác Bích Hoa Chân Nhân vừa nhìn những mầm móng này, nhất thời có chút phản ứng lại, nhìn đến Đường Trạch nói, "Tiền bối, lẽ nào ngài nghĩ?" Hắn còn tưởng rằng Đường Trạch là phải đem cùng hắn giao dịch phát triển đến toàn bộ Nam Bộ Châu, trong bụng còn có chút tiếc nuối chuyện tốt như vậy sẽ không làm mình phần độc nhất. Lão đầu này vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất nhìn Đường Trạch suýt chút nữa không có cười ra tiếng, hắn khoát tay nói, "Yên tâm, cùng giao dịch của ngươi là một chuyện, ta sau đó phải nói đúng một chuyện khác, sẽ không để cho ích lợi của ngươi nhận được ảnh hưởng quá lớn." Vừa nói, Đường Trạch nhìn về phía Trần Đạo Lăng và người khác nói, Chư vị đều ở đây tu chân giới mặc ba cẩn đã không thiếu niên tuổi, chắc hẳn đều biết rõ, tu chân căn bản liền là linh khí, mà nhớ phải nhanh chóng lấy được linh khí, ngoại trừ linh tinh ra, cũng chỉ có dùng đan dược, nhớ phải nhanh chóng tiến giai, đột phá bình cảnh gian vuột, đan dược tác dụng cũng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta Nam Bộ Châu tu luyện tiến cảnh so sánh khác bộ Châu chậm nhiều như vậy, ngoại trừ chúng ta linh khí hồi phục buổi tối ra, mấu chốt nhất một chút, vẫn là chúng ta Nam Bộ Châu dược liệu quá ít, luyện đan sư có ít, đan dược có ít, đan dược cũng không đủ cầu, mỗi lần đều muốn bỏ ra số tiền lớn hướng ra phía ngoài mua sắm đan dược, nghiêm trọng kéo chậm môn hạ đệ tử tiến độ tu luyện. Tại chỗ đều là tông môn tông chủ. Đường Trạch nói nghe được lời này, tương đương có thể dẫn tới bọn hắn cộng minh. Những tông môn này môn hạ thường thường chỉ có như vậy một hai vị luyện đan sư, hơn nữa trên căn bản cũng chính là nhất nhị phẩm luyện đan sư. Hơn nữa luyện đan cần dược liệu cũng cực thiếu thốn. Nhớ muốn đan dược cao cấp, ngoại trừ tại thượng thành đại hội trên kia giao dịch này và dựa vào một ít kỳ ngộ ra, cũng chỉ có thể hướng về khác bộ châu cầu mua rồi. Mà cầu mua đại giới thường thường tương đương cao. Ta nhìn kỹ chúng ta nam bộ châu ruộng đất, kỳ thực phần lớn thổ nhưỡng đều là thích hợp trồng trọt linh dược, chỉ có điều chưa trải qua khai phát. Cho nên ta có một cái đề nghị lần này trở lại nam bộ châu sau đó hy vọng chư vị có thể tỉ mỉ tìm tìm một cái mỗi người tông môn đáng giá khai khẩn ruộng đất nếu như có thể tìm ra thích hợp thổ nhưỡng ta có thể vì các vị cung cấp linh dược hạ giống những linh dược này phẩm cấp đều sẽ không thấp hơn tam phẩm lời này để cho có mấy tên tông chủ mắt sáng dược lên nhưng còn có mấy người giống như là thỏng kiếm chân nhân tao mày nói ra kỳ thực trồng thuốc tài một chuyện chúng ta ngự kiếm cắt trước kia cũng nghĩ tới chỉ là trồng ra rồi dược liệu không có tương đối thực lực luyện đan sư dược liệu thường thường cũng chỉ có thể giao dịch cho hắn bộ châu lấy cực cao đại giới đi đổi lấy đan dược đúng vậy à chúng ta tông môn sớm đã có trồng trọt dược liệu, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể cứ để bộ châu người nhận được tiên nghi. Có đôi khi ngay ngắn một cái tòa ruộng thuốc dược liệu cũng chỉ có thể đổi lấy như vậy mười mấy viên đan dược. phách xài môn môn chủ lệ hùng bất đắc dĩ thở dài, chúng ta cũng thử thu nhận hoặc là bồi dưỡng qua luyện đan sư, nhưng cái khác bộ châu tam phẩm tứ phẩm luyện đan sư coi thường chúng ta đây nam bộ châu muốn nào tạo được một tên tam phẩm luyện đan sư lại qua ở tại khó khăn, không có có người chuyên chỉ đạo, không có đầy đủ đàn phương luyện tay, mỗi cái tông môn có thể nuôi dưỡng cái nhị phẩm luyện đan sư cũng rất không dễ. mắt thấy mọi người lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đường Trạch bút lên một hạt giống, cười ha ha vừa nói, đây chính là ta tới tìm các ngươi mục đích thứ hai. Ngoại trừ hy vọng các ngươi khai khẩn dụng đất trồng trọt dược liệu ra, ta còn muốn các ngươi sau khi trở về để cho môn hạ toàn bộ nắm giữ hỏa linh căn cùng một linh căn đệ tử, dựa theo phần này đàn phương luyện chế dược liệu. Vừa nói, Đường Trạch đem loại kia con bọ nát, tan vỡ hạt giống hẳn là huyện hóa thành một tấm lại một cái đàn phương. Trên phương thuốc ghi lại là bình thường nhất nhất phẩm tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan các ngươi hẳn đều ăn qua, mỗi người trong tông môn luyện đan sư cũng đều luyện chế qua. Tiêu đệ tử luyện chế tiểu hoàn đan tiêu chuẩn nhất, các vị có thể đi xuống. Ta qua mấy ngày sẽ đích thân đến cửa bái phỏng, xem đệ tử kia tư chất làm sao. Nếu mà tư chất còn có thể, Đường Trạch nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn quanh mọi người một vòng. Cuối cùng, phun ra một câu để cho bao gồm Trần Đạo Lăng ở bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm một câu nói: "Ta sẽ tự mình tiến hắn đến Khương gia, để cho hắn tại Khương gia học tập 3 năm đan đạo." Tại Khương gia học tập 3 năm đan đạo. Những lời này, chỉ sợ hiện nay lại lục bất luận một vị nào luyện đan sư nghe xong đều sẽ say mê không thôi. Khương gia, đây chính là hôm nay luyện đan sư trong lòng thánh địa a. Đây, thật có thể để cho đệ tử đến Khương gia học tập đan đạo. Tòng Kiếm Chân Nhân có chút run rẩy, không dám tin lầm bẩm nói: "Ta lớn như vậy đều chưa từng lừa người." Đường Trạch mặt không đỏ tim không đập nói: "Hắn dựa vào ghế, nhún vai nói ra, chỉ muốn thiên tư sẽ không quá kém, tại Khương gia học tập 3 năm đan đạo, trên căn bản đều có thể đạt đến nhị phẩm luyện đan sư tài nghệ, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Khương gia giao gia luyện đan sư đều nhận được chuyên nghiệp chỉ đạo, liền tính ly khai Khương gia tự mình nghiên cứu, bọn hắn đồng dạng có thể không ngừng tiến bộ. Không giống các vị môn hạ những cái kia mình tu luyện thành tại các luyện đan sư, thường thường đến nhị phẩm liền lại khó mà tăng lên. Đồng thời, Khương Gia đi ra ngoài luyện đan sư cũng có sẵn giáo sư những người khác đan đạo năng lực, đợi 3 năm qua đi, chư vị có thể để cho hắn dạy dỗ môn hạ những đệ tử khác. Đường Trạch lời này, xem như triệt để để cho mọi người ở đây đều kích động. Không sai, nhị phẩm luyện đan sư cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Khương Gia đi ra ngoài nhị phẩm luyện đan sư chẳng những còn có thể tiếp tục thăng, hơn nữa còn có thể giáo dục người khác. Chỉ cần tiến hành thời gian, nói không chừng mỗi người bọn họ tông môn thủ hạ đều có thể có 18 cái nhị phẩm thậm chí tam phẩm luyện đan sư. Trần Đạo Lăng nhìn về phía Đường Trạch, hỏi ra một cái cái khác tông chủ bởi vì quá quá khích động, cho nên quên hỏi vấn đề cực kỳ trọng yếu. "Vậy sao? Tiền bối, đại giới là cái gì?" Tông kiếm chân nhân mấy người cũng đều phục hồi tinh thần lại. "Đúng vậy a, không có trời sập thật là tốt chuyện, cũng không có ăn chùa bữa ăn tối." Vương Tiểu Nhục cho dù là lòng tốt, dựa vào cái gì giúp bọn hắn tới mức này? Đường Trạch tự nhiên không phải trắng cho bọn hắn chỗ tốt. Tuy hắn muốn tăng lên nam bộ châu thực lực tổng thể, nhưng hắn vẫn có tư lợi của mình. Các ngươi tông môn học đồ đến học tập chế thuốc đây thời gian 3 năm, các ngươi chồng chọn đi ra ngoài toàn bộ dữ liệu đều muốn nộp lên một nửa quy ta xử lý ba năm sau đó các ngươi mỗi cái tông môn mỗi tháng đều phải giao cho ta năm viên nhị phẩm đang ăn dược hai cái tam phẩm đang ăn dược đây trần đạo lăng và người khác liếc nhau một cái cuối cùng đều nghi ngờ nhìn về phía đường trạch tiền bối ngài xác định ngài không có nói sai không có a làm sao đường trạch vẻ mặt chân thành không phải binh hoa chân nhân gãi đầu một cái ngài vì ta nhóm cung cấp dược liệu hạ giống chống ra dược liệu phân ngài một nửa bản thân này đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là thiệt to nhỏ sau đó mỗi tháng cho ngài năm viên nhị phẩm đan dược, hai cái tam phẩm đan dược, càng là không coi là cái gì. ngài muốn, có phải hay không có chút quá ít? tại chỗ cũng đều là nam bộ châu mười đại tông môn tông chủ, đối với những tông môn này lại nói, cho dù để bọn hắn hiện tại móc ra mười mấy hai mươi cái tam phẩm đan dược đều không vấn đề quá lớn, không nói đến về sau bọn hắn có thuộc về mình luyện đan sư, đến lúc đó mỗi tháng năm viên nhị phẩm hai cái tam phẩm, căn bản không coi là cái gì. vương tiểu Đục rút bọn hắn ân tình lớn như vậy, liền muốn điểm như vậy hồi báo, quả thực để bọn hắn có chút không thể tin vào thái của mình. đường trạch cười, lại lặp lại một lần vừa mới yêu cầu. Mọi người lúc này mới xác định mình không có nghe lầm, sau đó từng cái từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu như ngài liền những yêu cầu này, vậy chúng ta khẳng định tình nguyện. Đúng a? Tiền bối, ngay cái này cùng trắng giúp chúng ta đều không khác nhau gì cả a. Trần Đạo Lăng cũng là hít sâu một cái, cố nén trong bụng kích động, hướng về phía đường trạch đứng dậy thi lễ, tiền bối là Nam Bộ Châu làm ra góp phần, Đạo Lăng không bao giờ quên. Chúng ta không bao giờ quên. Cái khác tông chủ cũng rối rít đứng dậy, hướng về đường trạch hành lễ. Chương 149, Trần Đạo Lăng thỉnh cầu. Chương 149, Trần Đạo Lăng tìm cầu. Đối với tại châu những này, Nam Bộ Châu đại tông môn trưởng môn nhóm lại nói, để bọn hắn mỗi tháng lấy ra 5 viên nhị phẩm đan dược, hai cái tam phẩm đan dược chỉ là cái số lượng nhỏ, có thể rơi vào đường trạch trong tay, liền tương đối khả quan. Tại chỗ tổng cộng 10 cái tông môn, đây 10 cái tông môn cộng lại, mỗi tháng đường trạch đều có thể nhận được 50 cái nhị phẩm đan dược và 20 cái tam phẩm đan dược. Lấy phủ Vân tông bây giờ quy mô lại nói, một tháng những đan dược này hoàn toàn đủ dùng. Chứ chỗ đó ra, đường trạch còn có chính hắn khác tính toán nhỏ nhặt. Đến lúc đây 10 cái tông môn thủ hạ luyện đan sư số lượng vậy là đủ rồi. Hắn còn có thể giảng dạy cho những luyện đan sư kia đan dược tứ phẩm phương pháp luyện chế, coi đây là đại giới, từ những tông môn khác chỗ đó đổi lấy càng nhiều hơn đan dược. Lại thêm bọn hắn phủ vân tông mình bồi dưỡng điểm luyện đan sư, phát triển lâu dài đi xuống, bọn hắn phủ vân tông đan dược đem sẽ phi thường dồi dào. Mà có đầy đủ đan dược, làm sao sầu đệ con thực lực tăng lên không ngừng? Lo gì thực lực tổng hợp tăng lên không ngừng? Về phần đem mỗi cái tông môn đệ tử đưa đến khương gia tới nơi này học luyện đan, vậy dĩ nhiên cũng không phải đường vỗ đầu một cái liền làm ra quyết định. Tại khách tới sạn lúc trước, hắn liền lại tìm một lần khương siêu nhiên, lấy ba loại ngũ phẩm đan dược đan phương làm giá. Cùng Khương Siêu Nhiên nói xong khoản giao dịch này. Nói thật, Đường Trạch cảm giác để cho Khương Siêu Nhiên làm gia chủ, so sánh để cho Khương Trình làm gia chủ thoải mái hơn. Khương Trình ra hỏa kia tâm cơ thâm trầm, hai mặt mà Khương Siêu Nhiên liền không giống nhau, chỉ cần có thể cầm ra đan dược tốt đang tốt mới dễ dược liệu, kia Khương Siêu Nhiên cái gì cũng sẽ đồng ý, có thể quá dễ dàng. Cùng mấy đại tông môn người thương nghị xong sự tình, Đường Trạch đang chuẩn bị rời khỏi, Trần Đạo Lăng chính là đứng lên nói, "Ta đưa tiền tiền bối." Đường Trạch cũng không có ngăn, hai người cùng nhau đi đến khách sạn ra. Trên trời trăng sáng treo cao, Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói: "Ngươi có cái gì nhớ nói với ta sao?" Trần Đạo Lăng lạc hậu đường Trạch một bước, sau khi suy nghĩ một chút, mới cung kính nói: "Đây thật ra là chuyện riêng của ta, vốn không nên phiền toái đi nữa tiền bối, chỉ là..." "Cứ nói đừng ngại." Đường Trạch vốn tưởng rằng Trần Đạo Lăng cùng hắn đi ra là muốn nói nhiều chút cảm tạ hắn lời khách sáo, không nghĩ đến cư nhiên là Trần Đạo Lăng sự tình của chính mình. Đây ngược lại làm cho Đường Trạch càng nhiều nhiều chút hứng thú. "Phải." Trần Đạo Lăng lại chấp tay, lúc này mới nói tiếp, nghĩ đến tiền bối hắn nghe nói qua, nguyên bản đây độ tiên minh tạo dựng người, cũng không phải là ta, mà là do người khác. Ngươi nói là Độ Vân Quân. Liên quan tới Độ Vân Quân chuyện, Đường Trạch tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Nghe nói Độ Tiên Minh vốn là tạo dựng người cũng không phải là Trần Đạo Lăng, mà là đây Độ Vân Quân. Độ Vân Quân cùng Trần Đạo Lăng chính là hảo hữu chí giao, quan hệ không cạn, mới bắt đầu hai người cũng là hợp lực vì Nam Bộ Châu tu chân giới phát triển không ngừng cố gắng. Nhưng cũng không lâu lắm, Độ Vân Quân chính là mất tích bí ẩn, đem Độ Tiên Minh hoàn toàn giao cho Trần Đạo Lăng một người quản lý. Đây trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không người hiểu rõ. Từ khi Độ Vân Quân rời khỏi Độ Tiên Minh, rời khỏi Nam Bộ Châu về sau thời gian dài như vậy, ta cũng không có hắn tin tức. Lần này rời khỏi Nam Bộ Châu, đến đây đang đạo đại hội đi lên, cũng là muốn đến thử vận khí một chút, xem có thể hay không hỏi thăm được Độ Vân quân tin tức, chỉ là Độ Vân quân ban đầu mất tích, ngươi cũng không biết chút nào." Đường Trạch nhữ mày hỏi. "Không sai." Đường Trạch khẽ bước cảm, chợt nói ra, "Cũng được, vậy ta thay ngươi hỏi một chút Ngọc công tử, xem Nguyệt Minh lâu bên kia có đầu mối gì không có." Có thể nghe xong Đường Trạch lời này, Trần Đạo Lăng chính là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Tiền bối, thật sự không dám giỡn, ta và Ngọc công tử giữa tư giao cũng coi như không tệ, liên quan tới Độ Vân quân một chuyện, ta đã từng hướng về Ngọc công tử tiền bối hỏi do qua." Nhưng cho dù là Nguyệt Minh lâu, đều không có liên quan tới Độ Vân quân tin tức. Đây sẽ để cho Đường Trạch cảm thấy kỳ quái. Lấy Nguyệt Minh lâu năng lực, không nói nắm giữ đại lục trên 90% tình báo tin tức, cũng phải nắm giữ ít nhất bảy thành. Nếu Trần Đạo Lăng cùng Ngọc công tử tư giao rất tốt, cửa hải kia ở tại Độ Vân quân sự tỉnh, Ngọc công tử nhất định sẽ tỉ mỉ điều tra. Nguyệt Minh lâu tỉ mỉ điều tra đều điều tra không ra chuyện, có thể đúng là không thấy nhiều. Chẳng lẽ là cùng lần này ma tu sự kiện một dạng, có người ở cố ý ẩn tàng Độ Vân quân tin tức, che giấu Nguyệt Minh lâu thái mắt. Vậy thì tốt, chuyện này ta thay ngươi nhớ kỹ có quan hệ với độ vân quân tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Sớ lên cầm suy nghĩ một chút, đường trạch trước tiên đáp ứng chuyện này. Ngoài ra, còn có một cái có liên quan độ vân quân tình huống. Trần Đạo Lăng, vị này Nam Bộ Châu tu chân giới linh hồn nhân vật, lúc này hẳn là khó được có chút xoan xuy. Suy tư thật lâu, hắn cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, thật sự không dám dò dám kỳ thực độ vân quân hắn, cũng là ma tu, cũng là ma tu. Bốn chữ này để cho đường trạch trong mắt thần sắc biến đổi. Ma tu, có thể nói tại Thanh Tùng Thành, đây đã có thể được xem là một cái mẫn cảm từ rồi. Tuy rằng lấy đường trạch thực lực bây giờ hắn cũng không làm sao đem ma tu coi ra gì, nhưng ma tu nguy hại, từ liên cô trên thân cũng có thể nhìn lén một ít, lợi dụng ma chủng xâm thực người khác thân trí, hấp thu công lực của người khác, như thế ác độc thủ đoạn hạ cấp, cũng khó trách ngàn năm trước tu chân giới sẽ đối với ma tu đổi tận giết tuyệt rồi. tiên bối, ta biết ma tu cái từ này cũng không phải là cái gì tốt tử, nhưng ta dám cam đoan, độ vân quân tuy là ma tu, nhưng lại chưa bao giờ đã làm cho dù một cọc chuyện thương thiên hại lý. trần đạo lăng tấm tia giản vùi trên khuôn mặt mang theo nồng nặng nặng nghề chi sắc, nguyên bản ta cùng độ vân quân là là lúc nhỏ hảo linh khí khôi phục sau đó, chúng ta liền nước hẹn tu chân. Chỉ tiếc thể chất của hắn căn bản không thích hợp tu chân, tại bái nhập môn phái thời điểm, bị bên trong cửa trưởng lão một trận giễu cận, cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Thân hồn lạc phách hắn trượt chân ngã xuống vách núi, sau khi tỉnh lại phát hiện hắn rơi vào một phiến trong cổ mộ. Tại trong mộ địa, hắn tìm được một bản công pháp tu chân, mà để cho hắn cảm thấy vui chính là, môn công pháp này, vừa vặn là hắn có thể tu luyện. Dựa vào môn công pháp này, hắn nhanh hơn ta đạt tới chút cơ kỳ, nhưng khi thực lực của hắn đạt đến chút cơ kỳ muốn lại lui về phía sau lúc tu luyện, lại phát hiện nhớ tăng thực lực nữa, thì nhất định phải uống người sống chi huyết. Khi đó hắn mới biết, hắn tu luyện kỳ thực là ma công. Độ Vân Quân trời sinh tính tiện lương, tự nhiên không muốn làm loại này thương thiên hại lý sự tình, nhưng hắn một ngày không uống máu, thân thể của hắn lại càng suy nhược yếu hơn. Cuối cùng hắn nói với ta rồi chuyện này, chúng ta tìm nhiều chút thú huyết, mới tạm hoãn rồi hắn triệu chứng. Chỉ là thú huyết dù sao không phải là máu người, Độ Vân Quân nhất thiết phải mỗi ngày hút thú huyết, mới có thể duy trì thân thể bình thường. Đồng thời thực lực của hắn tiến cảnh, cũng kéo chậm lại. Nhưng cho dù là lâu dài vô pháp đột phá, hắn cũng không nguyện ý đi hút máu người. Trần Đạo lang ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời minh nguyệt, sau đó ta cùng với hắn đi tới Nam Bộ Châu đúng lúc gặp Nam Bộ Châu Linh khí khôi phục, hắn liền đề nghị muốn tại Nam Bộ Châu thiết lập một tổ chức, giúp đỡ Nam Bộ Châu những người tu chân mạo hơn đạp vào con đường tu luyện. Cũng coi là vì chính hắn tích chút kỹ thuật đức. Độ Tiên Minh thành lập sau trong mười mấy năm, ta cùng với hắn cùng tinh doanh, ngược lại đúng như hắn tưởng tượng như vậy, trợ giúp một nhóm lớn Nam Bộ Châu tu luyện giả. Nhưng sau một ngày nào đó, hắn lại không có để lại bất luận cái gì tin tức đột nhiên mất tích. Đường Trạch nhìn ra Trần Đạo lăng trong mắt thần thương, hắn nhìn ra được, vị lao nhân này là thật tâm thật ý quan tâm độ Vân Quân. Bạn thân thiết, đại khái như phải, ta sẽ ta tận hết khả năng. Đường Trạch dứt lời, chuyển thân rời đi. Chương 150, Lâm Thanh Chi nhánh nhiệm vụ. Chương 150, Lâm Thanh Chi nhánh nhiệm vụ. Bởi vì ma tu một chuyện, cho nên đang đạo đại hội chậm trễ ước chừng năm ngày, mới tiếp tục bắt đầu cử hành. Năm ngày này bên trong, các đại thế lực người cũng không có nhàn rỗi, Lục Trường Thiên phái người đưa tới một nhóm liên quan tới liên cô tài liệu, Nguyệt Minh lâu lấy liên cô làm manh mối điều tra đến có tồn tại hay không cái khác ma tu. Chấm ra, quý ra, đại hạ quốc trời cũng đều xuất hiện ở lực, là ma tu sự kiện làm kết thúc làm việc. Liên quan tới Vương Tiểu Nhũ, cũng chính là đường trạch thân phận chân thật, Kỳ Phi, Quý Ôn cùng Lục Trưởng Thiên ngược lại thật không có ra bên ngoài tiết lộ qua. Chân chính kiến thức qua đường trạch thực lực, bọn hắn cũng không dám đi tiếp xúc đường trạch chân mày rồi. Nói không khoa trương chút nào, đường trạch thực lực là bọn hắn hiện tại đã gặp toàn bộ tu luyện giả bên trong mạnh nhất, thậm chí thắng được nguyên bản đại lục trên thực lực mạnh nhất tam tài tôn giả. Loại này một cái thực lực cứng hãn, đồng thời còn có thể luyện chế đoạt linh đan như vậy cao giai đan dược tuổi trẻ tu chân giả, Quý Ôn cũng tốt, Kỳ Phi cũng tốt, kia tâm lý khẳng định suy nghĩ đều là lôi kéo, làm sao lại liều lĩnh bắt tội đường trạch nguy hiểm đi tiết lộ đường trạch bí mật về phần lục trường thiên thằng này không hướng ra tiết lộ đường trạch tin tức hoàn toàn là bởi vì hắn kia tính cách ngay thẳng nói được là làm được nói là làm hai ngày này các đại thế lực cũng không có thiếu phái người đến cùng đường trạch làm quen lập quan hệ có chút thế lực có lẽ cũng không biết đường trạch thực lực chân thật nhưng lúc trước đường trạch thiếu một chút liền luyện chế ra ngũ phẩm đoạt linh đan chuyện bọn hắn chính là tận mắt thấy trôi qua cho dù đường trạch là nửa chút thực lực cũng không có phế sài bằng vào hắn có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược một điểm này liền đủ các đại thế lực tước quét người rồi bọn hắn cũng không phải không cho nguyệt minh lâu mặt mũi ai bảo đường trạch trên đầu đỡ lấy hàm tức là khách khanh trưởng lão đi. Khách khanh khách khanh, nếu là khách, vậy dĩ nhiên ai cũng có thể mời. Bắt đầu đường Trạch còn tiếp đái mấy cái đại thế lực đại biểu, cuối cùng cảm thấy phiền, dứt khoát hai cũng không gặp. Ngay cả Đại Hạ Quốc quận chúa Mục Hoàng Chỉ đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, Mục Hoàng Chỉ cũng muốn rút ra vô trần đại kiếm chém hắn. Năm ngày đảo mắt đã qua, Đan đạo đại hội, rốt cuộc lại bắt đầu lại từ đầu cử hành. Dựa theo quy trình, Đan đạo đại hội kế tiếp khâu chính là giao lưu hội, từ Thương gia cung cấp miễn phí lò luyện đan và dược liệu, để cho bốn phương tám hướng đến các luyện đan sư luyện dược trao đổi mà đây cũng là một ít đại tông môn thu nhận luyện đan sư thời cơ tốt, cho nên đây giao lưu hội cũng là cực kỳ náo nhiệt, lớn như vậy đang đạo trên quảng trường, mấy trăm đan lô mọc như rừng, có luyện đan sư tại trước lò luyện đan dốc lòng luyện chế, có luyện đan sư ở tại bên trong tạc qua, có tất vương ngâm đến trong lò luyện đan đang ăn một bên trao đổi tâm đắc, lâm thanh cùng tần anh hai nữ tại nam bộ châu mấy tên đại lao dưới sự hướng dẫn cũng xuyên qua tại từng hàng trong lò đan, cảm giác bọn hắn đều thật lợi hại, so sánh đường Trạch đại ca luyện đan tài nghệ mạnh hơn nhiều, ngửi thấy bốn phía đan hương, tần anh tiểu nha đầu này không khỏi hơi xúc động, nàng nhớ tới lần trước đi đường ra thì nhìn thấy đường trạch ở trong viện Lửa Đan, cổ kia vị khét, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp thu được. nếu như đường trạch đại ca tại Lửa Đan, có thể cùng kia Vương Tiểu Lục tiền bối một dạng cao tốt biết bao nhiêu. Trần Anh cảm khái để cho Lâm Thanh không nhịn được bật cười, đi về phía trước đến Bích Hoa chân nhân cũng là cười nói, người kia đường trạch đại ca trừ miệng bẩn, chỗ khác có thể so với Vương Tiểu Lục tiền bối một phần vạn, liền tranh thủ vui đi thôi. Lúc trước tại thượng thành đại hội bên trên, Bích Hoa chân nhân chính là bị đường trạch hô trường mấy túi linh thạch, đối với đường trạch tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Hừ. Trần Anh tiểu nha đầu khí vừa nghiêng đầu. Kết quả đây vừa nghiêng đầu đang thấy được từ bên cạnh bọn họ đi qua Nguyệt Minh lâu đoàn người. Đi tuốt đằng trước, cùng Ngọc công tử cũng lẻ vào, chính là bọn hắn vừa rồi tại Đàm luận vương tiểu nữ. Không biết có phải hay không là Trần Anh ảo giác, nàng cảm giác vương tiểu nhục vừa vặn giống như nhìn nàng cùng Lâm Thanh thị tỉ, tỉ một cái. Tại Trần Anh sững sờ công phu, nàng không có chú ý tới một bên Lâm Thanh cũng ngần ra. Bởi vì Lâm Thanh nhận được hệ thống gửi tới một cái đã lâu chi nhánh nhiệm vụ. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, cao nhân tiền bối. Nhiệm vụ yêu cầu, chủ động tiến đến cùng vương tiểu nhục tiền bối chuyện cho đạt đến một khắc đồng hồ. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 300, đan dược tứ phẩm tụy khí đan một. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ tưởng thưởng cư nhiên có đan dược tứ phẩm, Lâm Thanh nhất thời cũng có chút độc lòng. Từ Nam Bộ Châu đi tới Bắc Bộ Châu đích đường đi mặc dù là một đường lắc lư, nhưng tu luyện của nàng cũng không có rơi xuống. Dựa vào lúc trước vẫn còn tại phủ Vân tông thì hệ thống cho nàng những cái kia tưởng thưởng cùng tích phần, hôm nay Lâm Thanh thực lực thành công tấn thăng đến trúc cơ lục trọng đỉnh phong. Đây tụy khí đan nàng cũng tại trong thương thành kiến thức qua, dường như có thể giúp đỡ nàng đề luyện trong cơ thể linh khí, nếu là có đây tụy khí đan phụ trợ, nói không chừng nàng có thể vượt qua cơ lục trọng cái mức này, trực tiếp tăng lên tới trúc cơ thất trọng đỉnh phong, thậm chí là trúc cơ bát trọng. Chỉ là Phần thưởng này tuy tốt, nhiệm vụ lại không tốt lắm hoàn thành a. Tuy rằng mọi người đều nói Vương Tiểu Nhục là phụ vân tông sau lưng đại năng, nhưng mình cùng đây vị đại năng chính là một chút cũng không quen. Tùy tiện đi lên nói chuyện tiếm, còn muốn trò chuyện một khắc đồng hồ, đây độ khó. Tại độ khó của nhiệm vụ cùng đan dược tứ phẩm chi quanh quẩn ở giữa rồi một hồi, Lâm Thanh cuối cùng vẫn là quyết định trên đi thử một lần. Lúc trước hệ thống cũng không ít cho nàng phát loại này khó làm nhiệm vụ, nàng cuối cùng không phải là đều nhất nhất hoàn thành. Sư phụ, đạo lăng tiền bối, ta, ta đi cùng Vương Tiểu Nhục tiền bối lên tiếng chào hỏi. Nàng nhẹ dọn hướng về phía một bên Vân Đài Tử cùng Trần Đạo Lăng nói ra. Trần Đạo Lăng cùng Vân Đài Tử đều biết rõ đường chạy cùng đây Vương Tiểu Nhục quan hệ không cạn, cũng biết Lâm Thanh cùng đường chạy quan hệ giữa, trong bụng liền cảm giác Lâm Thanh cùng Vương Tiểu Nhục hảng nói không chừng cũng biết nhau, liền không có ngăn trở, ly khai Nam Bộ Châu đội ngũ, Lâm Thanh bước nhanh hướng phía Nguyệt Minh Lâu đội ngũ mà đi. Nguyệt Minh Lâu người thực lực đều không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lâm Thanh cố ý hướng phía bọn hắn tới gần, dĩ nhiên là đưa tới Nguyệt Minh Lâu đám người chú ý. Đi tại phía sau Nhất Thanh bị dừng bước, quay đầu nhìn đến Lâm Thanh cười híp mắt hỏi, Tiểu Muội Muội, là tìm chúng ta Nguyệt Minh Lâu người có chuyện gì sao? Ừ, ta nghĩ tìm một cái Vương Tiểu Nhục tiền bối. Lâm Thanh nhỏ giọng nói ra, chỉ có chút cơ thực lực nàng, tại hư anh cấp bậc Thanh mỹ trước mặt cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Muốn tìm hắn cũng không phải không thể, ngươi trước tiên cần phải cùng tỷ tỷ nói rõ ràng, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Thanh mỹ dùng ngón tay nâng lên Lâm Thanh cảm, để cho Lâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Nhất là bên cạnh không ít luyện đan sư đều nghe tiếng nhìn lại, càng làm cho Lâm Thanh cảm thấy vẻ thẹn thùng đại thịnh. Quả nhiên, hệ thống sẽ không cho nàng ăn chùa đan dược tư phẩm. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 100. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho đường toàn thân thoải mái. Lâm Thanh làm cái này chi nhánh nhiệm vụ Dĩ nhiên là Đường Trạch tuyên bố ra ngoài. Lúc trước vì tại Tiên Đô hội trước mặt chắc bức, Đường Trạch đổi chừng mấy cái Tụ Khí đan, liền tính tại Đan Đạo đại hội trên thu hoạch một tiểu bút toán khí trị, đối với hắn mà nói cũng là số vào chẳng bằng số ra. Mà cho Lâm Thanh tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, hiển nhiên là hiện tại Đường Trạch có thể nghĩ tới phương tiện nhất nhanh lấy vốn lại đích phương pháp xử lý. Thuận tiện còn có thể xử lý một chút vô dụng Tụ Khí đan. Ta, ta cùng hắn cũng không nhận ra, là sư phụ ta để cho ta thay mặt trả lời. Vì có thể nhanh chóng lách qua trước mặt cái này quyến du nữ tử, Lâm Thanh chỉ đánh phải là nói láo. Vừa nghe là sư môn của đối phương có chuyện, Thanh Mị lúc này mới cười thu tay về, vỗ nhẹ Lâm Thanh gỏ má sau đó cười nói, "Tiểu muội muội tướng mạo thật là người đáng yêu đâu, cũng không biết cái nào hỗn tiểu tử may mắn, có thể đem ngươi thu cất." Lâm Thanh mặt lại có chút đỏ lên, hướng phía Thanh Mị cung kính gật đầu sau khi hành lễ, liền lại lần nữa hướng phía trước mặt Vương Tiểu Nhục đi tới. Rốt cuộc đi đến Vương Tiểu Nhục tiền bối bên người, Lâm Thanh vừa mới chuẩn bị tiến đến tiếp lời, liền thấy vị này Vương Tiểu Nhục tiền bối cư nhiên nghiêng đầu một cái, bắt đầu chỉ đốt lên bên cạnh một tên luyện đan sư thủ pháp luyện đan. Lâm Thanh há miệng ngẩn người, cũng không để ý đánh vị tiền bối này, cũng chỉ phải yên lặng đứng ở bên cạnh. Sau đó vài chục điểm vài chục điểm cống hiến oán khí của nàng trị. Chương 151, bực người đại năng. Chương 151, bực người đại năng. Ngọc công tử rất có mắt sức lực, trong lòng biết Đường Trạch cùng trước mặt tiểu nha đầu này nhận thức, mà Đường Trạch bất thình lình luyện đan chỉ đạo, cũng hoàn toàn là vì chỉnh đốn cái tiểu nha đầu này. Cố nén cười, Ngọc công tử không để ý dừng bước chỉ đạo người khác luyện đan đường trạch, mình mang theo nguyện Minh lâu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ngọc công tử lần này cử động để cho Đường Trạch trong lòng gọi thẳng thân thiết. Cô nàng này nhi thật sự là quá thông minh. Ngoài mặt, hắn dĩ nhiên là bất động thanh sắc, cho bên người luyện đan sư giảng giải luyện đan kỹ xảo. Người thầy luyện đan kia có thể nói là thụ sủng lực kinh, bị dọa sợ đến hai cái tay cũng không biết nên để ở nơi đâu được rồi. Trước mặt vị này chính là luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đoạt linh đan đại năng a. Tuy rằng ngày đó bọn hắn cũng không thấy đoạt linh đan ra lọ một mảng kia, nhưng với tư cách luyện đan sư, bọn hắn đều rất rõ ràng, viên đan dược đó cuối cùng tuyệt đối là có thể luyện chế thành công. Một tên ngũ phẩm luyện đan đại sư tự mình chỉ điểm luyện đan, để cho người thầy luyện đan này làm sao không kích động? Đường Trạch một bên cho bên người luyện đan sư giảng giải luyện đan kỹ xảo, một bên cũng đang chú ý lâm thanh tâm tình Nha đầu này đã tại bị hắn gạt sang một bên ước chừng 5 phút rồi, đây 5 phút bên trong, hắn thu hoạch đến 300 điểm đoán khí trị. Với tư cách quen thuộc nhất Lâm Thanh người, Đường Trạch biết rõ hiện tại Lâm Thanh tâm tình còn ở tại có thể khống chế trong phạm vi, kết quả là cứ tiếp tục đem nàng bỏ rơi tại bên cạnh. Tiếp cận thập phần trung sau, khi Đường Trạch lại thu hoạch hai 300 đến điểm đoán khí trị sau đó, hắn mới vỗ vỗ bên cạnh người thầy luyện đan kia bả vai, đại khái phải nói điểm đều đã nói cho ngươi biết, mình chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi. Phải. Phải. Cảm tạ tiền bối. Cảm tạ tiền bối. Người thầy luyện đan kia kích động nói chuyện đều có chút cá lâm. Tưởng về phía Đường Trạch là liên tục túi người. Tuy rằng Đường Trạch chân thật tài luyện đan chỉ có nhất nhị phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, nhưng mà hệ thống phụ trợ, hắn chính là thứ thiệt luyện chế ra khỏi ngũ phẩm đoạt linh đan, cho nên đang luyện đan lý luận phương diện, Đường Trạch vẫn hiểu không ít. Hắn một phen chỉ điểm, đối với phổ thông luyện đan sư lại nói vậy dĩ nhiên có thể so với khuôn váng Tước Ngọc. Xung quanh những thứ khác một ít luyện đan sư, cũng đều hướng phía nhận được Đường Trạch chỉ điểm vị này, lộ ra hâm mộ ánh mắt kính Chỉ điểm xong người thầy luyện đan này, Duy Trì Vương tiểu nhục khuôn mặt Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, giống như là mới vừa chú ý tới bên người Lâm Thanh một loại, khẽ di một tiếng nói. Tiểu cô Đường, ngươi tìm ta có việc. Vâng, tiền bối. Mắt thấy đây vị đại năng rốt cục thì chú ý tới mình rồi. Lâm Thanh tâm lý rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã đứng ở nơi này hồi lâu, không biết bao nhiêu người dùng ánh mắt khác thường quan sát qua nàng. Quả thực quá hành hạ. Một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, ngăn cản hắn một khắc đồng hồ, nói với hắn một khắc đồng hồ nói là tốt rồi. Trong lòng đọc thầm mấy lần những lời này, Lâm Thanh bình tĩnh lại tâm thần, cưỡng ép nặn ra một nụ cười, hướng lên trước mặt Vương Tiểu Nhục Đại Năng nói: Ta là Nam Bộ Châu Phủ Vân Tông đệ tử Lâm Thanh. Ta, ta tìm tiền bối, là có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Nga Nguyên lai là phù vân tông đệ tử, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy. Vương tiểu nhục đại năng hồi âm để cho Lâm Thanh trong tâm vui mừng, không nghĩ đến vị tiền bối này cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, xem ra nhiệm vụ này rất dễ dàng là có thể hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Thanh trong mắt vui mừng, Đường Trạch trong lòng cũng tại thầm vui. Trẻ tuổi tiểu sư muội a, ngươi còn không biết ngươi sau đó phải đối mặt cái gì. Tiền bối, ta gần đây tu luyện thật giống như đến bình cảnh, không biết tiền bối có thể hay không cho ta chỉ điểm một ít. Lâm Thanh một thoại hoa thoại, vừa vặn nhớ lại mình bây giờ kẹt ở trúc cơ lục trọng đỉnh phong, liền thuận miệng hỏi. Đường trạch một bên đi về phía trước đến, một vừa mở miệng nói, ai tu luyện đều sẽ gặp phải bình cảnh, một số thời khắc nóng vội ngược lại không đẹp. Đây, hắn nói được nửa câu, chợt dừng bước lại, nhìn đến bên người một khắc luyện đan sư nói, muốn luyện chế song đại hoàn đan, mấu chốt nhất là còn hoàn mỹ hơn để luyện ra trong dược liệu dược lực, giống như giống như ngươi trực tiếp đem dược liệu ném vào đan lô, bên trong tạp chất vô pháp loại trừ, luyện chế đại hoàn đan tại sao có thể là thượng thừa giai phẩm. Vốn là Lâm Thanh tâm lý vẫn còn tại cao hứng, cảm thấy tìm được một đề tài, rất dễ dàng là có thể cùng Vương Tiểu Nhục đại năng trò chuyện đủ một khắc đồng hồ. Lại quả thực không nghĩ đến Đây vị đại năng cư nhiên như vậy không chú trọng, cùng với nàng trò chuyện một chút, rốt cuộc lại đi chỉ điểm khắc luyện đàn sư. Nàng cũng chỉ đành ngậm miệng lại, yên lặng đứng ở đại năng sau lưng. Kết quả đứng tại đây, lại là 6 7 phút. Lâm Thanh tâm lý cái kia khí a, nàng không phải khí vương tiểu nhục đại năng, cũng không dám hận đây vị đại năng lại vào khí. Nàng là đang giận hệ thống. Nếu mà không phải hệ thống chia nàng như vậy kỳ lạ chi nhánh nhiệm vụ, nàng nơi đó cần phải lại nhiều lần phải đứng. Đặc biệt là đứng tại vương tiểu nhục đại năng sau lưng, bốn phía không biết có bao nhiêu người đứng xem bên này, càng làm cho Lâm Thanh áp lực núi lớn. Kết quả là Loại áp lực này liền chuyển đổi thành đối với hệ thống oan khí, mà đối với hệ thống oan khí, tất hoa lạp lạp chạy vào đường trạch túi, biến thành oan khí trị. Oan khí trị thu nhập âm thanh tại đường trạch nghe tới lại như thế thanh thúy dễ nghe. Lại là mấy phút trôi qua, hắn mới chỉ điểm xong rồi người thầy luyện đàn kia, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Thanh, dùng tương đương xin lỗi khẩu khí nói ra, vừa mới chỉ lo chỉ điểm người khác, lại quên ngươi rồi, thật sự là xin lỗi. Chỉ có điều với tư cách một tên luyện đàn sư, ta cuối cùng là không chế không nổi đi vạch ra người khác luyện thì sai lầm. Không gì không gì. Lâm Thanh cố nặn ra một nụ cười. Sau đó vội vàng lại hỏi, tiền bối, liên quan tới sự tu luyện của ta Kết quả đường Trạch quay đầu lại hướng về phía bên cạnh một cái luyện đan tu sĩ hô À, bên kia ấy, luyện đan thời điểm có thể hay không chuyên tâm một chút Dược liệu có thể như vậy để luyện sao Lâm thanh Hệ thống, tích, thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 90 Lâm thanh, tiền bối, sự tu luyện của ta Đường Trạch đan dược không thể như vậy luyện, tới tới tới, nhìn ta cho người làm mẫu một lần Lâm thanh Hệ thống, tích, thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 110. lâm thanh trước. đường trạch, Hỏa hầu không thể như vậy nắm giữ, ban nãy ta thật giống như đã dạy ngươi đi, làm sao ngươi lại quên? Hệ thống, tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 115. Lâm Thanh, tiền bối, ngài có thể hay không? Đường Trạch, Hảo Tiểu Tử, ngươi luyện không tật xấu, tiếp tục cố lên. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 130. Lâm Thanh muốn nổ. Trước ngươi chỉ điểm người khác luyện đan coi thôi đi, người ta không tật xấu ngươi còn chỉ điểm cái gì a? Lại không thể chỉ điểm một chút ta sao? Nhưng vì tưởng thượng, vì tụ khí đan, Lâm Thanh mím miệng thật chặt môi, chỉ có thể nhịn ủy đem nước mắt đi xuống nuốt. Một hồi lâu sau. Vương Tiểu Đục đại năng mới chỉ điểm xong rồi xung quanh một đám luyện đan sư. Lâm Thanh hề lại hỏi một lần liên quan tới vấn đề tu luyện, Đường Trạch Dịch dung Vương Tiểu Đục lúc này mới một bộ bừng tỉnh lại ấy nấy bộ dáng, bắt đầu cho Lâm Thanh giảng giải lên phương pháp tu luyện. "Đến, chúng ta vừa đi vừa nói, đây con đường tu luyện a." Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, một bên nói đủ loại đạo lý lớn, một bên đi về phía trước đấy. Theo sau lưng hắn Lâm Thanh một câu nói đều không nghe lọt ai, nàng đang tập trung tinh thần nhớ kỹ thời gian. Một bên nhớ ký thời gian, Lâm Thanh còn một bên Phật phòng lo sợ nhìn đến xung quanh các luyện đan sư. Rất sợ lại có cái nào luyện đan thì lại gây ra rủi ro lại hấp dẫn đi Vương Tiểu Nhục sự chú ý. Trong nháy mắt chính là 10 phút trôi qua, mắt thấy đoạn đường này Vương Tiểu Nhục đều không lại theo người khác phí lời, mắt thấy khoảng cách một khắc đồng hồ thời hạn càng ngày càng gần, Lâm Thanh cảm động đều muốn khóc. May mà không có tái xuất cái gì yêu con tiêu thần. Nàng trong lòng nghĩ như vậy đấy. Nhiệm vụ này rốt cuộc có thể hoàn thành. Kết quả cái ý nghĩ này vừa mới từ trong nội tâm nàng ló đầu, nàng liền nghe trước người Vương Tiểu Nhục tiền bối bỗng nhiên ô kìa một tiếng, hỏng rồi, vốn là cùng Khương Gia lão tổ tông đã nói, hôm nay phải cho hắn mang một phần đan phương qua đây, kết quả hôm qua đem kia đan phương cho người khác mượn, quên muốn về. Nha đầu a, người ở chỗ này chờ ta, chờ ta đi đem đàn Phương phải về đến. A. Lâm Thanh vân ra, vừa định đưa tay cản một hồi đây vị đại năng, trước mặt Vương Tiểu Nhục cũng đã là phóng người lên, biến mất không còn dấu tích. Chỉ còn lại Lâm Thanh một người đưa tay, đứng tại một loạt lại một hàng đan lỗ khoảng. Bên cạnh các luyện đan sư đều nhìn về nàng, giống như vây xem động vật quý hiếm. Nàng kia đưa ra tay một hồi cứng ngắc, cuối cùng vô lực buông xuống. Khóc không ra nước mắt. Còn kém mấy phút, đây vị đại năng lại không thể đợi nàng một hồi sao? Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 150. Chương 152, Lục Đan Điệp. 152 lục đặc địa che giấu thân hình đường Trạch lúc này kỳ thực đứng tại lâm thanh bên người cảm thụ được lại một bút oán khí đáng giá thu nhập đường Trạch trong lòng là vô cùng thoải mái nói cho cùng còn là từ nhỏ sư muội trên thân kiếm lấy oán khí trị dễ dàng như ta cũng không biết lúc nào có thể để cho tiểu sư muội lại ám sát hắn mấy lần dù sau đó mới là kiếm lợi oán khí trị nhanh nhất phương thức tâm lý suy nghĩ đường Trạch đống nhiên suy nghĩ chủ ý đi ra nếu tiểu sư muội hiện tại không nỡ bỏ đối với hắn hạ sát thủ rồi kia hắn đổi một thân phận không được sao đổi Vương tiểu đục cái thân phận này hiển nhiên là không được Vương tiểu đục thực lực quá mạnh mẽ liền tính cho tiểu sư muội ban bố nhiệm vụ ám sát tiểu sư muội phòng trưởng đều sẽ không tiếp nhận vậy không bằng lại ngụy tạo cái cái gì khác thân phận đi ra trong lòng suy nghĩ đường trạch liền một lần nữa vận dụng thuật dịch dung thay đổi đổi hình dạng của mình sau đó tại lâm thanh sau lưng hiện lộ thân hình lâm thanh đang đứng tại chỗ chờ đợi đến vương tiểu nhục đại năng trở về chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng có chút tiện hề hề cười mở ám u hả đây là nhà nào sư muội còn thật xinh đẹp lâm thanh quay đầu nhìn lại liền gặp được sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một người vóc dáng nhỏ thấp vẻ mặt mặn dỗ làn da ngăm đen lùn chân đạo nhân cái này đạo nhân toàn thân không vừa vặn đã bảo đưa tay méo cảm trên một tia tiểu hồ tử dùng cực kỳ nóng rực ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lâm thanh tựa hồ là phải đem lâm thanh cho nhìn thấu một dạng lâm thanh lui về sau hai bước dùng ánh mắt chán ghét chừng mắt một cái kia lùn chân đạo nhân Ôi, ô ô ô ngươi đây ánh mắt ta thật đúng là yêu yêu tới, tới tới tới lại chừng ta một cái lùn chân đạo nhân một bộ mê gái bộ dáng đến gần lâm thanh lâm thanh nhất thời quát lạnh, ngươi muốn làm gì rời khỏi ta xa một chút bởi vì lâm thanh là theo đến vương tiểu nhục đi tới chung quanh đây cho nên xung quanh không ít luyện đan sư đều rất chú ý lâm thanh vừa nhìn thấy vị này đi theo Vương Tiểu Nhục trẻ tuổi sư muội bị người quấy rầy lúc trước trải qua Vương Tiểu Nhục chỉ điểm một tên luyện đan sư lập tức đi tới trước, chắn tại Lâm Thanh trước người, nhìn đến kia lùn chân đạo nhân nói, vị đạo hữu này, tại đây chính là Đan Đạo Đại Hội, không phải ngươi tìm vui làm mừng địa phương, ngươi còn dám đối với vị cô nương này bất kính, đừng trách tại hạ xuất thủ vô tình, ngươi tính là thứ gì, dám gây trở ngại lao tử tăng gái, kia lùn chân đạo nhân một bộ ai cũng không phục bộ dáng, đi lên trước dùng ngón tay đốt tên kia cho Lâm Thanh ra mặt luyện đan sư mũi, nói cho ngươi biết, lao tử tên là Lục Bổn Địa chính là Lục Trường Tiên Lục chấp sự đại ca nhị cô biểu thúc tam điệt con em rể. Ngươi dám cho ta, có tin ta hay không để cho Lục chấp sự giết ngươi?" Vừa nói, kia tự xưng Lục Đoạn địa lồn chân đạo nhân còn càn rỡ vung lên lỗ mũi nhìn đến người thầy luyện đan kia. "Xa như vậy quan hệ ngươi cũng dám như vậy cũng, không biết còn tưởng rằng Lục chấp sự là ngươi anh ruột đâu." Không chờ kia lồn chân đạo nhân Lục Đoạn địa nói nữa, một tên tướng mạo cô gái trẻ tuổi đông nhiên đứng ở lâm thanh cùng người thầy luyện đan kia trước người của. Nhìn thấy người nữ tử này, lồn chân đạo nhân Lục Đoạn địa thần sắc không để lại dấu vết biến hóa một hồi. Lồn chân đạo nhân Lục Đoạn địa dĩ nhiên là đường trạch dị dung. Nguyên bản dự tính của hắn lấy bức này xấu xí khuôn mặt cực kỳ đùa giỡn một chút tiểu sư muội, chờ tiểu sư muội tức giận, liền cho tiểu sư muội phát bố một cái ám sát lục đoạn địa chi nhánh nhiệm vụ. Nghĩ đến tiểu sư muội sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Không nghĩ đến nửa đường lại có một luyện đan sư dám làm việc nghĩa. Càng không có nghĩ tới, tại người thầy luyện đan này sau đó, còn có một người đứng ra dám làm việc nghĩa. Mà đây đứng ra tên này, nữ tử trẻ tuổi không phải là người khác, chính là đại hạ quốc con chúa, mục hoàng chỉ. Vị quận chúa này danh thiên tại đường trạch cũng có nghe thấy, trừ chỗ đó ra, quận chúa tính khí hắn cũng nghe nói qua một ít. Trêu đùa sư muội cư nhiên đưa tới vị này, cô nãi mãi. Điều này thật sự là tại Đường Trạch kế hoạch ra. Trong lòng hơi động, Đường Trạch hóa thân lùn chân đạo nhân lục đoạn điệu đống nhiên che lấy bụng, đưa tay chỉ mục hoàng chỉ nói: Ngươi con mụ này thật là bị oï, có phải hay không trong người trên mang theo thuốc tiêu chảy? Vì sao ngươi vừa đến ta liền đau bụng có nhịp? Không nói, ta trước tiên cần phải cởi tay, các ngươi chờ đó cho ta. Vừa nói, Đường Trạch liền muốn chuẩn. Mục Hoàng Chỉ thực lực không đáng hắn sợ hãi, nhưng có câu nói là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn chủ ý chỉ là đùa giỡn một chút tiểu sư muội, không cần thiết trêu chọc tới Đại Hạ quốc quận chúa loại thân phận này người. Kết quả đường chạy vừa muốn chuẩn, một cái giống như chưa từng chế tạo qua, dây nặng vô phong cổ điện cự kiếm liền chặn đường đi của hắn lại. Mục Hoàng Chỉ cầm lấy kiếm, âm thanh lạnh như băng nói, nhớ giải thủ liền ở ngay đây giải, chúng ta liền ở đây chờ đợi. Chỉ là chút cơ bắt trọng thực lực, cũng dám nói dối mình cùng lục chấp sự có quan hệ, cũng dám ở chỗ này trêu đùa nữ tu. Giống như ngươi bậc này tu chân giới bại hoại, đã cho ta sẽ dễ tha ngươi. Mục Hoàng Chỉ vừa nói, cự kiếm chính là vung lên, liền muốn chém về phía đường chạy. Đường trạch hóa thân lục đoạn điệu nhiên đưa tay, hướng phía Mục Hoàng Chỉ sau lưng tay nói, vậy hạ, đã lâu không gặp. Kết quả mục hoàng chỉ cũng không quan tâm, thanh kia cự kiếm trực tiếp chém liền hướng hắn huy động cái tay kia. Mẹ, các nàng này không đóc, không dễ lừa a. Lừa gạt đã quen lâm thanh cùng tần anh loại này nha đồng đóc, đụng phải mục hoàng chỉ loại này xương cứng đường trạch thật đúng là có chút gặm không nổi đến. mắt thấy không gạt được đi, đường trạch trực tiếp lấy linh lực làm ra một phiến khói mù đi ra, tại khói mù bao phủ bên trong, lặng lẽ dần dần không nhìn thấy rồi thân hình. Khi thực lấy đường trạch thực lực, muốn tránh thoát mục hoàng chỉ một kiếm này căn bản không cần thiết phiền toái như vậy chỉ là quá mức ung dung tránh thoát một kiếm này, lâm thanh cũng tốt, Mục hoàng chỉ cũng tốt, nhất định sẽ hoài nghi. dù sao lục đoàn địa cái thân phận này ở trước mặt người biểu hiện ra thực lực cũng chỉ có chút cơ bất trọng, vì không bị người hoài nghi, đường trạch ngoại trừ chế tạo khói mù ra, còn cố ý tại trong xương khói ngụy tạo ra được một cổ hư anh thất bắt trọng khoảng sóng linh lực, giống như là có một hư anh cường giả ra mặt, đem lục đoàn địa cho cứu được rồi một dạng. trên thực tế, đường trạch biểu diễn vẫn là tương đối giống như thật, khói mù sạc lâm thanh cùng Mục hoàng chỉ và người khác đều là che lấy miệng mũi, đợi đến ngục hoàng chỉ đánh sơ xác khói mù, thấy liền chỉ là một phiến đất trống. Vừa mới trong xương khói có trận sóng linh lực, có lẽ là tên lưu manh kia đồng bọn xuất thủ đem hắn giúp đỡ. Mục hoàng chỉ có chút tức giận dùng cự kiếm đập một cái mặt đất. Nàng hận nhất chính là loại này lý thế người, đặc biệt là khi dễ nữ tu người. Vốn muốn cho đối phương một bài học, không nghĩ đến lại nhường đối phương trốn thoát. Còn cần đa tạ vị sư tỷ này xuất thủ tương trợ, tiểu nữ Lâm Thanh, dám hỏi sư tỷ cao tính đại danh. Lâm Thanh lúc này tiến đến, hướng về phía Mục hoàng chỉ thi lễ. Tuy nói không có chém chết kia tên lưu manh, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy có chút tiếng uối. Ta gọi là Mục hoàng chỉ, đại hạ của người, Mục hoàng chỉ quay đầu trở lại hướng về phía lâm thanh tự nhiên cười một tiếng lâm thanh sư muội ngươi tướng mạo bất phàm đây lớn như vậy đan đạo quảng trường khó tránh khỏi có kia đang đồ hàng người vẫn là đi theo các ngươi sư môn trưởng bối hành động trung tốt lời này để cho lâm thanh cười khổ một tiếng nàng đương nhiên cũng muốn cùng sư môn trưởng bối hành động trung nếu không phải này xui xẻo hệ thống nhiệm vụ nếu không phải vị kia vương tiểu nhục tiền bối năm lần bảy lượt đánh gãy trò chuyện nàng đã sớm trở lại nam bộ châu đội ngũ hai người đang nói chuyện một đạo nhân ảnh chợt từ trên trời rơi xuống lâm thanh nhìn đến chính là rời khỏi không lâu vương tiểu nhục tiền bối Dịch Dung Thành Vương tiểu nhục đường trạch, giả giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nghi ngờ nhìn đến Lâm Thanh nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta vừa vặn giống như phát giác một hồi sóng linh lực. Lâm Thanh đem chuyện mới vừa rồi nói chuyện, Dịch Dung Thành Vương tiểu nhục đường trạch nhất thời là đấm ngực phẫn hận, cũng không biết là nhà nào tu sĩ dám gan to như vậy, nếu để cho ta bắt lấy, định đem nghiền xương thành cho không thể. Vừa nói, hắn lại hướng phía cầm trong tay cự kiếm mục Hoàng Chỉ chắp tay, còn cần đa tạ vị cô nương này xuất thủ tương trợ a, không biết vị cô nương này phải. Mộc Hoàng Chỉ nhíu mày nhìn đến đường trạch, đột nhiên cười lạnh nói, Vương tiểu nhục tiền bối là đi nếu là ngươi mấy ngày trước không đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, hiện tại cũng không cần đánh lại nghe tên của ta. tuy nói trước mặt vị này Vương Tiểu Nhục tiền bối thực lực cường hãn, nhưng vừa nhìn thấy hắn, Mục Hoàng Chỉ vẫn cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi. trước đó vài ngày nàng vì đưa đại Hạ quốc săn bắn thể mời, tự mình đến cửa bái phòng vị này Vương Tiểu Nhục tiền bối, kết quả người ta chính là đóng cửa không thấy, để cho nàng ngồi phí ở ngoài cửa đứng hơn một canh giờ. lúc đó tính khí không tốt Mục Hoàng Chỉ liền muốn rút kiếm đem Vương Tiểu Nhục cửa phòng chém, hiện tại cùng Vương Tiểu Nhục bản tôn mặt đối mặt, Mục Hoàng Chỉ làm sao cũng lộ không ra sắc mặt tốt. tích thu được đến từ Mục Hoàng Chỉ hoàn khí chỉ ba. Hệ thống thanh âm nhắc nhở từ đường trạch trong đầu nhớ tới, đường trạch tâm lý không khỏi cởi khổ. Vị này đại hạ quận chúa tính khí quả nhiên như tương truyền một loại, mấy ngày trước chuyện hôm nay còn nhớ. Hơn nữa còn đem đoán khí biểu hiện rõ ràng như vậy. Nếu như đổi khác hư anh cường giả, liền tính trong tâm lại tức giận, chỉ sợ cũng không dám tại hắn cái này nguyên anh đại năng trước mặt biểu hiện ra đi. Chương 153, ám sát lục đoàn điệp. Chương 153, ám sát lục đoàn điệp. Mục hoàng chỉ oán niệm chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xíu giữa, chờ đổi đi mục hoàng chỉ, hóa thân vương tiểu nhục đường trạch vẻ mặt hiểm nhiên nhìn đến Lâm Thanh nói, "Tiểu hữu a, đều là ta không tốt." đem một mình ngươi ném tại đây, suýt nữa để ngươi bị người xấu cho. dự, như vậy đi, với tư cách bồi thường, ta cho ngươi một viên đan dược." Vừa nói, Đường Trạch liền đem đưa tay hướng chữ vật ngọc bội. Vốn là Lâm Thanh trong lòng vẫn là có chút không nỡ nẹo, vừa nghe Vương Tiểu Nhục tiền bối phải cho nàng đan dược làm bồi thường, trong lòng nhất thời thư thái không ít. Vương Tiểu Nhục đại có thể cho đan dược, dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì phàm phẩm đi. Đúng như dự đoán, Lâm Thanh liền gặp mặt trước Vương Tiểu Nhục tiền bối từ chữ vật trong ngọc bội móc ra bình ngọc, mở ra bình ngọc, chính là một hồi khắp nơi đan hương. Đây là đan dược tứ phẩm tụy khí đan nghĩ đến đối với ngươi bây giờ bình cảnh chắc có trợ giúp. Đường Trạch từ trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược đưa cho Lâm Thanh, sau đó liền nên ngang rời đi rồi. Lâm Thanh nắm lấy cái này tụy khí đan, tâm tình trong nháy mắt thoải mái, lại là một cái tụy khí đan a. Nguyên bản hoàn thành nhiệm vụ liền cho nàng tích phân cùng tụy khí đan, hiện tại Vương Tiểu Nục tiền bối lại cho nàng một cái tụy khí đan, tương đương với làm một cái chi nhánh nhiệm vụ, nàng lấy được hai cái đan dược tứ phẩm. Đây nhiệm vụ thưởng, không thể bảo là không phong phú a. Nhiệm vụ thưởng, nhiệm vụ thưởng, nhiệm vụ vốn đang tại cao hứng Lâm Thanh bỗng nhiên giật mình, thật giống như có chỗ nào không đúng tình nhiệm vụ của nàng, có phải hay không còn chưa hoàn thành? mắt thấy hệ thống chi nhánh cột nhiệm vụ trong tia thật to vẫn chưa xong ba chữ, Lâm Thanh sụp đổ. tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán ký trị 200. Đường Trạch cười, cùng Lâm Thanh chơi nửa ngày, Đường Trạch tâm tình cũng khá hơn nhiều, đây vừa giữa trưa cũng hao mòn đi qua. đợi đến xế chiều, hắn không có lại cho Lâm Thanh tuyên bố nhiệm vụ, mà là chuyên tâm cùng Khương Siêu Nhiên cùng nhau, từ trước đến giờ tham gia đan đạo đại hội các luyện đan sư bản về một phen đan đạo. đây hai tên luyện đan đại sư đàm đan luận đạo dĩ nhiên là để cho một đám luyện đan sư đều được kích lợi không nhỏ, cũng để cho Vương Tiểu Đục cái danh này càng và dội. Buổi tối, Đường Trạch cùng Ngọc công tử bị Khương Uyển Nhi kéo ăn bữa cơm. Trên bàn cơm, Khương Uyển Nhi ánh mắt không những một mực đang Ngọc công tử trên thân bay tới bay lui, còn không ngừng cho Ngọc công tử gấp thức ăn. Bộ dáng kia, giống như là một nhìn con dâu bà bà một dạng. Để cho Đường Trạch bữa cơm này làm sao ăn cảm giác thế nào không được tự nhiên. Đến lúc cơm nước non nê, Đường Trạch bị Khương Uyển Nhi kéo trở về phòng. Đang nhìn mình nhi tử, Khương Uyển Nhi lời nói thành khẩn nói ra, "Con à, cái kia Ngọc công tử nương nhìn, cũng khó trách người người yêu thích nhà, tuy rằng người ta là nam, nhưng lớn lên xác thực là đẹp mắt ta. Hơn nữa từ nàng nói năng đến xem, Tính cách chắc không sai, thực lực và địa vị cũng cùng ngươi xứng đôi. Mặc dù nói các ngươi rơi tính một dạng, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu mà ngươi thật yêu thích, nương sẽ không ngăn lấy ngươi." Đường Trạch lấy tay lau mặt. Hắn nên giải thích thế nào cho phải đây? Thật vất vả từ Khương Uyển Nhi chỗ đó trốn ra được, Đường Trạch lại không có phản quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Hắn lặng lẽ sờ một cái rồi đi Khương ra, tại Thanh Tùng Thành bên trong tìm nơi ở không có ai ở nhà ở tiến vào. Ngồi ở trên giường, Đường Trạch lại dịch dung thành lùn chân đạo nhân lục đoàn địa bộ dáng, sau đó cho Lâm Thanh phát cái chi nhánh nhiệm vụ ra ngoài bốn. Nam bộ châu đám tu luyện giả ở khách sạn bên trong, chính đang luyện hóa tụ khí đan dược lực lâm thanh, chợt nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ ám sát lục đoàn địa. Nhiệm vụ yêu cầu, giết chết ban ngày trêu đùa người lục đoàn địa. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 800. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhìn đến kia chất phát không màu mẹ nhiệm vụ thưởng, lâm thanh lại độc lòng. Liễm khí nạp linh, nàng lặng lẽ móc ra khách sạn, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, tìm được lục đoàn địa ẩn thân nhà. đứng tại ngoài cửa phòng ngủ, lâm thanh thu liễm khí tức, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm thủng cửa sổ, nhìn về phía bên trong nhà, trong phòng ngủ ban ngày đùa dỡn nàng cái kia lại lùn lại xấu xí lục đoạn địa quả nhiên đang nằm ở trên giường ngủ say tiếng ấy vang động trời trúc cơ bắt trọng so sánh ta cũng mạnh mẽ không quá nhiều cho dù là trực tiếp khai chiến ta cũng có năm thành phần thắng nếu như ám sát lâm thanh trong ánh mắt thoáng qua một vệt vẻ vẹ kiên nghị lúc trước ám sát đại sư Vinh đường Trạch nhiều lần thất bại ngoại trừ bởi vì một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bất ngờ ra mấu chốt nhất một chút vẫn là làm lúc lâm thanh sát ý không đủ kiên quyết nàng đối với đại sư minh tình nghĩa hạn chế sát ý của nàng nhưng bây giờ đối mặt một cái yêu dâu xanh một cái nhớ đùa giỡn nàng người, lâm thanh có thể không có gì tình nghĩa đang nói. lần ám sát này nàng nhất định thành công. suy nghĩ, lâm thanh từ hệ thống trong thương thành đổi một chi khói mê đi ra, sau khi đốt thuận theo cửa sổ lên động nhất vào, đợi đến đây khói mê triệt để đem đây lục đoàn địa gì, nàng không tin ám sát còn có thể thất bại. một phút trôi qua, bên trong nhà vẫn là tiếng ngáy rung trời. ba phút trôi qua, vẫn là tiếng ngáy rung trời. năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, mười, phút trôi qua, mười lăm phút đi qua, nghe bên trong nhà từ đầu đến cuối không giảm tiếng ngáy, lâm thanh bối rối. Nàng đổi sắc thực là mê hồn hương không sai a. Làm sao 10 năm phút trôi qua, hương cũng sắp đốt xong rồi, cái gì đó lục đoạn địa vẫn là không có bất tỉnh, vẫn còn tại an an ổn ổn ngủ. Nghi ngờ trong lòng lâm thanh lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt chính là mê hồn hương mùi vị. Vô tưởng rằng mê hồn hương không có có hiệu lực lâm thanh sơ vù phòng bị trực tiếp hút một hớp lớn mê hồn hương. Nàng cả người thân thể mềm lún, liền ngã trên đất. Thích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị tăng Nghe đoán khí trị thu nhập tâm thanh, nằm ở trên giường giả bộ ngủ đường chạy một bên xua tan mê hồn hương mùi vị, một bên cảm động lau mặt. Rốt cuộc Hắn hệ thống rốt cuộc lại cho Laga. Quả nhiên vẫn là ám sát thất bại cho đoán khí trị càng nhiều a. Một lần mấy trăm điểm đoán khí trị thu nhập cảm giác có thể quá đã. Đương nhiên, 800 điểm đoán khí trị còn vừa vặn chỉ làm món ăn khai vị. Đường Trạch giúp Lâm Thanh Thanh lý một chút trong cơ thể mê hồn hương sau đó, mình lại ở trong phòng bố trí một hồi, sau đó lại chạy trở về trên giường, tiếp tục giả bộ ngủ. Trong rãi tỉnh lại, Lâm Thanh đầu tiên nghe được chính là kia đinh thai nhức có tiếng ấy. Nàng lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó vịn tường đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Thật là kỳ quái đây mê hồn hương rõ ràng không có mất đi hiệu lực, làm sao cái này lục đoàn địa chính là không chúng chiêu đâu? May mà vừa mới nàng lúc hôn mê đây lục đoàn địa không có tỉnh lại, không thì lấy lưu manh này tính cách chỉ sợ nàng. trong bụng suy nghĩ, lâm thanh nhìn đến trên giường lục đoàn địa, dứt khoát trực tiếp móc ra trường kiếm, chậm rãi đi tới. nếu mê hồn hương không hữu hiệu, kia cũng sẽ không cần cái gì mê hồn hương rồi. ngược lại ra hỏa này ngủ chết như vậy, cũng dị gì rồi hắn khác nhau ở chỗ nào? từng bước từng bước nick tới gần giường, lâm thanh đánh thẳng tính nhất kiếm đánh xuống, dưới chân lại đột nhiên cảm giác được giống như là giống như là bị là thứ gì cho đẩy ta một hồi. tiếp theo. Chính là một tiếng thanh thúy chu reo. Lâm Thanh Túi đầu nhìn đến, lúc này mới phát hiện tại đây lục đoạn địa trước giường lại có một đầu dây nhỏ, bên trên đổi mấy cái lục lạc trông. Cùng lúc đó, Lâm Thanh nghe thấy, nằm ở trên giường lục đoạn địa đánh cái thật to ngáp, vước mắt từ trên giường ngồi dậy. Lâm Thanh trong lòng thịch một tiếng. Chương 154, dĩ nhiên là chờ tiền bối ngươi. Chương 154, dĩ nhiên là chờ tiền bối ngươi. Tướng mạo xấu xí lục đoạn địa ở trên giường ngồi thẳng người, mơ mơ màng màng quan sát bốn phía một cái, đang thấy được đứng tại mép giường Lâm Thanh. Nhất thời tấm tiểu tràn đầy mặt rỗ trên mặt liền lộ ra một hồi dâm tàn đủ cười cười hắt hắt nói ta còn tưởng rằng là ai tới không muốn đến quá nửa đêm cư nhiên có tiểu mỹ nhân đưa tới cửa làm sao có phải hay không ban ngày nhìn ca ca liền đối ca ca nhớ không quên sao không quên ngươi cái đại đầu quỷ lâm thanh bị hắn bộ dáng này chán ghét không được cắn răng một cái trực tiếp nhất kiếm đâm về phía trước người lục đoàn địa hóa thân lục đoàn địa đường chạch lại nhận được lâm thanh mấy trăm điểm bán khí trị mắt thấy tiểu sư muội nhất kiếm đâm về phía mình hắn nhiên một cái nghiêng đầu sau đó đưa ra hai chỉ trực tiếp bóp lâm thanh mũi kiếm đồng thời một cái tay khác hướng phía lâm thanh thắt lưng kéo đi đi qua. Lâm Thanh thấy vậy, bận rộn suy nghĩ thu kiếm rút lui, tránh né Lục Đoạn Địa một con kia bàn tay theo ăn mặn. Có thể để cho nàng không nghĩ đến chính là, Lục Đoạn Địa rõ ràng chỉ là một chút cơ bắt trọng tu luyện giả, so với nàng không mạnh hơn bao nhiêu, có thể nàng lại khó có thể đem kiếm từ Lục Đoạn Địa trong tay tách ra đi ra. Mắt thấy Lục Đoạn Địa cười mờ ám đến, cái kia bàn tay theo ăn mặn cách mình càng ngày càng gần, Lâm Thanh chỉ đành phải buông ra trường kiếm, chán ghét lui về sau mấy bước, tránh được cái kia bàn tay theo ăn mặn sau đó, Lâm Thanh không chút do dự, trực tiếp dẫn động linh lực, một cái một đẳng tại không chế của nàng bên dưới từ mặt đất dưới đất trui lên, trong nháy mắt cuốn chặt lấy rồi Lục Đoạn Địa thân thể. Lục Đoàn Địa như là quẩy người một cái, sau đó cười hắt hắt nói, loại này không chút nào có thể đối với ta tạo thành tổn thương cây mây có ý nghĩa gì sao? À, Nga, ta rõ rồi, nguyên lai tiểu mỹ nhân ngươi yêu thích buộc chơi a? Lục Đoàn Địa tiện hề hề tiếng cười để cho Lâm Thanh đôi mi thanh tú khẩn trúc, nàng tay trái bắc quyết, thấp giọng có nói, ngươi buộc xuống địa ngục đi thôi. Kèm theo nàng vận chuyển linh lực, một đạo hỏa diễm nhất thời từ cây mây bên trên bút lên, trong ngáy mắt lan tràn Lục Đoàn Địa toàn thân. Nhìn thấy Lâm Thanh lấy một dẫn hỏa bị cuốn chặt lấy Lục Đoàn Địa, cũng chính là đường trạch không khỏi có chút bất ngờ. Lâm Thanh là nước hỏa một tam hệ linh căn. Bất quá dị vãng Lâm Thanh chỉ có thể đơn độc vận dụng một loại linh lực chiến đấu, mà bây giờ Lâm Thanh vậy mà đã học được thuộc tính khác nhau giữa linh lực phối hợp lẫn nhau. Xem ra đây thời gian mấy tháng, tiểu sư muội tiến bộ không nhỏ a. Tâm lý có loại ngô già có cô gái mới lớn kiêu ngạo, đường trạch ngoài mặt chính là làm bộ một bộ bị ngọn lửa cháy kinh hoàng thất thố bộ dáng, cố kìa kêu luận nói, nóng nóng nóng. Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân tha mạng a. Nhanh, mau cầm hỏa diệt rồi, muốn xảy ra án mạng a. Trong tay hắn bó thanh kiếm kia vừa làm lang một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, Lâm Thanh thuận thế nhặt lên trường kiếm, nheo mắt lại lạnh lùng nói, chết chưa hết tội. Trương Kiếm hất lên, Lâm Thanh Nhất Kiếm đâm về phía trước mặt bị ngọn lửa vây quanh Lục Đoàn Địa. Oi u, Tiểu Mỹ Nhân bình tĩnh a. Lục Đoàn Địa hất lên, khắp người ngọn lửa hắn một bộ hoảng sợ bộ dáng dẫy dội thân thể. Sau đó, tránh thoát Lâm Thanh một kiếm này. Xách. Lâm Thanh không nghĩ đến đây Lục Đoàn Địa vô ý thức vặn bẹo cư nhiên vừa vặn tránh khỏi nàng một kiếm này, cán răng lại là Nhất Kiếm đâm về phía Lục Đoàn Địa. Oi u, Tiểu Mỹ Nhân đừng xúc động a. Lục Đoàn Địa lại là thân thể lắc một cái, cho tránh khỏi. Trừng mắt nhìn cùng người lửa không sai biệt lắm Lục Đoàn Địa. Lâm Thanh tức giận liền đâm ra ba kiếm. Nong nóng nóng nóng, ốp địa có thể nóng chết ta rồi. kèm theo lục đoàn địa mất hồn tiếng rên gì ba kiếm này cũng đều rơi vào khoảng không. Dương thanh khí nhất kiếm chém về phía lục đoàn địa đầu lâu. kết quả trước mặt thằng này không biết thế nào tránh thoát cây mây, một cái lăn lăn đến trên mặt đất, lại đem nàng một kiếm này cho tránh ra. tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 700. lại thu hoạch một bút đoán khí trị, lăn đến trên mặt đất đường trạch tâm lý không khỏi muốn thầm. có sao nói vậy? kiếm lợi đoán khí trị chỉ là thứ yếu, trong tiểu sư muội mới là máu chót ta. hai tháng này không trêu đùa tiểu sư muội, hắn cảm thấy nhân sinh đều trở nên u tối không ít. Đoán chừng vào lúc này, Lâm Thanh đoán khí trị cũng mau chấm dứt, đường trạch trong bụng khẽ động, giữ lại cái giả thân tiếp tục bị điều, chân thân của mình chính là tỉnh rồi đến căn phòng ra, sau đó thay đổi một phen bộ dáng, làm bộ Thanh Tùng thành thị vệ, lạnh giọng quát lên, bên trong nhà đang làm gì? Dám ở Thanh Tùng thành náo sự, là không muốn sống sao? Lâm Thanh tự nhiên không biết hết thảy các thứ này đều là đường trạch ở sau lưng điều khiển, còn tưởng rằng thật là lục đoạn địa âm thanh thảm thiết đưa tới Thanh Tùng thành thủ vệ. Mắt thấy trên mặt đất lục đoạn địa đã bị đốt có chút không còn hình dáng, gần chết, Lâm Thanh không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp từ cửa sổ lộn ra ngoài. Thanh Tùng thành thủ vệ cơ hồ đều là kim đan kỳ trở lên thực lực, nếu mà bị gặp được, kia nàng khẳng định không chạy khỏi. Nàng cũng không muốn vì vậy mà liên lụy đến phủ Vân Tông, thậm chí ngay cả mệt đến toàn bộ Nam Bộ Châu. Thừa dịp bóng đêm, Lâm Thanh quay trở về khách sạn, chậm chạp không có nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nàng buồn bực ngã lên giường. Xem ra, lại thất bại 6. Lại một lần nữa nhận được Lâm Thanh đoán khí trị, đường trạch dập tắt bên trong nhà hỏa diễm, thoải mái rồi lưng một cái. Một đêm này thời gian, hắn hết sạch thu vào cũng có hơn 1000 điểm oán khí chí so với hắn phí tâm tốn sức đi dẫn tới nhiều người tức giận, sau đó một lượng điểm 12 giờ đi hấp thu người khác quán khí trị gom ít thành nhiều tụ sa thành tháp còn thoải mái hơn hơn nhiều. Hãy để cho tiểu sư mỗi ám sát hắn đến tiền càng nhanh hơn a. Trong bụng suy nghĩ, Đường Trạch cũng bay trở về khương gia phân cho bọn hắn nguyện minh lâu nơi ở. Chỉ là tại trước cửa phòng của hắn, lúc này đang đứng một người. Nhìn thấy người này, Đường Trạch hơi nhíu mày. Đây đêm đã khuya, không biết quận chúa ở chỗ này có gì muốn làm. Dĩ nhiên là chờ tiền muối ngươi. Đứng tại Đường Trạch trước cửa phòng không phải là người khác, chính là ban ngày vị Tiêu Đại Hạ quốc vương của chúa, Mục Hoàng Chỉ bây giờ mục hoàng chỉ ngược lại không có giống như thường ngày lương béo cự kiếm mặc lên áo giáp bạc mà là toàn thân thường phục đơn giản tiếp thân y phục làm nổi bật thân hình của nàng dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ yêu kiều hấp dẫn chờ ta đường trạch trong lúc nói chuyện quan sát một chút tiểu viện xung quanh hắt đau hạ đồng mấy người bọn họ đều ẩn ở trong bóng tối nếu mấy người kia không có ra mặt vậy xem ra là ngọc công tử ngầm cho phép mục hoàng chỉ chờ hắn rồi không sai mấy ngày trước đây ta phụng hoàng minh Chi mệnh đến trước đến cửa bãi phòng tiền bối không nghĩ đến tiền bối chính là đóng cửa không thấy để cho ta hưởng phí ở trước cửa đứng gần nửa ngày Lúc ấy tiền bối tự xưng thân thể của mình có bệnh thì cũng thôi đi. Hôm nay tại đan đạo trên quảng trường vừa thấy, ta xem tiền bối khí sắc tựa hồ khôi phục không tệ rồi, liền nghĩ đến lại đến đến nhà bái phỏng. Chỉ là không nghĩ đến, tiền bối buổi tối cũng đi ra ngoài. Đường Trạch có thể nhìn thấy, Mục Hoàng Chỉ lúc nói lời này, ánh mắt ít nhiều có chút sinh khí. Đồng thời, Đường Trạch còn nhận được đến từ Mục Hoàng Chỉ bốn điểm đoán khí trị. Sau lưng cách đó không xa, ẩn ở trong bóng tối hạ đồng lén lén lút lút cho Đường Trạch truyền âm nói, nàng đã đứng ở nơi này tiểu một giờ. Đường Trạch có chút không nói. Khó trách vị quận chúa này lại tức giận vị này mục hoàng chỉ quận chúa vốn là tính khí không tốt lắm, còn liên tục hai lần tại mình tại đây ăn được bế một canh, tâm tình chắc chắn sẽ không rất xinh đẹp. hắn dọan một cái, đường trạch làm bộ một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng, người luôn là có chút thói quen, tao ít năm như vậy, liền thói quen buổi tối ra ngoài chuyển lên một vòng. ngược lại không nghĩ đến quận chúa sẽ đến, dù sao ngài là cao nhân tiền bối, để cho chúng ta những ván bối này chờ đợi cũng là phải. nếu không phải đường trạch nhận được đến từ mục hoàng chỉ oán khí trị, hắn thiếu chút nữa thì tin đây là mục hoàng chỉ lợi thật lòng rồi. từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một tấm thiệp mời, mục hoàng chỉ đưa cho đường trạch nói, vương tiểu tiền bối. Đây là Đại Hạ Quốc săn bắn thiệp mời, thời gian tại sau nửa năm, nếu mà ngài có ý, đến lúc đó có thể cầm lấy thiệp mời đến Đại Hạ quốc. Ngài vì hàng phục ma tu làm góp phần, ta Đại Hạ quốc nguyện ý vĩnh viên đem ngài làm thượng khách. Hai câu này đoán chừng là Mục Hoàng Chỉ đã sớm suy nghĩ xong, hoặc là người khác nói cho nàng biết để cho nàng nói như vậy quan diện nói. Mục Hoàng Chỉ nhắc tới được gọi là một cái không mang theo tình cảm. Nhìn Dương Trạch đều có chút bó tay, tuy nói Đại Hạ quốc phái đường đường quận chúa qua đây tự mình cho hắn đưa thiệp mời, đích xác rất có thể biểu thị Đại Hạ quốc giao hảo chi ý, nhưng vị quận chúa này cái gì tính khí, lẽ nào Đại Hạ quốc quốc quân không biết sao? cũng chính là hắn dễ tính, nếu như đổi quý ôn loại kia bạo tỳ khí nguyên anh đại năng, hiện tại phòng trừng cũng phải cùng mục hoàng chỉ mắng nhau rồi. Chương 155, tổ điệp bí cảnh. Chương 155, tổ điệu bí cảnh. Mục hoàng chỉ là cái gì tính khí, làm làm ca ca mục văn dĩ nhiên là biết. Nhưng đây đưa thiệp mời một chuyện, bản thân mục văn cũng không có ý định giao cho mục hoàng chỉ. Chấm đây hoàng muội, từ trước đến giờ tranh cường hào thắng, nàng tự nhận mình thiên tư bất phàm, đợi đến 30 tuổi lúc trước nhất định có thể thành nguyên anh. Bây giờ thấy một cái không biết cái gì tuổi tác, lại tu luyện cùng đan đạo xong toàn cường giả, liền có tranh đua chi tâm nhất định phải mình đi xem một chút. Tại đại hạ quốc ở tại Thanh Tùng thành trong biệt viện, Mục Văn thừa dịp bóng đêm, cùng đế sư Kỳ phi tại trong đình viện dạo chơi. Hắn bất đắc dĩ nói đến, sau đó lại cười khổ nói, kết quả nha đầu này còn tại đằng kia vị vương tiểu nhục trô đó ăn bế một canh, làm chính nàng sinh ra khó chịu, thật là. Kỳ phi trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, quân chúa tính cách xác thực là dễ dàng giận rồi, bất quá cũng chính là nàng đây tranh cường hào thắng không chịu thua tính cách, để cho nàng có được thực lực bây giờ. Thế nhân chỉ cho là Mục hoàng chỉ là thiết tài, lại dựa vào đế vương gia tài lực, mới có được thực lực hôm nay chỉ có cùng mục hoàng chỉ sống chung qua người mới biết mục hoàng chỉ tuy rằng đúng là có thiên phú đúng là có hoàng thất phụ trợ nhưng có thể ở hơn 20 tuổi nắm giữ hư anh lục trọng thực lực chủ yếu nhất vẫn là dựa vào mình chăm chỉ khắc khổ. Chấm còn nhớ rõ tại hoàng nội khi còn bé, trinh bác đại tướng quân nhi tử lý mánh so với nàng thực lực mạnh hơn, hoàng nội liền không chịu thua liều mạng tu luyện dòng dã một tháng, nhiều lần mệt mỏi ngã xuống sân luyện công. kia thời gian một tháng, thực lực của nàng từ trúc cơ ngũ trọng bay nảy đến trúc cơ bát trọng. Đối với người bình thường mà nói, cái này quá độ không có một năm ma luyện, chỉ sợ cũng rất khó đạt đến đi. Mỗi lần nói tới chỗ này. Mục Văn trên mặt đều sẽ lộ ra tự hào thần sắc. So với Đại Hạ quốc, Mục Văn luôn cảm thấy, muội muội của hắn mới là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Đúng là như vậy. Đế sư Kỳ Phi ở một bên khẽ hước cảm, sau đó trên mặt chính là lộ ra thần sắc phức tạp, có chút muốn nói lại thôi. Mục Văn từ nhỏ đã là Kỳ Phi dạy lớn, đối với cái này đế sư, Mục Văn cũng là hiểu rất rõ. Nhìn thấy Kỳ Phi thần sắc trên mặt, Mục Văn không khỏi mà hỏi, "Kỳ sư, sao rồi?" Nói đến tiền tài, có chuyện ta vẫn cảm thấy muốn cùng Bệ hạ nói một chút. Kỳ Phi ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời đêm, không biết Bệ hạ cảm thấy, kia Vương tiểu nhục tuổi tác bao nhiêu? Kỳ Phi cái vấn đề này để cho Mục Văn suy tư một chút. Trận Mục Văn nhẹ giọng phân tích nói, dựa theo thực lực của hắn và luyện đan tài nghệ đến xem, phòng chừng tuổi tác rất có thể tại 200 tuổi trở lên. Chỉ là cùng Ngọc Công Tử một dạng, không biết dùng biện pháp gì duy trì ở dung mạo, hay hoặc là dùng cái gì huyệt thuật. Dù sao lấy thực lực của hắn, liền tính dùng huyệt thuật dịch dung ngụy trang, cũng rất ít có người có thể nhìn thấu đi. Mục Văn lời nói khiến cho Kỳ Phi cười khổ một tiếng. Mà tiếng này cười khổ, cũng để cho Mục Văn sắc mặt thay đổi biến. Cho dù Kỳ Phi còn một câu nói đều không nói, Mục Văn cũng từ nơi này âm thanh cười khổ nghe được nhiều chút không giống tầm thường ý vị nếu như lão phu nói vị này vương tiểu nhục đại năng năm nay cùng quận chúa tuổi tác tương đương không biết bệ hạ có thể hay không tin tưởng mục văn thần sắc triệt để trở nên cương cứng hắn rất muốn nói mình không tin nhưng nếu kỳ phi nói như vậy nếu kỳ phi lộ ra dạng này cười khổ mục văn cũng biết kỳ phi tuyệt đối không có lửa hắn một cái hơn 20 tuổi nguyễn anh vẫn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư mục văn lẩm bẩm nói hắn là quái vật sao dạng gì quái vật có thể có hắn loại thiên phú này kỳ phi lại nói hai người nhìn nhau chớm mặt trên đại lục, tại tài nguyên tu luyện rất phong phú nhất trung bộ châu, giống như là một hoàng chỉ tuổi tác như thế nhẹ nhàng liền tu luyện tới hư anh lục trọng, đã là thiên tài trong thiên tài. toàn bộ trung bộ châu, đều lại không tìm ra cái thứ nhỉ cùng tiên phú của nàng không sai biệt lắm tu luyện giả. mà bây giờ, một cái niên kỷ cùng với nàng tương đương, thực lực lại càng thâm, thậm chí còn tinh thông đan đạo vương tiểu lục lại đột nhiên xuất hiện. không khỏi để cho kỳ phi loại này một đời đế sư, lão bài cường giả đều tê cả da đầu. bất luận làm sao, sau một hồi lâu, mục văn mới chậm rãi mở miệng. ta đại hạ nhất định phải cùng người này giao hảo, dầu gì cũng tuyệt không thể cùng người này xích mích. Mục Văn đưa tay xoa chán một cái, thật không nên mặc cho Hoàng Chỉ tùy hứng. Nếu như kia Vương Tiểu Nhục hơn 200 tuổi, có như bây giờ Tu Vi và Đàn Đạo, kia Hoàng Chỉ cùng hắn so tài còn có thể thông cảm được. Nhưng hai người tuổi tác tương đương, vậy d... Hạ Lão Thần có một kế. Một bên Kỵ Phi trầm ngâm chốc lát, sau đó hướng phía Mục Văn chắp tay. Tối nay Quận Chúa lại đi tìm vị kia Vương Tiểu Nhục rồi, dựa theo Quận Chúa tính tình, khẳng định ít nhiều gì cùng Vương Tiểu Nhục có chút va chạm. Không ngại ngày mai, vậy Hạ Tiểu Lấy nói xin lỗi làm lý do tự mình đến cửa bái phỏng, cùng kia Vương Tiểu Nhục lôi kéo một ít, cuối cùng nhắc lại nghị để cho Vương Tiểu Nhục tham gia săn bắn thì cùng quận chúa một đội. Vừa vặn quận chúa vẫn không có bạn trai, nếu Vương Tiểu Nhục cùng quận chúa tuổi tác tương đương, vậy để cho Vương Tiểu Nhục cùng quận chúa đi chung cũng không hẳn không thể a. Kỳ Phi lời nói khiến cho Mục Văn bất đắc dĩ nói, nếu là có thể dễ dàng như vậy rút ngắn quan hệ dĩ nhiên là tốt, chỉ là lấy vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng thực lực, hắn làm sao tùy tiện hạ mình tham gia chúng ta săn bắn hoạt động. Bậy hạ chẳng lẽ là quên, lần này ngoại trừ đơn thuần săn bắn ra, còn muốn mở ra tổ địa bí cảnh. Ngươi nói là, để cho một tên nguyên anh đại có thể đi vào đại hạ tổ địa bí cảnh? Mục Văn khẽ miệng hiếm thấy kéo ra, nguyên tưởng rằng lần này để cho Hoàng Chỉ một cái hư anh lục trọng bức vào tổ địa bí cảnh đã rất khoa trương, đây lại đến một cái nguyên anh. Sợ không phải phải đem ta đại hạ tổ địa phá hủy. Dù sao tổ địa bí cảnh bước vào chỉ có giới hạn tuổi tác, lại không có thực lực giới hạn a, Kỳ Phi nói nói, nếu như tổ địa bí cảnh có thể quá hấp dẫn vị này Vương Tiểu Nhục tham ra, cấp độ kia hắn tử trong thu lợi sau đó, cùng chúng ta đại hạ quan hệ nhất định sẽ tiến hơn một bước. Tổ địa bí cảnh chính là đại hạ quốc lưu truyền hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm một nơi bí cảnh chi địa. Nghe nói mấy ngàn năm đi, đại hạ quốc khai quốc hoàng đế trước khi chết, vì đời sau trùng điệp, lấy chọn đời tu vi mở ra một phiến ngăn cách với đời lập phụ, xưng là tổ địa. Trong tổ địa, có khai quốc hoàng đế cùng thủ hạ của hắn 16 vị danh tướng lưu lại tàn hồn cùng bảo vật, hơn nữa linh khí dồi dào, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo. Phiến này tổ địa bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra có thể đi vào 20 người. Bởi vì tổ địa bí cảnh là vi dịu rất hậu nhân, cho nên còn thiết lập rồi tuổi tác cấm chế, chỉ có 50 tuổi trở xuống người mới có tư cách bước vào tổ địa bí cảnh, đến lấy được lấy bảo vật, tăng thực lực lên. Từ khi ngàn năm trước linh khí khô kiệt sau đó, tổ địa bí cảnh cũng theo đó im tiếng biệt tích, thẳng đến gần 200 năm linh khí khôi phục, đại hạ quốc tổ địa bí cảnh mới lại lần nữa mở ra. Trước 200 năm tổ địa bí cảnh mở ra rồi hai lần, lần đầu tiên bởi vì rất nhiều người không có kinh nghiệm, thậm chí không biết đạo tổ mà bí cảnh là cái gì, cho nên thu hoạch không lớn. Trên một lần, cũng chính là lần thứ hai tổ địa bí cảnh mở ra, đại hạ quốc người đều có kinh nghiệm. Lấy săn bắn hình thức chọn lựa có tư cách nhất bước vào tổ địa bí cảnh hậu bối, đồng thời đem trong tổ địa nguy hiểm cùng kỳ ngộ cho biết hậu bối, để cho hậu bối có thể có chuẩn bị. Hôm nay đại hạ quốc trinh Bắc đại tướng quân Lý Bình Trị Tiểu quốc sư yêu thích thần đều là đã tham gia trên một lần tổ địa bí cảnh sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, đi cho tới bây giờ bước này. Nhưng bởi vì tuổi tác giới hạn, ngày trước tham gia tổ địa bí cảnh hầu bối, thường thường tối đa chỉ có hư anh nhất nhị trọng thực lực, đây là những cái kia 40-50 tuổi, quanh quẩn tại cấm chế tuổi tác danh giới người. Có thể năm nay, ngoại trừ hoàng mỗi cái này hư anh lục trọng ra, còn muốn lại thêm một cái nguyên anh sao? Mục Văn cười khổ một tiếng, may mà Lục Trường Thiên chấp sự năm nay đã qua 50 tuổi rồi, không thì lần này tổ địa, sợ không phải còn phải càng náo nhiệt hơn. Chương 156, Mục Văn thượng môn. Chương 156 Mục Văn thượng môn, cho nên săn bắn cũng chỉ là săn giết yêu thú, sau đó so với ai rất nhiều. Đây có ý gì? Khương gia, Nguyệt Minh lâu trong sân nhỏ, Tiễn đi tính khí không tốt mục hoàng chỉ đường trạch, quay đầu đến Ngọc công tử căn phòng, tìm Ngọc công tử nghe một phen đây cái gọi là săn bắn. Nghe nói săn bắn chỉ là săn giết yêu thú, đường trạch hứng thú rõ ràng liền lãnh đạm không ít. Bản thân hắn đối với yêu thú kỳ thực không có đặc biệt nặng định ý, không thì lúc trước cũng sẽ không xuất thủ giúp đỡ Tần Truy Nguyệt điều bọn họ. Nguyên bản săn bắn đúng là chỉ là vì săn giết yêu thú, nhưng lần này khả năng không quá giống nhau. Ngọc công tử có nhiều hứng thú nhìn đến đường trạch, năm nay đại hạ săn bắn qua đi, rất nhanh chính là tổ địa bí cảnh mở ra thời gian. Tổ địa bí cảnh là đại hạ quốc tổ tiên lưu lại bí cảnh, trong đó thiên tài địa bảo vô số, 50 năm mở một cái. Dựa theo đại hạ quốc quyết định quy củ, lần này săn bắn top 20 hẳn đều có tư cách tiến vào tổ địa bí cảnh. Đường Trạch nhíu mày nói, vậy những cái kia nguyên anh cường giả không phải chiếm được mười mấy cái danh ngạch. Làm sao có thể? Ban đầu đại hạ quốc tổ tiên thành lập đây tổ địa bí cảnh mục đích đúng là vì có thể giúp đỡ hậu bối mau sớm tăng thực lực lên, làm sao có thể để cho những cái kia nguyên anh đám cường giả đem tài nguyên tất cả đều cướp đi? Đại hạ quốc tổ tiên tại bí cảnh bên trên để lại một cấm chế, chỉ có 50 tuổi bên dưới người mới có thể bước vào bí cảnh, nơi lấy phần lớn nguyên anh tu luyện giả cũng không có tư cách bước vào tổ địa bí cảnh. Vừa nói, Ngọc công tử cười chỉ chỉ Đường Trạch, "Nhưng, người là ngoại lệ." Đường Trạch núm núm bay, "Ta đích xác không có 50 tuổi, bất quá, Mục hoàng chỉ cho ta phát thiệp mời, tựa hồ chỉ là nhắc tới để cho ta lấy khách mời hình thức tham gia sàn bán, không nói tới một chữ tổ địa bí cảnh sự tình." "Đó là đương nhiên, ai biết nghĩ đến ngươi thực lực này biến thái lại tinh thông đang đạo ra hỏa bản thân chỉ có hơn 20 tuổi." Ngọc công tử khó được nổ nước bọt rồi một câu, Sau đó lại nói, bất quá thực lực của ngươi bây giờ, đi tổ địa bí cảnh thật giống như đích sắc có chút khi dễ người rồi, nếu như đại hạ quốc không có trực tiếp mời ngươi, ngươi cũng không cần thiết đi tới. Ừm. Đường trạch gật đầu. Đây tổ địa bí cảnh có giới hạn tuổi tác, hắn coi như là thật có lòng muốn đi, khẳng định cũng không thể đỡ lấy vương tiểu nhục bức này diện bạo đi. Hắn cũng không muốn để cho thiên hạ đều biết do, vương tiểu nhục kỳ thực là cái tuổi tác vẫn chưa tới 50, thậm chí chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Vậy trong bí cảnh đều có cái gì đường tranh hỏi. Nghe nói là có đại hạ tổ tiên cùng tổ tiên sổ sách dưới 16 danh tướng tàn hồn cùng bọn họ bảo vật, nhưng dì Vang đã tiến vào tổ địa bí cảnh, thường thường chỉ là thu được một ít chân quý đang dược, hoặc là bị linh khí quán đỉnh. Ngươi với tư cách ngũ phẩm luyện đan sư, đan dược là không thiếu, thực lực của ngươi bây giờ chắc không thiếu kia một chút linh khí quán đỉnh, cho nên ta mới nói nếu mà đại hạ quốc không có trực tiếp mời ngươi, ngươi không cần thiết đi tham gia. Ta tham gia hay không tham gia ngược lại đúng là không có vấn đề, bất quá. Đường Trạch Sơ cảm một cái, nhưng trong lòng lại nghĩ Lâm Thanh cùng Tần Anh. Hai cái này tiểu nha đầu thực lực bây giờ quá yếu, nếu như làm từng bước tu luyện chỉ sợ nhớ đột phá đến hư anh đều cách xa vô hạn hiện tại các nàng thiếu hụt chính là kỳ ngộ nếu như có thể nghĩ biện pháp đem các nàng đưa đến tổ địa bí cảnh bên trong lịch luyện một ít ngã trương nếm không là một chuyện tốt kết quả là đường trạch một đêm đều đang tính toán nghĩ biện pháp làm sao để cho lâm thanh cùng tần anh lẫn vào tổ địa bên trong bí cảnh kết quả ngày thứ hai biện pháp mình tìm tới cửa rồi sáng sớm ngày kế đại hạ quốc quốc quân mục văn liền tự mình đến cửa nói phải cho trở nên trước mục hoàng chỉ vô lễ nói xin lỗi nhưng đường trạch biết rõ lấy mục văn thân phận nếu mà chỉ là muốn nói xin lỗi hắn không cần thiết tự mình đến chính là phải kỳ phi đến cũng đủ bài diện rồi. Đúng như dự đoán, Mục Văn rất nhanh sẽ hàn huyên tới liên quan tới săn bắn chuyện. Liên quan tới săn bắn thì mời, chắc hẳn tiền bối đã nhận được, Mục Văn nói nói, không biết tiền bối có biết hay không, săn bắn sau tổ địa bí cảnh. Tự nhiên biết rõ. Đường Trạch nhìn về phía Mục Văn, bậy hạ có lời gì nói thẳng được rồi. Mục Văn cười ha ha một tiếng, vậy chấm cũng sẽ không khách sáo. Trên thực tế, chấm thử kỳ sư chỗ đó nghe nói, tiền bối tuổi tác tựa hồ còn không qua 50. Đã như vậy, không biết tiền bối có hứng thú hay không, đi tổ địa bên trong bí cảnh thăm dò một ít. Đường Trạch hai con mắt híp lại. Mục Văn biết rồi số tuổi thật sự của hắn một điểm này đường Trạch ngược lại không cảm thấy ly kỳ kỳ phi dù sao cũng là mục văn người bên cạnh đem tình báo của hắn lộ ra một chút cho mục văn cũng thuộc về bình thường chính là không biết mục văn bây giờ biết bao nhiêu liên quan tới hắn sự tình bệ hạ người ta đều là người biết có mấy lời ta liền mở rộng nói trầm mắc chốc lát đường chạch chậm rãi mở miệng tổ điệu bí cảnh đối với bây giờ ta lại nói tác dụng không coi là quá lớn nhưng ta cũng nhìn ra được bệ hạ hẳn là thật lòng muốn cùng ta giao hảo nếu như thế ta có một đề nghị nếu mà bệ hạ không ngại ta hy vọng có thể để cho ta coi trọng hai tên nữ đệ tử tham gia tổ địa bí cảnh chỉ có điều các nàng hai người thực lực bây giờ hơi yếu, cho nên săn bắn chỉ sợ là tham gia hay sao." Đường Trạch lời nói khiến cho Mục Văn xoa xoa huyệt thái dương, tổ điệu bí cảnh 50 năm cũng chỉ có 20 danh ngạch, mỗi cái danh ngạch cũng là muốn mình ở săn bắn bên trong tranh thủ, quy củ này cho dù là chấm cũng không tiện tùy tiện đánh vỡ. Huống chi tiền bối ngài đây mở miệng liền muốn hai chỗ, cho dù là trung bộ châu những thế lực lớn khác cũng không có như vậy đòi hỏi nhiều. Đường Trạch không nói gì, mà là lấy ra mấy cái bình thuốc nhỏ. Bên trong đường đều là lúc trước hắn ăn để thừa đan dược. Nhưng cho dù là hắn ăn để thừa đan dược, cũng thường thường đều là bên ngoài có tiền mà không mua được thực phẩm. Liên Tính Mục Văn là một đời quốc quân, nhìn thấy nhiều như vậy chân quý đan dược tứ phẩm, cũng là ánh mắt khẽ biến. Lần này bọn hắn đại hạ quốc đến tham gia đan đạo đại hội, bản thân liền Thu không ít có giúp cho tăng thực lực lên quý trọng đan dược. Nhưng bọn họ đại hạ quốc tu đan dược, chỉ sợ giá trị cũng không bằng trước mặt bảy những đan dược này giá trị cao. Dù sao giống như là phá hư đan thứ đồ tốt này, coi như là đan đạo đại hội trên cũng không có bao nhiêu bán ra. Những đan dược này đổi hai chỗ, vậy hạ ý như thế nào? Đường Trạch nhìn thấy Mục Văn ánh mắt biến hóa, trong tâm biết rõ Mục Văn là lòng, liền tiến một bước hỏi, "Có thể Mục Văn trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái." Chấm nói, tổ điệp bí cảnh quy củ là tổ tiên quyết định, coi như là chấm cũng không tiện đánh vỡ. Những đan dược này hẳn là chân quý, nhưng chấm vẫn không thể bảo ra hai chỗ. Đương nhiên, bởi vì đại hạ quốc săn bắn là nam nữ tổ đội chế, nếu mà tiền bối thật có xem trọng nữ đệ tử, hy vọng có thể mang vào săn bắn bên trong, kia tiền bối không ngại cùng nữ đệ tử kia một đội. Lấy tiền bối thực lực, muốn cầm xuống top 20 hạng hẳn là chuyện dễ dàng tình. Nói tới chỗ này, Mục Văn không nhịn được cười khổ nói, vốn là ta là hy vọng có thể để cho tiền bối ngươi cùng xã hội cùng nhau tổ đội tham gia săn bắn, nhưng hiện tại xem ra, làm sao, lấy quận chúa thực lực bây giờ có tìm không thấy một cái cùng nàng họp thành đội hay sao? Không phải tìm không đến, là hoàng chỉ tâm tính quá cao, hiện tại trẻ tuổi tu luyện giả bên trong, cơ hồ không có ai có thể cùng thực lực của nàng đánh đồng với nhau. Những cái kia muốn cùng nàng họp thành đội nam nhân, nàng căn bản là nhìn không thuận mắt. Đường Trạch Sơ cầm một cái, lại không quản mục hoàng chỉ làm sao? Liên tính hắn có thể cùng Lâm Thanh hoặc là Tần Anh tổ đội, cũng nhiều lắm là cùng một người trong đó tổ đội. Hắn có thể dùng thần thức ngụy tạo huyễn tượng, nhưng nếu Đại Hạ quốc săn bắn đều mời hắn làm tân khách, khẳng định còn có thể mời khác Nguyên Anh cờ giả. Thần trí của hắn huyễn tượng có thể nhất thời lừa gạt những cái kia Nguyên Anh đại năng nhưng cũng không thể một mực lừa gạt qua. Huống chi, liền tính hắn cùng Lâm Thanh Trần anh bên trong một người tổ đội, hắn lại nên lấy thân phận gì tổ đội đâu? Vương Tiểu Nhục. Đường Trạch. Lấy đường trạch thân phận cùng với các nàng một đội, không có cách nào phát huy thực lực chân chính, săn bắn rất khó lấy được gần trước hạng. Lấy Vương Tiểu Nhục thân phận, tuy nói có thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng hắn sẽ tại đại chúng trước mặt bại lộ Vương Tiểu Nhục hôm nay tuổi không qua 50 chuyện này. Trong lúc nhất thời, liền đường trạch đều có chút cụ kết. Chương 157, dùng linh lực để người chơi rất khá sao? Chương 157, dùng linh lực để người chơi rất khá sao? Tiễn đi một văn, Đường Trạch rất nhanh cũng rời khỏi phòng, đi tham gia đan đạo đại hội. Liên quan tới tổ địa bí cảnh chuyện, hai người cuối cùng cũng không thảo luận ra kết quả gì, liền tạm thời trước tiên gác lại dưới. Ngược lại tổ địa bí cảnh còn có ước chừng nửa năm mới sẽ mở ra, cũng không gấp ở tại nhất thời này. Hôm nay đan đạo đại hội vẫn như cũ giao lưu hội, Đường Trạch vốn muốn lại đi dùng lục đoàn địa thân phận đùa dỡn một chút Lâm Thanh sư muội, lại phát hiện hôm nay Lâm Thanh cũng không có tới tham gia đan đạo đại hội. Nam Bộ Châu trong trận doanh cũng không thấy Tần Anh, nhưng Vân Đài tử ngược lại ở đây, những người khác cũng đều tại. Nghĩ đến hẳn đúng là không có xảy ra chuyện lớn gì. Đến lúc đang đạo đại hội sau khi kết thúc, Đường Trạch lặng lẽ đi một chuyến Nam Bộ Châu, mọi người đặt chân khách sạn, tìm được Lâm Thanh cùng Tần Anh đặt chân căn phòng. Tản ra thần thức, Đường Trạch mới phát hiện, nguyên lai là Tần Anh không biết thế nào náo là bệnh, hiện tại đang nằm liệt giường không nổi, Lâm Thanh ở một bên chiếu cố nàng. Khó quái hai người bọn họ đều không tham gia đang đạo đại hội. Lấy thần thức dò xét một hồi, Đường Trạch phỏng chừng Tần Anh thân thể hẳn không có gì lớn quyết điểm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hơi động, Đường Trạch cho Lâm Thanh ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ. Tích, ngài đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, mua cháu. Nhiệm vụ yêu cầu là sư muội Tần Anh ra ngoài mua cháu cùng lương cô. Nhiệm vụ thường, tích phân 200. Nhiệm vụ này để cho đang đang chiếu cố Tần Anh Lâm Thanh có chút mơ hồ. Làm sao hệ thống đột nhiên cho nàng phát một cái như thế bình thường, thậm chí đơn giản như vậy chi nhánh nhiệm vụ. Lẽ nào hôm nay hệ thống cũng sinh bệnh? Bất quá nàng vốn là cố ý muốn đi mua một ít thức ăn, nhiệm vụ này đến đang cùng nàng tâm ý. Mắt thấy trên giường yếu ớt Tần Anh cũng chìm vào giấc ngủ, Lâm Thanh em thầm lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, vì Tần Anh mua đồ ăn đi tới. Đến lúc Lâm Thanh ra ngoài, Đường Trạch cũng rón rén đi vào rồi Tần Anh trong phòng. Nhìn đến nằm ở trên giường tiểu nha đầu, Đường Trạch trên mặt không khỏi lộ ra chút nụ cười. Cũng là có đoạn thời gian Không có hảo nhìn kỹ một chút nàng, còn nhớ rõ ban đầu tại Thiên Cổ Tông, mình đem nàng cứu ra sau đó, nàng vui vẻ ra mặt chống lạnh, nói ta chính là Phong Quốc công chúa lúc bộ dáng, lúc ấy Đường Trạch liền cảm giác mình cùng tiểu nha đầu này rất có nhã duyên. Đem linh khí rót vào tần anh trong cơ thể, giúp đỡ tần anh mức độ sửa lại một chút, Đường Trạch đánh thẳng tính rời khỏi, trên giường tần anh chính là bỗng nhiên mở mắt. Nàng mơ mơ màng màng nhìn đến mép giường Đường Trạch, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, Đường Trạch đại ca, ngươi là tới tìm ta sao? Đường Trạch đại ca, ta đều hơn hai tháng không có gặp ngươi, ngươi làm sao mới đến? ta vẫn luôn ở đây rất cố gắng tu luyện thực lực lập tức là có thể đuổi kịp rồi ngươi rồi ha ha ta nghĩ bơi lội ta nghĩ lăn qua lăn lại tiểu nha đầu nói nhảm để cho đường Trạch lại là không nhịn được lộ ra nụ cười hắn đưa tay sờ một cái tần anh tóc tại bên thai nàng thấp giọng nói được ngủ ngon đi chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt vừa nói đường Trạch lấy thần thức để cho tần anh lại lần nữa ngủ sau đó đem một viên đan dược đốt cho tần anh hắn lúc này mới lặng lẽ rời khỏi phòng tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 100 đường Trạch lúc này mới vừa rời phòng chợt nhận được một bút đến từ lâm thanh đoán khí trị đường trạch thần thức tản ra đều không nhận thấy được lâm thanh thân hình, chợt mới phục hồi tinh thần lại, đây rất có thể là lâm thanh làm chi nhánh nhiệm vụ thì đối với hệ thống sản sinh đoan khí trị, kỳ, làm sao tiểu sư muội làm một mua cháo nhiệm vụ còn sẽ có đoan khí đáng giá? nghi ngờ trong lòng, đường trạch ly khai khách sạn, ở trên đường tản ra thần thức tìm một hồi, liền tìm được đứng tại một nhà phố bán cháo lúc trước mua cháo lâm thanh, lâm thanh lúc này đã mua xong cháo, trong tay mang theo cái hộp đường thức ăn như là đánh thẳng tính rời khỏi. có thể trước người của nàng, lúc này lại là ngăn cản hai tên mặc lên đạo bảo tu chân giả, hai người này một nam một nữ trong đó nữ tử kia kéo nam đệ tử cánh tay, mà nam đệ tử chính là trường mắt nhìn lâm thanh. uy, ngươi đem nữ nhân của ta đụng đau, ngay cả một câu ấy nấy cũng không có sao. tiên thiên nam đệ tử nghiêm nghị vừa nói, giống như là sinh khí đang vì bên cạnh mình nữ đệ tử nói chuyện, có thể kỳ thực ánh mắt kia lại không được từ lâm thanh trên thân lần vẩn. lâm thanh ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, đường đường kim đan tu sĩ, bị người đụng một cái đứng đều không đứng thẳng sao? và lại, rõ ràng là nữ tử này trước tiên đụng vào, phố bán cháo lao bạn có thể làm chứng, muốn chạm xứ cũng tìm một tốt một chút lý do chứ. lâm thanh thật sự là phiền muộn. Không nghĩ đến làm một mua cháo nhiệm vụ đều có thể bị cắt đứt, nàng thật nghĩ không thông đây rốt cuộc là hệ thống thiết kế xong, vẫn là nàng tự mình xui xẻo rồi. Cái gì ăn vạ? Rõ ràng chính là ngươi đụng phải ta. Ngươi, nếu không ngươi liền đem trên thân ngươi khối kia chữ vật ngọc bội lưu lại cho ta làm bồi thường, hoặc là ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tên nữ đệ tử kia cao giọng la lên, hai mắt nhìn trầm trầm đến lâm thanh bên hông một khối chất lượng cực tốt chữ vật ngọc bội. Kỳ thực đích xác là nàng trước tiên đụng lâm thanh, hơn nữa cũng là cố ý đụng. Nàng vốn muốn nhân cơ hội trộm đi lâm thanh trên thân khối kia đẹp mắt chữ vật ngọc bội, nhưng không ngờ thất thủ, cũng chỉ phải bắt đầu ăn vạ nghe thấy nữ đệ tử nói muốn chữa vật ngọc bội, lâm thanh vốn là ánh mắt lạnh như băng càng là thêm mấy phần hận ý. ở một bên xem náo nhiệt đường trạch ánh mắt cũng thím lại. khối kia chữ vật ngọc bội đường trạch rất quen thuộc, bởi vì chính là hắn đưa cho lâm thanh. lúc trước lâm thanh thành công đột phá trúc cơ, đường trạch vì chúc mừng lâm thanh, không tiếc bỏ ra số tiền lớn từ hệ thống trong thương thành đổi như vậy một khối trường ba ngàn phẩm chất chữa vật ngọc bội. ngọc bội này không chỉ có thể chữa vật, thời gian dài đeo càng có thể điều chỉnh tinh lạc, phụ trợ tu luyện. Vì đề phòng có người xấu để mắt tới khối ngọc bội này, Đường Trạch trả lại cho trên ngọc bội rơi xuống cấm chế. Ngoại nhân xem ra tấm ngọc bội này phẩm chất bất quá chỉ có một ngăn linh khí khoảng, chỉ là tiểu cực kỳ đẹp mắt mà thôi. Đối với cái này Đại sư Vinh đương ngọc bội, Lâm Thanh từ trước đến giờ đúng cực vì yêu tiếc. Lúc trước Đường Trạch vì kích thích Lâm Thanh đoán khí trị, cố ý làm mất qua một lần khối ngọc bội này. Lúc ấy Lâm Thanh thật sụp đổ thật lâu, để cho Đường Trạch đều nhìn không đành lòng, cuối cùng đem ngọc bội trả trở về. Hiện tại nữ tử này hẳn là muốn đánh khối ngọc bội này chú ý. Nhìn đến một nam một nữ kia, Đường Trạch xách rồi một tiếng. Đây thực lực của hai người đều ở đây Kim đăng kỳ, nam Kim đan ngũ trọng, nữ Kim đan nhất trọng. Thực lực này đặt ở Thanh Tùng thành không coi là quá mạnh, nhưng mà đối với bây giờ Lâm Thanh lại nói, hai người này là nàng kém xa chiến thắng. Một nam một nữ hai tên đệ tử và Lâm Thanh tranh chấp lúc này đã hấp dẫn không ít người đến xem náo nhiệt. Đây nữ đệ tử vừa mới nói xong muốn Lâm Thanh ngập bội, đường phố một bên chính là truyền đến một tiếng quát to, ai dám tại Thanh Tùng thành bên trong náo sự. Tiếp theo, liền có một đội áo giáp bạc thị vệ giải khai đám người. Dẫn đầu người thị vệ trưởng kia toàn thân khí thế tản ra, chứng hư anh nhị trọng thực lực. Thực lực này đã không hề kém rồi. Từ anh nhị trọng khí tức chấn nhiếp phía dưới, những người xem náo nhiệt đều bị dọa sợ đến không dám lên tiếng, một nam một nữ kia hai tên đệ tử cũng không dám nữa nói chuyện, trên sân chỉ còn lại có thị vệ trưởng bước đi thì khôi giáp và chạm tiếng rất rắc. Kèm theo áo giáp thông thanh, thị vệ trưởng dẫn người đi đến một nam một nữ kia cùng Lâm Thanh bên người, lạnh giọng quát lên, các ngươi bọn tiểu bối này đang nháo cái gì? Lẽ nào các ngươi sư trưởng không có dạy qua các ngươi tới Thanh Tùng Thành sau đó phải chú ý cái gì không? Còn không đợi Lâm Thanh mở miệng, tên nữ đệ tử kia liền một bộ hụy khuất ba ba bộ dáng thấp giọng nói, đại nhân, không, không phải chúng ta nhớ nháo sự, là vị sư muội này lục chúng ta sau đó còn muốn chúng ta bồi thường, ta vốn đã dựa theo lời của nàng, đem ta yêu mến chữa vật ngọc bội đưa cho nàng, có thể nàng vẫn còn không thuận theo không tha thứ. Lời này để cho xung quanh vây xem không ít người đều là trong bóng tối thì thầm, vừa mới đây nữ đệ tử nhưng vẫn là một bộ công khai ngang ngược bộ dáng, cái này trong nháy mắt thì trở nên mặt công phu khi thật là khiến người ta liễu lưới. Người trung quanh khe khẽ bàn luận tự nhiên không trốn thoát thị vệ trưởng hai mắt, tâm hắn biết đây nữ đệ tử là đang nói mà nói, vừa muốn mở miệng mắng, lại nhìn thấy tên kia nam đệ tử hướng phía mình cung kính tí lễ. Chắc hẳn ngài chính là Thanh Tùng thành nam thành thị vệ trưởng tốt học đại nhân đi. Vạn Bối Trắng để cho, chính là Bạch Gia con em dòng thứ, cũng là Long Vương Tông ngoại môn đệ tử. Bạch Gia, chính là Bắc Bộ Châu bên trong có thể cùng Khương Gia cùng nổi danh gia tộc, mà Long Vương Tông càng là trung bộ Châu một hồi lộ một, một nước hai tộc Tam Tông bên trong Tam Tông một trong. Vừa nghe tên này gọi Trắng để cho nam đệ tử tự giới thiệu, thị vệ trưởng tốt hạng ánh mắt liền liếc nhìn rồi Lâm Thanh bên kia. Ngươi thì sao? Ngươi là nhà nào đệ tử? Lâm Thanh mấp máy môi, nàng nhìn ra được, tại đây Trắng để cho tự giới thiệu sau đó, thị vệ trưởng thần sắc có nhiều chút biến hóa. Nhưng nàng mới lên tiếng nói, Vạn Bối Nam Bộ Châu, phủ Vân Tông đệ tử, Lâm Thanh. Nam Bộ Châu. Lần này đang đạo đại hội cư nhiên còn có Nam Bộ Châu người đến. Ta nói thực lực của nàng làm sao yếu như vậy, nguyên lai là Nam Bộ Châu người. Lâm Thanh vừa báo ra Nam Bộ Châu ba chữ, mọi người vây xem nhất thời lại là nghị luận. Dù sao đây là đây 200 năm đến Nam Bộ Châu lần đầu tiên tham gia đang đạo đại hội, thế cho nên đang đạo đại hội đều kéo dài nhiều như vậy ngày, thậm chí còn có người căn bản không biết có Nam Bộ Châu người tham gia. Nam Bộ Châu ba chữ kia để cho thị vệ trưởng tốt hạt khỏe miệng cũng là lộ ra một vết không để lại dấu vết giễu Hiện tại, còn lại mấy đại bộ châu đối với Nam Bộ Châu ấn tượng chính là một chữ. Yếu hơn. Nam Bộ Châu so sánh cái khác bộ châu linh khí khôi phục một ước chừng 100 năm, 100 năm này thời gian, đủ rồi kéo ra quá nhiều trên lệch. Mặc dù có Độ Vân Quân cùng Trần Đạo Lăng người tốt như vậy cam tâm vì Nam Bộ Châu đám tu luyện giả làm người dẫn đường, trên lệch này vẫn có thể nói khoảng cách dánh trời. So sánh với Lâm Thanh Nam Bộ Châu thân thế, đây trắng để cho mặc dù chỉ là Bạch gia dòng thứ, chỉ là Long Vương ngoại tông cửa, nhưng địa vị vẫn so sánh dừng thành cao không biết bao nhiêu. Thân là thị vệ trưởng, có thể lăn lộn đến một bước này tốt hạ khẳng định cũng có tâm cơ của mình, lúc này lạnh giọng hướng về phía Lâm Thanh quát lên, mặc dù ngươi Nam Bộ Châu là lần đầu tiên tham gia đạo đại hội, nhưng giống như ngươi vô lễ như vậy ngăn ngược vẫn như cũ phạm ta thanh tùng thành đại kỵ giới hạn ngươi lập tức trả lại ngọc bội lại hướng hai người này nói xin lỗi sau đó đi với ta gặp ngươi một chút sư trưởng để ngươi sư trưởng vì ngươi hành động trả giá thật lớn nhanh lên một chút tốt hạc giữ lời linh lực cường đại bay thẳng đến lâm thanh ép tới lâm thanh thân thể đan bạc bị linh lực chen ép một hồi lay động chính là cắn răng gắng gượng cũng nhiều lần suýt nữa ngã nhào trên đất bên cạnh không ít người vây xem đều là nhìn liên tục than thở ai cũng biết là một nam một nữ kia hai tên đệ tử tại điên đảo thị phi hấp bạch nhưng tu chân giới chính là loại này thực lực vi tôn địa vị làm đầu So với chỉ là một cái Nam Bộ Châu không có danh tiếng gì tiểu tông phái, chẳng ai sẽ đắc tội Bạch gia cùng Long Vương tông đây hai thế lực lớn. Liên tính trắng để cho tại Bạch gia cùng Long Vương tông địa vị đều rất thấp rất thấp. Tệ tướng cửa thất phẩm đầu quan. Vốn là tên kia bán cháo lao bản suy nghĩ vì Lâm Thanh nói một lượng lời công đạo, vừa nghe Lâm Thanh là Nam Bộ Châu xuất thân, cũng ngầm miệng lại. Linh lực cường đại uy áp rốt cục thì để cho Lâm Thanh không nhịn được, dưới chân mềm nhũn liền muốn ngã nhào trên đất. Đối diện trắng để cho cùng tên nữ đệ tử kia trong mắt chính là lộ ra vẻ ý, đặc biệt là nữ đệ tử kia, hai mắt nhìn chầm chầm đến Lâm Thanh bên hông chứa vật màu bộ. Nàng sợ dĩ dám ở Thanh Tùng Thành, dám ở trên đường chính ban ngày ban mặt tìm Lâm Thanh phiền tội, chính là nhìn chúng Lâm Thanh thực lực không đủ, sau lưng tông môn khẳng định không có thế lực nào. Giữa lúc nàng chờ đến Lâm Thanh khuất phục, chủ động đem chữ vật ngọc đội hai tay dâng lên cực kỳ, một người thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Thanh sau lưng. Người kia hời hợt đỡ Lâm Thanh, vung tay lên, liền để cho Lâm Thanh nhắm hai mắt lại, thế siết ở trong ngực của hắn. Ôm lấy đã hôn mê Lâm Thanh, người kia dương mắt nhìn về phía Tốt hạt Dùng linh lực đè người chơi rất khá sao? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, quát khẽ rồi hai chữ: "Quỳ xuống." Chương 158 Có dám có người đối địch với ta? Chương 158, có dám có người đối địch với ta? Quỳ xuống. Hai chữ này cửa ra trong nháy mắt, chính là hào hùng linh lực đánh xuống đầu mà xuống. Một khắc trước còn một bộ uy nghiêm túc mục bộ dáng thị vệ trưởng tốt hạc, hẳn là trong nháy mắt giống như một bộ bị rút đi khung xương con rối hình người một loại tê liệt ngã trên đất. Mà linh lực dư âm cũng để cho bên cạnh vây xem xem náo nhiệt mọi người cảm thấy sự khó thở. Khoảng cách thị vệ trưởng tốt hạc gần đây một nam một nữ kia hai tên đệ tử càng là trực tiếp bị cổ linh lực này dư âm cho trực tiếp hất bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tên nữ đệ tử kia chợt vật bò dậy, Phản sợ nhìn đến Lấy Vương Tiểu Nhục khuôn mặt kỳ nhân đường trạch, dù giọng nói, "Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi ngay cả Thanh Tùng Thành người đều dám đánh, là không phải sống đủ rồi?" Nữ đệ tử lời nói khiến cho Đường Trạch trước mắt. Hắn ôm lấy Lâm Thanh nhìn về nữ đệ tử kia, hỏi, "Ngươi không nhận ra ta?" Hắn vốn tưởng rằng lộ ra Vương Tiểu Nhục bức này khuôn mặt, Thanh Tùng Thành bên trong tu luyện giả nên đều biết được hắn. Dù sao hắn tại Đan Đạo Đại hội trên gia da danh tiếng cũng không nhỏ. Trên thực tế, đây nữ đệ tử cùng nam đệ tử trắng để cho, còn thật sự không biết hắn. Vốn là lấy thực lực của hai người bọn họ cùng địa vị, Long Vương Tông là sẽ không dẫn bọn hắn đến tham gia Đan Đạo Đại hội. Hoàn toàn là hai người bọn họ mình đi theo tham gia náo nhiệt. Đan đạo đại hội mấy ngày trước đều là đan đạo giao lưu hội, hai người bọn họ đều sẽ không đan đạo, đối với lần này không có hứng thú chút nào, cho nên bọn hắn căn bản là không có tham gia, lễ khai mạc trên vương tiểu đục luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng tốt, hàng phục ma tu cũng tốt, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Thật không có thấy tận mắt vị này vương tiểu đục đại năng. Chẳng để cho cũng tử dưới đất bỏ dậy, hắn một tay che ngực, một bên cắn răng nói, "Tiền bối ngươi thực lực là không yếu, nhưng động thủ đánh Thanh Tùng Thành thị vệ trưởng lúc trước, không biết ngươi nghĩ rõ chưa? Hiện tại Thanh Tùng Thành bên trong hội tụ hơn một nửa cái đại lục cường giả, cũng là vì Khương gia đan đạo đại hội mà tới. Ngươi động thanh tùng thành người, động khen thường người, sẽ không sợ cùng đại lục này chứa nhiều cường giả là địch sao? Là địch. Đường Trạch cười lạnh một tiếng, hắn nhìn đến trắng để cho trên thân khí thế dần dần thu liễm, có thể thần sắc lại càng sát khí bức người. Ngươi lại đi hỏi một chút, đây thanh tùng thành bên trong có dám có người đối địch với ta? Ta. Trắng để cho đang muốn nói nữa, lại chợt phát hiện, từ từ cái cuồng ngạo này người trẻ tuổi xuất hiện sau đó, xung quanh tựa hồ đều yên lặng. Lúc trước những cái vây xem người xem náo nhiệt không còn dám thấp giọng nghị luận, giống như là bị ai cho trận lại miệng của dạng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn đến, tại những người vây xem kia trên mặt, hắn thấy được một loại thần sắc, một loại hoàn toàn tương tự thần sắc, sợ hãi. Những người này nhìn về người trẻ tuổi kia ánh mắt chỉ có sợ hãi. Người này, rốt cuộc là ai? Thực lực như thế, nếu mà rất nổi danh mà nói, hắn chẳng để cho, vì sao lại không biết? Nuốt nước miếng một cái, chẳng để cho trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Đúng vào lúc này, đám người ra, lại truyền tới một đạo chính khí lấm liệt trang trọng âm thanh. Tại đây chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm này, chẳng để cho giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn sang. Cái nhìn này chẳng để cho ánh mắt liền trong nháy mắt sáng lên. Lục chấp sự, Người vừa tới không phải là người khác, chính là tiên đô hội đại chấp sự, hôm nay đại hội giải, lục trường thiên. Chẳng để cho biết rõ, lục trường thiên xưa nay chính trực không thiên vị, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Quan trọng nhất là, đây chính là vị thật nguyên anh. Chẳng để cho nhìn ra được người trẻ tuổi kia thực lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng trên đại lục nguyên anh cường giả hắn cơ hồ cũng gọi cho ra tiên đến, người trẻ tuổi này thấy thế nào cũng không giống một người trong đó. Kia lục trường thiên liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối, tâm niệm cùng nhau, chẳng để cho bận rộn hướng về phía lục trường thiên nói, lục chấp sự. Người này dám ở Thanh Tùng Thành náo sự, ngài có thể không so sánh muốn vì chúng ta và Thanh Tùng Thành chủ chỉ công đạo a. Đúng vậy lục chấp sự, tên nữ đệ tử kia cũng bước nhanh về phía trước đến ôm bắt đùi, hắn còn dám vừa nói Thanh Tùng Thành không người dám đối địch với hắn, cuồng vọng như vậy, là không đem các ngài những nguyên anh này cường giả coi ra gì a? Hai người này lời nói khiến cho mới vừa từ Trung Bộ Châu Tiên đô hội chạy về Lục Trường Tiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện lấy Vương Tiểu Nhục bộ dáng kỳ nhân Đường Trạch. Sau đó ngây ngẩn cả người, nhìn cái gì vậy? Lan, Đường Trạch cao mày quát lạnh một tiếng làm sao cái này trẻ con miệng còn hôi sữa vừa trở về thanh tùng thành liền tới kiếm chuyện với hắn dám để cho lục chấp sự lăn ta xem ngươi là chán xuống đi chẳng để cho một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng hướng về phía đường chạch gầm lên tâm lý chính là đang thầm vui không thôi đối phương dám lên tiếng lục mạ lục chấp sự kia lục chấp sự nhất định sẽ xuất thủ mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn nguyên anh hay sao nữ đệ tử kia khỏe miệng càng là đã lộ ra cười gian hai người bọn họ đều đang đợi đến chờ lục trường thiên nổi giận chờ lục trường thiên động thủ một lát sau lục trường thiên rốt cuộc có động tác tại hai người ánh mắt mong đợi bên trong, lục trường thiên xoay người tiến lặng đi, hai tên đệ tử đều trợn tròn mắt, không phải, đây chuyện gì a? đường đường tiên đô hội đại hội giải, đại chấp sự nguyên anh cường giả, có thể nói chính đạo chi quang lục trường thiên đại năng, làm sao xoay người rời đi? lục chấp sự, lục chấp sự ngài chớ đi a, nữ đệ tử phục hồi tinh thần lại bận rộn muốn đi kéo lục trường thiên, kết quả lục trường thiên không chờ nàng kéo, đã vận chuyển linh lực bay lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy, nữ đệ tử không dám tin trợn to hai mắt, đây là cái kia gặp chuyện bất bình nhất định rút dao tương trợ lục trường thiên sao? mà trắng để cho chính là càng hoảng sợ nhìn về đường trạch, hắn còn nhớ rõ chính là người trẻ tuổi này nói cái lăn chữ, sau đó lục trường thiên liền chạy, thậm chí là cũng không quay đầu lại chạy trốn, người này đến cùng là ai? nuốt nước miếng một cái, trắng để cho theo bản năng lại hỏi một lần lúc trước nữ đệ tử đã hỏi vấn đề, ngươi là người nào? đường trạch một cước đá vào toàn thân sụi lơ thị vệ trưởng tốt hạt trên thân, đem tốt hạt đạp phải rồi trắng để cho cùng nữ đệ tử kia trước mặt, nói cho bọn hắn biết ta là ai? đường trạch nhàn nhạt nói, tốt hạt lúc này sắc mặt trắng bệnh một phiến, trong hai mắt tràn đầy tươi máu, dù rẩy đáp, phải. Ngài là Nguyệt Minh lâu khách Khanh Vương Tiểu Nhục tiền bối. Mấy chữ này xuất khẩu, giống như là tiêu hao hết tốt hạc khí lực cả người, mà mấy chữ này cũng giống là tức đoạt trắng để cho cùng nữ đệ tử kia khí lực cả người một loại, tại những lời này truyền vào bọn hắn trong thai trong ngáy mắt, hai người bọn họ liền đồng thời ngã trên mặt đất. Khó trách người trẻ tuổi này dám đối với Thanh Tùng thành thị vệ trưởng Hạ thủ. Khó trách xung quanh những này vây xem người xem náo nhiệt, tại người này xuất hiện sau đó liền không dám nói thêm câu nào. Khó trách Lục Trường Thiên đối mặt người trẻ tuổi này đều e sợ như thế. Vương Tiểu Đục, cho dù chưa từng thấy qua người này, chẳng để cho cùng nữ đệ tử mấy ngày nay cũng nghe lần liên quan tới người này đủ loại truyền thuyết. Tân Tấn Nguyên Anh Đại Năng, ngũ phẩm luyện đan sư, hàng phục ma tu nhân vật mạnh mẽ. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay bọn hắn trêu trọng sẽ là vị gia này. chính là vì sao? vì sao Đường Đường Nguyên Anh Đại Năng lại trợ giúp một cái Nam Bộ Châu Trúc Cơ Lư Tu? chính đang hai người run rẩy nghi hoặc cực kỳ, Đường Trạch ôm lấy Lâm Thanh đã chậm rãi đi đến hai bọn họ trước mặt. hắn đưa tay sờ một cái ngọc bội bên hông, nhìn đến tên nữ đệ tử kia nói, ngươi muốn tấm ngọc bội này? biết rõ ngọc bội này là ai cho ta sao của nàng? ta cho. câu nói sau cùng. Đường Trạch Âm thanh cực thấp, lại rõ ràng truyền vào trắng để cho cùng nữ đệ tử trong hay. Chương 159, người còn quá yếu. Chương 159, người còn quá yếu. Thanh Tùng thành nam thành náo kịch, cuối cùng là Khương gia phái người đến thu trưởng. Ngoại trừ cứu chữa trọng thương nam thành thị vệ trưởng tốt hạt ra, trắng để cho cùng tên nữ đệ tử kia đều bị giao cho Bạch gia cùng Long Vương tông. Đây quả thực so sánh giết bọn họ hai người còn phải để cho bọn hắn tu khổ. Từ khi ngày đó Vương Tiểu Nhục biểu hiện ra nguyên anh thực lực, và luyện đan sư ngũ phẩm tài nghệ sau đó, Bạch gia cùng Long Vương tông đều hết sức hướng về Vương Tiểu Nhục lấy làm qua dù sao vương tiểu nhục chỉ là nguyệt minh lâu khách khanh trưởng lão thế lực khác cũng muốn đem hắn đoạt tới vì lôi kéo vị này ngũ phẩm luyện đan sư vị này nguyên anh cường giả long vương tông thậm chí nhường ra nhà mình phó tông chủ vị trí có thể cuối cùng cũng không có đả động vương tiểu nhục hiện tại ngược lại tốt bạch gia cùng long vương tông hết sức làm long đối tượng lại bị trắng để cho cùng nữ đệ tử kia hai cái tiểu bối cho đắc tội gắt gao khi bọn hắn bị đuổi về bạch gia cùng long vương tông thì bạch gia gia chủ và long vương tông tông chủ ánh mắt cơ hồ có thể cắt thịt có xương về phần lâm thanh Đường trạch tại sự tình xử lý xong sau đó, lấy Vương Tiểu Nhục thân phận đem Lâm Thanh đưa trở lại Nam Bộ Châu mọi người trên tay. Lâm Thanh khi tỉnh lại, thấy là ở giường một bên chiếu cố nàng Tần Anh. "Dây tua, thân thể của ngươi." Lâm Thanh kinh động giật mình, rất sợ Tần Anh bệnh không có tốt. Tần Anh mang trên mặt nụ cười, "Lâm tỷ tỷ đừng lo lắng, bệnh của ta đã được rồi." "Được sao?" "Nhưng mà, lúc trước đạo lăng tiền bối đều nói ngươi còn phải nghỉ dưỡng sức hai ngày." "Ta cũng không biết vì sao, ta nằm mơ thời điểm thật giống như nằm mơ thấy Đường Trạch Đại ca, sau đó bệnh của ta là tốt." Lâm Thanh nghe xong Tần Anh không khỏi treo gẹo nói vậy ngươi sợ không phải được bệnh tương tư vừa nói Lâm Thanh chợt nhớ tới mình trước trải qua nàng nhớ mang máng, thật giống như có người nào ra mặt cứu nàng rồi sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh xoa chán một cái Lâm Thanh nghi ngờ hỏi ta sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra nghe giảng trước lăng bối cùng sư phụ nói là Vương Tiểu Nhục đại năng xuất thủ cứu rồi ngươi Vương Tiểu Nhục không biết có phải hay không mấy ngày nay cuối cùng nghe cái này có chút tức cười tên nguyên nhân Lâm Thanh mỗi lần nghe thấy ba chữ kia đều cảm thấy tâm tình hơi khác thường muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải ngụy trang dịch dung cẩn thận mỹ nhân di tình bị luyến Nguyệt Minh lâu nơi ở, Ngọc công tử nghe Nam Thành chuyện phát sinh, không khỏi cùng Đường Trạch treo gẹo nói: "Ta ngược lại thật ra không nghĩ ra, ngươi vì sao phải vẫn ẩn nút thân phận? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, liền tính ngươi đối với thiên hạ nói ngươi chính là Nam Bộ Châu Đường gia Đường Trạch, ai dám tìm ngươi cùng Đường gia phiền toái?" Đường Trạch cũng không thể nói cho Ngọc công tử, hắn ẩn giấu thực lực là bởi vì hệ thống, bởi vì hắn hệ thống cùng tiểu sư muội khóa lại, nếu như hắn bại lộ thực lực cùng Lâm Thanh, kéo ra lệnh, để cho Lâm Thanh cùng hắn khoảng sinh ra khoảng cách cảm giác, kia hắn hệ thống chỉ còn thiếu rồi chủ yếu nhất toán khí trị khởi nguồn. Hắn cũng không có chính diện đáp ứng Ngọc Công Tử vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Vậy Văn Danh Thiên hạ Ngọc Công Tử lại vì sao phải nữ giả nam chăng đâu? Ngọc Công Tử cười không đáp. Gần đây giữa hai người sống chung đã càng giống như là giao tâm tri kỷ, có đôi khi một câu nói hoặc là một nụ cười liền có thể đọc hiểu đối phương nhớ biểu đạt ý tứ. Đối với lần này, Đường Trạch trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn biết rõ đây đều là Ngọc Công Tử nguyện ý đối với hắn thẳng thắn đối Đại duyên Cớ. Nếu như Ngọc Công Tử cũng giống người khác một dạng hai mặt, công vu tâm kế, kia Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử quan hệ giữa đoạn không thể giống như như bây giờ vậy. nhắc tới. Lần trước tại Thanh Tùng Thành bên ngoài Tím Du Sơn, ngươi thời điểm đột phá, tựa hồ có chuyện nhớ nói với ta. Đường Trạch do dự một chút, hỏi ra cái vấn đề này. Trước đó vài ngày, Ngọc Công Tử mua xuống cửu hoa đan sau đó ra khỏi thành, dùng cửu hoa đan đột phá, Đường Trạch ngay ở bên cạnh hộ pháp. Cũng là một lần kia, Đường Trạch thắng hiểm đánh bại thực lực hơn xa với hắn Hắc Diễm sư, từ Hắc Diễm sư trên thân cấp lấy hắc viêm. Đường Trạch còn nhớ rõ, lúc ấy Ngọc Công Tử tựa hồ nhớ đối với hắn nói cái gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Khi đó Ngọc Công Tử thần sắc Đường Trạch hôm nay ký ức hay còn mới mẻ, hắn tin tưởng, Ngọc Công Tử muốn nói chuyện nhất định vô cùng trọng yếu. Chẳng qua là lúc đó Ngọc công tử đối với hắn còn không làm được 100% tín nhiệm, hay hoặc là có một số việc không muốn dính líu đến hắn, mới không có dám nói ra. Cái này lại tại Thanh Tùng Thành bên trong sớm chiều chung sống nhanh nửa tháng, Đường Trạch cảm thấy, cũng nên hỏi lại một chút sự kiện kia rồi. Vừa nghe Đường Trạch còn nhớ rõ Tím Du Sơn đột phá lúc chuyện, Ngọc công tử có chút bất ngờ, chậm trên mặt bất ngờ chi tình lại biến thành cười khổ. Nàng khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần để trong lòng. Có thể để cho Nguyệt Minh lâu chủ tâm tình không đúng sự tình, nghĩ đến định không cần là chuyện nhỏ. Ngọc công tử trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Trạch, Đường Trạch cùng nàng mắt đối mắt, ánh mắt giao thoa. giữa hai người có lẽ không có sinh ra cái gì nam nữ tình cảm, nhưng mấy ngày nay sống chung, tình cảm giữa bọn họ cũng có thể xưng là chi kỷ. Đường Trạch ánh mắt để cho Ngọc Công Tử tâm thần hơi rung, một lát sau nàng chậm rãi mở miệng, nói ra, Đường Trạch, nếu mà có thể, ta cũng hy vọng chuyện này có thể tìm ngươi giúp đỡ. nhưng bây giờ cũng không được. vì sao? ngươi còn quá yếu, ngươi còn quá yếu, bốn chữ này để cho Đường Trạch sét rồi một tiếng. Ngọc Công Tử đối mặt rốt cuộc là khó khăn gì, hoặc có lẽ là địch nhân gì, lấy hắn Đường Trạch thực lực bây giờ không dám hứa chắc vô địch ở tại đại lục nhưng đại lục phía trên có thể thắng được người của hắn hẳn cũng không nhiều đi ngọc công tử tấm kia trên mặt tuyệt mỹ mang theo hơi đau khổ chi sắc đây là nàng lúc bình thường tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra thần sắc tại đây mấy phần đau khổ phía dưới dung mạo của nàng có vẻ càng thêm ta thấy mại yêu nàng cúi đầu hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhét hôm nay ngươi chỉ là nguyên anh thực lực liền tính có thể chiến thắng nguyên anh lục trọng khoảng hắc diễm sư cũng bất quá là nguyên anh thực lực nếu như ngươi muốn nhúng tay chuyện này ít nhất cần xuất khiếu kỳ thực lực xuất kỳ đường trạch hít sâu một cái nguyên anh bên trên mới là xuất khiếu kỳ Nghe nói tại ngàn năm lúc trước, xuất khiếu kỳ tu luyện giả mới là tu chân giới trụ cột vững vàng. Nhưng bây giờ, linh khí khôi phục vừa mới một hai trăm năm, nhớ trên đại lục tìm một xuất khiếu kỳ cường giả, sợ là vô luận như thế nào cũng không tìm thấy. Vậy vì sao ngọc công tử sự tình, cần hắn đạt đến xuất khiếu kỳ thực lực đâu? Chẳng lẽ, đường trạch trong tâm bỗng nhiên bước lên một cái ý niệm. Mới đầu hắn còn cảm thấy cái ý niệm này không thiết thực, nhưng mà càng nghĩ, hắn lại càng thấy được khả năng. Ngọc công tử, hoặc là ngọc công tử phải đối mặt được nhân, rất có thể không phải là cái đại lục này người, coi như là cái đại lục này người cũng rất có thể không phải bây giờ cái thời đại này người, mà là ngàn năm trước cường giả. Giống như là Triệu Dận Đại Đế, vang đế không có tuyết, còn có không có tuyết trong mộ Thanh Văn. Bất quá nhìn Ngọc công tử bộ dạng, Đường Trạch phòng trừng cho dù là truy hỏi, hiện tại Ngọc công tử cũng sẽ không nói cho hắn. Thở dài, chỉ có thể lại đem chuyện này tạm thời thả xuống. Đợi đến ngày sau thật có được xuất khiếu thực lực, nhìn xem có thể hay không giúp Ngọc công tử giúp cái gì đi. Bây giờ Đường Trạch đã đem Ngọc công tử coi là người mình. Đối ngoại nhân Đường Trạch tuyệt đối là kiêu có thể bất thì bất có thể khu tất khu. Nhưng đối người mình, Đường Trạch nhất định là dốc túi tương trợ. Ngồi ở đường trạch bên người, Ngọc công tử tối thấp xuống đôi mắt, thần sắc có chút tạm đạm. Đợi đến đường trạch có được xuất khiếu kỳ thời điểm, hắn có lẽ là có thể giúp mình rồi. Chính là mình, còn chờ đến đường trạch đạt đến xuất khiếu kỳ sao? Khoảng cách hạn kỳ chỉ còn 10 năm, thời gian 10 năm, đường trạch cho dù là thiên tài, muốn đột phá xuất khiếu kỳ, chỉ sợ cũng là nói mơ giữa ban ngày. Ngọc công tử biết rõ, Nguyên Anh kỳ sau đó thực lực để thăng độ khó cùng Nguyên Anh lúc trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nguyên Anh lúc trước, cho dù là hư anh kỳ, mấy cái phá hư đàn cũng có thể trợ giúp người thần tốc tăng thực lực lên có thể thực lực một khi đạt đến Nguyên Anh kỳ, chính là đoạt linh đan như vậy thần đan, cũng thường thường cũng không thể giúp người để thăng một cái tiểu cái giới. Nguyên Anh kỳ mỗi tăng lên một tầng thực lực, cần thường thường đều là nhật tích nguyệt lui khổng lồ linh lực. Đây không phải là đủ cao đích thiên phú hoặc là thật nhiều đan dược có thể người chuyển. Có lẽ cho đường trạch 20 năm, 30 năm, hắn nhất định có thể đạt đến suất khiếu kỳ, thậm chí 100 năm ngàn năm sau, hắn đem đứng lão nghệ thiên hạng, bế nghệ vô song. Chỉ là mình, chỉ có thời gian 10 năm rồi. Chương 160, ba cái vấn đề. Chương 160, ba cái vấn đề. Sau đó mấy ngày đàn đạo đại hội chính là lấy giao dịch hội cùng hội đấu giá là chủ. Hiện tại đang đạo đại hội trên bán ra đan dược, đều khó khơi mạo đường trạch thú, cho nên mấy ngày kế tiếp, đường trạch tham gia đang đạo đại hội thì đều là biến đổi đủ loại khuôn mặt đi theo Lâm Thanh cùng Tần Anh phía sau. Một mặt bảo hộ an toàn của các nàng, mặt khác cho Lâm Thanh tuyên bố một ít nhiệm vụ, mình kiếm lấy một chút toán khí trị. Làm hai ngày này Lâm Thanh thời gian cũng không tốt hơn. Tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, trả giá. Nhiệm vụ yêu cầu: cùng bán đan dược chủ quán trả giá một khắc đồng hồ. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 200, linh thạch 150. Tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ đang đạo đại sự. Nhiệm vụ yêu cầu: Cùng Khương gia lão tổ Khương siêu nhân lãnh giáo đang đạo. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 150, linh thạch 200. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, càng nhiều càng tốt. Nhiệm vụ yêu cầu: Lấy 10 cái linh thạch giới cách, mua được ít nhất 30 viên đan dược. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 500, linh thạch 550. Những nhiệm vụ này làm, Lâm Thanh Đầu đều muốn nổ. Nàng tiểu nữ Hải vốn là ra mặt mỏng, vì làm cùng chủ quán trả giá nhiệm vụ, nàng tìm nửa ngày mới tìm được một cái nữ chủ quán. Kiên trì đến cùng cùng người nữ kia chủ quán trò chuyện một khắc đồng hồ, không biết bị người ta bao nhiêu lăng mạ cùng bằng nửa con mắt nếu không phải cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, nàng bỏ ra số tiền lớn từ nữ chủ quán chỗ đó mua hơn nhiều chút đan dược, phòng trừng nữ chủ quán đều muốn mang lên, sau đó tìm xuống giá lao tổ lãnh giáo đan đạo nhiệm vụ liền càng kỳ quái hơn rồi. tại chỗ những thầy luyện đan này, cơ hồ mỗi cái cũng muốn cùng vị này đan đạo đại năng lãnh giáo đan đạo, nàng một cái đối với luyện đan không chút nào hiểu nổi đi, dựa vào cái gì đi theo Khương siêu nhiên lãnh giáo à? kỳ quái nhất chính là, khi nàng chen vào một đám đứng xếp hàng muốn thỉnh giáo thương siêu nhiên đang đạo phương diện vấn đề luyện bên trong đan sư thì siêu nhiên còn một chỉ liền chỉ đến nàng. Hết cách rồi, Lâm Thanh lại chỉ cần kiên trì đến cùng đi tìm Khương Siêu Nhiên hỏi vấn đề. Nhưng mà Đan Đạo Phương diện nàng một chữ cũng không biết, hỏi đều là nhiều chút chủ cột không thể lại vấn đề chủ cột. Những cái kia xếp hàng luyện đan sư ánh mắt cũng sắp có thể giết người, lại để cho Lâm Thanh cực kỳ bấn nghiệm. Đây hai nhiệm vụ thì cũng tôi đi, hệ thống cư nhiên còn để cho hắn dùng 10 cái linh thạch mua 30 viên đan dược. Coi như là tiện nghi nhất tiểu hoàn đan, đó cũng là một cái linh thạch một khóa a. Húng chi đây đang Đạo Đại hội thịnh như thế, sẽ ở Đạo Đại hội trên hội giao dịch bày sạp, làm sao có thể bán tiểu hoàn đan loại này cấp thấp nhất phẩm đan dược. Kết quả tìm tới tìm lui, Lâm Thanh thật đúng là tìm được một cái nhất góc quầy hàng. Đan dược trong sạch thương khố bán phá giá, hữu tình bán ra, chỉ cần đáp đúng ba cái vấn đề, 30 cái nhị phẩm tam phẩm đan dược 10 cái linh thạch bán ra. Cái góc này chủ quán vẻ phát hết, Lâm Thanh nhìn hai bên một chút, tựa hồ những người bên cạnh cũng không có chú ý tới cái này kỳ quái quầy hàng. Kéo tần Anh đi lên trước, Lâm Thanh lễ phép hướng phía chủ quán hỏi, ngài khỏe chứ? 30 viên đan dược chỉ bán 10 cái linh thạch, là thật sao? Đương nhiên. Chủ quán thoạt nhìn người đã trung niên, trên mặt góc dâu cảm tổn thức, gương mặt tang thương, ta cả đời này một mực nghiên cứu đan đạo. Vốn tưởng rằng Đan đạo liền là của ta toàn bộ, nhưng lần này tại Đan đạo đại hội bên trên, ta gặp phải một cái người kịch quái. Người kia hỏi rồi ta ba cái vấn đề, đây ba cái vấn đề ta một cái đều không trả lời đi lên. Tuy nói người kia cuối cùng nói cho ta biết đáp án, nhưng trong nội tâm của ta vẫn là canh cánh trong lòng. Cho nên ta bảy cái này sạp, muốn dùng đây ba cái vấn đề thi lại kiểm tra người khác. Về phần đây 30 viên đan dược, tạm thời một cái tiền thưởng. Lâm Thanh cùng Tần Anh liếc nhau một cái. Tần Anh mặc dù không biết Lâm Thanh có một chi nhánh nhiệm vụ chính là 10 cái linh thạch mua 30 viên đan dược, nhưng đan dược này tiện nghi giới cách. Và chủ sạp nói cũng để cho Tần Anh cảm thấy rất hứng thú. Nàng ngồi xổm người xuống, tò mò hỏi, "Vậy xin hỏi ba cái vấn đề theo thứ tự là cái gì?" "Ta trước tiên từng bước từng bước hỏi đi." Chủ quán trong miệng ngậm cái đệ, kèm theo hắn nói chuyện, dễ quả tại trong miệng hắn một lúc đích. "Vấn đề thứ nhất, vì sao chim nhạn mùa thu muốn bay đến phương Nam đi?" Cái vấn đề này rất đơn giản a. Tần Anh nháy nháy mắt, nguyên lai ta trong hoàng cung thời điểm, có tên thái giám yêu thích cho ta kể chuyện xưa, liền nói đã đến cái này. Hắn nói chim nhạn đi về phía Nam bay là bởi vì phương Nam càng thích hợp bọn họ qua mùa đông. Chủ quán lắc lắc đầu. Lâm Thanh suy tư chốc lát, có chút không xác định nói ra, bởi vì mùa đông phương nam linh khí chú đáo hơn dụ, cũng không đúng. Chủ quán lại lắc đầu, hai nữ lại suy nghĩ hồi lâu, trả lời nhiều cái đáp án đều không đúng, làm Tần Anh càng hiếu kỳ, cuối cùng hỏi, vậy ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, đáp án rốt cuộc là cái gì à? Bởi vì, chủ quán vẻ mặt cao thâm biểu tình, đi tới quá mệt mỏi, Lâm Thanh cùng Tần Anh không còn gì để nói. Vì sao bay đến phương nam đi? Bởi vì đi tới quá mệt mỏi. Đây đáp án, cũng quá kỳ lạ rồi đi. Bất quá không nói quy vô nói, đây chuyện đùa vấn đề hãy để cho Tần Anh tiểu nha đầu này cảm thấy rất hứng thú. Vậy vấn đề thứ hai là cái gì?" Tần Anh hỏi. "Vấn đề thứ nhất các ngươi đều không trả lời được, cái thứ nhì càng không cần phải nói." Chủ quán một bộ các ngươi quá ngu ta chẳng muốn nói nhiều với các ngươi nói bộ dáng, không nhịn được phất phất tay. "Ngài hay nói đi, cầu xin ngươi." "Xách, ta phải nói cũng được, lấy trước 50 cái linh thạch đến." Chủ quán nhìn về phía Tần Anh cùng Lâm Thành. "Vì sao?" "Không tại sao, không cho ta đừng nói." Chủ quán lại một phó các ngươi thích cho hay không bộ dáng, tựa vào góc tường cân nhắc ý kiến. Tần Anh có chút đau lòng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kéo Lâm thanh liền muốn đi. 50 cái linh thạch đối với phủ Vân tông mà nói thật sự không tính một cái tiểu giá tiền. Nếu như 50 cái linh thạch lấy ra mua đan dược có lẽ Tần Anh còn cam lòng, lấy ra mua một điều bí ẩn để, Tần Anh là thật không nữa. Lâm Thanh lại hướng về phía Tần Anh lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn đến tên kia chủ còn nói, ta cho ngươi 50 cái linh thạch. Lâm Thanh tỉ tỉ. Tần Anh không nghĩ đến, nghĩ đến tiết kiệm Lâm Thanh cư nhiên cam lòng ra đây 50 cái linh thạch. Lâm Thanh xác thực là cam lòng. Chẳng biết tại sao, gần đây 2 ngày này đang đạo đại hội bên trên, hệ thống cho nàng ban bố chi nhánh nhiệm vụ đều là tưởng tượng linh thạch. Mà Lâm Thanh muốn tại Đan Đạo Đại hội trên mua sắm đang năng dược, lại vừa lúc cần linh thạch, cho nên cho dù là một ít vừa nghe liền khó thực hiện chi nhánh nhiệm vụ, nàng cũng muốn nếm thử làm một lần. Mấy ngày nay để dành đến, Lâm Thanh trên thân linh thạch đã có không ít. Đặc biệt là Lâm Thanh bây giờ đang ở làm cái này tên là càng nhiều càng tốt chi nhánh nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, tưởng tượng linh thạch chừng 550 khối. Nhiệm vụ này yêu cầu chính là để cho nàng dùng 10 cái linh thạch mua 30 viên đan năng dược, thoạt nhìn cùng gian hàng này hoàn toàn phù hợp, cho nên Lâm Thanh cảm thấy, muốn hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tại gian hàng này trên hạ thủ. Đem 50 cái linh thạch đưa cho tên kia chủ quán, chủ quán gật đầu một cái, vậy thì tốt, các ngươi đã thành tâm hiếu học, vậy ta liền hỏi các ngươi vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, tại sao có một người tu luyện bước đi thì có thể chân không chạm đất? Chương 161, lại thấy Đạm Đại Bình. Chương 161, lại thấy Đạm Đại Bình. Vấn đề thứ hai, tại sao có một người tu luyện bước đi thì chân không chạm đất? Chủ quán cái vấn đề này vừa mới hỏi lên, Tân Anh liền vội vàng nói nói, ta biết. Bởi vì hắn là một tên thực lực cao cường, có thể ngự kiếm phi hành đại năng. Không đúng. Vậy, bởi vì hắn là quỷ. Không đúng. Bởi vì, hắn một mực dự ngược đến đi. Còn chưa đúng. Thần Anh Tiểu Nha đầu ngồi trồn hổm dưới đất ôm đầu. Lâm Thanh trầm ngâm hồi lâu. Vốn là ý nghĩ của nàng cùng Thần Anh không sai biệt lắm, có thể liên lạc với chủ quán hỏi vấn đề thứ nhất, Lâm Thanh cũng biết đáp án của vấn đề này hơn phân nửa không có đơn giản như vậy, cũng khẳng định hận không đứng đắn. Suy nghĩ một chút, Lâm Thanh nhẹ nói nói, bởi vì hắn là đầu trộm đuôi cướp, cho nên chân không chạm đất. Kết quả chủ quán vẫn lắc đầu một cái. tiêu đáp án của vấn đề này lại là cái gì a? Thần Anh Tiểu Nha đầu hỏi. Chủ quán không biết từ chỗ nào móc ra cây quạt, tùy ý phẩy phẩy phòng, một bộ cao nhân địa bộ bởi vì hắn mặc lên, lên giày. Thần Anh nháy ngay con mắt, có ý gì? Bởi vì hắn chân mang giày, cho nên hắn chân không chạm đất, giày chạm đất. Lâm Thanh cùng Tần Anh lại một lần nữa bó tay. Không chờ Lâm Thanh mở miệng hỏi vấn đề thứ 3, chủ quán kia liền tự giác đưa tay ra. Lâm Thanh bất đắc dĩ, lại móc 50 cái linh thạch cho hắn. Nhìn Tần Anh một hồi đau lòng. Nàng cũng không biết vì sao, trong ngày thường tiêu tiền một mực rất thận trọng Lâm Thanh tỷ tỷ, hôm nay làm sao đột nhiên hào phóng như vậy? Lẽ nào, bởi vì Lâm Thanh tỷ tỷ đối với mấy cái này mê để cảm thấy hứng thú đến loại trình độ này. Một vấn đề cuối cùng, Thu tiền chủ quán hướng dẫn một cái, cái vấn đề này vô cùng vô cùng khó. Đến chỗ của ta sai mê người kỳ thực đã có mấy cái rồi, bọn hắn có trả lời ra một ít cái vấn đề, nhưng đều ngã xuống đây cái thứ ba mê để bên trên. Ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Chủ quán nói như vậy, thân anh liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Mã Lâm Thanh chính là sắc mặt nghiêm túc, nàng cảm giác có dũng khí, có lẽ đây vấn đề thứ ba chính là nàng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cơ hội. Hỏi, chủ quán âm thanh trở nên nghiêm túc. Nếu có một cái tông môn, trong tông môn thực lực mạnh nhất tu sĩ gọi Hắc Cường, luyện đan lợi hại nhất tu sĩ gọi Hắc Đan kỳ có thiên phú tu sĩ trầm trồ khen ngợi tài năng thông minh nhất tu sĩ gọi hắc thông minh hỏi cái này tông môn tông chủ là ai hắc cường tần anh không quá chắc chắn trả lời một hồi sau đó liền thấy chủ quán trước sau như một lắc đầu Gái gãi cái đầu nhỏ tần anh lại đáp nơi này là đan đạo đại hội cho nên tông chủ là hắc đan vẫn lắc đầu tần anh lại suy nghĩ một chút cuối cùng đỗng nhiên ánh mắt sáng lên tông chủ gọi hắc tông chủ có đúng hay không nàng cảm thấy lần này mình đoán khẳng định không sai quả nhiên nàng nhìn thấy chủ quán lên tiếng nàng nghe thấy chủ quán nói chuyện nàng nghe chủ quán nói không đúng Tần Anh buồn bực ngồi trồn hổm dưới đất vẽ vòng tròn. Tông chủ gọi nếu kết quả ngay tại lúc này đứng tại Tần Anh bên cạnh Lâm Thanh chính là nhẹ giọng mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu nói như vậy. Tần Anh ngẩn người, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại nếu có một tông môn nguyên lai là loại này Lâm Thanh tỷ tỷ ngươi thật thông minh nàng hương vẫn bắt được Lâm Thanh cánh tay Lâm Thanh chỉ là cười khổ nhìn đến nàng sau đó quay đầu hướng về phía chủ quán kia nói ta trả lời đúng không chủ quán thu hồi quá xếp thân sắc trên mặt lại trở nên thương tăng lên hắn thở dài gật đầu bất đắc dĩ không nghĩ đến cái vấn đề này cư nhiên bị ngươi nhai đầu này cho giải được rồi. Không nghĩ đến, thật là không có nghĩ đến a. Nói đúng ra, ta chỉ biết là đáp án mà thôi." Lâm Thanh nói ra. Lâm Thanh thật không nghĩ tới, chủ sạc một vấn đề cuối cùng cư nhiên sẽ là cái này. Tại nàng còn lúc nhỏ, đại sư huynh đã từng dùng cái vấn đề này trêu chọc qua nàng. Lúc đó nàng khốn hoặc thật lâu, khi đại sư huynh nói cho nàng biết câu trả lời chính xác sau đó, nàng cười thật lâu. Suy nghĩ một chút, đó đã là thật lâu chuyện lúc trước. "Mà thôi." Chủ quán phủi mông một cái từ góc tường đứng lên, nhìn về phía Lâm Thanh, xem ở ngươi trả lời ra một vấn đề cuối cùng phân thượng, đây 30 viên đang dương dược, lấy 10 cái linh thạch giới cách bán cho ngươi. Đáp đúng một cái cũng được sao?" Tần Anh tiểu nha đầu vừa nghe, thần sắc liền hưng phấn hơn, không nghĩ đến đại thúc ngươi người tốt như vậy. "Giống nhau giống nhau, được rồi, những đan dược này các ngươi nhận lấy, ta liền cáo từ trước." Từ Lâm Thanh chỗ đó nhận lấy 10 cái linh thạch, chủ quán đem trong gian hàng đan dược bỏ bao đưa cho Lâm Thanh, sau đó chùa rồi. Tần Anh ôm lấy Lâm Thanh bên cạnh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, "Lâm Thanh tỷ tỷ, 10 cái linh thạch đổi 30 viên đan dược, cũng đều là nhị phẩm đan dược tăng phẩm, chúng ta kiếm lợi à? Lâm Thanh chính là cười khổ xoa xoa Tần Anh cái đầu nhỏ, "Ngươi quên chúng ta cho hắn kia 100 cái linh thạch sao? Ta làm sao đem cái này quên?" Vậy chúng ta không phải hoàn toàn cái linh thạch mua 30 viên đan dược, tốt lắm giống như cũng không phải rất kiếm lời. Hơn nữa đan dược này, làm sao tất cả đều là đại hoàn đan? Nhìn thấy kia 30 viên đan dược bên trong hơn nửa đều là không có chỗ gì dùng đại hoàn đan, tần anh khí là liên tục giẫm chân. Lâm Thanh trong tâm bao nhiêu cũng có chút hoán khí, bất quá cũng may, hệ thống vừa mới nhắc nhở nàng, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Mắt thấy tích phân cùng linh thạch vào tài khoản, Lâm Thanh trong lòng lại thư thái không ít bốn. Đan đạo quảng trường bên kia, trung niên nam nhân thay hình đổi dạng, biến thành vương tiểu nhục bộ dáng. Hắn duy nhiên chính là Đường Trạch. Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 70. Thích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 30. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, đường trạch tâm tình vui thích. Đây vẫn chỉ là kết thúc thì thu hoạch toán khí trị. Tại hắn hỏi trước hai vấn đề là, Lâm Thanh cùng Tần Anh đóng góp toán khí trị càng nhiều. Quả thực sản khoái đến. Phát tài, còn phải dựa vào tiểu sư muội cùng tiểu dây tua A. Nhiều ngày như vậy cùng Ngọc Công Tử đợi tại một cái, hắn liền không có từ Ngọc Công Tử chỗ đó thu hoạch được cho dù một chút toán khí trị thật không biết là ngọc công tử tính khí quá tốt, căn bản sẽ không đối với hắn sinh khí. vẫn là ngọc công tử trên thân cái này, trước nhẫn màu đen liền oán khí trị đều có thể cắt được. nhìn một chút hệ thống oán khí trị dự trữ, mấy ngày nay cho lâm thanh tuyên bố nhiệm vụ, đường trạch thu hoạch hơn mấy ngàn điểm oán khí trị. lại thêm lúc trước lâm thanh ám sát lục đoạn địa thì cho hắn cung cấp oán khí trị, vậy thì càng hơn nhiều. bất quá gần đây mấy ngày nay, đường trạch không có lại để cho lục đoạn địa lộ diện trêu đuổi lâm thanh. hết cách rồi, ai bảo lục trường thiên đã trở về. Liên tính lục trường thiên ngu nữa lại ngay thẳng khẳng định cũng nghe được lục đoạn địa cái tên này chính là vì hung manh hắn đến lấy Lục Trường Thiên ngu ngơ tính cách, nhất định sẽ đối với chuyện này truy xét tới cùng. Liên Tính Đường trạch thực lực mạnh hơn hắn, cũng không muốn bị một cái như vậy thiết ngu ngơ cho một đội sát đến điều tra. Ngược lại dịch dung thân phận hắn nhớ có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cũng không kém Lục Đoạn Địa một cái này. Đang tính toán, Đường Trạch liền nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ, "Vương." Vương Tiểu Nhục tiền bối. Ngay từ lúc nữ tử này đến từ trước Đường Trạch thần thức kỳ thực đã nhận thấy được nàng, cho nên Đường Trạch cũng không quay đầu lại, bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, nhàn nhạt nói, "Đạm đại cô đương, có gì muốn làm? người tới?" Là đường trạch lúc trước tại biên phong thành cùng đông bộ châu biết người quen, đạm đài gia đại tiểu thư, đạm đài tranh đứng tại đường trạch sau lưng, đạm đài tranh cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp. Do dự một chút, nàng đống nhiên kéo quỵ trên đất, giọng thanh khẩn nói: Xin tiền bối xuất thủ giúp đạm đài gia một cái. Tuy rằng đường trạch hiện tại đứng địa phương đúng vậy đang đạo quảng trường tương đối vắng vẻ địa phương, nhưng xung quanh vẫn là có người tại mở quán mua bán. Đạm đài tranh tướng mạo cũng xem là tốt, nàng bậc mỹ nhân này một hồi quỳ, cũng là đưa tới không ít người vây xem. Đặc biệt là nàng xuống đối tượng vẫn là hôm nay danh tiếng đang thịnh, không ít luyện đan sư đều trong tâm tôn kính vương tiểu nhục đại năng. Đạm Đài tranh sẽ đến cầu hắn, đây kỳ thực tại đường chạy trong dự liệu. Tại lúc trước đan đạo đại hội lễ khai mạc, tiên Đô hội bắt đầu liền biểu hiện ra đối với Nguyệt Minh lâu cực mạnh áp chế lực. Đạm Đài gia, tuy rằng lúc trước ngoài mặt giả vờ cùng Nguyệt Minh lâu liên hợp, nhưng trong tối kỳ thực cũng cấu kết tiên Đô hội liên cô và người khác. Mắt thấy tiên Đô hội sẽ đối Nguyệt Minh lâu hạ tử thủ, Đạm Đài gia lão tổ tông Đạm Đài tôn không những không nghĩ giúp đỡ đồng minh Nguyệt Minh lâu, còn ý đồ bỏ đá xuống giếng, cùng Thiên Đô hội bên trong liên cô nhất phái người cấu kết, lưu toàn chia cắt Nguyệt Minh lâu. Có thể cuối cùng trận này trong đấu tranh thắng lợi chính là Nguyệt Minh lâu. Đạm Đài gia đầu nhập cho Tiên Đô hội toàn bộ tài nguyên tất cả đều hóa thành một nước, mà Đạm Đài gia điểm nhỏ này động tác, tự nhiên cũng chạy không thoát Nguyệt Minh lâu theo dõi. Tại lễ khai mạc sau khi kết thúc không lâu, Ngọc công tử liền phái người bắt đầu lực mạnh chèn ép Đạm Đài thế lực của nhà. Mà Đông Bộ Châu nó dư người của gia tộc cũng khổ nổi Đạm Đài gia uy áp sớm đã, hôm nay cũng là thừa dịp mà khởi. Đặc biệt là hiện giờ Đạm Đài gia chủ lực đều đến Bắc Bộ Châu tham gia đan đạo đại hội, Đông Bộ Châu bên kia căn bản không có thế lực nào, bây giờ Đông Bộ Châu, Đạm Đài gia người đã bị Nguyệt Minh lâu cùng những gia tộc khác người liên sát rồi thất thất bắt, bắt rồi hơn nữa ngọc công tử còn quang minh chính đại cho đạm đài tôn viết phong thư nói nếu đạm đài tôn vô ý kết minh kiêm nguyệt minh lâu cũng chỉ có thể không nhớ tình xưa đợi đến đan đạo đại hội kết thúc đạm đài gia người vừa rời đi thanh tùng thành nguyệt minh lâu liền sẽ đối hạ sát thủ tuy nói đạm đài tôn cũng là nguyên anh cường giả nhưng hắn dù sao số tuổi quá già đồng thời đạm đài gia bên trong đem ra được cường giả cũng chỉ hắn một cái trái lại nguyệt minh lâu ngoại trừ ngọc công tử hôm nay còn có một danh tiếng đang thịnh vương tiểu đủ còn có thực lực cường hãn năm tên hộ pháp nếu như nguyệt minh lâu động sắc cơ bọn hắn đạm đài gia căn bản không thể nào hoàn chỉnh trở lại đông bộ châu bây giờ đạm đài tôn đều đã không tham gia đan đạo đại hội, hắn liền mỗi ngày đem mình bực bội ở trong phòng, mỗi ngày hối hận, mỗi ngày lảo não. đối với lần này, đường trạch kỳ thực đều biết rõ, bất quá hắn vẫn không có ra mặt giúp đạm đài ra tính toán. hắn cùng đạm đài ra vốn cũng không tính quá quen, duy nhất cũng chính là cùng đạm đài tranh gọi là nhận thức. đạm đài ra trước tiên làm ra loại này thất tín bộ nghĩa chuyện, hắn lại dựa vào cái gì phải giúp đạm đài ra chiếu cố? chắp hai tay sau lưng, đường trạch cũng không quay đầu lại nói ra, đạm đài ra đi đến một bước này đều là tự làm tự chịu, để cho ta giúp đỡ, dựa vào cái gì? đạm đài tranh mí môi môi, một lát sau nhẹ giọng nói. Nếu như tiền bối nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý làm tiền bối kia tên đồ đệ tiểu tiếp. Chương 162, bắt cóc Lâm Thanh. Chương 162, bắt cóc Lâm Thanh. Nếu như tiền bối nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý làm tiền bối kia tên đồ đệ tiểu tiếp. Đạm Đài Tranh nói xong câu đó sau đó, Đường Trạch rốt cục thì quay đầu lại. Đạm Đài Tranh vốn cho là mình những lời này là đã động vị này Vương tiểu nhục đại năng. Có thể để cho nàng không nghĩ đến chính là, vị này Vương tiểu nhục đại năng chính là không nói lời nào từ nàng bên người đi tới. Tiền bối, tiền bối. Đạm Đài Tranh cuốn quýt nhớ phải bắt được Đường Trạch vào áo, có thể tay lại bắt hụt. Đường Trạch đi hai bước, lại dừng bước, nhàn nhạt nói: Đạm đài cô Đường, các ngươi đạm đài ra mỗi cái khôn khéo. Đạm đài tôn vì có thể tối đa hóa lợi ích, hai mặt, mặt ngoài giúp đỡ Nguyệt Minh lâu, trong bóng tối cấu kết Tiên đô hội, còn lưu toan bỏ đá sùng giếng. Mà ngươi, vì áp chế ta xuất thủ giúp ngươi, tại trước mặt mọi người hướng về ta quỳ xuống, còn nói ra loại này từ tiện giá trị con người, muốn tranh thủ ta cùng xung quanh người vây xem đồng tình. Bản tính đánh cho lên ken vang lên, nhưng không rõ, có một cái vấn đề ngươi có suy nghĩ hay không qua. Đường Trạch âm thanh lạnh lùng, ta dựa vào cái gì tin tưởng, các ngươi sẽ không lại độ phản bội ta, phản bội Nguyệt Minh lâu dựa vào cái gì, đạm đài ra đây cũng không phải là lần đầu thất tín bộ nghĩa rồi, với tư cách một cái đã có qua tiền khoa gia tộc, đường trạch dựa vào cái gì phải giúp bọn hắn, chúng chi lần này đạm đài ra đắc tội vẫn là nguyệt minh lâu, là ngọc công tử nguyệt minh lâu, hắn dựa vào cái gì không muốn để ý ngọc công tử lợi ích, giúp đỡ đạm đài ra, cũng bởi vì đạm đài tranh ngay trước mọi người hướng về hắn quỳ xuống, nguyện ý làm hắn kia cái gọi là đồ đệ tiểu tiếp, nam mơ đi, dứt lời, đường trạch cất bước liền muốn rời khỏi, đợi đến đường trạch rời khỏi, đạm đài tranh cả người vô lực trên mặt đất, thần sắc cảm đạo. một lát sau, đạm đài cô đơn một tiếng hô hoán động nhiên từ đạm đài tranh sau lưng vang rội nghe được thanh âm này đạm đài tranh trong tâm bất thình lình giật mình nàng quay đầu trở lại nhìn về phía người sau lưng là hai nữ tử lâm thanh thần anh nhớ tới lúc trước tại nam bộ châu biên phong thành lúc đủ loại nhớ tới vị kia vương tiểu nhục đại năng suýt chút nữa vì lâm thanh mà giết nàng đạm đài tranh tâm tư động nhiên đánh đấu nàng tại lâm thanh nâng đỡ đứng dậy lộ ra một bộ vẻ cảm kích hướng về phía lâm thanh nói đa tạ dừng thành cô đường lâm cô đường thần anh cô đường không nghĩ đến tại đây cũng có thể nhìn thấy các ngươi chúng ta cũng là cùng sư môn đến lâm thanh nói ra đạm đài cô đường vừa mới đó là lâm thanh cùng tần anh lúc trước cùng đạm đài tranh chị ở biên phong thành từng có mấy lần duyên lúc ấy cũng là đạm đài tranh ra tay giúp các nàng một cái cho nên lâm thanh cùng tần anh đối với đạm đài tranh vẫn ôm hào cảm ta đạm đài tranh dừng lại sau đó trên mặt lộ ra một màn cười khổ thật sự không dám dẫu dám có lẽ là bởi vì chúng ta đạm đài gia xếp hàng tại tiên đô hội bên kia hướng theo tiên đô hội trước hội trưởng liền cô chết và nguyệt minh lâu hôm nay khách khanh vương tiểu Đục đại năng danh tiếng Đăng thịnh nguyệt minh lâu đối với chúng ta đạm đài gia là tất cả ép lần này ta đến khẩn cầu ngọc công tử tiền Hy vọng tiền bối có thể làm cho Nguyệt Minh lâu giờ cao đánh khẽ tha chúng ta đạm đài gia cho chúng ta một con đường sống. Có thể ngọc công tử tiền bối lại nói để cho ta làm đồ đệ hắn tiếp tiếp. Ta không đồng ý, hắn liền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Dù sao cũng là trong đại gia tộc thành mọc ra nữ nhân, cho dù từng tại Lâm Thanh cùng Tần Anh trước mặt mặt ngoài giống như hiệp nữ một loại thẳng thắn phong khoáng, nhưng tâm cơ nhưng cũng một chút không cạn. Nàng không những điên đảo hấp bạch, còn đem Vương Tiểu Nhục thay đổi đổi thành ngọc công tử. Bởi vì đạm đài tranh lúc trước nghe Vương Tiểu Nhục nói qua nói Lâm Thanh Củng Tần Anh là nữ nhân của hắn, cho nên đạm đài tranh lo lắng. Nếu như nói rồi Vương Tiểu Nhục danh tiếng ra ngoài rất có thể sẽ làm lộ, liền đã đổi thành Ngọc công tử. Thần Anh vừa nghe Đạm Đài Tranh, nhất thời có chút lòng đầy căm phẫn. Bất quá Lâm Thanh ngược lại không phải loại kia chỉ nghe lời của một bên người. Nàng tuy rằng không có cùng Ngọc công tử chân chính đối thoại qua, nhưng lại cảm giác được Ngọc công tử thân phận địa vị, không quá giống sẽ nói ra những lời này người. Huống chi so với Nguyệt Minh lâu, vốn là tiên đô hội càng thế lớn, cùng tiên đô hội đứng ở một bên người cũng không tại số ít, vì sao Nguyệt Minh lâu chỉ sẽ nhằm vào Đạm Đài gia đối tượng lợi hại như vậy? Nếu như nói trong đó không có khác biệt tận tình, Lâm Thanh là không tin bất quá lúc trước dẫu gì là trải qua đạm đài tranh giúp đỡ tâm tình tuy rằng trong tâm có ý tưởng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc đạm đài tranh xoa xoa nước mắt hướng phía hai người vớt cằm nói đa tạ hai vị hỗ trợ cái kia nếu mà không chê hai vị có thể tới ta đạm đài ra thuê lại khách sạn nói chút chúng ta còn có việc khả năng muốn cô phụ đạm đài cô nương hảo ý lâm thanh tử chối khéo nói dừng thanh cô nương chớ có lưu tâm kỳ thực ta là muốn đem lần trước tại biên phong thành mua thanh ô giấy dầu kia đưa cho ngươi đạm đài tranh trên mặt lộ ra cười mỉm thanh ô giấy dầu kia là ta lúc đầu vì dẫn tới dừng thanh cô nương sự chú ý của ngươi lực cấp mua xuống trước sau đó vốn muốn trả lại cho Dừng Thanh Cô Nương chính là một mực quên, ta xem Dừng Thanh Cô Nương yêu thích thanh ô giấy dầu kia, liền một mực giữ lại, hôm nay liền đặt tại khách sạn. nếu mà Dừng Thanh Cô Nương không chê phiền toái, ta nghĩ đem thanh ô giấy dầu kia trả lại cho Dừng Thanh Cô Nương. nghe thấy đạm đài tranh nhắc tới thanh ô giấy dầu kia, Lâm Thanh thần sắc ngược lại có nhiều chút biến hóa. lúc trước tại biên phong thành thị, nàng nhìn thấy qua một cái cùng đã từng đại sư mình đã dùng qua ô giấy dầu rất là tương tự ô dù. lúc đó Lâm Thanh nhớ muốn mua, lại bị đạm đài tranh cho đoạn trước tiên. do dự chốc lát, Lâm Thanh vuốt cằm nói, nếu như thế. Vậy ta liền cùng Đạm Đài cô nương trở về một chuyến đi, dây thua, ngươi cũng đừng đi theo, đi theo sư phụ cùng đạo lăng tiền bối bọn hắn nói một tiếng. Nga, được rồi. Tần Anh thành thành thật thật gật đầu, sau đó Đạm Đài Tranh liền tại phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Thanh quay trở về Đạm Đài gia thuê lại khách sạn. Chỉ là vừa vừa vào khách sạn, Đạm Đài Tranh liền dùng một khối vải trắng che lấy Lâm Thanh Miệng núi. Rất nhanh, Lâm Thanh liền té xỉu ở Đạm Đài Tranh trong lòng. Tranh nhi, ngươi đây là? Đạm Đài gia mọi người vừa thấy Đạm Đài Tranh cư nhiên đối với một cái tiểu cô nương hạ thủ, đều có chút bất ngờ. Đạm Đài Tranh chính là ánh mắt phức tạp tốc độ nói cực nhanh nói ra, hiện tại thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi thanh tùng thành. cái nữ nhân này là vương tiểu nhục người, coi hắn làm có tin, nguyệt minh lâu người tuyệt đối không dám cầm chúng ta thế nào. nàng biết rõ, làm như vậy không khác nào đắc tội chết vương tiểu nhục. nhưng không có cách nào, cầm lâm thanh làm có tin, đây rất có thể là bọn hắn đạm đài gia an toàn rời khỏi thanh tùng thành biện pháp duy nhất rồi. về phần rời khỏi thanh tùng thành sau đó làm sao bây giờ, làm sao đối mặt vương tiểu nhục đại năng, kia cũng là nói sau. ít nhất, rời khỏi nơi này rồi nói sau. đạm đài tranh lời nói khiến cho đạm đài tôn cái này, đạm đại gia lão tổ trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến Đạm Đài tranh đây ra ngoài một vòng, cư nhiên mang về vị kia Vương tiểu nhục đại năng nữ nhân. Đương nhiên, hắn đồng dạng hiểu rõ, đây là bọn hắn Đạm Đài ra thoát đi Nguyệt Minh lâu, thoát đi thanh tùng thành duy nhất khả năng. Quả quyết, Đạm Đài tôn lập tức nói, "Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, nhanh." "Vâng." Chương 163, đường trạch giận dữ. Chương 163, đường trạch giận dữ. Ly Khai đan đạo quảng trường, đường trạch liền quay trở về Khương gia cho Nguyệt Minh lâu an bài trong sân nhỏ. Hắn cùng Ngọc công tử nói một lần, Đạm Đài tranh tới tìm hắn cầu tha thứ sự tình, đối với lần này Ngọc công tử chỉ là cười đáp lại cũng không phải là chúng ta nhớ đối với Đạm Đài gia đuổi tận giết tuyệt, là Đạm Đài gia mình được một tức lại muốn tiến một bước. Chúng ta Nguyệt Minh lâu đã sớm biết Đạm Đài gia cùng Tiên Đô hội giữa trong bóng tối cấu kết, cũng đã đưa bọn hắn rất nhiều lần ám thị cùng cơ hội. Ta không tin Đạm Đài tôn cái lao già đó đọc không hiểu ý của ta, là bọn hắn khư khư cố chấp. Đường trạch thở dài, đây chính là mọi người tộc, mọi thứ đều là lợi ích. Nếu như Đạm Đài gia thành thành thật thật phát triển, lấy hiện tại Đông Bộ Châu tình huống đến xem, Đạm Đài gia tương lai tuyệt đối có thể ngồi vững Đông Bộ Châu đầu một cái giao ý, ý thậm chí phát triển sau đó còn rất có thể bước vào Trung Bộ Châu, tiến một bước dương danh lập bạn. Dù sao hiện tại Đông Bộ Châu tất cả tài nguyên cơ hồ đều là đạm đại gia thế lực kia đang nắm trong tay, một cái bộ châu tài nguyên tu luyện cung cấp một cái tộc người tu luyện, có thể tưởng tượng được đạm Đài gia có thể phát triển đến mức nào. Đáng tiếc đạm đại gia mình không thành thật, cùng Nguyệt Minh lâu hợp tác sau đó, còn Newton cùng Tiên Đô hội liên hợp, tạm thực Nguyệt Minh lâu. Kết quả chính là, bọn hắn vì lợi ích hot tiên đô hội, đem Đông Bộ Châu gần 3 năm sản xuất toàn bộ tài nguyên tu luyện toàn bộ đều giao cho tiên đô hội, cuối cùng đổi lấy một đợt thất bại. Lòng tham không đáy, đã là như vậy. Đạm đại gia mình đi đến một bước này, không được oán người khác. Hai người đang trò chuyện với nhau. Ngoài cửa Hạ Đồng đông nhiên gõ cửa phòng nói: "Công tử, Đạm đại gia người có động tĩnh, đang chuẩn bị ra khỏi thành." "Ồ, ta cho rằng tại Đan Đạo đại hội lúc trước, bọn hắn sẽ một mực co đầu rút cổ tại Thanh Tùng thành bên trong đi." Ngọc công tử có chút bất ngờ. Hạ Đồng ở ngoài cửa tiếp tục nói: "Người của chúng ta còn phát hiện, Đạm đài gia tựa hồ bắt một tên con tin, thật giống như đó chính là bọn họ ra thành phân khích." "Con tin?" "Ừ. Căn cứ vào người của chúng ta điều tra, người kia thật giống như Nam Bộ Châu một tên nữ đệ tử, tên là Lâm Thanh." Khi Hạ Đồng nói xong Lâm Thanh hai chữ này thì trước mặt nàng cửa phòng đống nhiên mở. Kèm theo rộng mở cửa phòng chính là một đạo cuồn phong từ bên người nàng lướt qua dứa mắt nhìn lại trong phòng chỉ còn lại có ngọc công tử một người trong tâm tuy rằng nghi hoặc vị kia vương tiểu nhục vội vội vàng vàng như thế đi làm cái gì rồi nhưng hạ đồng vẫn cảm thấy chính sự quan trọng hơn hỏi công tử người của chúng ta phải chẳng cần muốn động thủ chu diệt đạm đài ra người không cần ngọc công tử đáp ứng để cho hạ đồng sững sùt một chút trong phòng ngọc công tử trên mặt tuyệt mỹ mang theo một tia ý tứ sâu xa chi sắc đạm đài gia tự là mộ đã không cần thiết chúng ta xuất thủ đạm đài gia ngàn vạn lần không nên không nên động đường trạch nữ nhân a Ngọc công tử trong tâm cảm thán: "Bất quá, có thể làm nữ nhân của hắn, ngược lại cũng đúng là một niềm hạnh phúc đi bốn." Đạm Đài gia đoàn người trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, đi mấy dặm cũng chưa từng có nhân kết quyết. Một tên Đạm Đài gia người thở dài một hơi: "Con mẹ nó, quá giỏi người, ta còn thực sự sợ Nguyệt Minh lâu ở chỗ nào mai phục. Xem ra Nguyệt Minh lâu là không nghĩ đến chúng ta sẽ sớm như vậy rời khỏi đi. Tiểu thư kia chính là cái kia con tin há chẳng phải là bắt không? Cô nàng kia lớn lên chính là khá tốt, không bằng sau đó." Đạm Đài gia hạ nhân bọn tiểu bối thấp giọng nghị luận, đằng trước, Đạm Đài gia lão tổ tông Đạm Đài tôn chính là không cười nổi mặc dù bây giờ xem ra Nguyệt Minh lâu đích xác là không người đến tiếp giết bọn hắn, nhưng không có nghĩa là Nguyệt Minh lâu sẽ không sau đó thu nợ. lấy Nguyệt Minh lâu thực lực hôm nay, nhớ đối phó bọn hắn đạm đài ra tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lao tổ tông không cần lo lắng quá mức, hiện tại chúng ta bắt được kia Vương Tiểu Nhục nữ nhân, bắt được Vương Tiểu Nhục nhược điểm. Có nữ nhân kia trên tay, Nguyệt Minh lâu sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Không chi kia Vương Tiểu Nhục chỉ là Nguyệt Minh lâu khách hành, nếu là có thể dùng nữ nhân kia, bức Vương Tiểu Nhục phản bội Nguyệt Minh lâu, nói không chừng chúng ta đạm đài ra còn có thể nhân cơ hội chiếu ngược Nguyệt Minh lâu một con a. Đạm đài tranh thúc thúc đạm đài hàng cười gian nói. Mà Đạm Đài ra gia, gia chủ, Đạm Đài tranh phụ thân Đạm Đài Diệp lúc này lại cùng Đạm Đài tôn một dạng, cũng là sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói, sợ là sợ, chúng ta hành động này chọc giận vị đại năng kia à. Đạm Đài hằng một bộ tính trước kỹ càng, đã sớm nghĩ kỹ hết thể bộ dáng, chính là chọc giận thì đã có sao? Nữ nhân của hắn trong tay chúng ta, quân chủ động liền trong tay chúng ta. Nếu như hắn không để ý nữ nhân kia an nguy, vậy liền chứng minh hắn đối với nữ nhân kia cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nếu như thế, hắn cũng sẽ không vì chúng ta bắt cóc nữ nhân của hắn sinh quá lớn khí, chỉ cần chúng ta lại nhận cơ hội cho nhiều chỗ tốt hơn, có thể giống vậy kêu gọi đầu hàng vương tiểu đục không phải sao? mà tại đoàn người này giữa đội ngũ trong xe ngựa, đạm đài tranh ngồi xe ngựa, trong lòng là hôn mê lâm thanh. nhìn đến lâm thanh, đạm đài tranh ánh mắt phức tạp. một lát sau, cuối cùng lại chút hận ý lộ ra mà ra. vì sao? vì sao một cái như vậy nhỏ yếu nữ tử lại có thể vào vương tiểu nhục cấp độ kia đại năng pháp nhãn? Mà nàng chính là đề xuất nguyện ý cho vương tiểu nhục đệ tử làm tiểu tiếp, đều khó đả động vương tiểu nhục. suy nghĩ một chút ban đầu tại biên phong thành, vương tiểu nhục vì lâm thanh mà nổi giận, đạm đài tranh tâm tình thì càng thêm phức tạp. nguyên ngược lại thông minh, biết rõ ta sẽ không dễ dàng mọi người, cảm thấy trong đó khả năng có bấy. Còn đặc biệt giữ lại cái sư muội cho sư môn lộ ra tin tức. Chỉ tiếc, sư môn của ngươi quá yếu, các ngươi toàn bộ Nam Bộ Châu đều quá yếu." Đạm Đài Tranh đang lẩm bẩm vừa nói, lại chợt nghe bên ngoài một hồi rối loạn lên. Kèm theo tiếng ngựa hí, xe ngựa cũng một hồi ngừng lại. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, lặng lẽ vén lên xe ngựa màn kiệu, nhìn về phía bên ngoài. Đây vừa nhìn, Đạm Đài Tranh chính là nuốt nước miếng một cái. Tại Đạm Đài gia đội ngũ ngay phía trước, lúc này đứng một người. Người này toàn thân bạch bảo tướng mạo giống như là một loẻo loẻo son phấn thư sinh. Tướng mạo này, đây phó Đạp Phẫn khí chất của hắn nên cũng nho nhã lịch sự nhiều chút, nhưng lúc này từ trên thân người này tản mắt ra, chính là một cổ sát ý ngập trời. Tay phải của hắn nắm chặt một cây đại thương, tay phải lôi đỉnh vật quanh, khí thế kinh khủng, giống như ma thần giáng thế. Vương Tiểu Đục, đường trạch một thân một mình, đứng tại đạm đài ra cả nhánh đội ngũ lúc trước, cực kỳ chen ép linh lực để cho chúng dưới thân người yêu thú ngựa đều có chút không đứng vững. Nguyên Anh Kỳ đạm đài Tôn cũng bị đường trạch khí thế áp tới thở dốc không ra đây, hắn cắn răng, gắng gượng thật thẳng người, nói ra, "Vương Tiểu Nhục đại năng, ta biết ngươi vì sao mà đến, chúng ta bắt cóc nữ nhân của ngươi cũng không ý, chỉ là muốn" Đạm Đài Tôn vốn muốn nói, hắn chỉ là muốn mượn nữ nhân kia, bảo vệ bọn hắn đạm đài ra bình an rời khỏi thành Tùng Thành. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trước mặt Vương Tiểu đục, liền trước một bất động. Đường trạch một lời không phát, cả người liền là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cuốn hết về phía Đạm Đài gia đội ngũ. Ở đó trong nháy mắt ngắn ngủi, thế giới, phản phất đều an tĩnh động lại một hồi. Mà tại ngưng kết sau đó, chính là hoàn toàn nổ tung. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh tại Đạm Đại gia trong đội ngũ trong nháy mắt liền nổ bể ra rồi, cuốn hỏa cùng bá đạo thiên lôi mang theo khủng bố đến để cho người hít thở không thông nội ý bạo phát quy tán. Trong nháy mắt cũng chỉ có một trong mấy mắt, bao gồm Đạm Đài Tôn ở bên trong toàn bộ Đạm Đài gia cao tầng, và Đạm Đài gia thị vệ liền bị lôi điện cùng hỏa diễm nuốt chửng lấy. Mạnh Như Nguyên anh nhất trọng Đạm Đài Tôn, hắn thậm chí cũng không kịp bạo hét thảm một tiếng, liền bị ngọn lửa vô tình thôn phệ. Tuy rằng hắn cùng Đường Trạch đều là nguyên anh nhất trọng, nhưng hôm nay Đường Trạch tường đại, là Đạm Đài Tôn đến chết đều không tưởng tượng nổi. Mà Đạm Đài Hằng, mãi cho đến chết, trên mặt của hắn đều còn mang theo kia mọi thứ trong lòng đã có dự tính nụ cười tự tin. Hắn thiên toán và toán, tính tới rồi đủ loại kế sách, nghĩ tới đủ loại phương án, lại duy trì có không nghĩ đến, hắn sẽ chết nhanh như vậy sắp đến hắn liền một cái lời không nói. trong xe ngựa, vén rèm xe đạm đài tranh liền nháy mắt một cái, mà chính là đây chớp mắt một cái, liền ở trước mặt nàng, mấy chục đạm đài ra người cứ như vậy chết ở trước mặt nàng. nàng há miệng ra, muốn thét chói thai. có thể sắc nhọn kêu ra miệng một khắc trước, vương tiểu nhục tấm tiên loẹt loẹt son phấn mặt, liền xuất hiện ở trước mặt nàng, cái kia vô tình thiết thủ trực tiếp bóp cổ của nàng, để cho đạm đài tranh thét chói thai kẹt ở trong cổ họng, sợ hai tử vong liền tại làm sao toán qua khoảng nổi lên trong lòng. nhưng trước mặt vương tiểu nhục lại không có giống như giết cái khác đạm đài ra người một dạng, dứt khoát giết chết nàng. Vương Tiểu Nhục liền nhìn đến nàng, ánh mắt băng lãnh. Tại Nam Bộ Châu thì, ta đã cảnh cáo ngươi, nàng là nữ nhân của ta. Nhìn đến Đạm Đài Tranh, Đường Trạch nói ra: "Vậy lần ngươi nói là hiểu lầm, ta tha thứ ngươi rồi, nhưng lần này, ngươi muốn dùng cái gì giải thích?" Nguyên bản Nguyệt Minh lâu không muốn đối với các ngươi chém tận giết tuyệt, nếu mà các ngươi bất động nàng, các ngươi Đạm Đài gia hậu bối có lẽ còn có thể sống được rời khỏi Bắc Bộ Châu. Là bản thân ngươi, đem Đạm Đài gia đưa tới tuyệt lộ." Vừa nói, Đường Trạch ngón tay khẽ động. Kèm theo một tiếng giòn vang, Đạm Đài Tranh trợn tròn cả mắt, trong nháy mắt mất đi thần sắc. Đạm Đài tranh không nghĩ ra, mãi cho đến chết đều không nghĩ ra. Vì sao? Rõ ràng bản thân đã bắt được con tin, đối mặt Vương Tiểu Nhục vẫn là như thế vô lực. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, con tin, thì có ích lợi gì đi? Chương 164, nhanh về nhà. Chương 164, nhanh về nhà. Đạm Đài gia tổng cộng là một đội 79 người, toàn diện. Đêm đó, Cha Xét trở về Hạ Đồng, hướng về Ngọc Công tử báo cáo. Nói chuyện đồng thời, Hạ Đồng tay chính là có chút không tự chủ đang phát run. Nàng tại Nguyệt Minh lâu làm lâu như vậy, cũng coi là kiến thức qua vô số trận mặt có thể dạng này chiến trường nàng chính là lần đầu thấy hơn 70 người trong đó không thiếu hư anh cường giả thậm chí còn có đạm đài tôn một cái như vậy nguyên anh cụ thế lực này vốn là tính nguyện minh lâu muốn đối phó cũng phải sớm làm một chút chuẩn bị nhưng bây giờ bọn hắn lại bị một người lấy một chiêu cho giết trong né mắt cái này cần là bực nào thực lực cái gọi là vương tiểu nhục nam nhân thực lực đến cùng đạt đến đến trình độ nào ngọc công tử đối với lần này ngược lại không có có gì ngoài ý muốn Dòng có nghịch lân chạm vào tất chết mà lâm thanh lộ vẻ lại chính là đường chạy nghịch lân. Tuy nói không có ở bề ngoài điều tra qua liên quan tới đường trạch tin tức, nhưng Ngọc công tử ít nhiều gì vẫn biết đường trạch một ít qua lại. Nàng biết rõ, đường trạch xưa nay cực ít giết người, mà đường trạch người giết, cơ hồ cũng là vì Lâm Thanh, vì đường trạch người nhà, và hắn tông môn giết. Vì Lâm Thanh, đường trạch đồ Thanh sơ tông, diệt tiên của tông. Vì đường gia, đường trạch Bình Vân Tuyết lâu, chạm khương Trình. Vì phú Vân tông, đường trạch diệt hơi thở phong phái. Vì nàng, chém liên cô. khoe miệng hơi nhíu, Ngọc công tử thở ra một hơi. Vương tiểu nhục còn có kia Lâm Thanh đâu? Có nhìn thấy được bọn hắn? Không có. Hạ đồng cung kính nói. Không có nửa điểm liên quan tới bọn hắn manh mối, cần thuộc hạ đi truy xét sao? Không cần." Ngọc công tử lắc đầu một cái, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Thanh tùng thành ra, tím Du Sơn. Trăng sáng sao thưa, Đường Trạch ôm lấy Lâm Thanh, ngồi ở tím Du Sơn trên một tòa bỏ hoàng cổ miếu trên nóc nhà. Gió rét thổi lất phất, Lâm Thanh ung dung tỉnh lại, thấy là ôm lấy nàng Đường Trạch. "Đại sư Minh. Nhìn lên trước mắt Đường Trạch, Lâm Thanh không dám tin rủi rủi con mắt. "Đây, mình là đang nằm ở sao? Vì sao lại tại đây thấy đến đại sư huynh?" "Ừm." Đường Trạch từ một tiếng, đưa tay vuốt ve tóc của nàng. Tại Bắc Bộ Châu trôi qua thế nào? Âm thanh quen thuộc đó truyền lọt vào trong tai, để cho Lâm Thanh càng phát giác Ngọc Uyên cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hoặc chấp nhận bây giờ đích xác là ngộng. Trên thực tế, nàng cùng đại sư huynh lúc nào như thế thân mật qua, đại sư huynh lại mấy ngày như thế dịu dàng qua. Trong thực tế đại sư huynh vừa nát lại khở, cùng một đầu gỗ một dạng. Hiện tại, nhất định là đang nằm động. Trôi qua không tốt. Lâm Thanh trung thành nằm ở đường trạch trong ngực, ăn không tốt, ngủ không tốt. Chúng ta Nam Bộ Châu thực lực quá yếu, bị ai cũng xem thường. Tại Nam Bộ Châu, tại Triệu Quốc, tại phủ Vân tông bọn hắn cứ gọi ta thiên tài, nhưng mà tại đây Ta thấy được rất nhiều càng thiên tài người, ta cùng hắn nhóm trinh lệnh, thật sự là quá lớn. Hơn nữa, ta thật lâu không thấy ngươi, ta nhớ là ngươi." Lâm Thanh lẩm bẩm vừa nói. Có lẽ là bởi vì ở trong động, lại có lẽ là bởi vì nàng hiện tại còn không tỉnh táo lắm, có chút bình thường Lâm Thanh quả quyết nói không nên lời, hiện tại cũng cùng nhau thổ lộ ra. Đường Trạch nhìn đến Lâm Thanh, ban đầu tiểu nha đầu, hôm nay đã lớn đến thế này rồi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút tại hai người ôm nhau bên trong mà qua, đã lâu, đợi đến Lâm Thanh lại một lần nữa nằm ở Đường Trạch trong lòng ngủ rồi, Đường Trạch mới ôm lấy nàng trở lại thanh tùng thành thuần thành bởi vì lâm thanh rời khỏi lâu dài không về đến từ nam bộ châu mọi người đặc biệt là vân đài tử cùng tần anh đều hoàng hồn đang khi mọi người tính toán đi một chuyến đạm đài ra thuê lại khách sạn tìm đạm đài ra muốn người thời điểm ngoài khách sạn chuyển đến một loạt tiếng bước chân tiếp theo tần anh liền thấy đạm đài tranh ôm lấy lâm thanh đi vào tần anh cùng mọi người vội vàng tiến lên lên đón đạm đài tranh mang trên mặt tay này nói ta và dừng thành cô nương chơi quá lâu nhất thời quên thời gian dừng thành cô nương mệt mỏi ngay tại chỗ của ta ngủ tiếp ta xem nàng ngủ ái ổn mới nhớ tới đem nàng đưa về quả thực xin lỗi đám người xác định Lâm Thanh vừa vặn chỉ là ngủ tiếp, mới thở phào nhẹ nhõm, mà đạm đài tranh cũng cáo từ rời khỏi. Chờ đi ra Nam Bộ Châu khách sạn, đường trạch mới tản đi đạm đài tranh dìu dung, yên lặng trở lại khương gia. Đợi đến ngày tiếp theo thiên minh, Lâm Thanh ung dung tỉnh lại, lại nghĩ tới đêm qua mình tựa hồ nằm mộng nằm mơ thấy đại sư mình, không khỏi che lấy cái tràn buồn. Giao dịch hội cùng hội đấu giá sau khi kết thúc, đan đạo đại hội cũng chỉ bước vào giai đoạn cuối. Muốn đến mua sắm đan dược các đại thế lực cũng mua cái đầy buồn đầy bát, một hiếm quý đan dược cũng ở trên đấu giá hội bị gọi tới giá cao. So với trước giao lưu hội, chân chính khiến cái này đại thế lực để ý vẫn là giao dịch hội cùng hội đấu giá. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, lần này Đan Đạo Đại hội nguyên bản còn có một làm người khác chú ý đại sự, đó chính là Lục Trường Thiên cùng Khương gia tiểu thư hôn sự. Nhưng bây giờ, đã hủy bỏ. Thay vào đó, là cái đơn giản nghi lễ bế mạc. Đan Đạo Đại hội sau khi kết thúc, các đại thế lực đi thì đi tản tán. Nhìn bên ngoài tựa hồ một mảnh yên tĩnh, có thể mặc cho ai cũng biết, lần này Đan Đạo Đại hội thay đổi quá nhiều đồ. Khương gia biến cố, Tiên Đô hội biến cố, Nguyệt Minh lâu kia vị khách khanh trưởng lao xuất hiện, Đông Bộ Châu đạm đại gia bị diện, Nam Bộ Châu quật khởi tình thế. Ma tu, ma chủng Ngũ phẩm đan dược, ngũ phẩm luyện đan sư. Đây kéo dài không đến một tháng đan đạo đại hội, đã để đại lục thế cục xuất hiện biến hóa. Vốn là muốn cùng tiên đô hội liên thủ hợp tác gia tộc muốn lại lần nữa thay đổi chiến lược, nguyên bản cùng Khương Trình nói xong đan dược buôn bán người mua lại được cùng Khương siêu nhiên lại lần nữa thương nghị. Cùng Nguyệt Minh lâu xích mít tông môn, hiện tại bắt đầu nghĩ biện pháp vãn hồi bổ túc, còn đối với Vương tiểu nhục cảm thấy hứng thú thế gia, tất không ngừng hướng về nó ném ra cảnh ô lưu. Từng cái từng cái thế lực, gia tộc, tông môn ly khai thành từng thành, nguyên bản phi thường náo nhiệt thành từng thành, trở nên vắng lặng rất nhiều. Nguyệt Minh lâu người cũng ly khai, ba gồm Ngọc công tử nhưng Đường Trạch lại không có đi, hắn còn có một chuyện cuối cùng phải xử lý liên quan tới mâu thân của hắn sự tình. Nguyên bản Đường Trạch là nghĩ đến để cho Khương Siêu Nhiên tự mình đem mâu thân của hắn đưa đến Nam Bộ Châu Đường ra đi. Tại Đường Trạch dụ dỗ phía dưới, Khương Siêu Nhiên cũng đồng ý. Nhưng Khương Nguyệt Nhi không phải nói loại này quá không tôn trọng lão tổ rồi, liền là bất đồng ý. Cho nên bây giờ Đường Trạch đang suy tư nên để cho hai đưa Khương Nguyệt Nhi trở về thích hợp hơn. Ta nói Đường Trạch, ngươi nhiều ở lại chỗ này bồi ta hai ngày thật tốt, ta khẳng định để cho người đem mẹ ngươi an an ổn ổn đưa về Nam Bộ Châu đi. Khương gia hậu viện, Khương Siêu Nhiên trong sân nhỏ. Khương Siêu Nhiên nhìn đến Suy tư Đường Trạch, thở dài nói ra. Với tư cách chọn đời nghiên cứu Đan Đạo người, cùng Đường Trạch lẫn nhau tham khảo Đan Đạo mấy ngày nay, là Khương Siêu Nhiên trôi qua phong phú nhất thời gian. Đường Trạch cười khổ một tiếng, lão đầu này là thật yêu thích Đan Đạo, cũng thật yêu thích hắn, nhưng hắn cũng không thể một mực đứng lâu ở đây Bắc Bộ Châu A. Khương lão, ngày sau Đan Đạo Đại Hội ta khẳng định sẽ đến, tại Đan Đạo Phương diện có cái gì phát hiện mới ta khẳng định cũng tới Thanh Tùng Thành bãi phòng ngươi. Nhưng ta dù sao cũng là Nam Bộ Châu người, nơi đó mới là nhà của ta. Đường Trạch để cho Khương Siêu Nhiên lại là thở dài một tiếng bây giờ Đường Trạch chỉ là gọi hắn một tiếng khương lão, chính là vô luận như thế nào không nguyện gọi hắn lao tổ. Tuy nói khương siêu nhiên không quan tâm cái xương hô này, nhưng điều này cũng đại biểu Đường Trạch từ đầu đến cuối không đồng ý chính hắn là người khương gia. Hắn đối với khương gia cuối cùng là có ngăn cách. Nguyên bản Đường Trạch phải là bọn hắn khương gia tiêu ngạo, là khương trình, là khương gia cao ngạo cùng lạnh lùng đem Đường Trạch cứng rắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuối cùng Đường Trạch tìm khương trình đệ đệ, khương uyển nhi nhị ca khương lộc để cho khương lộc mang theo một đội nhân mã, tự mình đưa khương uyển nhi hướng nam bộ châu đi. Đường Trạch lấy vương tiểu nhục thân phận ở bên hộ vệ hơn nửa đường. Đến lúc bọn hắn ra Bắc Bộ Châu, lại đi hơn phân nửa trong đó Bộ Châu, thông qua đại hạ quốc truyền thống trận, một đường tới gần Nam Bộ Châu, đường trạch mới trước một bước trở lại Triệu Quốc. Hồi Triệu Quốc hắn không gấp trở về đường ra. Hắn cùng Khương Uyển Nhi thương lượng xong, đến lúc Khương Uyển Nhi trở lại Khương ra, Đường Thanh Thiên phái người đi phụ Vân Tông tìm hắn thời điểm, hắn giả bộ làm vừa biết được mẫu thân trở về tin tức Bộ Giang, kích động chạy trở về. Diễn cho liền muốn làm toàn bộ a. Trước một bước trở lại Phù Vân Tông, tuy nói mấy tháng này đường trạch không có ở Phù Vân Tông bên trong, nhưng tông Môn cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Tông người trong cửa có chút tự nhiên tại buồn bực, đường chạy mấy tháng này chạy đi đâu vậy? Vốn là đường chạy nhớ bịa cái nói mò, nhưng nghĩ lại, nói dối càng càng tròn càng lớn, còn có thể làm lộ, dứt khoát mất chút kỹ thuật phù, lấy thần thức hơi sửa lại một hồi trong tông môn mỗi người ký ức. Hảo ở bên trong cửa cường giả cũng bất quá mới kim đăng kỳ, lấy đường chạy hôm nay nguyên anh kỳ tu vi cộng thêm đại vô thiên quyết phụ trợ, cũng chỉ là hơi tốn một ít thời gian mà thôi. Nếu bàn về cốt trình, vậy khẳng định là đường Trạch nhanh nhất, thương gia đội ngũ kém hơn, mà nam bộ châu đại bộ đội chậm nhất rồi. Vì vậy mà. Tại Lâm Thanh cấp nàng còn chưa trở về tông môn lúc trước, Đường Trạch trước hết nhận được đường ra tin tức. Nhanh về nhà. Tại Đường Thanh Thiên phái người đưa tới trong thư, chỉ viết như vậy ba chữ. Đường Trạch liền giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, hồi đường ra đi. Chương 165, Nhi cứu. Chương 165, nhị cứu. Ra vẻ cái gì cũng không biết trở lại đường ra, vừa mới đẩy ra đường ra cửa chính, Phúc Bá liền kích động nắm lấy Đường Trạch cánh tay nói, "Thiếu gia ngài mau nhìn xem là ai tới." "Ồ, ai tới?" Đường Trạch giả vờ ngớ ngẩn hỏi. Phúc Bá chính là hướng phía Đường Trạch liên tục nháy mắt, cái gì đều không nói kéo đường trạch liền hướng hậu viện đi, bởi vì muốn giả bộ ra thực lực thấp kém bộ dáng, cho nên đoạn đường này đường trạch là ngồi xe ngựa trở về. Vội về đường ra thời điểm, Khương Uyển Nhi đã trở lại đường ra 2-3 ngày rồi. Khi đường trạch đến hậu viện thì Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên hai người đang ngồi đối diện đến trò chuyện, mà Đường Tịch Nha đầu này chính là yên lặng ngồi ở Khương Uyển Nhi bên người, dựa vào Khương Uyển Nhi. Vừa nhìn đường trạch trở về, Đường Thanh Thiên vội đứng dậy, hướng về phía Khương Uyển Nhi nói, "Uyển Nhi, Trạch Nhi đã trở về." Dứt lời, hắn lại mau mau xông đến đường trạch nói, "Trạch Nhi, ngươi nhìn xem là ai đã trở về?" Hắn cái này hoảng loạn vội vã đến bộ dáng, nhìn Đường Trạch cùng Khương Uyển Nhi một hồi bật cười, lại có chút mươn khóc. Hắn đã chờ nàng nhiều năm như vậy, hôm nay, rốt cuộc đến lúc. Đường Trạch cùng Khương Uyển Nhi không tránh được diễn ra một nơi mẹ con nhận nhau tiếng ngủ. Tuy rằng Đường Trạch tại Lâm Thanh trước mặt diễn kỹ rất vụ bè, nhưng kia cũng là vì cố ý chọc tức Lâm Thanh. Tại Đường Thanh Thiên trước mặt, Đường Trạch diễn trò vẫn là làm tương đương hoàn chỉnh. Gây ra cuối cùng, Đường Tịch không nhịn được, ôm lấy Đường Trạch cùng Khương Uyển Nhi lại khóc lớn một hồi. Thật lâu mới khôi phục tâm tình. Mà tại Đường Thanh Thiên cùng Đường Tịch không thấy được góc, Khương Uyển Nhi cùng Đường Trạch chính là lén lút đúng rồi cái ánh mắt tâm lý đều đang lén vui. đến lúc ăn cơm chưa thời điểm, đường trạch chính là phát hiện trên bàn ngoại trừ khương nguyễn nhi ra, còn nhiều hơn cá nhân. khương trình đệ đệ, khương nguyễn nhi nhị ca, khương lộc. đường trạch vốn đang cho rằng thằng này đã đi rồi, không nghĩ đến hắn vẫn còn ở đó. đường thanh thiên ngược lại nhiệt tình giới thiệu, đường trạch à, đây là ngươi nhị cứu, là bác bộ châu người của khương gia. mẹ ngươi chính là hắn một đường đưa về. bởi vì tin tức phong tỏa duyên cớ, cho nên cho dù là khương lộc cũng không biết vương tiểu chính là khương nguyễn nhi nhi tử đường trạch. vì đề phòng làm lộ, đường trạch vẫn là kiên trì đến cùng, thành thành thật thật kêu một tiếng nhị cứu. ừm. Khương Lộc gương mặt nghiêm túc, có chút đần độn lừ một tiếng. Sau đó hắn quan sát toàn thể đường chạy một phen, lại có chút cứng ngắc nói ra, "Chúc cơ tứ trọng, thực lực hơi yếu rồi." Thanh âm hắn được gọi là một cái không nổi sóng, để cho mọi người căn bản nghe không ra hắn vui giận. Đây cũng là vì sao Khương Trình sau khi chết, Khương gia vị trí không có giao cho nhị đệ Khương Lộc, mà là trước hết để cho Khương Siêu Nhiên giám hộ một trong những nguyên nhân. Cái này Khương Lộc tại phương diện tu luyện tuy rằng thiên tư không kém, hôm nay hơn 50 tuổi có hư anh lục trọng thực lực, nhưng tính cách thật sự là chậm chạp cứng ngắc, không biết làm chuyện cũng sẽ không nói nói. Cái này cứ nhắc nhị cứu phẩm bình câu đường trạch thực lực sau đó bỗng nhiên lại trầm mặt lại, chờ một lát sau, hắn bỗng nhiên móc ra một chai đan dược, đưa cho Đường Trạch. "Tiểu tử, ăn nhiều, hảo hảo tu luyện, đừng cho trong nhà mất mặt." "Phải phải." Đường Trạch nhận lấy đan dược vừa nhìn, là ngay ngắn một cái bình tam phẩm đan dược. Sau đó lại một lát sau, Khương Lộc đông nhiên lại móc ra một chai đan dược, đưa cho Đường Trạch. Chai này ngươi cũng cầm lấy. Đường Trạch lại nhìn một cái, lại là một chai tam phẩm đan dược. Lại một lát sau. "Còn nữa, đây hai quả." Khương Lộc lại móc hai cái đan dược tứ phẩm đi ra. Nhìn Đường Trạch cười khổ một hồi đây hương lộc tuy rằng không quá biết nói chuyện nhưng người vẫn là thật không tệ a chính là đây cách một lại đột nhiên móc một chai đan dược đi ra thấy thế nào đều có chút cổ quái sau khi ăn xong đường thanh thiên lại đem đường trạch gọi về trong phòng bên trong căn phòng Khương uyển nhi cùng đường thanh thiên một tả một hữu ngồi đường trạch đứng tại trong hai người gãi đầu một cái hỏi cha nương còn có chuyện gì sao ừ chuyện này cha ngươi còn chưa cùng mẹ ngươi đề cập tới chính là đang chờ ngươi trở về đường thanh thiên nói nói trạch nhi à ngươi chắc biết rõ ban đầu cha ngươi đem ngươi giao cho vân đại tử chính là hy vọng ngươi có thể trưởng thành lên thành nhất phương cường giả mang mẹ ngươi trở về. Hôm nay mẹ ngươi cũng bay về rồi. Đây tu tiên một đường, ngươi có thể hoàn nguyện ý đi xuống. Trạch Nhi, cha biết rõ thiên tư của ngươi sắt thực một loại, có thể đi đến một bước này cũng là ăn rất nhiều khổ. Nếu là ngươi không muốn tu luyện, tùy thời có thể trở về nhà. Đây gia sản lớn như vậy, tương lai cũng phải là ngươi thừa kế à? Đường Thanh Thiên lời nói thành khẩn nói ra. Hắn không có chú ý tới là, khi hắn nói ra thiên tư xác thực một loại những lời này thì bên cạnh uống trà khương nguyện Nhi suýt chút nữa không có sặc. Con trai của nàng thiên tư một loại. Đùa thôi đi. Hơn 20 tuổi nguyên anh cường giả, vẫn là cái ngũ phẩm luyện đan sư. Thực lực này thiên phú này, coi như là đặt ở ngàn năm lúc trước, lại có mấy cái thiên kiêu dám nói vượt qua đường trạch. Bất quá lời này, Khương Uyển Nhi cũng chỉ dám trong lòng đắc ý suy nghĩ một chút. Đường Thanh thiên lời nói khiến cho đường trạch sở lỗ mũi một cái, chập chắp tay đáp, cha, hài nhi cảm thấy con đường tu luyện cũng không có gì không tốt. Huống chi hôm nay linh khí khôi phục, tương lai khẳng định cũng là tu chân giả chấp trưởng thiên hạ, giống như ngàn năm lúc trước đó. Nhà chúng ta hôm nay mặc dù là triệu quốc nhà giàu nhất, nhưng cái khó bảo đảm ngày sau sẽ có hay không có cái gì tu chân giả đánh chúng ta đường gia chú ý, ta thực lực mạnh hơn một chút, đối với khắp cả đường gia đều rất, cũng được. Chỉ cần ngươi mình nguyện ý, cha liền không ngăn. Đường Thanh Thiên ha ha cười, sau đó hoặc như là nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn Khương Uyển Nhi sau đó, quay đầu hỏi Đường Trạch nói, như đã nói qua, Trạch Nhi, ngươi gần đây cùng ngươi kia hai cái sư muội quan hệ thế nào? Cùng lần trước cái kia cô nương xinh đẹp khoảng còn có liên hệ sao? Sư muội? Cô nương xinh đẹp? Khương Uyển Nhi nghe lời này một cái liền đến hứng thú, một bộ bắt quái bộ dáng nhìn về phía Đường Thanh Thiên. Đường Thanh Thiên xoa xoa tay, cũng không lo Đường Trạch ngay tại trước mặt trực tiếp nói, ngươi cũng không biết, con của chúng ta còn có tiền đồ. Không chỉ tìm được cô nương, còn tìm được chừng mấy nhà Mấy tháng trước, hắn đem tông môn khác bên trong hai cái sư muội đều mang về, hai người kia lớn lên đều rất đẹp, chính là có chút đื้อ nẹo, ta xem ra đến, các nàng đối với nhà chúng ta Trạch Nhi nhất định là có ý tứ. Còn có một cái cô nương xinh đẹp, lớn lên cùng tiên nữ tự Đắc, chủ động tới nhà chúng ta tìm Trạch Nhi, kia khuê nữ đoan trang lại rộng lượng, ta chính là chọn chúng vô cùng. Đường Thanh Thiên lời nói khiến cho Khương Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng. Nàng kéo qua đường trạch, tại đường trạch bên thái thấp giọng nói, ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích nam sắc, không nghĩ đến ngươi cũng yêu thích nữ hải. Cha ngươi nói mấy nhà kia cô nương đều là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta một chút. Đường Trạch bó tay toàn tập, bất đắc dĩ nói: Nương, kia hai cái sư muội ta sát thực là, nhưng cô nương xinh đẹp kia cùng ta thật không phải loại quan hệ đó. Hai cũng không sai a a, lúc nào mang về để cho nương gặp một chút. Đúng rồi, mẹ ngươi chỗ này của ta cũng không thiếu từ Khương gia lấy ra đồ trang sức, nếu không ngươi lấy trước cho ngươi kia hai cái sư muội. Đường Trạch thống khổ che lấy đầu. chương 166, Đường Tịch Thỉnh Cầu. chương 166, Đường Tịch Thỉnh Cầu. Đêm đó, Đường Trạch từ Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi giáp công bên dưới giải thoát đi ra, trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Đường Trạch suy nghĩ Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi sống chung lúc thần sắc trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, tuy có dùng mọi cách chắt chở, nhưng cũng may người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Nằm trên giường một hồi, Đường Trạch vốn muốn tối nay không tu luyện lại từ lấy ngủ, kết quả không lâu lắm hắn liền nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi tất tất tất tất tiếng bước chân. Đường Trạch thậm chí không cần thả ra thần thức là có thể nghe thấy nho nhỏ này tiếng bước chân chủ nhân là ai. Mõi mõi của hắn Đường Tịch, đúng như dự đoán, rất nhanh Đường Trạch liền nghe được Đường Tịch tiếng gõ cửa và một đạo thật thấp tiếng quát tháo, ca ca, người đã ngủ chưa? Đây đêm hôm huyết Tiểu Nha đầu không ngủ. Tới tìm hắn là làm cái gì?" Đường Trạch xoay mình xuống giường, mở cửa phòng ra. Đường Tịch đứng tại cửa phòng, vừa nhìn Đường Trạch mở cửa, trên mặt lập tức lộ ra nét cười đáng yêu, "Ca, đây đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ngươi muốn làm gì?" Đường Trạch chống nạnh, giả vờ uy nghiêm mà hỏi. Đường Tịch thần sắc ngay lập tức sẽ trở nên ủy khuất ba ba lên, "Ta đây không phải là không ngủ được. Không không, ta là thật lâu không thấy ca ca, nhớ ngươi." "Ca, ngươi có thể hay không lại ôm lấy ta trên một lần góc tường cây đại thụ kia? Ta có việc muốn nói với ngươi." Đường Trạch có chút bất ngờ nhìn Đường Tịch một cái, sau đó gật đầu một cái. Hắn cũng mấy hôm, không có lại theo Đường Tịch chạy đến trong sân một gốc cây hòe lớn trên tán gấu. Lấy đường trạch thực lực bây giờ, muốn mang muội muội trên một thân cây dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, dưới chân khẽ động, đường trạch liền ôm lấy đường tịch nhảy tới nhất cường tráng một cây trên minh cây. Tiểu Nha đầu dọa sợ không nhẹ, chờ nhảy sau khi đi lên trên mặt có lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn đường trạch cực kỳ buồn cười. Cùng Đường Tịch ngồi xuống, Đường Tịch đung đưa hai cái chân nhỏ, thấp giọng nói, "Ca, nương trở về chuyện này, ngươi có phải hay không sớm biết rồi?" Đường trạch thần sắc ra. Tiểu Nha đầu này làm sao phát hiện? Vừa nhìn đường trạch không có trả lời, Tiểu Nha đầu vội vàng khoát tay nói, "Ca, ta không phải có cái gì khác ý tứ, ta chính là có loại trực giác này, cảm giác ban ngày tâm tình của ngươi có chút quá tận lực." "Ta đích xác là sớm biết rồi một ít tiểu gió." Đường Trạch do dự một chút, chợt nói ra, "Bởi vì ta hai cái sư muội cùng sư phụ đều đi Bắc Bộ Châu, đi tới Nương Trô ở thành trì, là sư phụ ta cho ta gửi thư trở về, trong đó nhắc tới mẹ chuyện, nhưng nói không nhiều, cho nên ta cũng thật không dám xác định, liền không có sớm nói cho ngươi biết cùng cha." Đường Tịch gật đầu một cái, ngửa đầu nhìn lên trên trời ánh sao sáng. Đối với cái muội muội này, Đường Trạch vẫn hiểu, hắn biết rõ Đường Tịch nhớ nói với hắn tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới, chỉ là cùng Đường Tịch cùng nhau an tĩnh nhìn đến bầu trời đêm. Sau một hồi lâu, Đường Tịch mới lại mở miệng, âm thanh lại trở nên khàn khàn rồi nhiều chút, "Ca, kỳ thực ít ngày trước, Tân Quốc có phái người đến, hướng về ta cầu hôn." "Cầu hôn?" Hai chữ này để cho Đường Trạch ngẩn người. Tân Quốc tính là trừ Phong Quốc cùng Lưu Quốc gia, khoảng cách triệu quốc đệ tam gần quốc gia. Không chỉ như thế, Tân Quốc vẫn là Nam Bộ Châu tương đương giàu có quốc gia, gần với hôm nay Nam Bộ Châu đệ nhất đại quốc kiến quốc. Làm sao Tần Quốc sẽ phái người đến bọn hắn Triệu Quốc xin cưới? Còn không phải tìm Triệu Quốc hoàng thất cầu hôn, là tìm Triệu Quốc quan gia tiểu thư cầu hôn. Bởi vì làm ca ca ngươi chỗ ở Tùng môn, còn có lúc trước vị tiêu Bích Hoa chân nhân ra tay giúp chúng ta Đường gia nguyên nhân, kỳ thực có không ít gia tộc đều đối với chúng ta Đường gia cảm thấy rất hứng thú, có kết giao chi ý. Tần Quốc hoàng thất đại khái cũng là như vậy, hai tháng trước, Tần Quốc hoàng thất nhị hoàng tử đến một chuyến Đường gia, chủ ý là vì cùng Đường gia giao hảo, kết quả hắn thật giống như coi trọng ta. Không lâu sau, Tần Quốc liền phái người đến, hướng về ta xin cưới. Đường Trạch cau mày, hắn nhìn ra được Đường Tịch hiển nhiên đối với hôn sự này không rất hài lòng. Vậy cha đồng ý sao? Không có. Đường Tịch lắc đầu một cái. Cha tôn trọng ý của ta, cự tuyệt Tần Quốc cầu hôn. Nhưng mà cách Tam Soan Vũ, Tiêu Nhị Hoàng tử vẫn sẽ tặng đồ đến cửa. Sau đó Triệu quốc Hoàng thất cũng phái người tới khuyên ta, nói ta làm sao đều muốn xuất giá. Tiêu Tần quốc Nhị Hoàng tử văn võ song toàn, tướng mạo anh tuấn, tính là của ta như một lương phối rồi. Nói một lần nói hai lần coi thôi đi. Triệu quốc cùng Tần quốc đã đến cửa quá nhiều lần, ta cảm giác lại tiếp tục như thế, ta đều phải bị buộc đồng ý. Tiểu Nha đầu bị khuất túi đầu. Đường Trạch xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Hỏi nhỏ, ca ca chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không thành thân? Không muốn. Vậy tốt. Đường Trạch cười một tiếng, triệu quốc cùng tần quốc chuyện ngươi cũng không muốn lo lắng nữa. Chuyện này có để ta giải quyết. Về sau ngươi có cái gì chuyện muốn làm cứ nói với ta, có cái gì chuyện không muốn làm cũng cứ nói với ta, ca ca cái gì cũng sẽ giúp ngươi. Có thật không? Tiểu Nha đầu cao hứng ôm lấy Đường Trạch cánh tay. Đương nhiên. Đường Trạch cười nói. Hai người trên tảng cây ngồi thật lâu, mai cho đến đường tịch ngủ tiếp, Đường Trạch mới đưa nàng đưa về trong phòng. Chính hắn chính là chưa có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là thừa dịp bóng đêm đi tới một chuyến tần quốc, cùng tình huống nhị hoàng tử đến một trận xúc tất dạ đàm, lại đi tốn một chuyến triệu quốc hoàng thất, cùng triệu quốc hoàng đế thật tốt trò chuyện một phen. Kết quả ngày thứ hai, triệu quốc hoàng thất liền tới nhà, nói cho đường tịch cái đại tần gì quốc đô là cướp chó, kia tần quốc nhị hoàng tử yêu có lấy chồng hay không, hắn chính là cái dám. Lại qua vài ngày nữa, tần quốc lần nữa phái sứ tiết qua đây, mang theo một đống lớn lễ vật. bắt đầu đường tịch còn tưởng rằng là xính lễ, kết quả kia sứ tiết lại nói là cho nàng nhảy lôi. Hơn nữa biểu thị tần quốc nhị hoàng tử cũng sẽ không bao giờ đối với nàng có thứ gì ý đồ không an phận. đường tịch tỉnh tỉnh nhận lấy một đống lễ vật. Các ca của nàng, đến cùng đều đã làm những gì a? Lần này Đường Trạch tại đường gia trụ thời gian không ngắn, một mặt là bồi người nhà một chút, mà khác, hắn cũng đang luyện chế đan dược. Lúc trước Bích Hoa Tông cho hắn một đống dược liệu, hắn vẫn không có luyện chế xong. Tuy nói những thứ này đều là tam phẩm đan dược, đối với Đường Trạch vô dụng, nhưng đối với phụ Vân Tông mọi người, đặc biệt là Lâm Thanh cùng Tần Anh lại nói, tuyệt đối là tương đương hữu dụng. Thỉnh thoảng Đường Trạch cũng sẽ không dựa vào hệ thống, tay mình độc luyện chế một ít đan giai đan dược, để mà tăng trưởng khoa luyện đan thống độ thuần thục. Từ khi đang đạo đại hội, cùng Khương siêu nhiên tham khảo đàn đạo sau đó, Đường Trạch tại phương diện luyện đan trình độ đã rất sâu. Thiếu chút nữa là thực hành. Lục loại một ít này, chậm rãi, đường trạch không dựa vào hệ thống phụ trợ, cũng có thể tự mình luyện chế ra tam phẩm trở xuống đan dược. Chỉ có điều tỷ lệ thành đan cùng đan dược phẩm chất đều có chút đáng lo. Trong đó Khương Lộc cái này nhị cứu cũng không có bất đi nhìn đường trạch luyện đan. Với tư cách người của Khương gia, Khương Lộc đối với đan đạo tự nhiên cũng là khá hiểu, mỗi lần nhìn thấy đường trạch luyện chế đan dược nhị phẩm tam phẩm đều sẽ mắc lỗi, hắn liền muốn từ bên cạnh chỉ điểm một ít. Nguyên bản Khương Nguyễn Nhi vẫn còn tại buồn bực, vì sao mình cái này liền ngũ phẩm đoạt linh đan đều có thể luyện chế nhi tử luyện chế hai ba phẩm đan dược đều sẽ tổn sức. Nhìn thấy Khương Lộc chỉ điểm đường trạch, Khương Uyển Nhi nhất thời hiểu rõ, nguyên lai like đây đều là con trai mình đang diễn trò cho ngoại nhân nhìn. Con của mình diễn trò đều có thể diễn giống như thật như thế toàn bộ, thật là nhân trung long vượng a. Nếu để cho đường trạch biết rõ nhà mình mẹ ý nghĩ, khẳng định lại được không nói đã lâu. Hắn không phải đang diễn trò a, hắn là thật thức ăn. Chương 167, buồn bực Lâm Thanh. Chương 167, buồn bực Lâm Thanh. Nửa tháng thời gian trôi qua, tại đường gia ăn chùa uống chùa rồi nửa tháng Khương Lộc rốt cục thì bước lên trở lại Bắc Bộ Châu đường về. Trước khi đi, cương Lộc xem đường thanh thiên, xem Khương Uyển Nhi, cuối cùng nhìn về phía đường trạch hắn nắm tay khoác lên đường Trạch đầu vai, dùng tia trước sau như một đần độn khẩu khí nói ra, tiểu tử, không sai, nỗ lực, phải phải. ngay sau, nếu cần giúp đỡ, cứ việc truyền thư đến thằng già, ta sẽ giúp ngươi. đa tạ nhị cứu. còn nữa, Khương lộc lần này dừng lại thật thời gian dài, tuổi tác không nhỏ, nên lập gia đình. đường Trạch lao đem mùa hơi lạnh. sao hiện tại ai cũng thúc hắn thành gia thất ta? những tu luyện kia một hai trăm năm lão quan côn không phải có chính là sao? cũng bởi vì hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú tu luyện không tốt, cho nên hắn liền không có tư cách vừa làm cái lão quan côn sao? thương lộc trước khi rời đi trả lại cho Đường Trạch để lại không ít đan dược, trong đó thậm chí còn có một chai ngũ phẩm đan dược. Khương Lộc lấy ra chai này đan dược ngũ phẩm thời điểm, mấy cái đi theo Khương Lộc cùng đi tùy tùng trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiện nhiên bình đan dược này cho dù là đối với Khương Gia lại nói, cũng là chí bảo. Liên tính so không lại đoạt linh đan, cũng không phải vật phàm. Thứ đồ tốt này Khương Lộc cũng không tiếc lấy ra, đủ có thể thấy Khương Lộc đối với Đường Trạch coi trọng rồi. Nhìn Đường Trạch cũng có chút liu lưỡi, lưỡi, xem ra Khương Gia ngoại trừ Khương Chính Gia, còn là người tốt nhiều a. Bất kể là Khương siêu nhiên, vẫn là cái này Khương Lộc đều là giàu cảm xúc mắt thấy khương lộc thực lực hôm nay tựa hồ dừng bước tại hư anh lục trọng đường trạch hơi suy nghĩ một chút đem một đạo linh lực trong bóng tối đánh vào khương lộc trong cơ thể linh lực này bên trong có một tia hắn đối với đột phá cảng nộ lấy khương ra tài lực cùng vật lực phá hư đan loại đan dược này bọn hắn khẳng định không phải không lấy ra được nhưng khương lộc vẫn còn chậm chạp không có đột phá nói rõ hàng kém chính là đây đột phá cảng nộ một người đề thăng mấu chốt nhất điểm không hề chỉ ở chỗ linh lực tích lũy càng ở chỗ đối với cảnh giới cảng nộ đây cũng là vì sao có vài người có lượng lớn đan dược thực lực vẫn là một loại mà Đường Trạch lại có thể tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong trọng tu trở lại nguyên anh nguyên nhân chủ yếu về phần đây cảm nộ có thể hay không hiểu thấu đáo liền nhìn hắn vận mệnh của chính mình rồi nhìn đến đi xa Khương Lộc bật người Đường Trạch tâm lý lẩm bẩm nói Khương Lộc sau khi đi lại là nửa tháng trôi qua Nam Bộ Châu mọi người rốt cục thì từ Bắc Bộ Châu đã trở về tuy rằng Nam Bộ Châu người so sánh người Khương gia còn phải sớm hơn từ Bắc Bộ Châu xuất phát nhưng dù sao đoàn người này số người đông đảo hơn nữa trong đó không thiếu giống như là Tần Anh Lâm Thanh thực lực như vậy hơi yếu đệ từ trẻ tuổi tốc độ khẳng định so không lại Khương gia một đám tinh luyện quay trở về nam bộ châu sau đó các đại tông môn người dĩ nhiên là ai về nhà lấy một ít bài danh gần chót chút tông môn sau khi trở về cũng chỉ là sửa sang lại lúc trước thu hoạch đan dược mà xếp hạng thứ mười tông môn môn chủ trưởng môn trở lại tông môn chuyện thứ nhất chính là lập tức sai khiến người tìm kiếm tông môn phụ cận thích hợp nhất trồng chọn dược liệu ruộng đất truyền bá gieo chủ tử thậm chí một ít tông chủ còn đích thân hạ thủ đi chọn mà đất canh tác rồi nguyên nhân cuối cùng dĩ nhiên là bởi vì vương tiểu nhục cho bọn hắn hứa hẹn bởi vì lúc ấy đường trạch chỉ cho nam bộ châu xếp hạng thứ 10 tông môn nói một chút chuyện này cho nên đối với này vân đại tử cũng không biết chuyện. Người phù vân tông trở lại Nam Bộ Châu sau đó liền thành thành thật thật trở lại Tông môn sửa sang lại mua mua lại đan dược. Phù Vân Tông hậu sơn đường chạy trong sân nhỏ. Đường Trạch sớm khi biết Nam Bộ Châu mọi người trở về tin tức sau đó liền từ đường ra quay trở về Phù Vân Tông. Hắn lúc này ở tại tiểu viện của mình bên trong đang dùng thần thức dò ngó vừa mới trở lại Phù Vân Tông Lâm Thanh cùng Tần Anh các nàng. Bao gồm Vân Đại Tử tại bên trong lần này đi trước Bắc Bộ Châu mấy người dĩ nhiên là bị Phù Vân Tông mọi người một hồi hỏi tựa hồ phải đem Bắc Bộ Châu phong thổ nhân tình đều cho hỏi thăm cái thông suốt một dạng. Vân Đại Tử may mà. Đem Bắc Bộ Châu kiến thức nhất ngũ nhất thập đều nói cho Ngụy phụ Vân Tông nhóm, mà Lâm Thanh cùng Tần Anh đây hai nha đầu, liền có vẻ hơi ngồi không yên. Đường Trạch nhìn ra được, các nàng là nhớ tìm đến mình. Đúng như dự đoán, chờ phụ Vân Tông mọi người vẫn hỏi vừa kết thúc, Lâm Thanh cùng Tần Anh liền hướng hậu sơn bên này chạy đến. Đường Trạch trong lòng hơi động, cho Lâm Thanh ban bố cái nhiệm vụ ra ngoài. Tích, đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, cho Tam trưởng lão Vân an. Nhiệm vụ yêu cầu: Đi theo Tam trưởng lão gặp mặt, thời hạn 5 phút. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 300, Tam phẩm đan dược một. Đang hướng hậu sơn bên này đuổi Lâm Thanh vừa nghe đến nhiệm vụ, nhất thời liền dừng bước chỉ là cùng Tam trưởng lão gặp một lần, liền có 300 tích phân cùng một cái tam phẩm đan dược, như vậy tưởng thưởng quả thực là không tệ. Nhưng để cho Lâm Thanh do dự, là nhiệm vụ yêu cầu bên trong thời hạn hai chữ. Loại này hạn thời gian nhiệm vụ, Lâm Thanh trước kia cũng đã làm. Nhất thiết phải tại thời hạn thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Mà bây giờ, hệ thống đã bắt đầu cho nàng đến được rồi. 5 phút khẳng định tới kịp, cùng Tam trưởng lão gặp một lần cũng không tốn quá lâu. Mà thôi, trước tiên làm nhiệm vụ này lại đi thấy đại sư huynh đi. Do dự một chút, Lâm Thanh vẫn là quyết định trước tiên đem nhiệm vụ này làm xong. Dù sao đơn giản như vậy nhiệm vụ liền cho không nàng 300 tích phân, lại Hoa không được bao dài thời gian, nếu là không làm tựa hồ có hơi đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, Lâm Thanh hướng về phía bên người Tần Anh nói, "Dây thua, ngươi đi trước tìm đại sư huynh đi, ta có chút chuyện muốn đi cùng Tam trưởng lão nói một chút." "Có thể." Mắt thấy này cũng muốn đến đại sư huynh hậu sơn rồi, Tần Anh xem hậu sơn, lại xem Lâm Thanh, cuối cùng nói ra, "Vậy ta và Lâm Thanh tỷ tỷ ngươi cùng đi chứ, đợi một hồi chúng ta cùng nhau đi thấy đường trạch đại ca." "Cũng tốt." Bởi vì Lâm Thanh không cảm thấy nhiệm vụ này có thể lãng phí thời gian bao lâu, cho nên liền đồng ý Tần Anh đề nghị hai người rất nhanh liền chạy tới tam trưởng lão nơi ở cùng tam trưởng lão mời một an sau đó lâm thanh tìm một giải thích cùng tam trưởng lão nói chuyện đổi câu đợi đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành lâm thanh thở dài một hơi liền dẫn tần anh ly khai tam trưởng lão chỗ đó lần nữa chạy tới hậu sơn kết quả vừa mới vừa đi tới hậu sơn vừa nhìn thấy đường chạy nơi ở lâm thanh liền lại một lần nữa nghe được hệ thống nhận được chi nhánh nhiệm vụ âm thanh tích ngài đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ cho tứ trưởng lão Vân an nhiệm vụ yêu cầu đi theo tứ trưởng lão gặp mặt thời hạn 5 phút nhiệm vụ thưởng tích phân 400 tam phẩm đan dược hai lâm thanh trầm mặc Mắt thấy đại sư minh chỗ ở đang ở trước mắt, mắt thấy nhiệm vụ đến ngược cũng tại từng điểm từng điểm trôi qua. 400 tích phân, trong ngày thường đây đều là làm một cái có chút khó khăn nhiệm vụ mới sẽ cho tưởng tượng. Nhưng bây giờ, chỉ là cùng tứ trưởng lão gặp mặt liền có những phần thưởng này. Quan trọng nhất là, tại vừa mới làm tam trưởng lão nhiệm vụ thì, Lâm Thanh cũng là một đường thông suốt, không có như gì vãng dạng này gặp phải đủ loại kỳ kỳ quái quái chướng ngại vật ảnh hưởng nàng làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đến cùng muốn hay không tiếp? Lâm Thanh nhấc đầu suy tính. Cuối cùng, nàng vẫn là bại bội 400 tích phân thưởng Dù sao đại sư Minh là ở phía sau núi, lúc nào tới đều có thể. Nhưng mặc cho vụ chỉ có 5 phút thời hạn, bỏ qua sẽ không có. Dương bước, Lâm Thanh có chút lúng túng lại hướng về phía Tần Anh nói, "Dây thua, ta khả năng còn phải đi gặp một chút tứ trưởng lão." Tần Anh dương mắt nhìn đến gần trong gang tốc đại sư Minh chỗ ở, cuối cùng biện truy nói, "Vậy, ta đi chung với ngươi đi." Chương 168, Chào đại sư Minh có chịu. Chương 168, Chào đại sư Minh có chịu. Nguyên bản Lâm Thanh cảm thấy, cùng tứ trưởng lão gặp mặt là nhiệm vụ kết thúc, lại không nghĩ rằng, vừa vặn chỉ là nhiệm vụ bắt đầu đang cùng tứ trưởng lão gặp mặt qua đi. Mỗi khi Lâm Thanh lại trở lại hậu sơn, muốn đi gặp Đường Trạch thì hệ thống sẽ cho nàng tuyên bố mới chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa còn đều là tưởng tượng phong phú hạn thời gian nhiệm vụ. Đáng giận nhất là là thời hạn còn càng lúc càng ngắn. Tại thời hạn cùng tưởng tượng hai tầng uy áp phía dưới, Lâm Thanh có liên tục làm nhiều cái nhiệm vụ. Nhưng tương tự, nàng cũng đưa Đường Trạch cung cấp rất nhiều rất nhiều toán khí trị. Không có lý do gì khác, là bởi vì Lâm Thanh thật rất tức. Cũng chỉ như hiện tại, đứng tại Đường Trạch cửa phòng, vừa mới làm xong liên tiếp nhiệm vụ Lâm Thanh hít sâu một cái, đánh thẳng tính đưa tay gõ vang lên cửa phòng. Hệ thống kia tích một tiếng thanh âm nhắc nhở, liền lại một lần nữa tại Lâm Thanh trong đầu vang vọng lên. Lâm Thanh vô lực che lấy đầu. Đây đang chết hệ thống, hôm nay là đổi đa dạng chơi nàng sao? Ngày trước hệ thống này cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, thường thường là phát một ít vừa nhìn liền đặc biệt khó làm, hoặc là thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng một làm liền khó khăn lại lần nữa, làm người tâm tính nhiệm vụ. Nhưng lần này liền không giống nhau. Nhiệm vụ lần này cũng không khó làm, tưởng thưởng cũng không sai, hơn nữa nửa đường cũng không có ra cái gì chướng ngại vật. Nhưng nó mỗi lần nhiệm vụ đều là tại nàng phải gặp đường trạch một khắc trước ban bố. Nhiều lần Lâm Thanh tràn đầy mong đợi muốn gặp thấy đã lâu không gặp đại sư huynh. Nàng có quá nói nhiều nhớ đối với đại sư huynh nói, liền như lần trước, ở trong động một dạng. Có thể mỗi khi nàng tâm tình nổi lên được rồi, hệ thống liền cho nàng phát một nhiệm vụ đi ra. Vẫn là không làm cũng rất đáng tiếc loại kia. Đây, quả thực so sánh tại trong nhiệm vụ giấu trướng ngại vật còn muốn làm nhân tâm hình thái a. Lần một lần hai may mà, nhiều lần như vậy, nhất là bên cạnh còn có Tần Anh phục bồi, Lâm Thanh tâm tính đều muốn nổ. Mắt thấy Lâm Thanh đứng ở trước cửa lại bất động, đã đi theo Lâm Thanh chạy trốn rất nhiều lần Tần Anh cười khổ nói, "Lâm Thanh tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ lại phải lời của nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó ánh mắt lộ ra một vẹt vẻ vẻ giảo hoạt, lẽ nào Lâm Thanh tỷ tỷ không dám thấy đường trạch đại ca? La ngượng ngủ sao? Tần Anh không nghĩ ra, còn có cái gì khác lý do có thể để cho Lâm Thanh năm lần bảy lượt qua đường trạch cửa phòng mà không vào? Tuyệt đối là xấu hổ. Lâm Thanh muốn giải thích, có thể nàng nên giải thích thế nào? Cũng không thể đem hệ thống chuyện cho lộ ra ngoài đi. Nhìn đến hệ thống mới cho nàng bàn bố, tưởng thưởng chừng 600 tích phân chi nhánh nhiệm vụ, Lâm Thanh tâm tình được gọi là một cái phức tạp, Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 120. Đường Trạch liền ẩn náu tại cùng Lâm Thanh một môn cách trong căn phòng, nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong tâm không thoải mái. Kỳ thực lần này Đường Trạch cũng không có kiếm lời quá nhiều bán khí trị, hắn tuyên bố đây liên tiếp chi nhánh nhiệm vụ chỉ là vì treo chọc tiểu sư muội chơi. Từ khi tại Bắc Bộ Châu tách ra, Đường Trạch đã lại có hơn một tháng không cho tiểu sư muội tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, loại cảm giác này thật là để cho hắn tưởng nhược a. Đang trong lòng thầm vui, Đường Trạch cửa phòng đung nhiên bị người cho đẩy ra. Sau đó, Đường Trạch liền nghe được Tần Anh âm thanh, Lâm Thanh tỷ tỷ ngươi có gì có thể mắc cỡ, nhanh chóng vào đi thôi. Ta không phải. Lâm Thanh Tựa Hồ muốn giải bày nàng không phải xấu hổ, nhưng nàng lời này còn chưa nói ra miệng, nàng cũng đã bị Tần Anh cho đẩy vào phòng bên trong. Vừa nhìn thấy trong phòng đang ngồi đường trạch, Lâm Thanh giải bày nói nhất thời liền nghẹn trở về. Không chờ nàng mở miệng nữa, Tần Anh đã hưng phấn chạy tới đường trạch bên người, tia lớn, đường trạch đại ca, chúng ta đã trở về. Đường Trạch một bộ vừa mới biết rõ tin tức, rất là biểu tình kinh ngạc nhìn đến hai nữ, dây tua, sư muội, các ngươi xem như đã trở về. Đường Trạch diễn kỹ, đang nhớ khí Lâm Thanh thời điểm, đây tuyệt đối là vụng về đến tột đỉnh. Nhưng tại thời điểm cần thiết, diễn kỹ lại nhất định là ảnh đế cấp bậc lúc này trên mặt hắn bộ kia kinh hỉ kích động, lại dẫn nhiều chút cảm động nhớ nhung bộ dáng thần sắc, cho dù tìm một đại la kim tiền đến, phỏng chừng đều không nhìn ra là giả. đường trạch bộ dáng này, trong nháy mắt sẽ để cho vốn là hương phấn tần anh vành mắt phím hồng, sau đó đông nhiên loa một tiếng khóc lên. đường trạch đại ca, ta nhớ là ngươi. hiển nhiên mới vừa hương phấn, cũng là tần anh giả vờ. nàng nhẫn khóc đã nhìn thật lâu. đường trạch vỗ nhẹ tần anh sau lưng của an đuổi nàng, lại dương mắt nhìn về phía lâm thanh. lâm thanh chính là đem đầu lệnh qua rồi, một lát sau nhẹ giọng nói, đại sư huynh, ta đã trở về. vừa nói, nàng cũng lấy tay chặn lại môi dưới nhẹ nhàng hít một hơi, như là nghẹn trở về sắp sửa lệ chạy xuống thủy. Tại Tân Anh đem cửa đẩy ra lúc trước, tại nhìn thấy đường trạch lúc trước, Lâm Thanh còn nghĩ qua tâm tình của mình sẽ có bao nhiêu phức tạp, có thể hay không xấu hổ, có thể hay không không dám nói chuyện, có thể hay không bởi vì ngày đó làm chính là cái kia giấc mơ kỳ quái, không dám nhìn thẳng đại sư Vinh. Nhưng chân chính gặp mặt Lâm Thanh mới phát hiện, tâm tình của nàng kỳ thực rất đơn thuần, chính là đạt được ước muốn lúc cảm động. Rốt cuộc, gặp lại hắn. Thần Anh nằm ở đường trạch trong ngực khóc thật lâu, Lâm Thanh cũng ở bên cạnh đứng đầy lâu. Đã lâu, thần anh mới yên lặng nâng lên cái đầu nhỏ. Quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh sau đó, lặng lẽ tại đường trạch bên thai nói cái gì? Sau đó liền mang theo cười đế ước, một đường chạy chậm rời đi đường trạch căn phòng. Một màn này nhìn Lâm Thanh có chút mần ra, cái tiểu nha đầu này vừa mới cùng đại sư huynh nói cái gì? Lại nhìn về phía đường trạch, Lâm Thanh phát hiện, đường trạch trên mặt cư nhiên cũng mang theo cùng tần anh không sai biệt lắm cười đế ước. Nhìn Lâm Thanh cảm thấy có chút sợ hãi. Đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Lâm Thanh trần chờ mà hỏi. Ta vừa mới nghe dây tú nói, vừa mới ngươi nhiều lần đi tới ta cửa ra phòng, đều kiếm cớ lưu. Đường trạch một bộ lão hổ ly nhìn thấy con cựu nhỏ biểu tình, Lâm Thanh đối với đường trạch bộ dáng này không thể quen thuộc hơn được, khi còn bé, mỗi khi đường trạch muốn trêu chọc nàng thời điểm, liền sẽ lộ ra bộ dáng này. Gần đây đại sư Vinh tổng biểu hiện ngốc khờ ngốc khờ, đều suýt chút nữa để cho Lâm Thanh quên đại sư Vinh còn có như vậy một bên rồi. Lâm Thanh theo bản năng đã muốn đi, đường trạch chính là ho khan một cái nói, "Tiểu sư muội, đây vừa trở về còn chưa cùng đại sư Vinh nói hai câu đã muốn đi sao? Có phải hay không hai tháng này ra ngoài, cùng đại sư Vinh quan hệ sơ viễn?" "Không có." Lâm Thanh rõ ràng dưới giọng, trên mặt lộ ra giả cười, "Làm sao có thể? Vậy ngươi vì sao hiện tại đã muốn đi?" lúc trước lại tại sao muốn mấy qua sư vinh cửa phòng mà không vào? Đường Trạch nói tới chỗ này, trên mặt bộ kia gian hoạt biểu tình đột nhiên biến mất, thay vào đó là cực kỳ thần sắc cô đơn. Ta biết rồi, là tiểu sư muội trưởng thành, đã không cần thiết sư minh. hoặc hứa sư minh trong mắt ngươi đã là một hoàn toàn không muốn gặp một cái phế vật gánh nặng đi. Nhìn kỹ một chút, tiểu sư muội ngươi không ngờ trải qua chút cơ thất trọng rồi, sư minh còn hôm nay mới bất quá chút cơ tứ trọng, quả nhiên sư minh ta vẫn là phế vật. Nếu không tiểu sư muội ngươi chính là nhất kiếm giết sư minh đi. Lúc trước ngươi nghĩ đủ phương cách giết ta, tâm lý khẳng định rất hận ta đi. Ngay từ đầu Lâm Thanh còn nghĩ. Hết thể các thứ này đều là đường trạch giả bộ, mình tuyệt đối không thể lên khi. Chính là đường trạch càng nói ngữ khí lại càng thình thịt, ánh mắt cũng thay đổi được càng ngày càng trống rỗng. nhìn Lâm Thanh đều cảm thấy trong tâm không đành lòng, cuối cùng ngồi ở đường trạch bên cạnh nhẹ giọng nói, "Sư Minh, ta ta không cảm thấy ngươi là phế vật cái nặng, cũng không có hận ngươi hoặc là chán ghét ngươi. Lúc trước muốn giết ngươi là có ẩn tình khác, nhưng mọi thứ đã qua. Từ trước ta đến ngươi trước cửa phòng lại không có vào cũng không phải là bởi vì không muốn gặp ngươi, kia là bởi vì cái gì?" Đường trạch rút dưới nước mũi, diễn giống như thật. Lâm Thanh ánh mắt phức tạp, Nàng chẳng lẽ muốn nói cho Đường Trạch, hết thể các thứ này đều là bởi vì cái kia xui xẻo hệ thống cho nàng phát thất đức nhiệm vụ. Tuy rằng Lâm Thanh tín nhiệm Đường Trạch, nhưng liên quan tới hệ thống một chuyện, nàng vẫn không muốn cùng Đường Trạch nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hệ thống một chuyện quá mức đi tiên, đem việc này cho biết Đường Trạch, không những sẽ không đối với Đường Trạch có cái gì chối lợi, ngược lại khả năng đem Đường Trạch liên lụy vào không cần thiết phân tranh bên trong. Bởi vì, chính là nếu mà không nói là bởi vì hệ thống, nàng vừa có thể nói bởi vì sao đâu? Thật chẳng lẽ phải dùng tiểu dây tua giải thích, nói mình là xấu hổ thấy Đường Trạch? Được rồi tiểu sư muội, ngươi như vậy nửa ngày không nói lời nào ta đã hiểu do ý của ngươi, ngươi khẳng định đang muốn mượn miệng gạt ta đi. Quả nhiên ngươi đi một chuyến Bắc Bộ Châu sau đó nhàn giới liền mở rộng, đại sư huynh trong lòng của ngươi đã nhỏ bé như hạt bụi rồi. Vô vô ô, chào đại sư huynh có chịu. Đường Trạch một bộ dáng vẻ ủy khuất, ôm lấy chăn trên giường khóc. Lâm Thanh thấy vậy kinh sợ, vẻ mặt cụ kết cắn một cái môi dưới, cuối cùng thấp giọng nói, "Ta, ta là bởi vì xấu hổ. Ta quá lâu không có gặp ngươi, lại, lại một mực rất nhớ ngươi, cho nên ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi, cho nên ta nhiều lần đều không dám vào đến. Hiện tại Thật giống như cũng chỉ có thể dùng cái cớ này an ủi đại sư huynh rồi. Kết quả để cho Lâm Thanh không nghĩ đến chính là, nghe được câu nói này, Đường Trạch một hồi liền cùng biến thành người khác một dạng. Vừa mới còn kêu trời trách đất chính hắn xoa đem mặt, nhất thời lại lộ ra bộ kia trêu chọc hình dạng của nàng, tiểu sư muội vừa vừa nói cái gì? Lâm Thanh lúc này mới ý thức được, mình lại bị đại sư huynh lừa. Suy nghĩ một chút lời của mình, mặt của nàng một hồi biến đến đỏ bừng. Hai con mắt tròn tròn, Lâm Thanh cắn răng trực tiếp nhào vào Đường Trạch trên thân, cái đầu nhỏ cứng rắn đụng vào Đường Trạch xương sống mũi trên. Một bên chảy máu mũi, Đường Trạch một bên hạnh phúc nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở. Thích, thu được Lâm Thanh đoán khí trị 200. Chương 169, đột nhiên tăng mạnh phù Vân Tông. Chương 169, đột nhiên tăng mạnh phù Vân Tông. Kèm theo Lâm Thanh, Tần Anh cùng Vân Đại tử trở về, phù Vân Tông sinh hoạt rốt cuộc lần nữa bước vào chính quy. Đám đệ tử mỗi ngày vẫn là buổi sáng đi phòng luyện công tu luyện, buổi chiều nghe sư phụ mình giảng bài. Duy nhất có nhiều chút bất đồng chính là đường trạch sinh hoạt. Nguyên bản đường trạch với tư cách phù Vân Tông đệ nhất phế thải, mỗi ngày cũng chính là buổi sáng đi phòng luyện công làm bộ làm tịch, sau đó buổi chiều lại đi Vân Đại tử châu đó làm bộ làm tịch, bộ dáng gắn xong rồi liền trở về phòng ngủ ngon rồi. Có thể Đường Trạch hôm nay đã không phải là cửu mục. Chúc cơ tứ trọng thực lực, tại toàn bộ Triệu Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đều cũng coi là rào rào rực Lúc trước lại là thượng thành đại hội lại là đương đạo đại hội, Đường Trạch còn về nhà ở rồi một đoạn thời gian rất dài, cho nên đối với Đường Trạch tu luyện Vân Đài Tử vẫn không có hào hào dạy rốp qua. Hiện tại không có việc vớ vẩn quấy rầy, Vân Đài Tử rốt cuộc có thể đối với đại đồ đệ của mình dưới ngoan thủ tu luyện. Mỗi ngày buổi sáng luyện xong công sau đó, Đường Trạch còn muốn thêm vào tu luyện một canh giờ, buổi chiều cùng cái Khác Sư đệ sư mọi nghe xong Vân Đài Tử chương trình học sau đó, còn phải khai tiểu táo học thêm một canh giờ. Vân Đại Tử thêm vào chiếu cố để những người khác các sư đệ sư muội đều không ngừng hâm mộ, chỉ mong mình cũng có thể có đại sư huynh đại ngộ như vậy. Nhưng Đường Trạch bản nhân đối với lần này chính là khá là không biết phải nói gì. Hắn hiện tại chân thực cảnh giới đã là Nguyên Anh Nhất trọng rồi. Nguyên Anh Nhất trọng a? Đây vẫn chỉ là cảnh giới của hắn. Nếu bàn về thực lực của hắn, hắn liền có Nguyên Anh ngũ lục trọng thực lực hắc diễm sư cũng có thể làm nằm xuống. Kết quả hắn bây giờ mỗi ngày không phải ra luyện chính là khai tiểu táo thêm giờ học, những này với hắn mà nói ngoại trừ lãng phí thời gian căn bản không có một chút ý nghĩa được rồi. Ngại vì Vân Đại Tử mặt mũi Đường Trạch kiên trì mấy ngày. Cuối cùng hắn rốt cuộc không nhịn được, tìm tới Vân Đại tử. Tại Vân Đại tử trong phòng, hai thầy trò ngồi đối diện nhau. "Sư phụ, lúc trước ngài cùng Trần Đạo Lăng tiền bối cũng biết, ta cùng vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng giữa hẳn là quan hệ mật thiết." Đường Trạch sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ hắn sau đó nói nói đều là lời từ phế phủ của hắn, hết không nửa điểm hư giả một dạng. "Vậy vị Vương Tiểu Nhục đại năng năm đó vu mộ vị cường giả giao chiến, tuy rằng Vương Tiểu Nhục đại năng đem người cường giả kia giết chết, nhưng cường giả trước khi chết nhưng cũng đem lão nhân ra người trọng thương, rơi vào xiết trong nước sông hôn mê bất tỉnh. Vừa vặn ta lúc ấy đi ngang qua con sông tiêu lưu, liền đem hắn cứu tới." Sau đó hắn cảm niệm ơn cứu mệnh của ta, nói phải thu ta làm đồ đệ. Ta bảo hắn biết ta đã có sư môn, hắn rất tiếc nuối, sau đó liền nói chỉ có thể dạy ta tu luyện, sẽ không lấy danh thầy trò chế được ta, đồng thời cũng sẽ bảo hộ chúng ta phủ Vân tông. Vì vậy mà ta bây giờ tu luyện, cơ bản đều là đi theo Vương Tiểu Nhục đại năng an bài đi, sư phụ ngài an bài cho ta tu luyện kế hoạch mặc dù tốt, nhưng lại không quá thích hợp ta. Đường Trạch đây buổi nói chuyện nói xong, nếu như là Khương Nguyễn Nhi những này người biết nội tình ở đây, phòng chừng lại được cực kỳ cảm khái một phen. Nói như thật vậy, chế một nhân vật đi ra không khó. Khó khăn là vây quanh nhân vật còn biên cái cố sự, hơn nữa còn có thể tròn trên. Đường Trạch cái này tiểu cố sự, không chỉ nói do hắn cùng với Vương Tiểu Dục quen biết trải qua, còn giải thích vì sao Vương Tiểu Dục sẽ không bồi thường giúp đỡ Phù vân Tông, đồng thời lại vô hình bên trong vì hắn sau này tăng thực lực lên tìm xong rồi mà cớ. Đường Trạch câu chuyện này nói được là tình cảm giật giao, Vân Đại Tử không thể không tin, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài nói, đứa bé ngoan, không nghĩ đến ngươi cùng kia Vương Tiểu Dục đại năng khoảng còn có một đoạn như vậy cố sự. Vân Đại Tử vẫn là rất cảm động. Một vị nguyên anh đại năng nói muốn thu Đường Trạch làm đồ đệ Đường Trạch đều thở ơ bất động còn quan tâm phụ vân tông tốt như vậy đồ đệ đi chỗ nào đi tìm a cuối cùng vân đài từ tay vung lên hủy bỏ đường trạch những cái kia quá mức tu luyện thậm chí ngay cả thường ngày tu luyện đều giảm miễn không ít để cho đường trạch dựa theo vương tiểu nhục đại năng ăn bài tự mình tu luyện để cho đường trạch thời gian một hồi liền không nhàn dỗi rốt cuộc có thể quang minh chính đại lười biếng đường trạch ngoại trừ mỗi ngày dựa theo phương pháp của chính mình tu luyện một đoạn thời gian ra liền bắt đầu rồi rất dài luyện dược chi lộ nguyên bản đường trạch còn không dám quang minh chính đại tại trong tông môn luyện dược chỉ dám tại đường gia luyện chế đan dược hiện tại có vương tiểu nhục cái này giả sư phụ làm bia lỡ đặng Đường Trạch liền bắt đầu tại bên trong Tông môn không che giấu chút nào luyện chế đan dược. Dù sao, vân đài tử bọn họ cũng đều biết, Vương Tiểu Nhục chính là cái liền ngũ phẩm đan dược đều có thể luyện chế đại năng. Hắn dạy Đường Trạch luyện chế chút đan dược nhị phẩm tam phẩm, đây không phải là rất bình thường sao? Tại trong Tông môn luyện chế đan dược thời điểm, Đường Trạch trên căn bản chưa từng dùng qua hệ thống lực lượng. Thứ nhất là kèm theo hắn luyện chế càng ngày càng thuần thục, đan dược nhị phẩm tam phẩm hắn không dựa vào hệ thống cũng có thể luyện chế thất thất bát bát rồi. Thứ hai, Đường Trạch cũng nhớ đến mau sớm để thăng một hồi hắn luyện đan kỹ năng đẳng cấp. Hiện tại hắn luyện đan độ thuần thục hệ thống đẳng cấp vẫn là cấp 1, thuộc về luyện đan tân thủ cấp bậc. Tân thủ cấp bậc luyện đan độ thuần thục hệ thống, chỉ có thể cho đường trạch cung cấp vừa đến đan dược ngũ phẩm luyện chế phụ trợ. Mà lục phẩm đan dược, coi như là hệ thống cũng không giúp được đường trạch chiếu cố rồi. Nhưng bây giờ, ngũ phẩm đan dược đối với đường trạch tăng lên không lớn, tuyệt đại đa số ngũ phẩm đan dược đường trạch cũng đều có thể ở hệ thống trong thương thành trao đổi. Hắn thật đang cần, vẫn là nhiều chút chân quý lục phẩm đan dược. Đặc biệt là ngày sau hắn đạt đến nguyên anh cự trọng, đột phá xuất khiếu kỳ thì càng là cần lục phẩm đan dược xuất khiếu đan giúp đỡ. Kèm theo lại một lò nhị phẩm đan dược luyện thành, Đường Trạch Luyện đan độ thuần thục hệ thống vừa được một điểm kinh nghiệm. Hôm nay Đường Trạch cái này độ thuần thục hệ thống kinh nghiệm chỉ đã tích lũy tháng 3 năm 10 giờ, còn kém 690 điểm là có thể đạt đến thăng cấp nhu cầu. Chỉ là một cái vấn đề thời gian. Luyện chế xong đan dược, Đường Trạch ngay từ đầu cũng chỉ phân phát cho Lâm thanh, tần Anh cùng Ngô Khôn những này người quen. Đến lúc đan dược dự trữ hơn nhiều, liền mỗi cái sư đệ sư muội đều cho một phần. Đến cuối cùng, Đường Trạch đem toàn bộ luyện chế xong đan dược đều giao cho Tam trưởng lão để cho tam trưởng lão cùng phân Phát linh thạch mở dạng, dựa theo mỗi cái đệ tử thực lực, mỗi tháng phân phát đang dược. Trừ chỗ đó ra, đường trạch còn cung cấp ra mấy loại trấn quý 2, 3 phẩm đang dược, đều là có thể trợ giúp chút cơ kỳ tu luyện giả thần tốc cung cấp thực lực, cũng dùng cái này làm tưởng thưởng, phát cho mỗi một người thực lực để thăng nhiều nhất đệ tử. Ngay từ đầu phụ Vân tông đám đệ tử đều cảm thấy, đây là đại sư huynh đặc biệt để lại cho Lâm Thanh cùng Tần Anh đây hai cái thiên tài sư mộ tưởng thượng. Dù sao hai cái này sư mộ thiên phú, trong tông môn bất luận người nào cũng không sánh bằng rồi. Mới đầu mọi người ít nhiều gì đều còn có chút câu quán hận, cảm thấy đại sư huynh nếu tưởng tiến tâm, liền không nên làm kiểu khen thưởng này hình thức. Có thể một tháng sau, làm một người không có danh tiếng gì đệ tử, lấy một tháng để thăng hai cái tiểu cảnh giới tiến bộ trình độ bắt lấy rồi đan dược chân quý sau đó, không ít đệ tử mới triệt để tỉnh ngộ. Đúng là, Lâm Thanh cùng Tần Anh sư muội thiên phú là cao. Có thể so sánh với nhau, các nàng thực lực của hai người cũng cao a. Tần Anh sư muội may mà, hôm nay Lâm Thanh sư muội đã nắm giữ chút cơ thất trọng thực lực. Nàng lại muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, có thể so sánh ngưng khí đệ tử để thăng cảnh giới khó hơn nhiều cho nên đây đan dược chất quý, căn bản cũng không phải là vì các nàng chuẩn bị, mà là vì chân chính tức giận phấn đấu đệ tử bình thường chuẩn bị. Phát phát hiện điều này, tháng sau, toàn bộ phù vân tông đệ tử đều bắt đầu nỗ lực tu luyện. Đường trạch như vậy mấy viên đan dược, hẳn là kéo động phù vân tông tu luyện nhiệt chiều. Nhìn vân đại tử cũng là tương đối vui mừng. trong nháy mắt chính là thời gian 3 tháng đi qua. 3 tháng này, phù vân tông thực lực tổng thể tăng lên không thể bảo là là không vui. vốn là phù vân tông cũng chỉ có nô khôn, đường trạch cùng lâm thanh như vậy ba cái trúc cơ tu luyện giả, mà đây 3 tháng trôi qua, phù vân tông trúc cơ tu sĩ đã nhiều đến bảy vị. Trong đó, Trần Anh cái tiểu nha đầu này tại 3 tháng này cũng là nỗ lực tu luyện, tại đường trạch trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, cũng đột phá trúc cơ. Bây giờ Phủ Vân Tông bên trong, ở bề ngoài thực lực mạnh nhất đệ tử vẫn là Lâm Thanh, trúc cơ thất trọng. Tiếp đó, là trúc cơ tứ trọng đường trạch. Trúc cơ tam trọng đỉnh phong lô khôn. Trúc cơ nhất trọng tần Anh và mặt khác 3 tên trúc cơ một trọng đệ tử. Phần thực lực này, có lẽ còn so ra kém độ thiên minh, so ra kém Bích Hoa Tông những này nam bộ châu chân chính bài danh phía trên đại tông môn. Nhưng đã có thể cũng coi là không yếu. Dù sao phủ Vân Tông đến bây giờ khai tông lập phái bất quá 20 năm, So với những cái kia tiểu 100 năm lão tông cửa nhất định là không so được. Mắt thấy đến mùa đông, Triệu Quốc bắt đầu rơi xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Đường Trạch hôm nay cũng không có ở tại tông môn, mà là ngồi lên trở lại đường già xe ngựa. Bởi vì vì mẹ ruột của hắn đưa tới cho hắn Tin, nói muốn gặp hắn và muốn gặp hắn hai cái sư muội. Kết quả là, Đường Trạch đại ca, bá mẫu nàng, dễ nói chuyện sao? Đồng dạng là trong xe ngựa, Lâm Thanh cùng Tần Anh ngồi ở đường Trạch đối diện, tiểu dây tua vẻ mặt cụ kết nói ra. Chương 170, Phong Sơn Dị Trạng. Chương 170, Phong Sơn Dị Trạng. Nói thật, Đường Trạch thật không muốn mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh các nàng về lại đường ra rồi. Không phải hắn không thích hai nữ, cũng không phải hắn cảm thấy hai nữ không xứng vào trong nhà, chỉ là người đường ra, từ Phúc ba đến cha hắn mẹ nó, đều như vậy yêu bắt quái thích tham gia náo nhiệt, cũng đều yêu bướm hôn. Làm Đường Trạch tương đối tâm mệt mỏi, có thể mẫu hậu đại nhân tự mình viết thư đến, còn nói nhiều lần nhất định phải mang theo hai cái sư muội đồng thời trở về. Đường Trạch cũng là quả thực không cấm được. Xe ngựa một đường lắc lư, từ phủ Vân Sơn chạy tới Triệu Quốc đô thành. Đường Trạch đại ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi không trả lời được, ngươi liền phải đáp ứng ta một chuyện. Xe ngựa bên trên, Tần Anh vẻ mặt cười mờ ám, cùng con tiểu hồ ly tự đắc, một bộ không có hảo ý thân sắc. Nhìn Đường Trạch trong tâm vui một chút, ngươi hỏi: "Vì sao chim nhạn mùa thu muốn bay đến phương Nam đi?" Cái vấn đề này, là lần trước đang đạo đại hội giao dịch hội thị, Tần Anh nghe được. Nàng cảm thấy, nàng cùng Lâm Thanh Tỷ tỷ đều trả lời không được vấn đề, Đường Trạch đại ca khẳng định cũng không trả lời được. Bởi vì đi đi phương Nam quá mệt mỏi chứ sao. Đường Trạch thuận miệng trả lời. Nguyên bản còn đang cười trộm Tần Anh, biểu tình một hồi liền độc lại. Tích, thu được đến từ Tần Anh đoán khí trị 60. Nàng chớp mắt nhìn Đường Trạch, sau đó dùng sức lắc đầu, cái này không tính. Ta, ta hỏi lại ngươi một cái, vì sao có người tu luyện bước đi thì có thể chân không chạm đất? Bởi vì hắn mặc lên giày. Ta, Thích, thu được đến từ Trần Anh đoán khí trị 70. Thần Anh tiểu nha đầu buồn bực, tương đối phiền muộn. Vốn cho là một cái vấn đề là có thể đem Đường Trạch bắt lại, làm sao liên tục hai vấn đề tất cả đều để cho hắn bồi thường trả lời đi lên. Áo não gãi đầu một cái, Trần Anh rốt cuộc quyết định, nạn ra mình vũ khí cuối cùng. Chỉ có điều còn không đợi nàng mở miệng, Lâm Thanh liền khẽ cười nói, vấn đề kia ngươi cũng không cần hỏi. Vì sao? Thần anh không hiểu. Nàng cảm thấy kia vấn đề thứ ba mới là khó khăn nhất, tuy rằng bị Lâm Thanh Tỷ tỷ dễ dàng liền giải khai. Từ trước ta mặc dù có thể trả lời trên kia vấn đề thứ ba, cũng là bởi vì khi còn bé đại sư huynh hỏi qua ta. Lâm Thanh vừa nói như thế, Đường Trạch liền lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dạng, "Ngươi nói là nếu có một tông môn vấn đề sao kia?" "Ừm." Lâm Thanh gật đầu, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, "Đại sư Minh, ngươi khi còn bé thường xuyên hỏi ta những này vấn đề thú vị, ngươi có đem những vấn đề này nói với người khác sao?" "Ta và dây tua tại Đan Đạo đại hội thì gặp phải một cái người thú vị, vừa mới dây tua hỏi ngươi." chính là người kia hỏi vấn đề của chúng ta. Đường Trạch lắc đầu một cái, "Không có. Hơn nữa ta khi còn bé hỏi ngươi những vấn đề kia rất nhiều cũng không phải bản thân ta biên, đều là dân gian lưu truyền ta nghe được." "Loại này a?" Lâm Thanh Tay trắng nhẹ nhàng sờ chút dưới bên mặt sợi tóc, đôi mắt hơi rũ, giống như là đang suy nghĩ gì. "Mà Tân Anh, tiểu nha đầu này chính là buồn bực giúp thân thể, một bộ gian kế thất bại đáng thương bộ dáng." Đường Trạch thấy vậy, không khỏi mà hỏi, "Dây Tua, ngươi là có chuyện gì muốn cho ta giúp một tay sao? Ngược lại cũng không phải có chuyện." Tân Anh nhỏ giọng nói ra, "Kỳ thực hai ngày trước, phụ hoàng ta cũng phái người đưa tới cho ta rồi tin." Nói nếu là ta vô sự, hy vọng ta có thể trở về Phong Quốc tốt nhất. Thời gian dài như vậy không có trở về Phong Quốc, ta cũng đích xác có chút muốn đi trở về. Nhưng mà, lúc sau Tết ta vừa hy vọng có thể cùng ngươi cùng Lâm Thanh Tỷ tỷ cùng nhỏ qua. Tân Anh vừa mới dứt lời, đường trạch tay liền che ở rồi trên đầu của nàng, Nguyên Lai like liền chút chuyện nhỏ này, còn ở trên người ta là tốt. Chuyện nhỏ. Lâm Thanh đôi mi thanh tú hơi nhăn, từ Triệu Quốc đến Phong Quốc, liền tính nhanh cũng phải nửa tháng tức trình, qua lại một tháng, dây tua trừ phi hiện tại sẽ lên đường trở về Phong Quốc, sau đó lại chạy về. Không thì nghĩ tại trước Tết đi phóng Quốc, trở lại cùng nhau qua năm căn bản không thể nào. Chuyện này cuốn ở trên người ta, sư muội, dây tua, các ngươi không cần lo lắng. Đường Trạch cười thần bí, cũng không nói hắn có biện pháp gì, làm cho Lâm Thanh nghi ngờ quan sát Đường Trạch một cái. Ba người đang nói chuyện, xe ngựa ngựa bỗng nhiên một tiếng rít lên, hiển nhiên là người lái xe đi ngựa. Xảy ra bất ngờ động tác lớn để cho trong xe Lâm Thanh cùng Tần Anh đều là thân thể lắc lư một cái, suýt nữa té ngã. Đường Trạch đưa tay đỡ hai nữ, sau đó vén rèm xe hỏi, chuyện gì xảy ra? Khi thực tại vén lên màn tiệu lúc trước, Đường Trạch đã dùng thần thức phát hiện tình huống bên ngoài hiện tại xe ngựa đi tới một đầu đường núi nhưng mà đường núi lối vào không biết thế nào bị một đống đá lớn chặn lại giống như là che như núi người lái xe biết rõ mình trên xe kéo đều là phụ vân trên núi tiên gia đệ tử không dám thờ ơ cung kính đáp hồi bẩm tiên sư ta quên đằng trước bị đóng núi đi làm đường chờ một hồi chúng ta khả năng còn phải đường vòng đi bên kia đầu này đường về nhà đường trạch đi không biết bao nhiêu lần biết rõ con đường núi này chính là vào thủ đô thành tiện lợi nhất đường nhưng tại đây phong sơn chuyện hắn vẫn là lần đầu nghe nói tại đây vì sao phong sơn này. đường trạch lời nói khiến cho người lái xe do dự một chút. Sau đó người lái xe thấp giọng nói, nghe nói là ngọn núi này sơn thần nổi giận, tùy tiện vào núi người đều ly kỳ mất tích. Bảy hạ phái một tiểu chỉ quân đội vào trong, cũng là có đi mà không có về. Mời quốc sư nhìn, quốc sư cũng nói không nhìn ra đầu mối. Cuối cùng hết cách rồi, ngọn núi này cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên đóng lại. Vào núi người đều lạ lùng mất tích, có đi mà không có về. Liên quân đội đều mất tích, thậm chí Kim Đan tam trọng quốc sư cũng không nhìn ra vấn đề. Phu xe lời nói khiến cho đường trạch ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt chỗ ngồi này tên là Tố Vân núi, ngọn núi nhỏ. Phu Vân Sơn, Tố Vân núi và Triệu Quốc Biên giới một tòa khác quảng Vân núi. Cùng sưng là triệu quốc ba vân núi. Mặc dù nói là cùng sưng, nhưng trên thực tế ba tòa núi cũng không sát bên. Phù Vân Sơn từ Phù Vân Tông khai tông lập phái, Tố Vân núi với tư cách đi thông kinh thành muốn đạo, bị mở ra một đầu đường núi. Về phần cuối cùng một tòa Quảng Vân núi, chính là một tòa chưa trải qua khai phát, rồi không có người ở dãy núi nhỏ. Đây Tố Vân núi với tư cách ngàn năm trước liền được mở mang đi ra ngoài đường núi muốn đạo, lui tới lữ nhân từ trước đến giờ số lượng không ít. Lần này phong sơn chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ. vậy hạ làm sao không có tới tìm chúng ta người phụ Vân Tông? Trong xe nghe đi ra bên ngoài đối thoại Lâm Thanh không khỏi hỏi nhỏ. Bọn hắn bây giờ phụ Vân tông tại Triệu Quốc tu chân giới địa vị là cao nhất, sư phụ Vân Đài Tử hôm nay càng là nắm giữ kim đan bắt trọng thực lực, làm sao cũng so sánh Kim Đan tam trọng quốc sư muốn mạnh mẽ. Một con như vậy muốn nói ra chuyện lạ bị buộc phủ kín đường, tại sao không thấy Hoàng thất tìm bọn hắn giúp đỡ? Không phải là không muốn tìm, hẳn đúng là còn chưa kịp. Đường Trạch lẩm bẩm nói, tại đây Phong Sơn, hẳn còn chưa vượt qua năm ngày đi. Ha, không hổ là tiên sư, đây đều có thể nhìn ra được. Người lái xe thổi phồng một câu, chính là gần đây mới phòng, cho nên ta mới không đi thói quen. Nhắc tới, núi kia thần thật giống như cũng mới nổi giận không đến nửa tháng. Tiên sư, ngươi trở về trong xe đi, ta mang bọn ngươi lượn quanh một đường, ta biết một con đường ngắn, đi bên kia sẽ không chế mãi quá lâu." Đường Trạch do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, tỏ ý người lái xe tiếp tục đánh xe. Chỉ là trong lòng của hắn đã nhớ kỹ ngọn núi này. Mà A Sa lúc này cũng cùng Đường Trạch truyền âm nói, "Đại gia, ngươi chắc đã phát hiện ngọn núi này vấn đề đi?" Ừm. Đường Trạch lặng lẽ gật đầu. "Có vấn đề, cũng không phải là ngọn núi này, cũng không phải trên núi sơn thần, mà là bởi vì ngọn núi này bên trong có một bí cảnh." Chương 171, quái bệnh quân thân. Chương 171, quái bệnh quân thân trong ngọn núi này có một bí cảnh, đường trạch dám làm ra như thế đánh giá, tự nhiên là có có lý do của hắn. đầu tiên nhất trừ quan lý do, chính là vào ngọn núi này tuyệt đại đa số người đều là lạ lùng mất tích, có đi mà không có về, cho dù là một nhánh quân đội cũng là như vậy. có thể kim đan tam trọng quốc sư lại thành công đi ra. hơn nữa người quốc sư này còn không ở chính giữa mặt phát hiện vấn đề, không có người mất tích hải quốc, cũng không có người mất tích di vật, thậm chí ngay cả điểm vết tích cũng không có. căn cứ vào một điểm này, đường trạch đầu tiên nghĩ tới chính là trận pháp và bí cảnh mà đường trạch hệ thống lại không có ở tòa này, tố vân sơn bên trong kiểm tra đến bất kỳ trận pháp tồn tại, vậy không cần hỏi, trong núi này nhất định là có cái bí cảnh tồn tại. những cái được gọi là mất tích người cũng đều là tiến vào bên trong bí cảnh. khi đường trạch vận chuyển lên đại vô thiên quyết đến bắt linh khí chúng quanh hướng đi thì hắn có thể rất rõ ràng phát hiện, chỗ ngồi này làm trong núi vân trung hàm chứa một đại đoàn linh khí. chỉ là đây đoàn linh khí nhìn bề ngoài là không nhìn ra, đây chính là kia kim đan tam trọng quốc sư vô pháp phát hiện bí cảnh nguyên nhân. về phần quốc sư vì cái gì không có giống như những người khác một dạng bị hít vào bí cảnh, đường Trạch đánh giá. Là bởi vì cái bí cảnh này đối với bước vào người thực lực có yêu cầu. Mà Kim Đan Tam Trọng Quốc sư vượt qua cái yêu cầu này, nếu cái bí cảnh này liền Kim Đan Tam Trọng cũng không để cho tiến vào, nói rõ bố trí người của nó cũng không có hướng bên trong thả quá nhiều đồ tốt, bên trong cũng sẽ không thái quá nguy hiểm. Đường Trạch tại trong lòng suy nghĩ, đối với hắn mà nói, cái bí cảnh này lực hấp dẫn cũng không tính quá lớn. Hắn sở dĩ lưu ý cái bí cảnh này, là bởi vì cái bí cảnh này phi thường thích hợp Lâm Thanh cùng Tần Anh loại thực lực này người vào trong luyện luyện. Theo Đường Trạch đánh giá, cái bí cảnh này chuẩn nhập môn hạng hẳn đúng là Kim Đan kỳ trở xuống. Nói cách khác bên trong cho dù có địch nhân, thực lực tối cường chắc ngay tại trúc cơ cựu trọng khoảng. Không thì cái bí cảnh này sẽ không chứa nổi. Trúc cơ cựu trọng địch nhân, lấy Lâm Thanh bây giờ kỹ xảo chiến đấu, liền tính rất khó chiến thắng, muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Đối với hai nữ lại nói, nơi này là tuyệt cao lịch luyện nơi chỉ tiếc ta không có cách nào vào trong a. Đường Trạch tâm lý có chút tiếc nuối. Đường vòng quay trở về kinh thành, lại nhiều làm trễ mãi nửa ngày thời gian. Liên quan tới Tố Vân Sơn bí cảnh, Đường Trạch còn không vội để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh hiện tại liền vào trong. Tuy nói lấy Lâm Thanh thực lực Theo lý mà nói, tại trong bí cảnh cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể cho nhiều hai nữ làm một chút bảo đảm. Xe ngựa một đường vào Triệu quốc kinh thành, rất nhanh liền dừng ở đường trước cửa nhà, cho người lái xe một tỏi bạc. Đường Trạch một bên đại khí nói đến đây là thường cho ngươi, một bên giắt dìu lấy Lâm Thanh cùng Tần Anh xuống xe ngựa. Đường gia thị vệ vừa nhìn thấy thiếu gia đã trở về, ngay lập tức sẽ cung kính tiến lên đón. Đường Trạch cái này lại là tiêu tiền như nước tiêu tiền, lại là dắt mỹ nữ tay, lại là bị hạ nhân vây quanh bộ dáng, hẳn là giống như cái chính cống nhị thế tổ. Mang theo Lâm Thanh Củng Tần Anh vào đường gia. Nghe thấy tin tức Đường Tịch cũng là vội vã chạy tới. Vốn là Đường Trạch còn nghĩ cho tiểu muội mang đến thật to ùm, kết quả Đường Tịch trực tiếp từ bên cạnh hắn bỏ qua, một trái một phải cho Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái ôm một cái. Sau đó ba cái tuổi tắc kém không nhiều lắm tiểu cô nương liền nói đến lặng lẽ nói, để cho Đường Trạch trong đó đưa hai tay hảo không xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Phúc Bá tiến đến, nhìn đến Đường Trạch đưa ra hai tay, cùng Đường Trạch đánh cái trưởng. Đường Trạch xấu hổ, sau đó hỏi, Phúc Bá, cha ta mẹ ta đâu? Dựa theo ngày trước hai người này tỉnh tỉnh, vừa nghe nói Nhi Tử mang theo hai nữ hài trở về, chính xác chạy so sánh Đường Tịch còn nhanh hơn a. Làm sao hôm nay không gặp người? Lão gia cùng phu nhân đi ra ngoài. Phúc bá nói ra, từ thừa tướng nhà Khuê nữ nghe nói là bị một loại quái bệnh, lão gia cùng phu nhân hôm nay đi thăm rồi, đánh giá trước buổi trưa liền có thể trở về. Quái bệnh? Đúng rồi ca ca, ngươi biết Luyện Đan, ngươi có hay không xem bệnh a? Nghe thấy Phúc bá nói đến chuyện này, Đường Tịch cũng giống là nhớ ra cái gì đó, trước đó vài ngày từ tỷ tỷ thân thể liền một ngày lại một ngày suy yếu, gần đây càng là mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, mỗi ngày cũng chỉ ngây ngô ngồi ở trên giường. Từ bá bá mời rất nhiều danh ý đều không làm nên chuyện gì thậm chí quốc sư cũng nói không biết từ tỷ tỷ bị bệnh gì. Ta và từ tỷ tỷ không là rất quen, bất quá từ tỷ tỷ là người tốt, từ bá bá cùng nhà chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Ta xem từ bá bá mấy ngày nay tóc đều sầu bệt rồi, ngươi không muốn đi hỗ trợ một chút? Đường tịch từ một bên nói ra. Nghe đường tịch miêu tả đây cái gì từ bệnh của triệu chứng, liền đường trạch đều tới nhiều chút hứng thú. Dạng gì quái bệnh? Có thể để cho một người mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, biến thành một cái tượng gỗ giống vậy phế nhân. Nếu như bình thường chứng bệnh, lẽ ra kim đan tu luyện giả vừa ra tay là có thể trị liệu gần nửa tại sao quốc sư thúc thủ vô sách? thậm chí ngay cả bị bệnh gì cũng không biết nhớ đến trái phải vô sự Đường Trạch đã nói nói vậy ta đi một chuyến phụ thừa tướng xem một chút đi nói không chừng vừa vặn ta nhận thức bệnh này hai người các ngươi cùng Đường Tịch chơi trước ta rất nhanh sẽ trở về lần này Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng không có muốn cướp đi theo Đường Trạch sẽ lội đàn các nàng sẽ không đi theo nói không chừng cũng là thêm phiền hướng chi Đường Trạch đi phụ thừa tướng đó là lấy Đường gia trưởng tử thân phận đi hai người bọn họ nên lấy thân phận gì đi tuy rằng rất nhiều năm không có tại thủ đô thường ở qua rồi nhưng tại đây dù sao còn là nhà của mình đường của kinh thành Đường Trạch vẫn là biết một đường quẹo trái quẹo phải đến phụ thừa tướng vừa đi đến cửa miệng đường trạch liền bị hai tên phụ thừa tướng thị vệ cả lại đường trạch chắp tay ta là đường gia trưởng tử đường trạch hôm nay vừa mới trở lại đường gia nghe từ tiểu thư bệnh nặng gia phụ gia mẫu đều đến thăm quan cũng đặc biệt tới thăm từ tiểu thư hai người nghe vậy lập tức cung kính hướng phía đường trạch thi lễ một cái sau đó một người trong đó chạy về thông báo đi tới đám người cố phu, đường trạch thấp giọng hỏi một tên thị vệ khác nhà các ngươi tiểu thư coi là bệnh gì tra ra được chưa tên thị vệ kia cười khổ một tiếng không biết ta tiểu thư một tháng trước ra đi du ngoạn rồi một vòng Sau khi trở về thân thể liền càng suy yếu, mà gần đây mấy ngày này, chứng bệnh liền càng lạ quỷ dị. Từ nửa tháng lúc trước, tiểu thư mũi bỗng nhiên không ngửi thấy mùi, chậm rãi chính là lỗ tai không nghe được, không có cách nào nói chuyện, mắt không thể thấy, đến mấy ngày trước đây càng là chỉ có thể ngồi yên trong phòng, không thể động đậy được. Thị vệ thở dài, ngắn như vậy ngắn 5 6 ngày, lão gia nhà chúng ta tóc đều sầu bạc rồi. Đường thiếu, chờ một hồi ngài có thể phải nghĩ biện pháp khuyên đủ lão gia nhà ta Đường Trạch khẽ bước cảm, lại thuận miệng hỏi một câu nói, ngươi nói các ngươi tiểu thư một tháng trước đi ra ngoài chơi một vòng, nàng là đi nơi nào? Thật giống như Tố Vân Sơn. Tố Vân Sơn. Ba chữ kia lọt vào tai, để cho Đường Trạch đáy mắt thần sắc nhất thời biến đổi. Từ tiểu thư lúc trước đi qua Tố Vân Sơn, mà bệnh của nàng chứng nặng thêm là từ nửa tháng trước xuất hiện. Tính toán thời gian, lúc ấy hẳn đúng lúc là Tố Vân Sơn xuất hiện sơn thần nổi giận sự kiện thời điểm. Chẳng lẽ nói đây từ bệnh của tiểu thư, còn cùng Tố Vân Sơn bí cảnh có quan hệ? Như thế càng làm cho Đường Trạch tò mò. Chương 172, ta thay ngươi nói. Chương 172, ta thay ngươi nói. Rất nhanh, tên kia vào trong thông báo thị vệ liền chạy ra, dẫn Đường Trạch vào phủ bên trong bất quá ở trên đường, tên thị vệ kia chính là thấp giọng nói ra, "Đường thiếu, ta nghe nói ngài là tại phủ Vân Sơn trên tu luyện tiên ra, hẳn sẽ một ít tiên pháp đi." "Có biết một ít?" Đường Trạch Khiêm Tốn nói ra. "Ừ, nhỏ có chuyện, hy vọng có thể nhờ cậy Đường thiếu." Đường Trạch chân mày cao lại, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là yên tinh chờ tên này thị vệ nói tiếp. Thị vệ thấy vậy, tiếp tục nói, "Vì cho tiểu thư chữa bệnh, gần đây lão già đã có nhiều chút cử chỉ điên rồ rồi. Mới đầu hắn mời triệu quốc nổi danh nhất y sư đến, chẩn đoán không có kết quả sau đó, lại mời tới quốc sư đại nhân. Có thể quốc sư đại nhân cũng đối với đây quái bệnh thuốc thủ vô sách." Lão gia không có biện pháp, liền bắt đầu bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hôm nay lại không biết từ chỗ nào tìm tới cái giang hồ thuật sĩ. Đây giang hồ thuật sĩ nhỏ vừa nhìn liền không đáng tin cậy, năm lần bảy lượt muốn tiền không nói, đến nhanh hồi lâu, một chút chính sự cũng không làm. hết lần này tới lần khác chúng ta những hạ nhân này khuyên lão gia, lão gia đều không nghe loạn. Nhìn thấy lão gia nhà ta như vậy tin tưởng cái kia giang hồ thuật sĩ, lệnh tôn cũng không tiện mở miệng nói thẳng kia thuật sĩ là một tên lừa gạt, cho nên nhỏ hy vọng đường thiếu có thể xuất thủ, trừng phạt một trừng phạt kia tên giang hồ lừa bịp. Đường trạch nghe xong thị vệ nói sau đó thuận miệng trả lời. "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta trị hảo bệnh của tiểu thư đi." Thị vệ kia cười khổ nói, "Đường thiếu, nhỏ không phải là không tin tưởng ngài người tu chân thân phận, chỉ là mạnh như quốc sứ đều. Cho nên nhỏ cũng không dám hy vọng xa về ngài có thể cứu tiểu thư, chỉ hy vọng ngài đừng để cho lão gia tiếp tục bị lửa đi xuống." Về phần tiểu thư, "Hạt có lẽ chỉ có thể nhìn thiên mệnh đi." "Đi, chuyện này ta biết rồi." Đường Trạch gật đầu đáp ứng thị vệ thỉnh cầu, sau đó liền tại thị vệ dưới sự dẫn dắt, đến phủ thừa tướng hậu viện, đến từ thừa tướng nữ nhi Chiêu Hoa căn phòng. Cửa phòng là rộng mở, Đường Trạch cất bước đạp vào, tên thị vệ kia cũng đúng lúc cáo lui nhìn thấy đường trạch đi vào, Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên đều là hướng phía hắn gật đầu hỏi thăm, chính là không có mở miệng nói chuyện. Tuy rằng cùng nhi tử gặp mặt lại để bọn hắn rất vui vẻ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải trường hợp. Mà Từ Thừa tướng bản nhân, lúc này càng là không để ý đến tiến vào đường trạch. Hắn đang nhìn chăm chăm đến trong phòng, mấy tên chính đang làm phép giang hồ thuật sĩ. Trong phòng ngoại trừ Từ Thừa tướng, đường trạch, Khương Uyển Nhi, Đường Thanh Thiên và Chiêu Hoa Gia, còn có bốn người. Bốn người này đều là toàn thân giang hồ thuật sĩ ăn mặc, trong đó có ba người như là trợ thủ tiểu bục, Chỉ có một người, giữ lại dâu cá chê, cầm Phật trần trong tay. Thuật nhìn tượng mô tượng dạng, chính đang chiêu hoa trước mặt đung đưa thân thể. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tay phải phất trần không ngừng vung đến. Nhưng đường trạch lại không nhìn ra trên người hắn có một chút sóng linh lực. Đây đừng nói là cái ngưng khí rồi, căn bản chính là cái không có bất kỳ tu vi nào tên giang hồ lừa bịp. Đột nhiên, tên kia giữ lại tiểu hồ tử giang hồ thuật sĩ đưa tay lấy ra một tấm bừa chú. Một bên tiểu bộ bưng lên trong tay một mực cầm bắt nước, uống rồi miệng chất lỏng bên trong sau đó hướng kia phủ lục bên trên phun một cái. Tiếp theo, kia một tấm phủ chót đỉnh liền bắt đầu cháy rực rực. Một bên thiêu đốt, phía trên một bên có khói đen không ngừng bay lên. Tiên Tia Giang hồ Thuật Sĩ quay đầu trở lại, hướng về phía Từ Thừa Tướng nói ra: Đại nhân, hắc khí kia liền là từ nhỏ tỷ trên thân hút đi ra ngoài thai dương khí. Tiếp theo, chỉ cần bần đạo đem tấm bùa này dán tại tiểu thư cái chán, là có thể đem tiểu thư trên thân thai dương khí triệt để hấp thu. Chỉ là tiểu thư cái chán khả năng lưu lại vết sẹo, mong rằng đại nhân thứ lỗi a. Không sao. Từ Thừa Tướng âm thanh run rẩy nói, chỉ cần có thể chữa khỏi nữ nhi của ta, thế nào đều có thể. Một màn này, nhìn đường Thanh Thiên là thở dài. Hắn cũng là cùng Từ Thừa Tướng cộng sự trôi qua, từng có thời gian, vị này Thừa Tướng đại nhân vẫn là như vậy hăm hở. Nhưng bây giờ, vì bệnh của nữ Nhi, hắn hẳn là đã trở nên như thế tiểu tụy. Tấm này phù là 50 lượng bạc, đại nhân, bần đạo ta độc thủ. Kia giang hồ thuật sĩ vừa thấy Từ Thừa tướng đồng ý, lại thêm một câu như vậy, sau đó ngay lập tức sẽ phải đem tấm đùa kia đẻ vào từ triều hoa cái chán. Kết quả hắn vừa muốn đẻ lên, một cái tay liền bỗng nhiên xuất hiện, bóp một cái ở cổ tay hắn. Một màn này, để cho kia giang hồ thuật sĩ, Đường Thanh Thiên, Khương Uyển Nhi và Từ Thừa tướng đều ngơ ngẩn. Giang hồ thuật sĩ cùng Từ Thừa tướng ngơ ngẩn nguyên nhân là không nghĩ đến sẽ có người đánh gãy làm phép. Mà Đường Thanh Tiên cùng Khương Uyển Nhi sững sốt nguyên nhân, là bởi vì tiến đến đánh gây trận pháp không phải là người khác, chính là con của bọn họ Đường Trạch. Trạch Nhi, Khương Uyển Nhi vừa muốn nói cái gì, Từ Thừa tướng liền đã gầm lên lên tiếng nói, "Ngươi, ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì?" Từ Thừa tướng gầm thét một hồi cũng để cho Giang Hồ thuật sĩ tỉnh hồn lại. Hắn con mắt hơi chuyển động, dựa vào Từ Thừa tướng nổi giận sức lực, đi theo quát lên, "Ngươi tiểu tử này hỏng rồi đại sự biết không? Vốn là tấm đũa này dán tại tiểu thư trên đầu, tiểu thư là có thể khôi phục sức khỏe, kết quả ngươi đây một đánh đoạn. Ngược lại thì để cho tiểu thư trên thân thai dương khí lại tăng lên mấy phần. Lần này muốn trị tiểu thư tốt, chỉ sợ càng được là khó lại càng khó hơn. Có đây Giang Hồ Thuật Sĩ một khuyến khích, từ thừa tướng liền càng tức, thích thu được đến từ từ thụ án khí trị mười. Không thấy trong đầu đoán khí trị nhắc nhở, đường trạch không chờ từ thừa tướng lại hướng hắn gầm thét, liền đoạt lấy rồi Giang Hồ Thuật Sĩ trong tay đốt chỉ còn nửa há phủ lục. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem phủ lục đè ở kia Giang Hồ Thuật Sĩ trên mặt. Kia Giang Hồ Thuật Sĩ nhất thời đau đến kêu lên thiết, mà bên người hắn ba tên tiểu bộ cũng là vội vàng tiến lên, từng cái một liền muốn hướng đường trạch đầu thủ. Kết quả Đường Trạch chỉ là nghiêng đầu lườm bọn họ một cái. Ba người này chân liền đều mềm luôn. Bọn hắn cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy tại người này trong mắt thấy được vô tận sát khí, luôn cảm thấy bọn hắn lại đi thêm một bước một bước, liền chắc chắn phải chết. Mà bị Phù Lục vô mặt Giang Hồ Thuật Sĩ chính là đau đến trực tiếp thế ở trên mặt đất. Hắn hai cái tay muốn đi che mặt mình, có thể chạm thử đều cảm thấy đau rát. Trên mặt của hắn bị Phù Lục thiêu xuống một đại lớp ra. Đường Trạch đem Phù Lục ném xuống đất một cước đạp tắt. Sau đó thờ ơ nhìn về phía từ Thừa từ nói, loại vật này ngươi dám để nó áp vào nữ nhi ngươi trên mặt? Đây. Giang Hồ Thuật Sĩ cái này thảm trạng. Thật ra khiến từ thừa tướng bao nhiêu tinh táo điểm, nếu là mới vừa, tờ phụ lục này dán tại nữ nhi của hắn trên đầu, tiên nữ nhi của hắn há chẳng phải là chính là coi như là hủy dung, cũng so sánh như bây giờ không lúc nhích mạnh mẽ đi, chỉ cần có thể chữa khỏi nữ nhi của ta là ga. Cuối cùng, từ thừa tướng cắn răng nói ra, chữa khỏi chỉ bằng tấm đùa này. Đường trạch một cước dẫm ở rồi ngã xuống đất giang hồ thuật sĩ, quát lạnh nói cho từ thừa tướng, ngươi tấm đùa này rốt cuộc là thứ gì? Ta, ta đây chính là chữa bệnh phù lục, từ linh lực của ta dẫn động có thể dẫn đến thai. Tướng khí chữa khỏi bất bệnh. Giang Hồ thuật sĩ dọa sợ không nhẹ, dù giọng hét lớn. Không muốn nói thật. Đường Trạch cười lạnh một tiếng, "Vậy ta thay ngươi nói." Hắn trực tiếp đoạt lấy lúc trước tên kia tiểu bộc nước trong tay chén, đem nước trong chén tất cả chất lỏng đều ngã xuống Giang Hồ thuật sĩ trước ngực. Giang Hồ thuật sĩ dọa sợ không nhẹ, nhanh chóng liền muốn chạy trốn. Có thể Đường Trạch đạp lên hắn, hắn căn bản không thể động đậy. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, kia Giang Hồ thuật sĩ liền lại thảm tiêu lên. Chương 173, lại thấy ma trùng. Chương 173, lại thấy ma trùng chỉ thấy ở đó giang hồ thuật sĩ nơi ngực có một hồi khói đen bốc lên tiếp theo chính là có ngọn lửa xuyên thấu qua y phục chui ra đường trạch một cước đem giang hồ thuật sĩ đá văng kia giang hồ thuật sĩ vội trên mặt đất đã ra động tắc lăn lại nhanh chóng tại mấy tên tiểu bột dưới sự giúp đỡ cởi quần áo đem ẩn áo tấm lòng một sấp thiêu đốt phụ lục tất cả đều run ra đường trạch tiện tay nhặt lên một tấm nhìn về phía giang hồ thuật sĩ nói vì sao ta không phải đạo ra cũng có thể để ngươi bữa này lửa cháy lại tại sao ở trên thân thể ngươi dẫn hỏa phụ lục xé môi tấm đều toát ra khói đen chẳng lẽ trên thân ngươi hai khí cũng thật nặng ta Kia Giang Hồ thuật sĩ hiện tại phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hắn cũng nhìn ra đường trạch không phải hiền lành rồi, lúc này sau đó lùi lại mấy bước, liền muốn từ lối vào chạy đi. Kết quả vừa chạy tới cửa, liền bị lúc trước dẫn đường trạch tiến vào thị vệ chặn lại. Giang Hồ thuật sĩ bị thị vệ kia ép lại lui trở về đường trạch trước mặt, mà đường trạch chính là đem kia bốc cháy phù lục tại Giang Hồ thuật sĩ trước mặt lắc lắc. "Ta đang chuẩn bị kể cho ngươi nói bữa này môn đạo đâu, ngươi chớ vội đi a." Đường trạch méo kia Giang Hồ thuật sĩ tóc, đem phù lục đặt ở cách thuật sĩ chót mũi chỗ không xa. Nhiệt độ để cho kia Giang Hồ thuật sĩ vừa kinh hoàng không thôi. Hắn hướng về từ thừa tướng ném ánh mắt xin giúp đỡ, nhưng hắn dáng vẻ chật vật, đã để từ thừa tướng trở lại một chút thần đến. Đường trạch sách rồi một tiếng, tiếp tục nói, đùa này tên là dẫn hỏa phù, chính là trụ cột nhất nhất phẩm phụ lục, lực sát thương không cao, thường thường dùng để đê dại luyện đan sư luyện chế đan dược thì tăng thêm hỏa. Muốn dẫn động đây dẫn hỏa phù tương đương dễ dàng, chỉ cần một chút linh lực liền có thể, nhưng rất đáng tiếc, ngài vị này đạo ra trên thân một chút linh lực cũng không có, cho nên ngươi chỉ có thể tạo do chén kim ngâm qua linh thạch thủy, dùng trong nước linh lực dẫn động dẫn hỏa phù đem giang hồ thuật sĩ một cái ném xuống đất, Đường Trạch híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng, đánh chữa bệnh chiêu bài giả danh lừa bịp đã rất khách khí rồi, các ngươi minh biết rõ mình cái gì tài nghệ, còn nghĩ họa hại con gái người ta nhà dung mạo, vì dãy dùi về điểm kia tiền không chính đáng, các ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. vừa nói, Đường Trạch vung tay lên, một đạo linh lực đánh sơ sát xuống, đem trên mặt đất bốc cháy dẫn hỏa phụ toàn bộ dập tắt, cũng sắp giang hồ thuật sĩ và mấy cái tiểu buộc cho triệt để trụ, mà từ thừa tướng, lúc này xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ thở dài một hơi, người đâu, đem đây bốn tên lừa gạt dẫn đi, chờ ta xử lý. vâng lối vào thị vệ lập tức lính mệnh đi vào mang đi mấy người trước khi đi còn hướng về phía đường trạch bỏ rơi một cái ánh mắt cảm kích đường trạch khẽ vút cảm chợt quay đầu nhìn về phía từ thừa tướng chắp tay nói tiểu chất vừa qua mong rằng từ bá bá thứ lỗi từ thừa tướng cười khổ nói ngươi đừng trách bá bá từ trước ta hồ đồ là tốt rồi dự, tiểu nữ bệnh này thật sự là để cho tâm lực ta quá mệt mỏi ta đây cũng là bệnh cấp loạn đầu y cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vốn tưởng rằng lần này là bắt được hy vọng không nghĩ đến lại là một nhóm tiên giang hồ lừa bịp chiêu hoa bệnh này thật không biết phải làm gì cho đúng a Mắt thấy Từ thừa tướng khỏe mắt chảy nước mắt, đường trạch một chút trầm mặt, lại hướng phía Từ thừa tướng thi lễ nói, nếu như Từ bá bá không ngại, tiểu chất nguyện ý thử chữa trị một hồi từ bệnh tình của tiểu thư. Đây, ngươi. Từ thừa tướng dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, không phải ta không tin những ngươi, ta biết, ngươi là tu chân giả, không phải người bình thường. Nhưng mà, trước đó vài ngày cốt sư đã tới, liền hắn đều thúc thủ vô sách, ngươi. Từ thừa tướng, hài nhi của ta hắn trừ tu luyện ra, còn tinh thông đan đạo, đối với y thuật phương diện cũng có xem qua, để cho hắn thử xem cũng không sao a. Cương Nguyễn Nhi biết rõ nhà mình Nhi Tử lai lịch, khẳng định được giúp mình Nhi Tử nói chuyện. Nàng vừa nói như thế, Từ Thừa tướng trầm mặc chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn liền giang hồ thuật sĩ đều tin rồi, lại tin một lần Đường Trạch, có cái gì không được chứ? Được Từ thừa tướng đáp ứng, Đường Trạch ngồi ở mép giường, một vừa đưa tay sờ về phía rồi Từ chiêu hoa mạch, một vừa quan sát vị này thừa tướng Thiên Kim. Từ chiêu hoa tướng mạo, nếu là đúng so sánh Lâm Thanh cùng Ngọc Công tử cấp độ kia mỹ nhân, dĩ nhiên là so sánh chỉ có điều, nhưng mà tại dân chúng tầm thường bên trong, bậc này dung mạo đã coi như là khuynh thành dáng vẻ rồi. Cũng khó trách đường trạch lúc trước tại đường ra ở thì liền nghe nói, có không ít con em của đại gia tộc đều đối với đây từ chiêu Hoa ưu ái hữu gia, ngay cả cha hắn ngay từ đầu cũng nghĩ đến kết hợp hắn và đây từ chiêu Hoa. Xem tướng diện mạo chỉ là thứ yếu, đường trạch chủ yếu vẫn là nhìn từ chiêu Hoa trên mặt khí sắc. Bây giờ từ chiêu Hoa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đôi môi đều không mang theo nửa điểm màu máu, hai mắt nhắm chặt, hô hấp cũng rất là yếu ớt. Không chỉ như thế, thân thể của nàng cũng cực kỳ cứng ngắc, giống như là bị đông lại một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác từ Chiêu Hoa nhiệt độ cơ thể cũng không thấp, thậm chí nhiệt độ của người nàng còn có chút cao. Đường Trạch đem một tia linh lực truyền vào Tử Chiêu Hoa trong cơ thể, dùng cái này đến kiểm tra Tử Chiêu Hoa tình huống thân thể. Mà vừa mới kiểm tra, chính là để cho Đường Trạch trong mắt lộ ra khó được vẻ nghiêm túc. Khó trách không có ai biết rõ đây Tử Chiêu Hoa coi là bệnh gì. Bởi vì nàng căn bản không có bị bệnh, mà là có người ở trong cơ thể nàng cực kỳ địa phương bí ẩn, chôn một vật. Vật này không ngừng rút ra đến sức sống của nàng, tàn phá đến thân thể của nàng cùng hỗn phách. Đường Trạch chậm rãi thu tay về, lại một chỉ điểm tại rồi Tử Chiêu Hoa vùng đan điền. Một chỉ này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kèm theo một chỉ này rơi xuống Từ Chiêu Hoa người cứng ngắc bỗng nhiên tê liệt mềm nhũn ra, cuối cùng vô lực ngã xuống đường trạch trong ngực. Đường trạch đem nàng để nằm ngang tại trên giường, mà con gái mình đột nhiên này chuyển biến tốt bệnh tình, cũng để cho Từ Thừa tướng tinh thần chấn động. Hắn nhìn về phía đường trạch, âm thanh vội vàng nói, "Hiền chất, Chiêu Hoa nàng, người chữa khỏi nàng, chỉ có thể coi là chữa khỏi một nửa, tâm nửa ngày sau nàng liền sẽ tỉnh lại." Đường trạch hít sâu một cái, vừa mới một chỉ kia nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng hắn lại là dùng ước chừng bốn thành công lực. Từ khi rời khỏi Bắc Bộ Châu về sau, hắn vẫn rất lâu chưa từng dùng qua thực lực cao như vậy rồi. "Cha, nương" Từ bà bá, ta chữa trị từ tiểu thư chuyện này, mong rằng chư vị bảo mật. Mặt khác từ bà bá, từ tiểu thư có phải hay không tại đi Tố Vân Sơn du ngoạn sau khi trở về, thân thể mới yếu ớt. Từ Thưa tướng gật đầu một cái. Vậy ta liền hiểu. Đường Trạch đứng dậy, tại Tố Vân Sơn thì chắc có người đang từ tiểu thư thể bên trong mai phục xuống rồi một vật, mà vật như vậy đang không ngừng rút ra đến từ tiểu thư sinh mệnh lực. Vậy, hiện chất, chúng ta nên làm cái gì? Từ Thưa tướng vừa nghe, hỏi đội. Ta tạm thời kềm chế rồi vật kia lực lượng, nhưng không có cách nào đem triệt để trừ tận gốc, hiện tại ta phải đi tìm chôn thứ này người. Bá phụ bình tĩnh trấn nóng. Cha, Nương, các ngươi không có chuyện trước tiên có thể về nhà, ta sau này liền sẽ trở về. Cương Nguyệt Nhi còn không nói gì, Đường Thanh Thiên chính là trầm giọng nói, Trạch Nhi, ngươi muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm sao? Cũng không thể coi là nguy hiểm, cha cứ việc yên tâm liền phải. Đường Trạch khẽ mỉm cười, ta, hạt dự, ngươi trưởng thành, nhiều nói cha cũng không nói, nhưng nhớ lấy, mọi thứ cẩn thận là hơn, có người quá nhiều đều vướng với ngươi, biết không? Đường Thanh Thiên lời nói khiến cho Đường Trạch trong lòng ấm áp, gật đầu hẳn là sau đó liền chuyển thân, ly khai từ chiêu hoa căn phòng. Hắn không nói ra từ chiêu hoa trong cơ thể bị chôn rốt cuộc là thứ gì. Hắn sợ hắn nói ra, liền tin tưởng mẹ ruột của hắn đều sẽ lo lắng hắn. Bởi vì từ chiêu hoa trong cơ thể là một cái ma trùng. chương 174 bí cảnh ma tu chương 174 bí cảnh ma tu nếu mà từ chiêu hoa thật chỉ là được cái gì đơn thuần quái bệnh, Tiêu Đường Trạch tuyệt đối sẽ không như thế để ý, càng sẽ không như thế chủ động giúp đỡ từ chiêu hoa. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Từ chiêu hoa trong cơ thể có một cái ma trùng, người nào sẽ gieo xuống ma trùng, không hề nghi ngờ ma tu tiêu diệt ma trùng đích phương pháp xử lý, Đường Trạch hiện tại chỉ biết là hai cái. Một cái là giống như Lục Trường Thiên dạng này, dùng mình lực lượng bản nguyên tịnh hóa ma chủng, một cái chính là giết chết bảy xuống ma chủng ma tu bản tôn. Vì từ chiêu hoa một ngoại nhân, Đường Trạch cũng sẽ không giống Lục Trường Thiên một dạng đần độn vận dụng lực lượng bản nguyên cứu chữa, tự nhiên sẽ lựa chọn người sau. Hùng Chi, coi như không có từ chiêu hoa chuyện này, nếu như để cho Đường Trạch biết được triệu quốc cảnh bên trong tồn tại một tên ma tu, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chơi chết đối phương. Bác Bộ Châu ma tu một chuyện để cho Đường Trạch ký ức hãy còn mới mẻ, giống như là liền Cô dạng này ma tu, nếu mà lúc ấy không phải hắn tại trận, hơn nữa có tái tạo sau đó thân thể và bạc cốt gia chỉ phụ trợ, Chỉ sợ coi như là Ngọc công tử kỳ phi mấy vị nguyên anh cường giả liên thủ cũng khó mà cùng đánh một trận. Ma tu nguy hiểm tính không thể nghi ngờ, mà bây giờ, Triệu Quốc Biên giới liền cất giấu một tên ma tu. Vậy làm sao có thể để cho Đường Trạch không đánh khởi hoàn toàn tinh thần, đi tìm đây ma tu? Nếu như bỏ mặc không quan tâm, chờ ngày nào ma tu thương tổn tới người đứng bên cạnh hắn, thì hắn hối hận cũng không kịp. Gia phủ thừa tướng Đường Trạch thân hình chợt lóe liền rời đi kinh thành, chạy thẳng tới Tố Vân Sơn phương hướng mà đi. Lấy tốc độ của hắn, từ kinh thành đến Tố Vân Sơn cũng bất quá chốc lát thời gian. Đứng tại Tố Vân Sơn dưới chân núi, Đường Trạch không có vội vã vào trong mà là trước tiên lấy thần thức tìm tòi một lần cả tòa Tố Vân Sơn. Tại đại vô thiên quyết ra chỉ phía dưới, đường trạch thần thức phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, nếu như hắn lấy toàn lực thúc dục thần thức, muốn tra xét đến núi này trong rừng từng ngọn ng cây cỏ gió thổi có lay đều không phải việc khó gì. Tỉ Tì Mị tìm tòi một lần Tố Vân Sơn, không ra đường trạch đoán, bên trong không có bất kỳ ai, cũng không có một cỗ thi thể. Những cái được gọi là bởi vì là sơn thần mà người mất tích, cũng đều là trong lúc vô tình tiến vào Tố Vân Sơn bên trong bí cảnh. Do xét một hồi bí cảnh cửa vào vị trí, đường trạch thân hình khẽ động, nhảy hướng trong núi đứng tại Tố Vân Sơn trên sơn đạo, Đường Trạch trước mặt đường núi xem ra không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng Đường Trạch biết rõ, ở trước mặt của hắn, theo lý là một nơi bí cảnh. Đúng như Đường Trạch lúc trước nghĩ, chỗ này bí cảnh bên trên có một cấm chế tồn tại, hạn chế bước vào bí cảnh người thực lực không phải cao hơn Kim Đăng Kỳ. Đây cũng là vì sao, lúc trước đi con đường núi này người bình thường bao gồm quân đội đều mất tích, có thể Kim Đan Tam Trọng Quốc sư lại không có mất tích nguyên nhân. Kim Đan Tam Trọng Quốc sư thực lực cao hơn cấm chế yêu cầu, lại không có Đường Trạch mạnh như vậy, vì vậy mà hắn không vào được bí cảnh, cũng không phát hiện được bí cảnh tồn tại. đưa tay đẻ ở bí cảnh lối vào. Đường Trạch tay phẳng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bị đẩy một hồi. Chỉ là cỗ lực lượng này, đối với bây giờ Đường Trạch lại nói, thật sự là quá yếu. Đánh giá năm đó bố trí cái này tiểu bí cảnh người, thực lực cũng không mạnh lắm. Muốn phá bí cảnh lên cấm chế, bình thường đều phải cần bố trí bí cảnh người vốn ý nguyện của người, hay hoặc là lợi dụng thực lực cường đại, cưỡng ép phá hủy bí cảnh cấm chế. Nhưng làm như vậy, bí cảnh bản thân cũng sẽ nhận trọng thương, cuối cùng từng bước sụp đổ giải tán. Có thể nói là một loại tát tháo bắt cá cách làm. Vốn muốn để lại cho tiểu sư muội cùng dây tu một cái địa phương luyện luyện. Đáng tiếc, Đường Trạch bất đắc dĩ thở dài cái kia ma tu và mất tích tại tố vân sơn bên trong một đám người bình thường rất có thể đều ở đây bên trong bí cảnh, coi như là không thể không phá hủy cái này ngàn năm trước bí cảnh, hắn cũng phải vào trong tìm tòi kết quả. bị lực lượng vô hình ngăn trở nhẹ tay nhẹ thu hồi, đường trạch một tay nắm quyền, đung nhiên một quyền vung ra, kèm theo cường đại lực trúng kích, đường trạch trước mặt phảng phất có một bên bức tường vô hình bị đánh tan. tiếp theo, đường trạch trước người không khí liền nổi lên một hồi sóng gợn một dạng gợn sóng, bí cảnh cấm chế bị đường trạch một quyền đánh vỡ. cùng lúc đó, cũng bắt đầu không ngừng có linh khí từ gợn sóng bên trong tràn lan mà ra. đây là bí cảnh hỏng mất điểm báo. Đường Trạch một cước đạp vào vùng này gợn sóng bên trong, sau một khắc, bóng người của hắn liền biến mất tại làm trong núi Vân Trung môn. Đường Trạch lại mở mắt, trước mặt không còn là non xanh nước biết Tố Vân Sơn, mà là một nơi tương tự phụ Vân Tông một loại, xây dựng tại trên ngọn núi Tiểu Tông môn. Lúc này Đường Trạch liền đứng ở nơi này tông môn trước cửa, hắn nhìn về trên đó bảng hiệu, trên viết ba chữ to: Tố Vân Tông. Đường Trạch hơi như mày, chẳng lẽ đây Tố Vân Sơn bên trên, ngàn năm lúc trước đã từng có một nơi tông môn tồn tại. Bước chân vào Tố Vân Tông tông môn, Đường Trạch đầu tiên thấy, là lớn như vậy, tuy rằng suy bại hư hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra quy mô của nó tông môn quảng trường. Và, trên quảng trường người. Nói đúng ra, là trên quảng trường thi thể. Tại đường trạch trước mắt, Tố Vân tông tông môn trên quảng trường, nuồn ngang tán lạc ít nhất trên trăm cố thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ đều là thơi khô, nhìn qua liền cùng chết mấy thập niên một dạng. Nhưng đường trạch biết rõ, những người này đều là vừa mới chết không lâu. Bởi vì đường trạch ở tại bên trong, thấy được người lái xe nói qua kia một tiểu cái triệu quốc đích xi si binh. Mà càng làm cho đường trạch thần sắc nghiêm túc là, những người này thi thể nhìn bề ngoài đi lên bậy lộn xộn vừa bãi. Nhưng dựa vào hệ thống trận pháp phụ trợ đến xem, không khó phát hiện những thi thể này đều xếp thành một cái trận pháp, một cái hút huyết nục chuyển hóa linh lực quỷ dị trận pháp. Những người này hẳn đúng là sống sót thì liền bị xếp đặt tại những vị trí kia lên, vận chuyển trận pháp, rút đi máu thịt của bọn họ cùng sinh khí, chuyển hóa thành linh lực để cho người hấp thu. A xả từ đường trạch trong tay háo thò đầu ra, tê tê phun nổ ra lời rắn, loại này tà thuật thật không hổ là ma tu thủ bút. Đường trạch hít mắt lại, ta đi vào lúc trước, chỗ này bí cảnh cấm chế chưa bao giờ bị người đánh vỡ qua, cho nên tại trong bí cảnh bố trí trận pháp ma tu, thực lực chắc sẽ không vượt qua Kim kỳ một cái kim đan kỳ trở xuống thực lực ma tu đều có thể thi triển như thế tà thuật, khiến cho sinh linh đổ thán. khó trách ngàn năm lúc trước, tu chân giới sẽ đối với ma tu chém tận diệt tuyệt. a giả lắc lắc đầu, kỳ thực nói cũng không phải nói như vậy, đúng như tu chân giả có chính có tà, ma tu bên trong cũng không thiếu có hạng người lương thiện. ngàn năm trước, triệu giận đại đế liền từng có cái trong bóng tối tu luyện ma công bằng hữu. tuy rằng vị kia có người luyện là ma công, có thể cả đời làm việc không biết so sánh bao nhiêu chính đạo người còn muốn quang minh lỗi lạc. đại đế coi trọng nhân phẩm của hắn, tại thiên hạ áp chế ma tu thì mới sẽ xuất thủ bảo vệ rồi hắn mà người này cũng không phụ đại đế tình nghĩa, một lần đại đế ngự giá thân trình quân địch mai phục, người kia dùng hết tính mạng vì đại đế giết ra một con đường máu, mình vì đại đế cản ở phía sau thì bị loạn tiện tích gốc thân. A xà nói tới chỗ này thì còn hơi xúc động, trên thực tế mỗi lần khi nó nói đến có liên quan triệu giận đại đế chuyện, tâm tình của nó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều chút biến hóa. triệu giận đại đế tại trong lòng của nó thật là tương đối quan trọng, mà a xà nói cũng để cho đường trạch nhớ lại một người, độ tiên minh tạo dựng người, trần đạo lăng bằng hữu độ vân quân. lúc trước trần đạo lăng nhờ cậy hắn tìm kiếm độ vân quân thì cũng đã nói, độ vân quân mặc dù là ma tu nhưng cũng là cả đời hành thiện, tự xưng là chính đạo những người tu luyện kia, trong đó cũng không thiếu đại gian đại ác đồ đệ. Người đốn hạnh cuối cùng không thể lấy tu luyện công pháp gì mà nói. Trong lòng đang suy nghĩ, Đường Trạch Thần thức bỗng nhiên cha sẽ đến, phía sau hắn tông môn nơi cửa chính, đi tới người nào? Đó là một cái chừng 20 tuổi nữ tử, cũng không phải người bình thường, mà là người tu luyện. Tu vi của nàng không cao, cũng chỉ chút cơ tứ trong khoảng. Nàng lúc này vẻ mặt cảnh giác nhìn đến Đường Trạch bóng lưng, lại bốn bẻ nhìn xung quanh, tựa hồ là đang đợi phòng người nào. Đường Trạch làm bộ không có phát hiện hình dạng của nàng, vẫn ở chỗ cũ tại chỗ đứng lặng lặng. Mà A cũng tức thời rút về đường trạch trong tay áo. Tiên điên nữ tu thận trọng nhích tới gần đường trạch, nguyên bản đường chạy cho rằng nàng chính là cái kia ma tu muốn đánh lén mình, kết quả lại thấy nàng đưa tay ra, kéo lại mình. "Ngươi còn dám đứng ở nơi này? Không có nhìn đến đây chết nhiều người như vậy sao?" Chạy mau! tiên nữ tu thấp giọng nói một câu như vậy sau đó, chuyển thân kéo đường trạch liền hướng Tố Vân tông tông bên ngoài cửa chạy. "Chạy!" Nhớ chạy tới đó. Chỉ là nàng chưa kịp chạy hai bước, còn không đợi đường trạch mở miệng nói cái gì, một đạo thanh kiếm lạnh như băng, Đúng nhiên tại Tố Vân tông quảng trường một chỗ khác đại điện nơi ở văng rọi. Một đạo thân khoác máu đỏ trường bảo nam tử tự đại điện bên trong bước ra một bước, yêu tà linh lực từ hắn trên người khuếch tán ra. "Ta thân ái sư muội, ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi lại muốn cùng nam nhân khác chạy. Sư huynh ta có thể quá thất vọng." Chương 175, "Huynh đệ, ngươi xấu a." Chương 175, "Huynh đệ, ngươi xấu a." Tiên điệt tử trong đại điện đi ra huyết y nam tử thoạt nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi, có thể tóc của hắn chính là một phiến hoa dâm, trên mặt cũng là xanh sao vàng gọn. Trong hai mắt, con ngươi đã biến thành màu đỏ, ánh mắt xung quanh còn có một vòng hắc khí lở lở. Cả người hắn thuật nhìn liền phá lệ âm u đường trạch cảm giác là hắn đây người tu mạo, kia sợ không phải ma tu, người khác tu luyện giả nhìn thấy cũng phải coi hắn là ma tu tiêu diệt. Ma máu này y phục nam tử thực lực cũng so sánh kéo đường trạch nữ tử cao hơn, chừng trúc cơ cự trọng đỉnh phong. Chỉ kém một chút liền có thể đột phá loại kia. Kéo đường trạch nữ tử kia vừa nhìn thấy huyết y nam tử xuất hiện, nhất thời lá sắc mặt bị hù dọa đến tái nhợt. Nàng mím môi, kéo đường trạch liền muốn chạy, có thể kia huyết y nam tử chính là thân hình chợt lóe, cản trở ngăn ở nữ tử trước người của. Hắn môi, miệng đầy răng cao thấp không đều, cười lạnh nói, "Sư muội, đừng chạy rồi. Sư minh ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì ngươi." Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi rõ ràng là vì bản thân ngươi. Nữ tử vừa thấy huyết y nam tử chặn lại đường đi, sắc mặt tái nhợt lui về sau hai bước, sau đó cắn răng quát lạnh. Đường Trạch một mực mặc cho nữ tử này kéo, đồng thời không nói một lời. Hắn đang xem kịch. Từ một nam một nữ này, đối thoại của hai người bên trong, Đường Trạch đoán chừng đây một đôi sư huynh muội khoảng hẳn rất có cố sự. Miễn phí cố sự, không liếc không nhìn. Sư phụ rõ ràng truyền thụ cho ngươi nhất thích hợp ngươi công pháp, có thể ngươi chính là muốn tu luyện ma công. Thậm chí không tiếc lấy nhiều người như vậy mệnh làm dẫn, vì ngươi tăng thực lực lên, ngươi làm hết thấy các thứ này, điểm nào là vì ta? Sư phụ lão nhân kia ngu đần không thay đổi, cái gì thích hợp nhất ta công pháp, có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ mới là thích hợp nhất ta. Ma công kia tốt như vậy hắn lại suy nghĩ dối dếm, không khỏi cũng quá mức ích kỷ. Huyết y nam tử cười lạnh một tiếng, ta môn ma công này một khi đại thành, sẽ cùng tuần âm chi thể song tu, liền có thể song song tăng thực lực lên. Ta là rồi hai người chúng ta có thể hai chân song phi, đặc biệt tìm một tuần âm chi thể nữ nhân, tại trong cơ thể nàng gieo xuống ma trùng. Hôm nay ma trùng lập tức phải thành thục, chỉ cần ngươi đến lúc đó nuốt vào ma trùng, ngươi liền có thể thu được nàng thuần âm chi thể, đến lúc đó cùng ta song tu. Ta ngươi hai người cùng tăng thực lực lên, sưng bá đây Nam Bộ Châu, khởi bất khoái thai. Nói tới chỗ này, Huyết Y Nam tử nguyên bản là âm trầm ánh mắt, không biết thế nào trở nên càng quỷ dị nhiều chút. Hắn nhìn chăm chăm đến đường trạch bên người nữ tử, trong thanh âm mang theo một tia hận ý. Ta lo lắng cho ngươi như vậy chủ đáo, có thể ngươi thì sao? Từ khi vào đây bí cảnh sau đó, ngươi không những một mực cần nút ta, còn phá hư ta tỉ mỉ bố trí đại trận, làm hại ta đột phá Kim đan thất bại. Hảo sư muội của ta, hôm nay sư huynh ta nói cái gì, đều rất tốt, trừng phạt, trừng phạt ngươi. Dứt lời, Huyết Y Nam tử bất thình lình nhìn về phía đường Trạch khẽ miệng một phát, bất quá ta không nghĩ đến, đây Tố Vân Sơn Phong Sơn sau đó còn sẽ có ma chết sớm tiến vào bí cảnh bên trong, vậy thì thật là tốt, ta chưa hết hút tan huyết nhục của hắn đột phá kim đan, sau đó lại cẩn thận cùng sư mọi người nói chuyện tâm tình. Huyết Y nam tử thân ảnh như gió sông về đường trạch, tay phải móng tay trong nháy mắt dài ra, giống như là lợi chảo một loại, kèm theo một đao huyết ảnh, trực tiếp bổ về phía đường trạch. Máu này y phục nam tử bất quá chút cơ cự trọng, đường trạch liền tính đứng yên cho hắn gọi trên 10 năm, máu này y phục nam tử đều không nhất định có thể phá rồi đường trạch cương khí hộ thể. Cho nên đường trạch cũng lười tranh nẽ. Hắn đây một chẳng muốn tranh nẽ. Làm huyết y nam tử cùng nữ tử kia đều cho rằng Đường Trạch là sợ cho váng, không tránh thoát. Dù sao Đường Trạch thực lực muốn cao hơn nhiều hai người bọn họ, cho nên hai người bọn họ căn bản không cảm giác được Đường Trạch tu vi, đều cho là hắn chính là người bình thường. Thế vậy, Đường Trạch nữ nhân bên người bỗng nhiên hướng về Đường Trạch bên cạnh bước ra một bước, chắn tại Đường Trạch trước người của. Huyết y nam tử lợi chảo vì đó mà ngừng lại, dừng ở nữ tử nơi cổ. Huyết y nam tử trong ánh mắt thoáng qua tàn khốc, cả giận nói: Sư muội, tránh ra. Ta không thể để cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Nữ tử hít sâu một cái, hai mắt cùng huyết y nam tử nhìn thẳng, thiệu đạm. Ngươi đã giết quá nhiều người rồi, thu tay lại đi." Tên là thiệu Đạc huyết y nam tử trên thân ma khí túy, lạnh thấu xương khí thế để cho nữ tử có chút không thở nổi. Hắn nhìn chằm chọc vào nữ tử, nói từng chữ, "Sư muội, ta lặp lại lần nữa, tránh ứng ra." "Không." Nữ tử liên tiếp cự tuyệt cùng ngỗ nghịch tựa hồ là triệt để chọc giận huyết y nam tử thiệu Đạc. Hắn một cái tắt trực tiếp cơ ra ngoài, sự mạnh mẽ lực đạo, như là muốn trực tiếp đem nữ tử đầu lâu cho ta bay. Đường trạch ở tại nữ tử sau lưng, đối với máu này đi phục nam tử thần sắc biến hóa chính là nhìn cái rõ ràng. Hắn nhìn ra được, nguyên bản máu này y phục nam tử sát thực là coi trọng người sư muội này. Nhưng mà hắn nổi giận sau đó, loại này coi trọng liền toàn bộ hóa thành sát ý. Đây chính là tu luyện ma công người hỉ nộ vô thường sao? Trừng 20 tuổi trúc cơ cựu trọng đỉnh phong, đây cái tốc độ tu luyện thậm chí so sánh nắm giữ hệ thống Lâm Thanh còn nhanh hơn. Nhưng đây thật đáng ra không? Đường Trạch không khỏi hơi xúc động. Hơi suy nghĩ, Đường Trạch lặng lẽ kéo trước người nữ tử sau đó lui một bước. Nữ tử tại vết y nam tử một tát này bên dưới cũng là hoàn toàn không phản ứng kịp, bị Đường Trạch lôi kéo làm cho lảo đảo một cái, cũng may là tránh được một trường này. Nhưng Trừng Phong vẫn là tại trên mặt của nàng để lại vết máu, để cho nữ tử lòng vẫn còn sợ hãi sùi lơ ở trên mặt đất. Huyết y nam tử thiệu đạt lạnh rên một tiếng, trong mắt nội ý cũng theo đó suy thoái rồi nhiều chút. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang đường trạch, tiểu tử, ta không nghĩ đến sư muội ta sẽ vì cứu ngươi như vậy một người xa lạ, như thế ngỗ người ta, nàng đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Ngươi biết ta vì sao nãy giờ không nói gì sao? Huyết y lời của nam tử vừa mới nói xong, đường trạch liền đỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt thành thật nhìn đến huyết y nam tử. Nguyên bản thiệu đạt cho rằng cái này mới nhìn qua phổ phổ thông thông người trẻ tuổi hẳn đã sớm bị khí thế của hắn cho chấn nhiếp, bị dọa sợ đến hốt hoảng không được. không nghĩ đến đối phương còn có thể bình tĩnh như vậy mở miệng nói chuyện. như thế khơi dậy thiệu đạt chút hứng thú, hắn không có vội vã giết cái này trong mắt hắn không còn sức đánh trả chút nào con kiến hôi. hỏi vì sao? bởi vì ta một mực đang suy nghĩ một người vì sao có thể trở lên xấu như vậy. đường trạch một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tấm tắc cảm khái nói, nét mặt của hắn hết sức chăm chú nhìn từ trên xuống dưới huyết y nam tử. Mặt của ngươi nhìn qua giống như là một không có gặm sạch sẽ hồ đào gồ ghề khoảng tất cả đều là bất quy tắc nghệ thuật cảm giác ánh mắt của ngươi một lớn một nhỏ lớn đây chẳng qua là như thế ngốc trệ nhỏ cái kia lại như thế linh động đây nhất trương nhất tỷ nhất động nhất tĩnh để cho ta nghĩ tới đã từng chúng ta nhai khẩu kẻ ngu si không nhưng kẻ ngu si so ra cái ngươi si. dù là kẻ ngu si bị đánh nát rồi miệng đầy răng hàm răng của hắn tượng hồ cũng so sánh ngươi muốn chỉnh tề nga trên mặt ta tiên nhìn thêm chút nữa ngươi kia trên lật lỗ mũi đường trạch lộ ra biểu tình kinh ngạc ta suýt chút nữa từ mũi của ngươi bên trong nhìn thấy tinh đầu đầy trời Ma tu quả nhiên là ma tu, lỗ mũi đều như vậy cùng người khác bất đồng. Còn ngươi nữa kia mái đầu bạc trắng, nói thật, thật là quá xoái. Ta lần đầu nhìn thấy có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi tạ đỉnh tạ lợi hại như vậy. Có người nói nam nhân giống như núi, có người nói nam nhân giống như biển, nhìn thấy ngươi đây đầu tóc bạc, ta cảm thấy nam nhân giống như hoa bổ công anh. Một trận gió, nói chọc liền chọc rồi. Huynh đệ, đường trạch một bộ không biết sống chết bộ dáng, đưa tay vô vào vẻ mặt đờ đẫn huyết y nam tử thiệu đạt đầu vai, không phải ta nói ngươi, ngươi cho rằng sư muội của ngươi không nghe lời ngươi là bởi vì ngươi là ma tu là bởi vì ngươi không đủ dịu dàng. Không không không không, sư muội của ngươi không nghe lời người chỉ có một nguyên nhân. Ngươi, xấu a. Tính Mịch. Tại đường trạch một trận quần quật đại luận sau đó, bên trong bí cảnh, Liền Lâm vào hoàn toàn tĩnh Mịch. Chỉ có đường trạch trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại vui sướng lúc lích. Tích, thu được đến từ Thiệu Đạc oán khí chị 3. Tích, thu được đến từ Thiệu Đạc oán khí trị 6. Tích, thu được đến từ Thiệu Đạc oán khí chị 7. Tích, thu được đến từ Thiệu Đạt. Tại hệ thống còn đang không ngừng bật đến oán khí chỉ nêu lên thời điểm, bị đường trạch một trận châm chọc Thiệu Đạt rốt cục thì tỉnh lại. Hắn một đôi máu đỏ trong con ngươi trong nháy mắt đầy tràn rồi sát phạt chi ý, hắn giận dữ trên thân ma khí tuôn ra, để cho tên liệt ngồi dưới đất nữ tử đều bị kình phong cho bao phủ bay ngược mà ra. Nàng nặng nề đập vào Tố Vân Tông Tông môn một bên trên vách đá, thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu lên, nàng kinh hoàng mà lo lắng nhìn về phía tên kia dám khiêu khích sư minh hắn nam nhân. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Hắn lẽ nào không thấy sư vinh cường đại sao? Hắn sẽ không sợ bị sư vinh xé nát sao? Có thể sau một khắc, Đường Trạch một cái biểu tình, để cho nữ tử dần mình. Nàng nhìn thấy Đường Trạch, cười. Chương 176 gia sư độ vân quân trước 176 gia sư độ vân quân vừa mới kia một trận chỉ điểm huyết y nam tử nhang trị đường trạch thu hoạch 110 giờ hoàn khí trị không nhiều nhưng thịt mỗi cũng là thịt đường trạch người này trong ngày thường tuy rằng không coi là cỡ nào keo kiệt nhưng hắn một mực tuân theo tín điều cũng là có tiền không kiếm lời vương bắt đảng lần này giải quyết ma tu một chuyện đối với đường trạch lại nói kỳ thực căn bản không có cái gì thực chất tính lợi ích trợ giúp cũng là từ chiêu hoa cái này từ gia trưởng nữ cùng hắn quan hệ cũng không tính là quá thân cận đường trạch dù sao cũng phải tại huyết y nam tử trên thân kiếm lợi chỗ gì tâm lý mới có thể thăng bằng nhiều chút mà bây giờ ván khí chỉ kiếm vào tay rồi huyết y nam tử cùng nữ tử giữa cố sự cũng nghe xong là thời điểm động thủ khoe miệng kéo một cái đường trạch nhìn đến huyết y nam tử trong cơn giận dữ vung đến một chảo chỉ là nâng lên cánh tay phải của mình không có bất kỳ sóng linh lực không có bất kỳ quá mức tiên thuật ra chỉ hắn cũng chỉ là nâng lên một đầu cánh tay phải bị đánh bay nữ tử thấy chóng lẽ nào người nọ là muốn dùng một cánh tay ngăn trở sư Vinh một đòn điều này sao có thể đừng nói hiện tại sư minh đã nổi giận nhập ma mất đi lý trí liền tính hắn không có mất lý trí trúc cơ cựu trọng một đòn Nhớ tước đoạn một cái cánh tay cũng là chuyện dễ dàng a. Nhưng tiếp theo phát sinh một màn, chính là để cho nữ tử hoàn toàn rung động. Bởi vì nàng trơ mắt nhìn thấy, sư huynh của nàng Tiệu Đạc vung đi ra một chảo kia, vậy mà thật bị kia một đầu cánh tay phải chặn lại. Mà đây, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Sau một khắc, kèm theo thiệu Đạc hét thảm một tiếng, kia năm cái hóa thành lợi chào đánh nút về phía đường trạch cánh tay phải móng tay hẳn là trực tiếp bị đứt đoạn. Trong đó có ba cái bay ngược ra ngoài, trực tiếp đâm vào Tiệu Đạc trong cơ thể của mình. Có một cái càng là bay đâm vào Tiệu Đạc trong mắt, đau đến Tiệu Đạc bạo phát ra một tiếng kinh trời kêu thảm thiết. Quá ổn kết quả đường trạch không có một chút lòng thương hại, trên thân linh khí bạ phát, hẳn là dùng linh khí trong nháy mắt chấn thương Thiệu Đạc cổ họng. Đồng thời, cũng làm vỡ nát Thiệu Đạc trên thân đầu khớp xương. Thiệu Đạc giống như là một bãi bùn lầy hoàn toàn giống nhau lực ngã trên đất, hắn lúc này, trên thân không có một chút ma khí cùng tà khí. Có, cũng chỉ là rút dậy. Hắn đã hiểu, mình chọc phải dạng gì tồn tại. Mắt thấy đường trạch từng bước một hướng hắn đi tới, Thiệu Đạc thần sắc kinh hoàng, chợt tốn sức dùng còn sống một con mắt nhìn về phía lúc trước bị hắn đánh bay nữ tử. "Sư muội, cứu ta." Chất vật từ bị chấn thương trong cổ họng phát ra thanh âm như vậy, Thiệu Đạt tuyệt vọng nhìn đến nữ tử hy vọng nữ tử có thể hướng về hắn thân xuất việt thủ. nữ tử miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, nàng thân sắc phức tạp nhìn đến huyết y nam tử thiệu đạc, thiệu đạc ánh mắt để cho nàng mí môi một cái. đường trạch vốn định trực tiếp giết thiệu đạc xong chuyện, bất quá vừa nhìn nữ tử thần sắc, thật ra khiến hắn trước tiên ngừng tay. huyết y nam tử thiệu đạc hắn nhất định sẽ giết, nhưng trước đó hắn ngược lại rất có hứng thú, muốn nhìn một chút nữ tử này sẽ làm thế nào lựa chọn. là nhớ tới lúc trước cùng sư huynh tình cảm, thỉnh cầu thủ hạ mình lưu tình, còn là muốn mình thống hạ sát thủ. đường trạch cảm thấy rất hứng thú. nữ tử trầm mặc chốc lát, cuối cùng quay đầu trở lại đi. Nhìn về phía kia một quảng trường tây khô, chừng hơn trăm bộ. Những này thầy khô sâu đậm khắc ở nữ tử trong mắt, nữ tử nhắm mắt, thấp giọng nói: "Sư minh, ngươi nên thứ tội rồi." "Sư muội, sư muội." Lời của cô gái để cho Thiệu Đạc càng dùng sức la lên. "Ta nói rồi, quá ổn." Đường Trạch móc móc lỗ thai, sau đó tiện tay cong ngón tay búng một cái. Một đạo kình phong xẹt qua Thiệu Đạc cổ họng, Thiệu Đạc trong miệng sư muội hai chữ nhất thời trở nên mơ hồ không rõ. Một lát sau, không có khí tức. Giết một cái như vậy chút cơ tu sĩ, còn không đến mức để cho Đường Trạch có cái thành tựu gì cảm giác hoặc là cảm giác có tội chúng chi đối phương vẫn là cái ma tu, đường trạch vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn đến nữ tử nói, vừa mới nghe các ngươi đối thoại, tựa hồ sư phụ ngươi nơi đó còn có ma công, sư phụ của ngươi cũng là ma tu. đường trạch câu hỏi, để cho vốn còn có chút đau thương nữ tử một hồi cảnh giác, nàng nhìn đến đường trạch, nhẹ giọng nói, tiền bối, sư phụ ta cùng sư huynh ta khác nhau, hắn năm đó là lỡ tập ma công, cũng chưa từng đả thương người, mong rằng tiền bối có thể mở ra một con đường. nữ tử nhìn ra được, người trước mặt này thực lực rất mạnh, thậm chí có khả năng so sánh sư phụ nàng còn mạnh hơn, nếu mà người nọ là loại kia thấy ma tu liền giết không phân tốt xấu chính nghĩa nhân sĩ sư phụ kia khẳng định cũng khó trốn một tiếp Lỡ tập ma công chưa bao giờ đả thương người đường trạch sờ cả một cái làm sao nữ tử này miêu tả nghe có chút quen hay thật giống như ban đầu trần đạo Lăng giới thiệu độ vân quân thời điểm cũng là nói như vậy là trùng hợp vẫn là hiện tại thiên hạ hiền lành ma tu khắp nơi đi nghi ngờ trong lòng đường trạch hơi suy nghĩ một chút sau đó mở miệng hỏi sư phụ của ngươi chính là gọi độ vân quân cùng hoan nghi không bằng trực tiếp mở miệng hỏi thăm khi độ vân quân ba chữ vừa ra khỏi miệng Đường Trạch rõ ràng chú ý tới, nữ tử trước mặt thần sắc trở nên hoảng loạn nhiều chút. Nàng đẽ nén này loại hoảng loạn, tiếp tục lắc đầu nói, Ôm. xin lỗi tiền bối, ta, sư phụ ta không phải là độ vân Quân. Trong miệng nàng phủ nhận, nhưng trong nháy mắt đó hoảng loạn, đã bị Đường Trạch bắt được. Đường Trạch tâm tình được gọi là một cái phức tạp, cái gì gọi là vô tâm cắm liêu, liêu thành dừng a, cái gì lại khen hay người có hảo bảo a, hắn chỉ là tới đây tố Vân Sơn trừ cái ma tu, không nghĩ đến cư nhiên liền gặp phải độ vân Quân đổ đệ. Tại Đường Trạch cùng nữ tử rời khỏi bí cảnh sau đó, bí cảnh liền trực tiếp sụp đổ cấm chế bị cưỡng ép đánh vỡ, bí cảnh thăng bằng cũng theo đó tan vỡ. Lúc trước đường trạch tại bí cảnh bên trong thì hắn linh lực cường đại còn có thể duy trì ở bí cảnh, hắn từ bí cảnh vừa ra tới, bí cảnh dĩ nhiên là sụp đổ. Mà lúc rời bí cảnh trên đường, đường trạch cũng cùng nữ tử trao đổi một phen. Nữ tử tên là bình yên, cùng thiệu đạt một dạng, đều là bọn hắn sư phụ thu nuôi cô nhi. Hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu luyện, mà sư phụ cũng cho bọn hắn thích hợp công pháp. Có thể thiệu đạt không cam lòng tu luyện phổ thông công pháp, không cam lòng tốc độ tu luyện của mình chậm rãi như vậy. Ngay sau đó học lén sư phụ ma công, hơn nữa bắt đến nàng ly khai bên người sư phụ. Tiểu Đạc một đường hút máu người tu luyện, bất luận Bình Yên làm sao ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Trong lúc nô nhiên, Tiểu Đạt phát hiện nơi này bí cảnh, cũng phát hiện lầm vào bí cảnh sau đó vô pháp rời đi người bình thường. Ngay sau đó Thiệu Đạt đem những người phàm kia sắp xếp thành mã trận, hung ác vô tình hấp thu hơn trăm tánh mạng con người. Hắn thực lực đại tăng, một lần muốn đột phá kim đan. Lúc ấy Bình Yên thấy vậy, liều mạng hướng về Thiệu Đạt phát động công kích, phá vỡ Tiểu Đạt đột phá, để cho Thiệu Đạt thực lực dừng bước chút cơ trọng đỉnh phong. Sau đó Bình Yên ẩn nó tại bên trong bí cảnh, Tiểu Đạt tìm nàng thật lâu đều không tìm được. Hôm nay Bình Yên trong bóng tối phát hiện lại đã có người tiến vào bên trong bí cảnh, liền nghĩ đến xuất thủ trợ giúp, trước tiên mang nó trốn, tránh khỏi Thiệu Đạc đạt thủ. Lại không nghĩ rằng nàng vừa mới lộ diện, Thiệu Đạc liền phát giác. May mà tiền bối ngài thực lực mạnh mẽ, không thì. Đi lúc rời Tố Vân Sơn trên đường, Bình Yên nhẹ nói nói. Đường Trạch từ chối cho ý kiến, ngược lại thì đem đổi đề tài, "Bình Yên, vẫn là vấn đề kia, sư phụ của ngươi rốt cuộc là có phải hay không độ Vân Quân?" Không chờ Bình Yên trả lời, Đường Trạch liền tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, ta giết ma tu, nhưng ta cũng không phải không phân tốt xấu người. Trần đạo lăng cùng ta là trí giao hảo hữu." hắn từng phó thác ta để cho ta vô cùng tìm ra độ vân quân. Trần Đạo Lăng cùng độ vân quân giữa giao tình ngươi hẳn đúng là biết. bây giờ Đường Trạch đã thay đổi đổi thành Vương Tiểu Nhục bộ dáng, hắn lừa Bình Yên. trước khi nói bí cảnh bên trong bộ dáng kia đều là ngụy trang của hắn, Vương Tiểu Nhục bộ dáng mới là của hắn chân thân. vừa nghe Đường Trạch nói đến Trần Đạo Lăng, Bình Yên lại rõ ràng ngớ ngẩn. nàng do dự chốc lát, lại quan sát Đường Trạch mấy lần, cuối cùng thấp giọng hỏi: tiền bối, xác thực là Trần Đạo Lăng tiền bối bạn thân thiết sao? tự nhiên, nếu là ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Trần Đạo Lăng. vậy, vậy Van Bối cũng nói thật. Bình hít sâu một cái. Gia sư, sắp thực là Độ Vân Quân. Chương 177, cùng ngủ. Chương 177, cùng ngủ. Ban đầu gia sư bởi vì ma thể hỗn loạn, có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, rất sợ tổn thương đến Độ Tiên Minh mọi người tính mạng, âm thầm lặng lẽ ly khai Độ Tiên Minh. Lão nhân gia người cũng biết, đem Độ Tiên Minh hoàn toàn giao cho Trần Đạo Lăng, không nói lời nào rời khỏi, đối với Trần Đạo Lăng tiền bối lại nói cũng quá mức không công bằng, cho nên vẫn đối với Đạo Lăng tiền bối thẹn trong lòng. Từ khi lão nhân gia người thu hai chúng ta độ đệ sau đó, liền không ít nhắc tới Đạo Lăng tiền bối chuyện, hắn đối với Đạo Lăng tiền bối, thật sự có rất sâu ái náy. Đường chạy không khỏi mà hỏi, nếu Độ Vân Quân đều có thể thu đồ đệ rồi, kia thân thể của hắn tình huống chắc có chuyển biến tốt đi. Vì sao không đi trở về gặp một chút Trần Đạo Lăng đâu? Bởi vì, Bình Yên dừng một chút, thần sắc trên mặt trở nên có chút thương cảm. Sư phụ hắn xác thực là tìm được ức chế ma công xâm thực đích phương pháp xử lý, nhưng hắn ngay từ lúc lúc trước, liền bị ma công tổn thất say thành không người không quỷ, bộ dáng xấu xí quái vật. Hắn không muốn lấy kia bộ mặt đi gặp đạo lang tiền bối. Vậy lần này ngươi cùng sư huynh ngươi chạy đến, sư phụ ngươi cũng không có ra tới tìm các ngươi. Sư phụ lão nhân ra người tuy rằng tìm được ức chế ma công đích phương pháp xử lý, nhưng mỗi 3 năm đều sẽ lọt vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, sư huynh chính là tại thời kỳ suy yếu thì học lén ma công. Hôm nay sư phụ hẳn còn chưa từ thời kỳ suy yếu thoát khỏi. Dứt lời, bình yên hướng phía đường trạch chắp tay, tóm lại, mong rằng tiền bối thay mặt chuyển đạt cho đạo lăng tiền bối, liền nói ra sư độ Vân Quân không việc gì, kính xin đạo lăng tiền bối chớ có lo lắng. Chớ có lo lắng. An nhiên lời nói khiến cho đường trạch cười khổ một tiếng. 100 năm bạn thân thiết, không thay đổi giao tình. Như thế nào một câu chớ có lo lắng, là có thể ma bình. Bất quá đã nhận được độ vân quân bình yên vô sự tin tức, tóm lại là một chuyện tốt. Cùng bình yên cáo biệt sau đó, Đường Trạch suy nghĩ một chút, vẫn là về trước một chuyến Triệu quốc. Cho Trần Đạo Lăng truyền lời chuyện này có nhiều thời gian làm, hắn vẫn là về nhà trước cho cha mẹ cùng sư muội báo tin bình an thật là tốt. Đường Trạch lần này vừa đến một lần đi ra trường hơn phân nửa ngày, khi hắn trở lại Triệu quốc thì sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhìn thấy Đường Trạch trở về, Đường Thanh Thiên, Khương Nguyệt Nhi còn có Đường Thịnh Lâm Thanh Tần anh bọn hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục thì chìm xuống trong bụng. người tiểu tử này cũng không nói rõ ràng đi chỗ nào, cũng không nói rõ muốn làm gì, cũng quá không có tấc vung dài ngắn rồi. Sau đó Đường Trạch liền bị Đường Thanh Tiên néo dẻ dỗ hảo một trận. Mắt thấy bên cạnh Lâm Thanh cùng Tần Anh đều ở đây nhìn mình náo nhiệt, Đường Trạch thân vì đại mặt mũi của sư huynh há có thể tùy tiện vứt bỏ, lập tức hướng về Đường Thanh Tiên nói: "Cha, ngày trước tiên miệng dưới lưu tình, ta lần này đã giải quyết rồi từ cô nương trong cơ thể đồ vật, đợi đến ngày mai thân thể nàng thì có thể từng bước khôi phục." Lão nhân ra ngài thay vì tại đây cửa trách ta, không bằng đi phụ thừa tướng cùng Từ Bá Bá nói một tiếng, để cho hắn an tâm mới là a. ngươi tiểu tử này." Đường Thanh Tiên đưa tay chọc chọc Đường Trạch đầu, lúc này mới phân phó người thu thập ăn mặc, đi một chuyến phủ thừa tướng đến lúc Đường Thanh Thiên từ phụ thừa tướng trở về, Đường Gia mở dạ yến, Đường Thanh Thiên cũng không tiện lại chỉ trích Đường Trạch cái gì, chỉ là thở dài. Mặc dù là than thở, nhưng Đường Trạch nghe được, trong đó cũng có Đường Thanh Thiên đối với niềm kiêu ngạo của hắn. Đường Thanh Thiên tuy rằng trách cứ Đường Trạch đi lô mãng, nhưng trong lòng của hắn, xác thực là kiêu ngạo. Con của mình lớn lên, ngay cả cốt sư thúc thủ vô sách quái bệnh, con của mình đều có biện pháp chữa khỏi. Đường Thanh Thiên suy nghĩ, đắc ý nhấp một hớp ít rượu. Một màn này nhìn Thương Nguyệt Nhi thấp hử một tiếng, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, chút chuyện nhỏ này đối với chúng ta Nhi tử lại nói đây không phải là hạ bút thành văn sao? nếu để cho ngươi biết chúng ta nhi tử chân chính bản lãnh, không phải đem ngươi dọa cho chết. Trên bàn cơm, Đường Trạch nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện Khương Uyển Nhi ngoại trừ cùng Đường Thanh Thiên thỉnh thoảng có chút nhỏ chuyển động cùng nhao ra, càng nhiều hơn thời điểm chính là tự Cấp Lâm Thanh cùng Tần Anh gấp thức ăn. Cũng không biết chỗ ngồi này an bài thế nào, Đường Trạch cùng Đường Thanh Thiên sát bên ngồi, mà tại cái bàn đối diện, Đường thịt, Lâm Thanh, Khương Uyển Nhi cùng Tần Anh đây bốn cái nữ nhân một đầu chiến tuyến. Khương Uyển Nhi là bên trái kẹp một đũa thức ăn, bên phải kẹp một đũa thịt, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh thấp giọng kể cái gì thoạt nhìn giống như là để cho con gái ruột ăn nhiều cơm nhiều thân thể lớn lên mẹ ruột một dạng điều kỳ quái nhất phải tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 90. tích thu được đến từ tần anh đoán khí trị 60. hắn tự nhiên còn không ngừng ở thu hoạch đến lâm thanh cùng tần anh đoán khí trị đường trạch sọ đầu đau hắn vào chỗ tại hai nữ đối diện cái gì đều không làm làm sao cũng có đoán khí trị thu nhập a lẽ nào hệ thống xảy ra vấn đề sao thằng đến lâm thanh cùng tần anh thỉnh thoảng sắc mặt có chút mắc cửa đỏ bừng ngầm đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía đường trạch bên này đường trạch mới xác định hệ thống không có ra vấn đề Không chừng lại là mẹ hắn hôn cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh nói cái gì kỳ quái lặng lẽ nói, làm bộ uống một hớp rượu, Đường Trạch trong bóng tối tản ra thần thức, muốn trộm nghe Khương Nguyện Nhi cùng hai nàng lặng lẽ nói, liền thấy Khương Nguyện Nhi nhích tới gần Lâm Thanh, dùng thanh âm cực thấp nói ra, đến, ta nghe người ta nói nhiều ăn cái này thức ăn dễ dàng sinh con trai, Thanh Nhi à, ta có thể chờ đợi ông cháu con đâu, ngươi cùng Trạch Nhi có thể phải nỗ lực à? Phúc. Đường Trạch một hớp rượu trực tiếp bắn ra ngoài, khó trách Lâm Thanh cùng Tần Anh không ngừng đang cho hắn đưa khí trị, đây đổi hắn, hắn cũng phải cho mình đưa đoán khí trị a, đây là cái gì thần tiên mẫu thần a? ăn một bữa đau khổ cơm tối, Đường Trạch cùng người nhà tán gẫu một hồi, liền yên lặng trở lại tiểu viện của mình, tâm mệt mỏi. Suy nghĩ một chút lúc trước mẫu thân của hắn cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh lặng lẽ nói, và hai nữ ánh mắt nhìn về phía hắn, Đường Trạch đã cảm thấy tâm mệt mỏi. Lúc ăn cơm thu hoạch hơn ngàn điểm đoán khí trị cũng một hồi liền không tâm rồi, liền tính hắn cùng hai nữ ngươi tình ta nguyện, hiện tại cưới cũng không có đặt, danh phận cũng không có thỉnh cầu, làm sao lại bắt đầu nói đến sinh con mất đi? Thật không hổ là vì không gả cho không muốn gả người, không tiếc đào hôn cuối cùng lấy chồng ở xa Nam Bộ Châu mẫu thân, đây tư duy cứng hãn. Trở về phòng. Đường Trạch đánh thẳng tính ngủ một giấc đến thư giãn một hồi tinh thần, hắn liền nghe được trong sân nhỏ truyền tới hai đạo tiếng bước chân, là Lâm Thanh cùng Tần Anh. Đường Trạch xoa xoa mặt, lần trước ở nhà buồn ngủ, muội muội của hắn liền đến gõ hắn cửa phòng. Thế nào, lúc này đổi thành sư muội sao? Nghe thấy tiếng gõ cửa vang dội, Đường Trạch bất đắc dĩ xuống giường, mở cửa nhìn về phía trước cửa hai nữ nói, sư muội, dây tua, hai người các ngươi, hắn muốn muốn hỏi hai người các ngươi có chuyện gì không? Kết quả là nhìn thấy đây hai nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn một cái thi đấu một cái đỏ, ngay cả trước kia vẫn tính có thể khống chế háo hức Lâm Thanh đều có điểm không nói ra lời. Miệng nàng môi ông động, cuối cùng áp túng nhỏ giọng nói, "Cái kia." Bá Mâu nói, "Để cho chúng ta cùng ngươi, cùng nhau." Dừng lại nửa ngày, Lâm Thanh sắc mặt đỏ hơn, chợt vật tiếp tục nói, "Cùng ngủ." Đường Trạch bỏ tay, đứng tại dưới ánh trăng, đứng tại bóng đêm, đứng ở cửa, đứng tại hai cái sư mộ trước mặt. Nhìn đến hai cái nha đầu kia phức tạp khó tả thân sắc, Đường Trạch chỉ muốn nói bốn chữ: "Ta, tích, mẹ, nha." Chương 178, ngày tùy chuyển linh đan. Chương 178, ngày tùy chuyển linh đan. Đêm nay, Đường Trạch vẫn là không có ngủ. Lâm Thanh cùng Tần Anh nghe nói là bị khương nguyện nhi chạy tới đường trạch gian phòng, còn hạ lệnh để cho hạ nhân tại cửa tiểu viện nhìn đến, một đêm này không cho phép hai nữ đi ra, cho nên đường trạch chỉ đành phải cho Lâm Thanh cùng Tần Anh để cho giường đi ra, mình ngồi ở trên ghế suy nghĩ nhân sinh, hắn không ngủ được, Lâm Thanh cùng Tần Anh lại nơi đó ngủ được, hai nữ nuốt ở trên một cái giường, mặt đối mặt nằm, đều là mặt tưởng hồng mắt lớn trừng mắt nhỏ, suy nghĩ một chút hiện tại các nàng ngủ là đại sư huynh ngủ giường, cái đắc là đại sư huynh cái đã gối cũng là đại sư huynh gối đầu, hai nàng tâm tình liền phá lệ phức tạp khó giản, một đêm đi qua, ba người cũng không có thiết đi. Cũng may ba người đều là tu luyện giả, ngủ chỉ là vì điều dưỡng, cho dù mấy ngày không ngủ cũng không có chuyện gì lớn. Không thì sáng sớm hôm nay nên có tam đôi mắt gấu trúc từ đường trạch trong phòng đi ra. Đến lúc sáng sớm trời sáng, Lâm Thanh cùng Tần Anh mặt đỏ ly khai đường trạch căn phòng, A Xả mới tê tê từ đường chạch trong tay háo thỏ đầu ra đến. Đại gia, hai tiểu mỹ nhân nằm ở ngài trên giường, kết quả ngài vào chỗ rồi một đêm, ngài đây chính là không bằng cầm thú A. A Xả lời nói mát để cho đường Trạch sách rồi một tiếng, sau đó đưa tay bóp A Xả đầu rắn. A Xả bị dọa sợ đến thẳng lay động cái đuôi, cuối cùng định nói nói, Đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng, ta liền tùy tiện nói một chút. Đường Trạch vốn cũng không muốn giết nó, tiện tay đem nó ném ra, A xả lại thật nhanh bỏ trở về, đi vòng qua Đường Trạch trên cánh tay. Đường Trạch đứng dậy cũng rời khỏi phòng. Sáng sớm lúc ăn cơm, lại không khỏi bị Khương Uyển Nhi ánh mắt kỳ quái cho quan sát hồi lâu. Đến lúc điểm tâm ăn cơm, Khương Uyển Nhi đơn độc kêu Đường Trạch đến bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc hỏi, Trạch Nhi, nương hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi được thành thật trả lời. Đường Trạch bất đắc dĩ buông tay một cái, ngài hỏi đi, chỉ cần ngài đừng nữa vội vã ôm cháu con, ngài muốn hỏi cái gì đều được. Cương Uyển Nhi vỗ nhẹ hắn một hồi sau đó nói, nương hỏi hai cái nha đầu kia rồi, các ngươi tối ngày hôm qua chính là không hề làm gì cả. trạch nhi, ngươi hãy thành thật nói cho nương, rốt cuộc là thân thể ngươi có vấn đề, vẫn là ngươi thật yêu thích cái kia ngọc công tử, yêu thích một cái nam nhân. đường trạch may mắn hắn hiện tại hay không tại uống nước, không thì hắn sớm muộn được sặc chết không thể. thân thể gì có vấn đề, cái gì yêu thích nam nhân a? hắn liền thì không muốn cùng sư muội cùng dây tua tại chính thức xác định quan hệ lúc trước vượt qua cái tuyến kia, liền để cho thân thể có vấn đề, liền gọi yêu thích nam nhân sao? nương, đường trạch thở dài một tiếng, tin ta, nhi tử ta không thành vấn đề cũng không thích nam nhân. Ta và Thanh Nhi còn có dây tua sự tình, ngài sẽ để cho bản thân chúng ta xử lý đi. Cái này còn chưa xuất ra đâu, làm sao ngươi liền cùng cái bà bà tự đắc như vậy bận tâm? Đường Trạch lời nói khiến cho Khương Nguyễn Nhi trên mặt lộ ra nhiều chút vẻ lúng túng, nàng nhìn chung quanh không có những người khác, mới thấp giọng nói, nương sắc thực là gấp gáp. Đây không phải là ngươi thường xuyên không ở nhà, tiểu tịch cũng lớn, ta với ngươi cha liền muốn sớm một chút ôm cháu con, xem hài tử, tìm cho mình chút việc làm. Hơn nữa ngươi cùng tiểu tịch đều không thể xem như ta nuôi lớn, ta vẫn không có nghiêm chỉnh mang qua một cái hài tử, cho nên Khương Uyển Nhi trên mặt nhàn nhạt, nhạt đau thương, để cho còn muốn nói điều gì Đường Trạch ngậm miệng lại. Cũng vậy, từ khi có tiểu tịch không lâu về sau, mẫu thân liền bị Khương gia mang đi. Bất quá điều này cũng không có thể buộc Lâm Thanh Cùng Tần Anh đến hắn phòng ngủ á. Đường Trạch có chút nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, thật có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ Lâm Thanh Cùng Tần Anh còn nhỏ, hơn nữa còn đều là tăng thực lực lên thời kỳ mẫu chốt, làm cho các nàng hiện đang tạm thời vứt bỏ tu luyện, cùng hắn thành thân kết hôn, sau đó thành thành thật thật ở đường gia sống qua ngày, vậy đối với hai nữ lại nói không quá công bằng. Nhưng nếu là mang xuống, đến lúc hai nữ đã lớn tuổi rồi, cha hắn cùng mẹ nó chỉ sợ là dù sao Đường Thanh Thiên chỉ là người bình thường mà Khương Nguyệt Nhi thực lực cũng không đủ nàng kéo dài tuổi thọ quá lâu tuy rằng Đường Trạch cũng nhìn rồi không ít sinh ly từ biệt nhưng nghĩ đến ngày sau bản thân cũng khó tránh khỏi đối mặt một màn này cũng có chút buồn bã đợi lát nữa Đường Trạch đung nhiên trợn to hai mắt lúc trước hắn làm sao không nghĩ đến chuyện này hắn nghĩ tới một cái cho dù vài chục năm thậm chí trên trăm năm sau đó Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi vẫn có thể ôm lên con cháu đích phương pháp xử lý tu luyện chỉ cần thực lực của hai người đi lên tuổi thọ tự nhiên cũng chỉ lên rồi vừa vặn cũng đưa nhị lao tìm một ít chuyện làm, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Đường Trạch không nói hai lời liền gọi tới Đường Thanh Thiên, sau đó đem ý nghĩ nói cho Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên. Khương Uyển Nhi không nghĩ đến Đường Trạch tư duy khóa độ lớn như vậy, lúc trước vẫn còn tại đàm ôm cháu trai chuyện đâu, hiện tại lại bắt đầu suối bảy để bọn hắn tu luyện. Nghe Đường Trạch để bọn hắn tu luyện, Đường Thanh Thiên một chút do dự, cuối cùng ai thách đạo? Cha ngươi ta lại làm sao không muốn làm thần tiên? Nếu mà ban đầu ta có thể tu luyện, ta liền tự mình đi tu luyện, sau đó đi bắc bộ châu tìm mẹ ngươi. Lúc trước Vân đại Tử cho ta xem qua, nói ta không thích hợp tu luyện. Bản thân ta lén lút tìm người đã dạy ta, cũng xác thực vô pháp ngưng tụ linh lực. Cha người ta sẽ buôn bán sẽ quản lý tài sản, nhưng có lẽ thì không phải tu tiên khối này nó đi. Đường Thanh Tiên lời nói khiến cho Đường Trạch đi lên trước, đưa tay cho Đường Thanh Tiên số bắt mạch. Quả nhiên, Đường Thanh Tiên thể chất xác thực không thích hợp tu luyện, thậm chí ngưng tụ linh lực đều có chút khó khăn. Nhưng thể chất vật này lại không phải là không thể biến. Đường Trạch lật khắp hệ thống thương thành, cuối cùng đổi ra một cái kỳ hương bốn phía đan dược đi ra. Cảm nhận được đây cổ đan hương, Khương Nguyễn Nhi thần sắc chính là biến đổi, giọng nói, mùi thơm này, đây chẳng lẽ là lục phẩm đan dược? lớn như vậy, khương uyển nhi kỳ thực đều còn cũng chưa từng thấy tận mắt chân chính lục phẩm đan dược, nàng chỉ là nghe nói qua, nói lục phẩm đan dược kỳ hương nồng nặc, so với ngũ phẩm đan dược càng thơm, hơn nữa dược lực ngưng tụ không tan, có thể tại đan dược vỏ ngoài hình thành đan vân. viên đan dược này đan vân khương uyển nhi không thấy, nhưng mùi thơm cùng trong miêu tả lục phẩm đan dược thật giống như không sai biệt lắm. đây không phải là lục phẩm đan dược, nói đúng ra, đây cũng không tính là ngũ phẩm đan dược. đường trạch nắm lấy viên đan dược đó, đây cũng là cũng coi là hiện tại hắn hệ thống bên trong chân quý nhất đan dược, không ai sánh bằng rồi. đây là ngụy lục phẩm đan dược, là lấy lục phẩm đan dược dược liệu dựa vào ngũ phẩm đan dược luyện chế thủ pháp luyện chế được bán thành phẩm lục phẩm đan dược tuy nói là bán thành phẩm có thể trên thực tế nó dược liệu cũng không kém có lẽ lấy mẫu thân ngươi tại khương gia hiểu biết hẳn nghe nói qua loại này lục phẩm đan dược toàn danh đường trạch khoe miệng lộ ra một nụ cười ngay tùy chuyển linh đan ngay tùy chuyển linh đan bản thân là lục phẩm đan dược nó dược liệu tương tự với đan dược ngũ phẩm cửu hoa đan bất quá cửu hoa đan tác dụng là để thuần linh can mà ngay tùy chuyển linh đan tác dụng chính là để thăng thể chất cái này hệ thống thương thành bên trong mua bán ngụy ngay tùy chuyển linh đan tuy rằng phẩm cấp là ngụy lục phẩm nhưng trên thực tế dược liệu cùng lục phẩm chỉ kém không đến 1 phần tư cũng cũng coi là thần dược rồi. Bất quá loại đan dược này, Đường Trạch chưa dùng tới. Dù sao thân thể của hắn đã tái tạo qua, Lâm Thanh cũng chưa dùng tới. Lâm Thanh thân thể cũng bị tái tạo qua. Mà Tần Anh tiểu nha đầu, nàng bản thân thể chất cũng không tệ, vẫn là đơn độc thủy linh căn. Thay vì dùng đan dược cho nàng để thăng thể trước, còn không bằng tìm nàng tìm một người thích hợp thủy hệ chuyển thừa bây giờ tới, đem đan dược đưa cho Đường Thanh Thiên. Đường Thanh Thiên lúc này mới tỉnh hồn lại, vội vàng khoát tay nói, Trạch Nhi, nếu mà đan dược này thật là vật chân quý gì, vậy ta chắc chắn không thể nhận. Ta đã số tuổi này, liên tính bắt đầu tu luyện cũng nhiều lắm là cái gà mờ. Ta dưới trướng có ngươi cùng tiểu tịch đây một đôi nữ, mẹ ngươi cũng trở về bên cạnh ta, hiện tại ta đã thỏa mãn. Thỏa mãn? Đường Trạch nhìn về phía Khương Uyển Nhi, vậy cha ngươi có nghĩ tới không, nương ta cũng là tu luyện giả. Cho dù nàng hiện tại không tu luyện lại, tuổi thọ của nàng cũng sẽ so sánh ngươi dài hơn. Đến thì ngươi nếu như đi trước, nương ta làm sao bây giờ? Ngài là nhớ còn giữ lại nàng một người sống một mình tốt hơn một chút năm, vẫn là muốn cho nàng tâm đau không chịu nổi theo ngài mà đi. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi cái chết, nương ta nên rất đau lòng. Đường Trạch lời nói khiến cho Đường Thanh Thiên người run một cái. Hắn run rẩy nhìn đến viên đan dược đó, lại nhìn một chút bên người Khương Nguyệt Nhi. Cuối cùng, ánh mắt phức tạp thở dài. "Mà thôi, ta nhận lấy liền phải." Chương 179, thuần âm chi thể. Chương 179, thuần âm chi thể. Cùng cha mẹ hai người tán gẫu qua ngày, đường Trạch không có vội vã thúc dục đường Thanh Thiên lập tức ăn vào ngày tùy chuyển linh đan. Ba người buổi sáng lại đi tới một chuyến phủ thừa tướng, đi thăm Từ thừa tướng nữ nhi Từ Chiêu Hoa. Vừa nghe nói là người của đường gia đến, Từ thừa tướng phủ người trên được gọi là một cái cung kính thân thiết, bao gồm Từ thừa tướng bản nhân, cũng là bước nhanh ra đón. Mới vừa ra tới, Từ thừa tướng liền kích động hướng về phía đường trạch nói, đường hiền chất, người có thể quá thần a. Sáng sớm hôm nay chiêu hoa liền triệt đệ tỉnh, chúng ta mời y sư tới kiểm tra. Y sư nói chiêu hoa hiện tại chỉ là suy yếu, đang nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Từ thừa tướng cái này kích động bộ dáng, cùng ngày hôm qua chán nản bộ dáng quả thực như hai người khác nhau. Xem ra hắn xác thực là tương đương quan tâm nữ nhi này. Cùng từ thừa tướng trò chuyện một hồi, đường trạch cùng đường thanh thiên cùng khương nguyện nhi đi ngay từ chiêu hoa căn phòng. Trong phòng từ chiêu hoa lúc này đang có nhiều chút yếu ớt ngồi tê đít đầu giường, đang ngâm biển, trong tay cầm một bản cổ thư chính đang tỉ mỉ nghiên cứu. Vừa nhìn thấy người Đường ra đến, Từ Chiêu Hoa lập tức muốn thân, lại vô lực khẽ hừ một tiếng. Một bên nha hoàn bận rộn đỡ nàng, Từ Chiêu Hoa cười khổ nói, Đường Bá phụ, Bá mẫu, thứ lôi Chiêu Hoa bệnh tật cho người, không thể thi lễ. Nhanh nghỉ cho khỏe đi, hai chúng ta nhà giao tình, không cần thiết đi những ngày hư lễ. Đường Thanh Thiên khoát qua tay, sau đó hỏi, Chiêu Hoa, thân thể khôi phục như thế nào? Hồi bẩm Bá phụ, hiện tại Chiêu Hoa ngũ giác giai đã khôi phục bình thường, chính là thân thể còn hơi có chút suy yếu, đợi đến mấy ngày sau hẳn liền có thể khỏi rồi. Vừa nói, Từ Chiêu Hoa vừa nhìn về phía Đường Thanh Thiên bên người Đường Trạch, mang trên mặt cùng kính lễ độ cười khẽ, "Hôm qua chuyện ta đều nghe nói, đa tạ Đường thiếu xuất thủ, giúp đỡ Từ gia, giúp đỡ Chiêu Hoa. Giống như cha ta nói, hai chúng ta nhà giao tình, đều là phải làm." Kỳ thực Đường gia cùng Từ gia vốn là giao tình chỉ có thể cũng coi là một loại, dù sao một cái là làm quan một cái là buôn bán, không có quá nhiều liên lụy. Nhưng Đường Trạch biết rõ, trải qua chuyện hôm qua sau đó, Đường gia cùng Từ gia quan hệ giữa chỉ có thể nhanh đổi mà lên, thậm chí trở thành có thể tin đồng minh. Đây đối với ngày sau Đường gia tại Triệu Quốc phát triển vẫn là rất mới có lợi. Từ Chiêu Hoa lại là cười gật đầu một cái, sau đó đôi mi thanh tú chính là hơi nhăn, hỏi nhỏ, Đường Thiếu, nghe phụ thân nói, ngày hôm qua là ngươi đi ra ngoài giải quyết rồi người nào đó, mới thanh trừ trong cơ thể ta đồ vật, có thể hỏi một chút, Chiêu Hoa là đắc tội người nào sao? Làm vì đại gia khuyết tú, từ Chiêu Hoa tính cách ôn nhun, nói chuyện cũng rất là khéo léo, cho dù hiện tại suy yếu nằm liệt giường, nói tới nói lui cũng đưa người một loại đoan trang cảm giác. Từ Chiêu Hoa câu hỏi, cũng để cho một bên từ thừa tướng gật đầu một cái, đúng vậy Đường Hiến chất, ngươi vẫn không có cùng chúng ta nói, từ gia chúng ta đến cùng là đắc tội người nào? mới có thể để cho đối với chiêu hoa hạ độc thủ như vậy à? Đường Trạch sơ ca một cái, cuối cùng đáp, kỳ thực cũng không phải các ngươi từ gia đắc tội người nào, từ tiểu thư sở dĩ sẽ bị người để mắt tới, chỉ là bởi vì từ tiểu thư thể chất tại tu chân giới, từ tiểu thư thể chất được gọi là thuần âm chi thể, loại thể chất này thường thường tại trên người nữ nhân xuất hiện, mà nắm giữ loại thể chất này nữ nhân, bản thân tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, trọng yếu hơn chính là loại thể chất này phi thường thích hợp song tu, vì vậy mà tại tu chân giới, nắm giữ thuần âm chi thể người là tương đương dễ dàng bị để mắt tới. Lần trước từ tiểu thư đi tố Vân Sơn Du ngài thì chính là bị bên trong một người tu luyện theo dõi, hắn lưu toàn cấp lấy từ tiểu thư thuần âm chi thể. Đường Trạch rất lời, quay đầu nhìn về phía từ thừa tướng. Bất quá từ bá bá cũng không nhất định quá mức lo lắng. Tại Nam Bộ Châu, biết được thuần âm chi thể tu luyện giả hẳn chỉ là số ít. Đường Trạch lời nói khiến cho từ thừa tướng gật đầu. Khó trách hôm đó quốc sư cho tiểu nữ kiểm tra thân thể thì liền nói chiêu hoa thể chất có chút là tổ, nhưng lại không nói ra được là nơi nào đả thủ. Vẫn là Đường Hiền chất nghe nhiều mạnh mẽ nhận thức, thật là thiếu niên anh tài. Từ thừa tướng thổi phồng đường Trạch một câu, đường Trạch cũng không có khiêm tốn. Đây thuần âm chi thể xem như tương đối hiếm hoi thể chất, mà Triệu quốc quốc sư tuy là kim đan cường giả, nhưng cũng chính là một gã mờ, không biết thuần âm chi thể cũng là bình thường. Bất quá liền tính thuần âm chi thể thích hợp tu luyện cùng song tu, đường trạch cũng vẫn là không có đối với tử chiêu hoa động cái gì ý đồ xấu. Đây tử chiêu hoa vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh đại gia khuê tú, đánh giá cũng không có tu chân ý nghĩ. Nếu mà không đạt vào tiên đồ, người bình thường kia trên thân thuần âm chi thể vẫn là không quá dễ dàng bị người nhận ra được. Cho nên hắn cũng không có suy nghĩ kéo tử chiêu hoa tu luyện. Tán câu chỉ chốc lát sau, kia tử thừa tướng tựa hồ là lên ý niệm gì. Đổng Nhiên gọi lên đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển Nhi đi trước thư phòng nghị sự, để lại Đường Trạch cùng Từ Chiêu Hoa, nói là để cho hai cái tiểu bối tán gấu một chút. Mà Từ Chiêu Hoa nha hoàn cũng đúng lúc lui ra ngoài, cho hai người đóng lại cửa phòng. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có Đường Trạch cùng Từ Chiêu Hoa hai người. Hai người nhìn nhau, lại là đồng thời cười lên. Bọn hắn đều không phải người hồ đồ, biết rõ từ thừa tướng ý tứ. "Đường thiếu xin đừng trách." Từ Chiêu Hoa nhẹ nhàng hướng về phía Đường Trạch không người một cái. Đường Trạch sao cũng được nhún nhún bay chỉ muốn Từ tiểu thư không cảm thấy thua thiệt là tốt rồi. Hắn nhìn ra được Từ chiêu hoa đối với hắn không có phần kia ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm kích ơn cứu mệnh của hắn. Dương mắt nhìn về phía Từ chiêu hoa lúc trước nhìn cổ tịch, đường trạch chính là chân mày cao lại. Từ tiểu thư đối với binh pháp còn cảm thấy rất hứng thú. Từ chiêu hoa lúc trước nhìn, rõ ràng là một bản binh thư. Nữ hải tử mỗi nhà nhìn binh thư, đường trạch liền thấy qua một vị, đó chính là Đại Hạ quốc của chúa, Mục hoàng chỉ. Từ chiêu hoa tự dễ cười một tiếng, chẳng qua chỉ là khi đổ trời xem xong rồi. Từ chiêu hoa xác thực là vẫn đối với quân thế binh lược cảm thấy hứng thú, nhưng nàng thân vị nữ như thân, thân thể và gân cốt lại yếu đuối. Muốn lên trận làm tướng khẳng định là không thể nào, cũng chỉ có lúc rảnh rỗi xem binh thư. Tuy nói là thích xem binh thư, nhưng nàng đối với nữ công, âm luật, cầm kỳ thư họa chờ một chút cũng đều rất là tinh thông. Binh pháp chẳng qua chỉ là nàng một cái ham muốn nhỏ. Hai người trò chuyện một hồi, Đường Trạch kiện đàm cùng Kiến thức Yên Bắc để cho Từ Chiêu Hoa cảm thấy rất là thú vị, cho nên đến từ thừa tướng cùng Đường Thanh Tiên bọn hắn lúc trở về, thấy chính là Từ Chiêu Hoa cùng Đường Trạch vừa nói vừa cười. Một màn này để cho Từ thừa tướng hai mắt tỏa sáng. Hắn cố ý lưu lại Từ Chiêu Hoa cùng Đường Trạch tại trong một gian phòng, vậy dĩ nhiên là có ý kết hợp hai người này. Tại từ thừa tướng xem ra, Đường Trạch cùng Từ Chiêu Hoa tuổi tác tương đương, hơn nữa thanh niên tuấn kiệt, lớn lên khá tốt. Quan trọng nhất là, người ta là trong truyền thuyết tiên gia, bây giờ nhìn lại thật giống như so sánh quốc sư còn có năng lực. Mà Đường Gia cùng Từ Gia lại được gọi là môn đăng hộ đối, nếu mà Từ Chiêu Hoa thật cùng Đường Trạch thành thân, đối với Từ Gia lại nói đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn đi lên phía trước, hướng về phía Đường Trạch ha ha cười nói, Đường Hiền chất, cùng Chiêu Hoa trò chuyện rất đầu cơ sao? Từ tiểu thư so sánh với bình thường khuya các nữ tử, không chỉ thông minh hơn người, hơn nữa bác lãm quần thư hiểu rất nhiều, cùng với nàng nói chuyện hiếm. Ta cũng cảm thấy được kích lợi không nhỏ. Đường huynh quá khen, đường huynh mới là nghe nhiều mạnh mẽ nhận thức, hiểu biết viên bác. Vừa nghe từ Triêu Hoa đều quản đường Trạch gọi đường huynh rồi, từ thừa tướng tâm lý liền đẹp hơn. Lẽ nào chuyện này thật sự có đồ giỡn? Chương 180, kia một mình hắn, đủ rồi. Chương 180, kia một mình hắn, đủ rồi. Đến lúc Từ Từ ra đi ra, nguyên bản còn một bộ vui tươi hớn hở thần sắc Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc xuống. Hai người một tả một hữu đem đường Trạch kẹp ở giữa, Đường Thanh Thiên nghiêm giọng hỏi, "Trầm Nhi, ngươi thật thích cái kia từ Triêu Hoa sao?" Khương Uyển Nhi cũng là biểu tình nghiêm chỉnh, Trạch Nhi, nương nói cho ngươi, Thanh Nhi cùng tiểu Dây Tua đây hai nha đầu nương đều rất yêu thích, ngươi liền tính coi trọng người ta từ gia cô nương, cũng tuyệt không thể phụ Thanh Nhi cùng Dây Tua, có nghe hay không? Lời của hai người để cho Đường Trạch bất đắc dĩ cười khổ nói, "Cha, nương, lẽ nào tại trong mắt các người, con trai của ngài chính là cái thấy một cái yêu một cái đại sắc lang sao?" Đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển Nhi liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Đường Trạch bỏ tay, cũng chính là đoán khí thu thập khí không thể nhận tập hắn đoán khí của chính mình chị, không thì hắn hiện tại nhất định có thể thành Bạch Vạn Phu ông. Xoa xoa cái trán, Đường Trạch nói ra, tuy rằng kia từ tiểu thư là theo phổ thông khuê các nữ tử không giống nhau, nhưng nhi tử cùng với nàng khoảng sát thực không có nửa điểm ái tình. Nhiều lắm là xem như trò chuyện tương đối hợp ý. Hướng chi nhi tử cũng cùng từ tiểu thư nói, nhi tử đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Hắn nghiêm trang nói, kết quả đây lời vừa mới nói xong, liền thấy Đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển nhi thần sắc trở nên càng khó coi. Người tiểu tử ngốc này, chúng ta nhìn từ tiểu thư bộ dạng hơn phân nửa đối với ngươi có chút hứng thú, ngươi cư nhiên không nghĩ phát triển phát triển, cứ như vậy đem đường lui cho đoạn. Đúng vậy, Chúng ta nói đúng không cho phép ngươi cô phụ Lâm thanh cùng Trần Anh, lại không có nói không để cho ngươi nhiều tìm một cái. Hơn nữa, người ta tử gia tiểu thư chỉ có hay không tu luyện, kia không có chút nào kém. Huống chi nghe trước ngươi nói, đây tử tiểu thư thể chất cũng thật thích hợp tu luyện, ngươi nếu là thật hợp ý nàng, dẫn nàng tu luyện, không phải đối với ngươi cũng mới có lợi sao? Thật là cứng đầu. Cha mẹ hai người một người một câu, làm đường chạch hai tay ôm đầu. Hắn yêu thích từ chiêu hoa cũng không phải, không thích cũng không phải. Ngài nhị lao rốt cuộc muốn thế nào a? Một đường nhấc đầu hướng trong nhà đi, đường chạch đã nghĩ kỹ. Chờ chuyện vụn vặt đều xử lý xong rồi hắn nhất định phải để cho hai người này tu luyện, cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm. Lại đang đường gia trụ một ngày, đường trạch lại ly khai đường gia một chuyến. Đối ngoại, hắn liền nói là vân đài tử để cho hắn đi cho người khác đưa một tin, hai ba ngày liền có thể trở về. Lâm Thanh muốn là muốn cùng, nàng luôn cảm thấy gần đây đại sư minh Tựa hồ thần bí rất nhiều. Kết quả nàng vừa đề nghị nói muốn cùng đường trạch cùng đi, hệ thống liền cho nàng ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ, để cho nàng đi triệu quốc ngoại ô dọn dẹp mấy con gia thú. Hơn nữa tưởng tượng cũng không tệ lắm. cân nhắc lợi và hại, cuối cùng Lâm Thanh thở dài, vẫn là mang theo Tần Anh Lưu lại làm nhiệm vụ. Cái kia chi nhánh nhiệm vụ dĩ nhiên là đường trạch ban bố. Dự tính của hắn lấy Vương Tiểu Nhục thân phận đi một chuyến độ tiên minh, nơi đó có thể để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh đi theo. Đẩy ra rồi hai cái tiểu nha đầu, đường trạch một đường hướng độ tiên minh cho ở Yến quốc mà đi. Yến quốc cùng Triệu Quốc giữa khoảng cách cũng không gần. Lúc trước Phù Vân Tông từ Triệu Quốc xuất phát, đi tới Yến quốc tham gia thượng thành đại hội, một đường đi nhiều một nửa tháng. Liên tính sau đó tinh binh đóng gói đơn giản, đến Yến quốc tập hợp cùng nhau đi tham gia Đan Đạo đại hội, vân đài từ bọn hắn cũng đi chừng 10 ngày thời gian. Nhưng đối với đường trạch lại nói, điểm này khoảng cách đều không gọi chuyện. Gọi ra a -sa. Đường Trạch trực tiếp ngồi ở gián trên lưng, chạy thẳng tới Hiến Quốc mà đi. Tuy rằng A Xà tốc độ so không lại sở trường tốc độ Tử Tinh Truy Nguyệt điêu, nhưng bởi vì yêu thú bản thân tố chất thân thể, A Xà tốc độ phi hành so sánh Đường Trạch tự bay còn nhanh hơn nhiều chút. Nhớ tới Tử Tinh Truy Nguyệt điêu, Đường Trạch sờ cả một cái. Bản thân ngược lại là có ít ngày không có xanh trở lại núi Tông Xem hai tên kia rồi, chờ rảnh rỗi rồi cũng là thời điểm đi xem một chút bọn họ và thành Sơn Tông Bí Cảnh Phong ấn. A ở trên không trung du động, một đường không ngừng chút nào nghỉ chạy tới Hiến Quốc. Đến độ Thiên Minh, Đường Trạch hóa thành Vương Tiểu Nhục bộ dáng, thu hồi A đi lên phía trước. Độ Tiên Minh Tông môn cũng không phải là thiết lập ở trên núi, mà là xây dựng ở cách thượng thành cách đó không xa một nơi trên tiểu bình nguyên thành Chỉ. Thành trí lớn nhỏ đại khái chỉ có thượng thành một phần 10 khoảng, nhưng đối với một cái tông môn lại nói, cũng coi là không nhỏ. Vừa nhìn thấy đường trạch dịch dung sau đó Vương Tiểu Lục đi tới trước, canh giữ ở Độ Tiên Minh lối vào hai tên Độ Tiên Minh đệ tử đồng thời vận chuyển linh lực, đưa tay ngăn cản đường trạch, "Không, có Độ Tiên Minh lệnh bài người, không được tùy ý bước vào Độ Tiên Minh." Với tư cách nam bộ châu đệ nhất tông môn, Độ Tiên Minh dĩ nhiên là rất có quy củ. Trừ phi là mặc lên Độ Tiên Minh y phục hoặc là nắm giữ độ tiên minh cấp cho đi xuống độ tiên lệnh, những người khác không được tùy ý bước vào độ tiên minh. Độ tiên lệnh vật này cũng không phải rất chân quý, có thể tới tham gia thượng thành đại hội tông môn, trên căn bản đều có độ tiên minh phát xuống độ tiên lệnh. Phù Vân Tông cũng không ngoại lệ, bất quá vật này tại Vân Đài tử trong tay, không có ở đường trạch trong tay. Lần này thế nào cũng phải tìm Trần Đạo Lăng muốn khôi độ tiên lệnh không thể. Đường Trạch thầm ý đến, hướng phía kia hai tên độ tiên minh đệ tử nói, hướng đi Trần Đạo Lăng chuyển lời, liền nói Vương Tiểu Nhục đến. Vương Tiểu Nhục cái tên này tại Nam Bộ Châu, kỳ thực cũng chỉ chỉ là một ít đại tông môn tông chủ biết giống như là độ tiên minh bên trong nhìn cửa đệ tử, không có tham gia đan đạo đại hội cơ hội, cũng tiếp xúc không đến vương tiểu đục, tự nhiên không biết hắn là thần thánh phương nào. chỉ là vừa nghe trước mặt cái này loại loại son phấn thư sinh lại dám gọi thẳng nhà bọn họ tông chủ đạo lang chân nhân danh tự, kia lượng cái coi cửa đệ tử cũng có chút không vui. một tên trong đó đệ tử càng là cao mày nói, ngươi cũng dám gọi thẳng chúng ta đạo lang chân nhân danh tự, hơi bị quá mức không tôn trọng đi. đúng vậy, lẽ nào ngươi là đến gây chuyện sao? toàn bộ nam bộ châu tu luyện giả đối mặt bọn hắn ra đạo lang chân nhân thì cơ hồ đều là rất cung kính, hiện tại tới một dám gọi thẳng tiên huý, còn vẻ mặt sao cũng được thư sinh trẻ tuổi. Rất khó để cho hai cái này thủ môn đệ tử không nghi ngờ, đối phương có phải hay không đến gây chuyện. Đường Trạch bất đắc dĩ. Hắn ngược lại nếu kêu lên Trần Đạo Lăng một tiếng đạo lăng tiền bối, chỉ sợ Trần Đạo Lăng không dám đáp ứng a. Không chờ Đường Trạch nói nữa, độ tiên minh trong cửa thành, một tên vóc dáng cao gầy nữ đệ tử nhanh bước ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Sư Tỷ, Ngũ Sư Tỷ. Vừa nhìn thấy đây nữ đệ tử đi ra, hai tên giữ cửa đệ tử lập tức cung kính nói. Sau đó, một tên đệ tử đưa tay chỉ Đường Trạch, hồi bẩm Ngũ Sư Tỷ, người này không có độ tiên lệnh muốn vào thành, còn đối với đạo lăng chân nhân bất kính. Đường trạch toát rồi toát nha hoa tử. Có cần hay không như vậy thượng cương thượng tuyến A? Hắn chính là để cho một câu Trần Đạo Lăng mà thôi, cần phải như thế à? Hắn biết rõ tại Nam Bộ Châu tu luyện giả trong tâm, Trần Đạo Lăng cùng độ Vân quân cũng đã là tương tự với tín ngưỡng giống vậy tồn tại, nhưng cũng không thể cũng không để cho người gọi tên hắn đi. Đường trạch không biết là, kỳ thực đây hai đệ tử sở dĩ như thế thượng cương thượng tuyến, chủ nếu là bởi vì đường trạch, hoặc có lẽ là vương tiểu Nhục tướng mạo. Nếu như là xích Liên Tiên tử, Bích Hoa Chân nhân hoặc là Tổng Kiếm Chân nhân những cái kia lại năng, ngay trước bọn hắn bọn tiểu bối này trước mặt, gọi thẳng chân đạo lang danh tự, bọn hắn bọn tiểu bối này khẳng định sẽ không nói gì nhiều. Dù sao người ta thân phận địa vị cùng thực lực bảy ở nơi đó. Có thể đường trạch hiện tại biến thành Vương tiểu nhục, một bộ loẻ loẻ son phấn bộ dáng, tuổi tác nhìn qua so sánh giữ cửa hai đệ tử cũng không lớn hơn bao nhiêu. Một cái như vậy bạn cùng lứa tuổi dám đối với đạo lang chân nhân vô lễ, biểu tình trên mặt còn gương mặt không có vấn đề, đây mới là rất khiến thủ môn đệ tử cảm thấy tâm lý không ổn eo. Dám đối với sư phụ bất kính, Mà tên kia được gọi là Ngũ sư tỷ độ tiên minh nữ đệ tử, nghe xong đây hai tên thủ môn đệ tử sau đó, nhìn về phía Đường Trạch ánh mắt nhất thời lạnh lùng rồi gấp mấy lần. Độ tiên minh chính là Nam Bộ Châu tu luyện giả thánh địa, há phải ngươi người bậc này ở chỗ này lỗ mãng. Lan. Ngũ sư tỷ quát lạnh một tiếng, khí thế bạ phát, hẳn là có kim đan tam trọng thực lực. Thiên phú này, ngược lại không tệ. Đường Trạch xoa xoa cái chán, đánh thẳng tính nói rõ thân phận ý đồ, mau mau đem Trần Đạo Lang gọi ra chuyện, chính là đông nhiên cảm ứng được, tại cách đó không xa có một đội nhân mã đang nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, yêu thú vó ngựa dẫm đạp ở trên mặt đất tiếng ầm ầm vang dội truyền đến chỉ thấy một đội nhân mã cầm trong tay kia qua, toàn thân khôi giáp lung tràng, hướng phía độ tiên minh bên này chạy nhanh đến. Tiên Ngũ sư tỷ và hai tên giữ cửa đệ tử thấy vậy, biểu tình đều trở nên tương đối khó nhìn. Lại là Tấn Quốc kim qua vệ. Một tên đệ tử có chút sợ lẩm bẩm rồi một tiếng, "Bọn hắn tại sao lại đến?" "Tân Quốc?" "Đường Trạch Kỳ, nếu mà ta nhớ không lầm, Tân Quốc thật giống như Tây Bộ Châu quốc gia đi. Làm sao bộ đội của bọn họ sẽ đến Nam Bộ Châu?" Nếu mà Đường Trạch nhớ không lầm, Tân Quốc hẳn đúng là Tây Bộ Châu bên trong, khoảng cách Nam Bộ Châu tương đối gần một cái quốc gia. Đồng thời, cũng là nguyên bản Tây Bộ Châu thực lực xếp hạng thứ 2 thế lực. Sở Dĩ nói nguyên bản là bởi vì bây giờ Tân Quốc thực lực đã kém rồi hạng 4. Tây Bộ Châu vốn là có 4 tên nguyên anh cường giả tồn tại, Tân Quốc bên trong cũng có một vị. Dựa vào tên kia nguyên anh cường giả và bọn hắn Tân Quốc bản thân bổ dục kim quá vệ, Tân Quốc thực lực gần với Tây Bộ Châu mạnh nhất lên trời tông. Nhưng lần trước, đường trạch tại Đan Đạo Đại hội trên giết ba cái cùng tiên đô hội cấu kết nguyên anh cường giả. Trong đó không tìm đường chết thì không phải chết, liền có một cái là tấn Quốc cái vị kia nguyên anh đại năng. Một hồi ít đi một vị nguyên anh làm trợ lực, tấn Quốc địa vị tự nhiên chuyển tiếp một, rồi hạng 4. Những thứ này đều là Đan Đạo Đại Hội sau khi kết thúc Ngọc Công Tử nói cho hắn biết truyền thuyết ít ai biết đến. Đường Trạch cùng Nguyệt Minh lâu tại Đan Đạo Đại Hội lên một phen hành động, quả thực là thay đổi thế cục của toàn bộ đại lục. Đúng vậy, nhưng gần đây Tấn Quốc đã ra động tác chúng ta độ tiên minh chủ ý, Niu Toàn lấy thu nạp và tổ chức chúng ta độ tiên minh. Tiếp theo điều khiển Nam Bộ Châu tu chân giới, đem bọn hắn Tấn Quốc bản đồ mở rộng đến Nam Bộ Châu tăng cường thực lực. Độ tiên minh cái vị tiên ngũ sư tỷ thần sắc khó coi, quan trọng nhất là bọn hắn Tấn Quốc kim qua vệ bên trong, không biết thế nào lại bồi dưỡng được một tên nguyên anh cường giả, liền ngay cả sư phụ lão nhân ra người cũng không là đối thủ. Mấy ngày trước đây Kim Qua Vệ liền đến qua một lần độ tiên minh, tuy rằng bị sư phụ lấy thái độ cứng rắn đuổi đi, có thể sư phụ cũng bị ám thương, không nghĩ đến Kim Qua Vệ nhanh như vậy lại. Nói đến một nửa, kia độ tiên minh ngũ sư tỷ nhìn Đường chạch một cái, "Hôm nay coi như số ngươi gặp may, mau chóng rời khỏi tại đây, ngươi đối với sư phụ ta bất kính thời điểm ngày sau ta tính lại sổ sách." Nàng chắn tại đường trạch trước người của, dùng thân thể ngăn trở Kim Qua Vệ đánh tới chớp nhoáng thì cố ý tản ra huy áp mạnh mẽ. Một màn này nhìn Đường Trạch có chút lưu luyến. Ngã không hổ là độ tiên minh đệ tử. Tuy rằng lúc trước đối với hắn câu quán hận, bước ngoặt nguy hiểm vẫn còn muốn ngăn ở trước mặt hắn, thật có Trần Đạo Lăng phong phạm. Chắp hai tay sau lưng, đường trạch chính là chậm rãi từ ngũ sư tỷ sau lưng đi ra. Nhìn đến kia một đám khí thế hung hung kim qua vệ, đường trạch cũng không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nói, các ngươi đều trở về trong thành đi là tốt, nói cho Trần Đạo Lăng, cái lao ra đó, chuyện bên ngoài ta tới xử lý. Hắn lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, để cho hắn chuẩn bị tốt rượu và thức ăn chờ ta vào trong. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đây chính là Kim Qua Vệ. Ngũ sư tỷ đưa tay liền muốn kéo đường trạch, lại bị đường trạch lấy linh lực, đem nàng cùng kia hai tên thủ môn đệ tử cùng nhau đưa vào thành nội, hơn nữa che lại rồi cửa thành. Ngũ sư tỷ hai mắt trợn tròn, đưa tay nặng nghề đập vào bị linh lực phong tỏa cửa thành. Một người, nhớ đối mặt một chi kim qua vệ. Vẫn có nguyên anh chấn giữ kim qua vệ. Hắn là điên rồi sao? Đây Vương Tiểu Nhục thật chẳng lẽ không phải cái gì người bình thường? Phía sau nàng, một tên thủ môn đệ tử bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Ngũ sư tỷ vừa nghe, nhiên đưa tay bắt được kia thủ môn đệ tử bà vai, nhìn chằm thủ môn đệ tử nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nọ là ai? Vương Vương Tiểu Nhụ, hắn nói chính hắn gọi Vương Tiểu Nhụ. Sư tỷ, ngươi biết được hắn. Ngũ sư tỷ nguyên bản thần sắc hoảng sợ, chính là chậm rãi trở nên phức tạp. Nàng quay đầu nhìn về này đóng chặt cửa thành, khó trách hắn dám gọi thẳng sư phụ danh tự, không đi đến. Dĩ nhiên là hắn. Sư tỷ, người kia đến tổn cùng là ai vậy? Một mình hắn đối mặt cả nhánh kim qua vệ thật không thành vấn đề sao? Chúng ta mau kêu người hỗ trợ đi thôi. Nhìn thấy Ngũ sư tỷ biểu tình biến hóa, Thủ môn đệ tử vội nói, có thể Ngũ sư tỷ lại lắc lắc đầu. Nếu thật là hắn, Ngũ sư tỷ dừng một chút, vậy một mình hắn, đủ rồi. Chương 181, Kim Qua vệ, liền đây. Chương 181, Kim Qua vệ, liền đây. Đang thuận cưỡi ở yêu thú ngựa bên trên, tay phải nắm chặt một cây kim qua, dẫn đội hướng phía Độ Tiên Minh đánh tới trong ngoáng. Hắn là Kim Qua vệ hôm nay đại thống lĩnh, cũng là tấn Quốc hôm nay một vị duy nhất nguyên anh cường giả. Mặc dù đã hơn trăm tuổi, nhưng hắn nhìn qua vẫn là bộ dáng trung niên, toàn thân khôi giáp rắn vào, kim qua trên tay, sắc ý lạnh lẽo. Đây đã là hắn lần thứ hai dẫn đội đến Độ Tiên Minh rồi. Từ khi đang đạo đại hội bên trên, bọn hắn Tấn Quốc hao tổn một tên nguyên anh cường giả sau đó, lúc này mới thời gian mới tháng bọn hắn tấn quốc lãnh thổ cùng tài nguyên tu luyện liền bị nam bộ châu thế lực khác xâm chiếm một bộ phận lớn. nếu không phải hắn đặng thuận kịp thời đột phá nguyên anh nhất trọng, chấn nhiếp những cái kia thế lực chung quanh, chỉ sợ tấn quốc sẽ còn tiếp tục bị nổ. vì nhất chuyển tấn quốc su thế suy sụp, tấn quốc hoàng đế tánh linh đem chủ ý đánh vào nam bộ châu trên thân. nguyên bản tấn quốc khoảng cách nam bộ châu không coi là xa, chỉ có điều bởi vì lúc trước nam bộ châu thực lực một loại, tài nguyên tu luyện cũng tiêu thốn, cho nên tấn quốc cũng lười trên mảnh đất này đầu nhập thời gian và tinh lực nhưng hướng theo quang thời gian trước đan đạo đại hội thì nam bộ châu mọi người xuất hiện để cho tấn quốc ý thức được bây giờ nam bộ châu tu chân giới cũng đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu thông qua nữa nhiều mặt hỏi do phát hiện nam bộ châu không ít tông môn đều bắt đầu không hẹn mà cùng trồng chọt linh dược gì tấn quốc hoàng đế Tánh linh càng là hạ quyết tâm muốn thâu tóm nam bộ châu tu chân giới tăng cường tấn quốc thực lực đồng thời Tánh linh cũng phát hiện toàn bộ nam bộ châu tu chân giới linh hồn chính là độ tiên minh cường đại nhất cũng là độ tiên minh trần đạo lăng chỉ cần bắt lấy trần đạo lăng bắt lấy độ minh nam bộ châu tu chân giới liền chưa phá tự vỡ Cho nên tánh linh hạ lệnh, để cho Đặng Thuận tự mình dẫn dắt Kim Qua Vệ tinh nguyện, tới bắt lại Độ Tiên Minh. Lần đầu tiên tới Độ Tiên Minh thì, Đặng Thuận bởi vì khinh địch lơ là, lại thêm Trần Đạo Lăng không tiếp sử dụng đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 văn chiêu, Kim Qua Vệ bị bức lui rồi. Ngay sau đó Đặng Thuận dẫn người tại Thượng Thành tu dưỡng mấy ngày, lần này lại đến, tính toán triệt để bắt lấy Độ Tiên Minh. Hắn lần trước thương cũng không nặng, nhưng hắn biết rõ, kia Trần Đạo Lăng nhất định là thương rất nặng. Mà không rồi Trần Đạo Lăng, đây Độ Minh liền lại không có người là của hắn đối thủ, lần này, hắn nắm chắc phần thắng chỉ là mắt thấy đến độ tiên minh cửa thành, đặng thuận lại phát hiện, lối vào không giống ngày trước một dạng đứng yên hai cái giữ cửa đệ tử, mà là đứng yên một người tuổi còn trẻ thư sinh. không chỉ như thế, độ tiên minh cửa thành cũng là đóng chặt lại. đây là có chuyện gì? đặng thuận cau mày một cái, bởi vì lần trước đan đạo đại hội thì hắn đang bế quan trùng kích nguyên anh, cho nên hắn căn bản là không nhận ra vương tiểu nhục như vậy một người. hắn chỉ cho là đây chẳng qua là người bình thường, đứng tại độ tiên minh trước cửa, liền nghiêm nghị quát lên: tấn quốc kim qua vệ làm việc, những người không có nhiệm vụ mau tối lui, nếu không giết chết không cần tội. dứt lời, trên người hắn khí thế tuôn ra thường xuyên tại sa trường sát phạt chui luyện ra được sát khí, cơ hồn ngưng tụ thành bản chất.